chương ba trăm bốn mươi sáu đối với k i a cái gì biển nổ mầm t r ợ dài thật là quái dày ta giáo dục đồ đệ lộc cộc vân nhất t ú y rót một khẩu rượu ngon bước chân đung đưa đi đến chu linh bên người lần nữa ngồi xuống mà tại không nơi xa mấy cái k i a cảnh giới nguyên anh cao thủ toàn bộ năm thi chân chính nằm thi thể chỉ là mặt cỏ lần nữa bị nghiêm trọng hư hào trên mặt đất mấp mô vô số kể trong không khí còn tràn ngập đạo pháp ma pháp nhẫn thuật đ ấ u khí thần t h u ậ t các loại chờ mùi vị ngũ đệ từ mộ dung hồ tự giác đi ra nhặt xác miệm bên trong oán giận nói sư phụ a lần sau có thể hay không đừng làm động tĩnh lớn như vậy gần nhất ngành kinh phí rất khẩn trương quá chưa từng có đường hai ngày trước tao nội đại quy mô ngoại tinh nhân đánh c u i bụi trong bộ môn đ a n dược pháp k h í phần lớn bị vận đi qua mặt khác trong bộ môn có thể đánh phần lớn đều đi thanh lý hoa hạ cảnh nội không nghe lời viễn cổ người thừa kế bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ chúng ta nơi này nhiệm vụ chỉ là bảo hộ vân hải hơn nữa còn có n g ư ờ i tại đối mặt ám sát không nên xuất hiện tổn thất lớn như vậy mới đúng a ừ phía trên những tên kia đã rất lâu không cho ta phát tiền lương vì sư rất khó chịu quá tùy hương a mộ dung hồ mười phân bất đắc dĩ mà lại ngài lúc trước chính mình nói không cần tiền lương v â n nhất t u y phẫn nộ nói v i sư đó là lời khách sáo không nghĩ tới các ngươi bọn nhóc con này vậy mà t ư ờ n g thật ừ mộ dung hổ cười khổ ai đúng rồi suối sông tứ đệ tử c ủ a s u ố i sông đâu h Há? ả hắn đem mặc kiểu lý thiết long trí năng người máy chụp tới nghiên cứu đáng thương mặc kiểu trách không được có tháng không nhìn thấy hắn lý thiết long không có tìm hắn để gây sự không lý thiết long ước gì có người đem mặc kiểu nhân đạo hủy diệt mộ dung hổ đem thi thể toàn bộ cất vào một cái không gian cái túi nhỏ bên trong bên trong còn để đó lần trước tập kích nơi này lì dạ thi thể g i bộ lần này kẻ tập kích thi thể về sau cái không gian này cái túi nhỏ cũng tràn đầy ta về một chuyến tổng bộ đem thi thể giao cho phòng thí nghiệm mộ dung hổ nói không đợi vân nhất t u y đ á p lời đã ngự kiếm phi hành đi vân nhất t u y đánh cái nho nhỏ dùng mình cái t i ê a ngành phòng thí nghiệm là hắn tạo dựng lên nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi đó sẽ trở thành một cái kinh khủng địa phương nơi đó nghiên cứu đại lượng kỳ kỳ quái quái đồ vật có sinh mệnh có pháp khí còn có rất nhiều thi thể gần nhất bởi vì viễn cổ người thừa kế xuất hiện trong phòng thí nghiệm thi thể nhiều rất nhiều những cái kia khoa học ra muốn nghiên cứu một chút viễn cổ đại năng làm sao thông qua những này cái gọi là người thừa kế đến thực hiện bản tôn phục sinh mặt khác còn muốn từ nơi này chút trên người người chết tìm tới truyền thừa địa điểm tin tức sau đó có thể lợi dụng lợi dụng không thể lợi dụng trực tiếp phong tồn cực kỳ nguy hiểm thì lập tức tiêu hủy phòng thí nghiệm kia tại trong bộ môn địa vị đặc thù mặc dù chiến lược rất cặn bã nhưng là rất bị người e ngại bao quát bộ môn người sáng lập vân nhất túy cùng đương nhiệm bộ môn thủ lĩnh bộ kình hồi tưởng lại lúc trước hiếu kỳ đi vào phòng thí nghiệm vân nhất túy lần nữa dùng mình một cái sau đó một cái ám ảnh bao phủ ở trên người hắn vân nhất túy g i ậ mình chẳng lẽ ngủ mơ tới phòng thí nghiệm kia rồi các ngươi làm gì nằm một cái thanh âm quen thuộc tại hắn phía trên văng lên hắn ngẩng đầu nhìn lại nương tựa theo tu sĩ chắc tuyệt nhãn lực thấy rõ đưa lưng về phía ánh nắng gương mặt là n g ư ơ i a tiểu gia hỏa v â n nhất túy sắc mặt lạnh nhạt trong lòng nhẹ nhàng thở ra có việc vân hải chỉ còn tại nằm thi chu linh hắn chết thứ tiên nghiệp trướng này cách cái chết còn sớm đây lại nói ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy l ọ g ặ n không phải nói muốn làm cái gì phi thường lợi hại cơ quan nhân mẫu sao làm xong à nha ừng vân hải tại bên cạnh hắn ngồi xuống cảm xúc có chút đê mê tất cả đều là thất bại phẩm không thành công vậy ngươi thất vọng cái dám a vân hải ra mặt hơi run dậy vị này vi nhân sư biểu ra hỏa nhìn lấy rất có t i ệ n khí lại là cái thật to t ử quỷ mà lại thường thường nói thô tục đơn giản đơn giản có nhục tu sĩ cái từ này a bất quá đối mặt vân nhất túy vấn đề vân hải vẫn là lựa chọn trả lời thành công là thành công nhưng là phi thường khó coi miễn cưỡng có thể nhìn ra là cái nhân ngẫu ai ta bản thiết kế rõ ràng vẽ nhìn rất đẹp vì cái gì làm ra đồ vật khó coi như vậy chẳng lẽ làm lấy làm lấy ta tư tưởng liền tung bay ta thẩm mỹ quan liền dị biến rồi vân nhất túy trầm mặc thật lâu mới ngự trọng tâm trường nói ngươi cũng không hoàn trình tìm tới ngươi một nửa khác ngươi liền có thể khôi phục bình thường thật một nửa khác ta ở đâu không phải một nửa khác ngươi là ngươi một nửa khác thiên hồi ngàn năm nữ quỷ tuyệt đối có thể để ngươi lãnh hội đến không giống nhau phong tình nói thật ta rất bội phục ninh thái thần mà ngươi có hy vọng trở thành ninh thái thần thứ hai ngoa tạo ngươi làm gì đi chết đi lão bất tử hôn trướng ẩm a mười mấy mét bên ngoài lại thêm một cái nằm thi vân hải chó cắn vân nhất túy không biết nhân tâm tốt vân nhất túy hừ, hừ tiếp tục uống rượu biệt thự trong đại sành xuyến xuyến đột nhiên ngầm đầu có vẻ như vừa rồi có người gọi nàng trụ sở liên minh tu chân đào hoa tiểu viện bên trong vệ không nằm tại màu ngọc trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh hắn vĩnh viễn không thiếu nữ nhân lần này buổi tiếp hắn là đương nhiệm tu chân liên minh minh chủ thương tỉnh ma tộc đệ nhất cao thủ cùng hắn danh môn trình cưới thê tử mộ dung linh mộ dung hổ phương s a cô cô vệ không cùng vân nhất túy sư muội hai vị thực lực tại đương thời đều thuộc về đình tiêm dung mạo khí chất cũng là đứng đầu nhất nhưng các nàng cùng lá bích nghệ gia ảnh cô cô cùng nghe vợt lý thiết long biểu di đều lựa chọn vệ không bất quá vệ không bởi vì một ít nguyên nhân chỉ có thể cưới mộ dung linh làm vợ còn lại tam nữ đều là thân mật tình nhân tồn tại các nàng bốn vị là vệ không người tín nhiệm nhất lần này tu chân liên minh phân tranh bên trong đều cùng vệ không trung lập a ngoại trừ nghe vận nghe vận là chính phủ người bên kia khi giáp chiến sĩ khi giáp hạch o tâm nhà thiết kế bởi vì xuất thân cùng lập trường nàng nhất định phải lại chỉ có thể lựa chọn cùng chính phủ một cái lập trường đương nhiên nghe vận bản nhân là không hy vọng viễn cổ thời đại lại đến bất quá nàng cho rằng không cần thiết đối với những cái được gọi là người thừa kế tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát chấn áp mà thân ở tu chân liên minh tam nữ mặc dù lựa chọn trung lập nhưng là không có nghĩa là các nàng không quan tâm thế cục bây giờ các nàng nhưng không có vệ không lớn như vậy trái tim cái sau vậy mà có vẻ như còn chỉ quan tâm lấy trò chơi có mấy con chuột động thủ nét thương tình c h ậ m rãi mở mắt nàng vừa rồi thu đến tâm phúc vạn dằm bí thuật truyền âm chương ba trăm i h bốn mươi bảy trước khi chiến đấu các ngươi đừng quấy dối tự a hồ một mực đang suy nghĩ nhân sinh vệ không đột nhiên mở miệng bình thản thanh âm bên trong mang theo vài phần uy nghiêm dạng này ngữ khí để thương tình cùng mộ dung linh minh bạch v ệ không không phải đang nói đùa mà là nghiêm túc nếu như các nàng dám vi phạm mà nói đem bị quan tiểu hắc ốc cái gì v ệ không chậm rãi mở mắt hai mắt bên trong ánh sao lấp lánh nguyên lai、like, vừa rồi hắn không phải đang ngủ cũng không phải đang tự hỏi nhân sinh mà là tại trong lòng thôi diễn tinh thần kiếm điện đây cũng là tinh thần kiếm điện phương thức tu luyện mặc dù đối với tu vi tăng d à i không nhiều nhưng đối với kiếm ý lĩnh mộ lại có thể không ngừng tăng lên chu linh mỗi lần tiến trò chơi lúc liền là loại trạng thái này hắn chưa bao giờ rơi xuống quá tu hành bên kia có tiểu quý tại sẽ không xảy ra chuyện v ậ không nhàn nhạt nói t chu linh n tiểu ngươi c tử t kia miệng bột đường nghiêm tiêu cái gì biển sự tình hắn ngay cả tiểu quỵ đều không nói tiểu hồ mộ dung hồ liền càng không biết cho nên còn không biết vị kia viễn cổ đại năng là ai chăng vậy không thở dài ngồi dậy thật chẳng lẽ phải dùng siêu hồn mộ dung linh giật mình đừng xúc động hắn nhưng là hủy diệt giả trong linh hồn nhất định sắp đặt cầm chế tùy tiện động thủ quá mức nguy hiểm mà lại nghĩ ra được sư phụ hạ lạc chưa hẳn phải biết vị kia viễn cổ đại năng thân phận thậm chí không cần lục soát vân h ả i hồn lấy ngươi bây giờ đối với ân tình của hắn ngươi chỉ cần mở miệng hỏi nếu như hắn biết hẳn là sẽ nói cho n g ư ơ i biết ta nghe tiểu hồ nói hắn là người tốt tới mặc dù từ nhỏ đến lớn đều rất không may nhưng vẫn là cái nguyên khí tràn đầy hảo hải tử bất quá tự quỷ một cự tuyệt lợi dụng đứa bé kia tìm kiếm sư phụ vệ không trầm mặc thương tình khó hiểu nói tự quỷ vì cái gì tự tuyệt chẳng lẽ hắn không muốn tìm đến các ng không hắn cũng phi thường ý, nhưng là hắn sẽ không hại vân hải thậm chí nếu như tìm kiếm sư phụ hội thương t ổ n p h à m nhân lợi ích hắn đều có thể đứng ở chúng ta mặt đối lập mộ dung linh than nhẹ một tiếng ai hắn bị sư phụ tẩy não quá nghiêm trọng trong lòng trọng yếu nhất chính là nước sau đó mới là sư phụ sau đó mộ dung linh liếc mắt nào đó nam về phần người nào đó lập trí muốn đem sư phụ cho tẩy não cho nên kháng tính tương đối cao hắn thấy trọng yếu nhất chính là người thân cận vậy không khỏe miệng giật một cái trong lòng thở dài là một cái muốn đem sư phụ cho tẩy não người hắn là phi thường thất、bại. không chỉ có không có đem sư phụ tẩy não cuối cùng vậy mà đi theo sư phụ tham dự lần kia đại chiến nếu như không phải tối hậu con đầu sư phụ hắn đem bọn hắn sư m i n h mội ba người ném ra vòng chiến ba người bọn họ đoán chừng có thể cùng sư phụ một mực ở cùng một chỗ bất quá như thế vệ không liền làm mất đi ba vị thân mật tình nhân rồi các ngươi tiếp tục trò chuyện ta đi tìm vân hải nói chuyện vừa dứt lời vệ không liền hóa thành lưu tinh bay mất vân hải quả nhiên là người tốt đem mình chỉ có suy đoán nói cho vệ không vân hải đã từ quân đội thu hoạch được một số tin tức hữu dụng tỷ như vận hành trò chơi này năng lực căn nguyên khối kia tung bay ở trong vũ trụ thần bí chi thạch không chỉ có ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại sẽ còn đối với tất cả đến gần người sinh ra ảnh hưởng xấu t ỷ như lý thích long các loại chờ ki giáp chiến sĩ đều chúng tinh thần virus ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn điều khiển k ỳ giáp mà tu sĩ cũng không khá hơn chút nào tất cả quá mức tiếp cận thậm chí đụng vào quá thần bí chi thạch người toàn bộ đều đã mất đi đối t ự thân linh lực k h ô n g chế mặc dù không có bất luận cái gì căn cứ nhưng vân hải suy đoán khối kia thần bí chi thạch cùng rất nhiều viễn cổ đại năng còn sót lại ý trí tương quan mà v ậ không đối với vân hải thẳng thắn nguyên lai v ậ không vân nhất tuy cùng m ộ dung linh sư phụ dương phương cũng là một vị viễn cổ cường giả người thừa kế bất quá dương phương lấy được truyền thừa không hoàn chỉnh mà lại không có bị truyền thừa hạn chế đi ra một đầu chỉ thuộc về chính hắn con đường tại mất đi tung tích trước có hướng đế hoàng chi đạo rào bước tiến lên dấu hiệu đối với cái này vân hải chỉ có thể nói dương phương không hổ là nhân vật chính mệnh ô a thế là vân hải suy đoán dương phương mất tích có thể cùng cái kia thần bí chi thạch tương quan đạt được những tin tức này v ệ không cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bởi vì hắn đã từng cũng có quá suy đoán như vậy nhưng là hắn không cách nào tiếp cận thần bí chi thạch、ra. người truyền thừa là của ai vệ không hỏi hắn đối với việc này rất ngạc nhiên không chỉ là vì tìm kiếm sư phụ hắn không tin tưởng vân hải tiếp tục lời nói thật vệ không tại lúc này vận dụng một cái bí thuật có thể cảm giác đối phương tinh thần b a động các loại mà vân hải cảm xúc không có gì thay đổi nói do hắn thực sự nói thật không có đạt được tin tức tốt gì vệ không thất lạc rời đi vân hải nhìn lấy hắn phi tốc rời đi sau đó nghiêm túc đối với vân nhất tùy nói t h ư ợ n g tiên mời c h u y ể n thụ cho ta ngự kiếm phi hành một bình trăm năm ngủ lâu năm há ta đi tìm đầu heo học nhưng mà bởi vì vân hải tu vi là bị cưỡng ép đ ầ lên mặc dù bởi vì giúp hắn tăng lên công lực chu linh bọn người vận dụng bí pháp khiến cho hắn căn h cơ không chỉ có không có bị hao tổn ngược lại vững chắc rất nhiều nhưng là bí pháp này cũng không thể để hắn hoàn mỹ không chế lực lượng của mình muốn không chế lực lượng của mình vẫn phải mình đi cố gắng vân hải gần nhất thông qua máy chơi game phụ trợ tu luyện linh lực tăng lên không ít thể nội hai khỏa kim đan đều hướng tới súng mãn nhưng là cái này cùng hắn phải chăng có thể k h ô n g chế lực lượng của mình không có một cây lông khỉ quan hệ cho nên vân hải rất thất lạc rất phi mượn còn phải tốn thời gian học được dùng như thế nào linh lực chu linh gật đầu không sai mà lại muốn tùy tâm sở dục dùng so trong trò chơi sử dụng kỹ năng khó rất nhiều lần có tốc thành bàn sao không có màu đỏ tìm a ai trong tiểu thuyết đều là g cả người bên trong viết tốt nói đơn giản thu hoạch được lực lượng liền có thể sử dụng mặc dù không h o à n mỹ nhưng là tùy tiện hành hạ người mới a ta ta cảm giác sẽ bị đ ồ ăn ngược ha ha t í n h ngươi có tự mình hiểu lấy nét lấy ngươi bây giờ đối t ự thân lực lượng k h ô n g chế trình độ rất có thể đang bị thái điều ngược trước đó lời đầu tiên mình đem mình ngược như vậy dạy ta đi Chờ ra ảnh lò gấp lúc nhìn thấy chàng cảnh chính là chu linh vô hạn treo lên đánh vân hải thiên hồi chỉ cảm thấy than thở mặt cỏ lại muốn mua nữa nha x u y ế n xuyến trong mắt tràn đầy đều là xem thường đối với vân hải xem thường mặc dù bởi vì vân hải tu vi tăng mạnh thuần túy lợi khí cũng tăng nhiều mà lại sơ kỳ liền hơi có thể động dụng điểm linh lực có thể đem đã từng lấy khi dễ hắn làm thú vui x u y ế n xuyến đẻ xuống đất đánh từ đó trở đi x u y ế n xuyến cũng rất ít khiêu khích vân hải nhưng không có nghĩa là nàng lĩnh viễn bỏ đi ý nghĩ này bây giờ nhìn thấy vân hải bị treo lên đánh xuyên xuyến tâm tình là mười hai vạn phần vui vẻ chờ vân hải có thể khống chế tự thân một phần mười lực lượng lúc cua chi chiến bắt đầu chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi tám cua chi chiến lần này t i ê n lộ lần thứ nhất người thi đấu chia làm ba cái giai đoạn tôm chi chiến cua chi chiến cá chi chiến tôm chi chiến đấu loại tất cả người dự thi đều là con tôm nhỏ trận chiến này cuối cùng nửa tháng mỗi người dự thi nhất định phải lại chỉ có thể tham dự năm mươi cuộc chiến đấu không đủ năm mươi trận hệ thống sẽ an bài nở cờ cùng chiến đấu trong trận này mỗi chiến thắng một trận đến hai điểm thế hòa không phân thắng bại một trận các đến một điểm bại một trận không đạt được vân hải tổng điểm chín mươi sáu hết thảy bại hai trận còn lại toàn thắng không thế hòa không phân thắng bại đạt được trước ba nghìn người chơi có thể tấn cấp cua chi chiến danh tự có ý tứ là bọn hắn so con tôm lợi hại một chút xíu đạt được tình huống tại tối hôm qua đã công bố ra cao nhất nên nhưng là một trăm có mấy chục người đâu mà chín mươi sáu chín mươi bảy chín mươi tám chín mươi chín phân người lại không nhiều ngược lại là chín năm điểm cùng chín mươi bốn phân người tương đối nhiều chín ba phân trở lên nhân số đã siêu ba nghìn mà chín mươi bốn phân trở lên không đủ ba nghìn cho nên chín ba phân người chơi có một bộ phận có thể đi vào cua chi chiến bộ phận này người trong trận đấu sử dụng thời gian hơi ngắn hoặc tự thân hao tổn nhỏ bé cho nên bài danh khá cao may mắn xông vào cua chi chiến tất cả tấn cấp cua chi chiến người chơi đều có thể thu hoạch được một phần nhỏ lễ vật lúc trước chuyên gia phỏng đoán rất có thể là cấp một đến cấp ba điểm kinh nghiệm hiện tại trò chơi quan phương nói cho ngươi cái kia là sai lầm quan phương chỉ là đưa tặng một kiện vật thật trò chơi áo sơ mi mà thôi cua chi chiến đấu vòng loại cùng phục sinh thi đấu hỗn hợp vòng thứ nhất là đấu vòng loại kẻ bại tiến vào phục sinh thi đấu vòng thứ hai là phục sinh thi đấu vòng thứ nhất bên trong chiến bại một năm trăm cái người chơi tiến hành cùng loại tôm chi chiến chiến đấu trong vòng năm ngày bài danh chức một trăm linh phục sinh tiếp tục dự thi vòng thứ ba bắt đầu lại không phục sinh thi đấu tất cả đều là đấu vòng loại thẳng đến còn lại một trăm tên người chơi cuối cùng cái này một trăm tên người chơi tấn cấp cá chi chiến cá chi chiến trận đấu phương thức còn chưa công bố bất quá rất nhiều người suy đoán lại là hậu chiến mười hai giờ trưa hôm nay cả cua chi chiến vòng thứ nhất bắt đầu áp dụng ngẫu nhiên xứng đôi hình thức nhưng có thời gian hạn chế nếu như tại chín giờ tối trước đó còn chưa dự thi ngầm thừa nhận bỏ quyền vũ dạ tiệu đội sớm vào trò chơi đánh một cái thảm bại thí luyện phó bản thế là Các cảm cao càng cao. ánh giá quá đội đường, đã Hải liền Hải rủi tại lại phi lại hưu nhìn phía hàm thâm thấy thấu Hắn hồ thí phó hắn phụ mệnh xương. luyện Vân Vân vẫn Ngay bản bên trong, về về. bao tựa mắt mà rét trở bất là ý dò không may liền xui xẹo tại hắn gặp được một vị vội va chạy chối chết tu sĩ tu sĩ tại ngự kiếm phi hành đ ộ n m ệ n h đằng sau có mấy cái đại yêu quái đổi sắt không nỡ vân hải thật không may đụng phải cái kia xui xẹo tu sĩ càng không khéo hơn là vũ khí của hắn bút lông đâm vào tu sĩ ngực cho cái sau một kích trí mạng đ á n yêu quái lại cho rằng hắn là đến tận hồ thế là đối với hắn tiến hành vây công cũng may đồng đội kịp thời đổi tới bảy người hợp lực xử lý đám yêu quái nhưng mà không may vừa mới bắt đầu vừa mới đánh chạy yêu quái cái tia tu sĩ sư huynh đệ liền xuất hiện tại xác nhận tu sĩ chết bởi bút lông phía dưới về sau bọn hắn hoàn toàn không nghe giải thích đối với vũ giả tiểu đội tiến hành liệu mình công kích vũ giả tiểu đội dựa vào vân hải phụ trợ gia tốc năng lực chật vật lại thê thảm thoát đi vòng đây nhưng là bọn hắn lại một đầu va vào một tòa tử miếu ủ n g có pháp lực cao cường ghét áp như cựu đại đức cao tăng tử miếu h é t áp như cựu đại đức cao tăng tử miếu ghét áp như cựu đại đức cao tăng tử miếu a ra đây cao tăng tên l h á p hải vũ giả tiểu đội sau đó giã chiến y sinh, như Vương cùng Mỹ nhân Ngư liền bị Pháp hải thu vào lôi phong Lương Nương cùng chiến sinh, liền Hải lôi lại 4 cái tiếp mới lại thiện Tiểu thác. Còn tục chạy, Bạch hề Như Nhân Pháp thu hóa hình Thanh. nộ y Sau vào vừa Mỹ tâm bị địa tao Tử đó, không có sau đó đoàn diệt trên đường đi tất cả đều là cương địch để bọn hắn cơ hồ không có phần thắng cương địch mà lại cái này phó bản bột thực lực tự a hồ quá cao một chút truy cứu nguyên nhân rất có thể là bởi vì vân hải vận rủi trở về tiếp tục hơn nửa tháng vận khí rốt c ụ c tiêu hao hầu như không còn đây thật là một cái bất hạnh tin tức vân hải cảm giác cái này trận đầu trận đấu liền sẽ tao nộ đỉnh tiêm cao thủ sau đó tiến vào phục sinh thi đấu lại bị phục sinh thi đấu bên trong lần t ả n g cao thủ xử lý sau đó cá nhân hắn thi đấu dừng ở đây rồi vì giảm b ấ t gặp được cao thủ tỷ lệ vân hải quyết định tại tám giờ rưỡi đêm lại đi dự thi khi đó hẳn là không mấy cái người chơi thế là vân hải về trước t i ê n kiếm môn tìm truyền công trưởng lão đô túc thỉnh cầu cái sau hiệp trợ hắn tiếp tục cường hóa cơ quan nhân ngẫu đô túc đối với hắn cơ quan thiên phú tương đối hài lòng cho nên yêu cầu một cái kim tệ về sau đáp ứng cho vân hải chỉ đạo ba giờ vân hải cảm thấy đầy đủ lần này thành phẩm tương đối hài lòng cuối cùng để cơ quan nhân ngẫu giống người không còn là mạ tờ men h u y n h đệ tỉ mội sau đó vân hải đến phụ trợ tiệm trang bị đi làm linh m g ụ c xuân cung cũng tại mà lại nàng đã đánh thắng trận đấu trực tiếp tiến vào cua chi chiến vòng thứ ba địa đồ lớn sao vân hải hiếu kỳ hỏi có lớn có nhỏ linh m g ụ c xuân cung cẩn thận rèn luyện lấy một cái linh kiện nhỏ h ứ n g hở trả lời đối thủ lợi hại sao so với ngươi còn mạnh hơn vân hải đột nhiên cảm thấy cùng với nàng không có gì tốt nói chuyện vẫn là an tính khắc họa trận pháp đi hắn không nói lời nào linh n ụ c xuân cung lại mở miệng hỏi nghe nói ngươi thường thường đi dạo phòng đấu giá a ân đúng vậy a ta có rất lợi hại phó chức nghiệp hoàn mỹ thu thập hoàn mỹ giã luyện vân hải xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm bất quá ma tộc bên này thị trường quá nhỏ cho nên ta thường thường đem hàng treo tại phòng đấu giá bên trên bán ra làm sao ngươi cũng muốn làm cái phó chức nghiệp có bán thẻ bài sao linh mục xuân cung đối với vân hải lời nói cơ hồ trực tiếp không để ý đến không có hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu phát triển vạn thẻ đồ giám cách lấp đầy còn có phi thường dài đường muốn đi không ai bán thẻ bài a sau đó linh mục xuân cung không để ý vân hải vân hải qua sông đoạn cầu đều không nhanh như vậy a tóm lại c n、e、tại như vậy trầm muộn hoàn cảnh dưới vân hải chịu đựng qua thời gian làm việc hai giờ lập tức liền đi đánh cua chi chiến không phải đã đến giờ tám giờ dưới đêm mà là muốn một trận chiến đấu đến biểu đạt phiền muộn trong lòng quang mang nói lên vân hải xuất hiện tại một đầu đường đi lạ lẫm bên trên trên người bao trùm lấy tầng một màn sáng đó là bảo hộ người chơi màn ánh sáng đồng thời cũng hạn chế người chơi hành động trên đường phố không có nửa cái bóng người nét trên mặt đất lá rụng theo gió nhảy lên cả tòa tiểu trấn đắm chìm trong âm trầm kinh khủng bầu không khí bên trong leng keng hoan n g h ê n tham gia cua chi chiến đinh trận đấu phó bản huyết chiến ác quỷ trận đinh đang vì ngài tức thời ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ đinh xứng đôi hoàn thành ngài đối thủ là đến từ vân hải thành đường môn cao thủ mục tử lê đinh phó bản chủ tuyến đã đổi mới xử lý mục tử lê cùng lúc đó tại vân hải đối diện một cái thân ảnh g ầ y g ò dần dần hiện hiện đạo thân ảnh kia cũng tại màn sáng bên trong đinh tắc chiến đến ngược nam bị đóng băng bên trong chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi chín vô hạn phi đao tại màn sáng tiêu tán một khắc này một thanh vô thanh vô tức phi đao xuất hiện tại vân hải trong tầm mắt ngoa tạo vân hải vội vàng một cái ám ảnh chắc bộ mau né đồng thời sau đó một cái linh khí pháo đánh tới đánh hụt cái kia gọi m ộ t tử lê r a hỏa không biết chạy đi đâu vân hải không dám chăn trở lập tức trốn đến gần nhất trong hẻm nhỏ tại hắn tức đem bước vào hẻm nhỏ một khắc này vô thanh vô tức phi đao lần nữa đánh tới mục tiêu rõ ràng là đ u ổ i phải của hắn trô khớp đ ố i mục tử lê phi đao kỹ thuật so dạ ảnh mạnh hơn so súng ngắm còn muốn tinh chuẩn kinh khủng nhất là có thể vô thanh vô tức vân hải mắt s ắ c thoáng nhìn phi đao lần nữa đánh tới quả quyết một lăn lông lốc miễn cưỡng tránh đi một đao kia phi đao quẹt làm bị thương cái mông của hắn c h ả y chút máu còn tốt phi đao không độc vân hải có chút kinh ngạc đã từng gặp qua ám khí cơ hồ đều bôi độc không nghĩ tới mục tử lê vậy mà dùng không độc phi đao đột nhiên khoe mắt liếc qua bên trong xuất hiện một cái đao ảnh vậy mà có thể chuyển biến hắn trực tiếp nằm sấp bất độ, phi lần này hắn thấy rõ phi đao bộ dáng rất phổ thông cảm giác mười đồng tiền liền có thể chế tạo ba bốn thanh cái chủng loại kia sát t h ư ờ n g quá bình thường phổ thông đến cảm giác loại này phi đao không cách nào đối với người tạo thành trí mạng tương hại nhưng là vân hải trực giác nói cho hắn biết cái này phi đao vô cùng nguy hiểm tuyệt đối không thể bị bắn trúng h ẻ m nhỏ rất sâu phi đao đang phi hành hơn mười mét về sau đột nhiên lăng không tiêu tán vân hải s ư n g sở trong lòng có thêm một cái phỏng đoán có lẽ cái này phi đao là một từ lê linh lực ngưng tụ h ạ thành có thể là pháp thuật công kích nhưng mà hắn đoán sai tên Vô hiệu ạ n p h đ a quả hai n lặng yên không một tiếng động bị động vô hạn phi đao vô thanh vô tức chính là giết người phóng hỏa thiết yếu hào đao hiệu quả ba tìm kiếm thăm dò chủ động k phi đao, phi đao hiệu ó quả bốn bạo liệt chi thuật chủ động tại vô hạn phi đao trung đích địch nhân lại còn cắm ở trên người địch nhân trong một giây người sử dụng có thể viễn trình mệnh lệnh vô hạn phi đao bạo tạc nên vô hạn phi đao còn thừa lực lượng quyết định bạo tạc quy lực không làm lạnh hiệu quả năm truy nhận hình bóng chủ động sử dụng này hiệu quả trong vòng mười giây vô hạn phi đao tốc độ phi hành một trăm linh thời gian cùn đồ ba phút hiệu quả sáu đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản m ệ n h pháp bảo phẩm chất ghi chú đây là một đám phổ thông đến cực điểm phi đao mà m ộ t tử lê kỹ năng cùng bản m ệ n h pháp bảo phối hợp càng là tương đắc chiếu rõ À đúng m ộ t tử lê chỉ có một cái kỹ năng tên tiểu lý phi đao tiên hiệp bản loại hình trang bị kỹ năng ban đầu phẩm chất màu đỏ p h ạ m khí trước mắt phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu không cảnh giới yêu cầu không công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu sử dụng định chế bản cụ thể mời đâm nơi này phi đao chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tiểu lý phi đao lệ bất hư phá、ác. đó là cảnh giới chi cao học giả nên coi đây là mục tiêu tăng lên phi đao lực công kích năm mươi tăng lên phi đao tốc độ năm mươi là m người chơi đối với cái này kỹ năng cảm lộ đạt tới cảnh giới nhất định lúc có thể làm không tới xuyên việt rào chắn không gian đao xuất thủ đã trúng đích theo người chơi đối với phi đao cùng này kỹ năng cảm lộ không ngừng tăng lên này kỹ năng hiệu quả đẹp không ngừng tăng lên kỹ năng phẩm chất tùy theo tăng lên có được vô hạn tiềm lực phàm khí kỹ năng thời gian cùn đồ đây là kỹ năng bị động không làm lạnh ghi chú phi đao vẫn tỉnh tỉnh còn tại hay không mục tử lê vô hạn phi đao nguyên hình liền là tiểu lý phi đao tiên hiệp bản định chế bạn phi đao Bản m phi đao, phi đao để hắn g duy thất vọng là bị cấp cứu những cái kia id không có một cái nào nội danh hắn thấy đơn giản vũ nhục thám hoa lang vì để cho bọn hắn xoắn ít hắn nếm thử đem những người kia thêm hào hữu nhưng không có một cái nào có thể tăng thêm bởi vì những cái kia người đều không tại hắn chỗ chủ thành vân hải thành lần này trận đấu hắn quyết định rết vào t ố p một trăm để tiểu lý thám hoa uy danh chiếu d i i thế gian nhưng mà tại tôn chi chiến bên trong hắn bị đánh bại quá đối với hắn là cái đà kích rất lớn về sau hắn bị võ hiệp trong đám bị còn lại võ hiệp mê mắn tỉnh thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ là để tiểu lý thám hoa uy lực không cách nào tái hiện thế gian vì mau chóng mạnh hơn hắn hướng vật liệu thương nhân người chơi đại lượng giá thấp mua sắm vật liệu gia tốc đem vô hạn phi đao luyện chế ra tới b ả chi chi lệ lệ nếu như vân hải lựa chọn dùng kỹ năng đ ố i kháng hoặc là sử dụng phòng ngự kỹ năng hoặc trang bị đạo cụ mục tử lê cũng sẽ không im lặng sẽ không kinh ngạc nhưng là vân hải chỉ ở vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới sử dụng một lần né tránh kỹ năng đằng sau hai đao đều là bằng vào thân thể cơ năng tại tránh phải biết phía sau hắn hai đao đều là xuất kỳ bất ý mà lại vô thanh vô tức nên lại thêm tìm kiếm thăm dò cùng truy n h ậ t hình bóng hai cái hiệu quả vậy mà đều không thể đối với vân hải tạo thành khả quan tổn thương tình huống này tại một tử lê phi đao kiếp sống bên trong vẫn là lần đầu xuất hiện một tử lê hiện tại cũng không nắm chắc được vân hải s á t thực vị trí thế là dựng lên phi kiếm tầng trời thấp ngự kiếm phi hành ở trong trấn nhỏ trận tới trận lui tốc độ của hắn rất nhanh bất luận là công nhanh vẫn là rời nhanh hắn phi kiếm lực công kích rất yếu nhưng là tốc độ phi hành nhanh kỳ tốc độ phi hành tại trước mắt tất cả trong phi kiếm cũng là đứng hàng đầu tồn tại hắn muốn tốc độ nhanh như vậy không phải là vì chạy trốn mà là vì tốt hơn chiến đấu cùng truy kích địch nhân rất nhanh hắn liền phát hiện vân hải tung tích vân hải cũng tại di chuyển nhanh chóng đồng thời tung tích của hắn vẹn vẹn nhìn thấy vân hải mặt bên một tử lê tự tin vung ra năm thanh phi đao chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi xem ra cần phải s u ấ t toàn lực tiên văn nói qua vân hải năng lực nhận biết rất yếu có đôi khi nguy hiểm giáng lâm mới phát giác hiện tại tình huống của hắn liền là như thế hoàn toàn không có cảm giác được khía cạnh năm thanh phi đao đánh tới ngay tại phi đao tức đem trúng đích thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tư thế cùng vân hải đều là chạy vọt về phía trước chạy lúc này có chút khó chịu xoay người dùng t â m chắn ngăn trở năm thanh phi đao lực lượng cường đại đem bóng đen đụng bay đồng thời mang theo vân hải đụng vào trên tường mục tử lê tập trung nhìn vào ánh mắt ngưng tụ lại là cơ quan nhân n g ấ u dáng dấp có chút xấu xí mà lại bốn cánh tay so v â n hải cao hai cái đầu chính là đi qua vân hải cải tạo bốn tay cơ quan nhân n g ấ u trở xuống bốn tay cơ quan nhân g ẫ u kỹ càng thuộc tính tên kinh thiên tiểu trụ vân hải lấy danh tự. Loại hình. đ cấp, cấp trước mắt năng lực chín mươi chín ban đầu tổng giá trị vì một mươi đi qua cải tạo nó thực lực tăng cường mấy lần cần thiết năng lực khá là khổng lồ không phải vân hải thể năng linh lực có thể cung cấp cho nên vân hải ở trong cơ thể nó lắp đặt một cái năng lực trang bị dùng để chứa được năng lực cũng có thể đem ẩn chứa năng lượng vật liệu đặt ở bên trong năng lực một tập kích khắc vào trên người trận p h á p hiệu quả tốc độ tăng lên hai đến gấp năm lần lực công kích tăng lên hai đến gấp m ộ ư ơ i lần tiêu hao năng lực chỉ ít một trăm h thời gian c ù n đồ hai phút đồng hồ năng lực hai phi cánh tay cánh tay rời khỏi thân thể sử dụng xích sắt kết nối thân thể bay ra ngoài cánh tay vẫn có thể tự do hoạt động nay trạng thái dưới năng lực tiêu hao tốc độ tăng lên gấp đôi không làm lạnh năng lực ba ẩn hình trận phát hiệu quả tên như ý nghĩa sử dụng năng lực này liền có thể ẩn thân dưới trạng thái ẩn thân năng lực tiêu hao tốc độ tăng lên gấp hai thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ năng lực bốn tam trọng hậu thuẫn ba cái trận pháp hiệu quả triển khai vừa tới ba cái hậu thuẫn ngăn cản công kích mỗi cái hậu thuẫn thời gian cùn đồ đều là ba phút năng lực năm giải thể phong tỏa trận pháp cùng cơ quan kết hợp hiệu quả kinh thiên tiểu trụ cực tốc giải thể cũng lấy cực nhanh tốc độ bay hướng địch nhân đem địch nhân bao quả một lần nữa lắp ráp nguyên hình đem địch nhân phong tỏa tại thể nội đối với phong tỏa ngăn cản địch nhân tạo thành tiếp tục tổn thương đồng thời bị phong tỏa lại địch nhân không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng lại thân thể hành động nhận cực lớn hạn chế thời gian cùn đồ nửa giờ năng lực sáu di hình hóa vị trận pháp cùng cơ quan kết hợp hiệu quả sử dụng năng lực này kinh thiên tiểu trụ đem cùng người sử dụng đ ổ i vị trí thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ trang bị song đao song kiếm vừa vặn bốn cánh tay phía trên cánh tay dùng kiếm phía dưới cánh tay dùng đao đao kiếm đều là rất phổ thông mặt hàng tấm chắn vắt tại trên lưng dạng này cơ quan tạo vật tại trước mắt người chơi mình tạo ra cơ quan tạo vật bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại dù sao bỏ ra vân hải rất nhiều vật liệu tiền a mà lại có truyền công t r ư ở n g lão đồ túc tự mình hãy kiên nhẫn vừa tỉ mỉ chỉ điểm chỉ là kinh thiên tiểu trụ bề ngoài thật sự là có chướng ngại thưởng thức chỉ so với mạ tờ men mạnh như vậy ném một cái ném bởi vì ban sơ đạt được nó lúc nó là dùng kỹ năng triệu hoán đi ra cho nên không cách nào bỏ vào trong nhận chứa đồ chỉ có thể thông qua kỹ năng đưa nó triệu hoán đi ra triệu hồi ra kinh thiên tiểu trụ tiêu hao còn không nhỏ mà lại nếu như bị phá hư sẽ tiến vào rất lớn lên triệu hoán thời gian c ù n độ bất quá vân hải là linh ma mà linh ma tộc kỹ năng thiên phú hiệu quả một có thể giải quyết vấn đề này cưỡng chế sử dụng một cái đang làm l ệ n h kỹ năng có thể xưng gian lận kỹ năng đương nhiên cũng có một chút kỹ năng là không chịu hát cám chân lý máu tươi áo nghĩa ảnh hưởng bất quá triệu hoán kình thiên t i ể u trụ không ở trong đám này tại nẽ qua m ộ t tử lê thứ tam đao về sau vân hải liền đem kình thiên t i ể u trụ gọi ra đến đồng thời để nó ẩn hình vốn là chuẩn bị khi tìm thấy m ộ t tử lê đồng thời tới giao chiến thời điểm để kình thiên t i ể u trụ đánh lén hiện tại kết quả cũng là chuyện tốt mặc dù không có đánh lén hiệu quả nhưng cứu được vân hải một mạng nhìn thấy mục tử lê trong tay đột một xuất hiện một thanh phi đao vân hải quá quyết trốn ở kình thiên tiệu tr bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy bạch hồ xuất lồng ma phong trận vân giật trận vân hải thói quen mục tử lê phi đao đã tụ u tay tại di động với tốc độ cao bên trong chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc lại bị nồng đậm lại hắc cá ma phong trận ảnh hưởng nghiêm trọng ánh mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy kinh thiên t i ể u trụ mà n ú t ở phía sau người về sau vân hải cơ hồ nhìn không thấy hắn âm nhạc trông thấy kinh thiên t i ể u trụ rút vũ khí ra đem cái k i a phi đao cho chém xuống sau đó hướng hắn đánh tới mục tử lê khẳng định xoay người chạy Hắn thuật hình chơi, không kinh nghiệm, cho chơi chính nhất pháp. pháp nhìn không phải hắn chạy hẳn thể chỉ hướng pháp kích xưng người tiến triển năng cùng nên này trận lớn, tiện trốn ngoài, đến cần trận trung ương công tự rất tùy xác được kỹ kỹ diệu đấu lại mới lại, cái đi rồi. có có lúc mà Mà là là là lấy đó ra bởi vì trận pháp người chơi đại quy mô không tinh thông dẫn đến sử dụng trận pháp lúc tuyệt đại bộ phận trận pháp sư đều chỉ có thể đợi tại trận pháp trung ương thông qua tự thân di động mà làm trận pháp di động nhưng là hắn bay ra ngoài hơn mấy chục mét lại còn không có chạy ra trận pháp phạm vi bao phủ hắn đột nhiên nhớ tới đối thủ là cái rất có thể chạy trốn ra hỏa như vậy tốc độ khẳng định cũng rất t h i ệ n dài bình thường tốc độ phi hành khẳng định phi không ra trận pháp thế là hắn ra tốc quả nhiên không đến ba giây liền bay ra trận pháp phạm vi sau đó lật tay vung ra một thanh phi đao cùng lúc đó kình thiên tiểu trụ nhảy vọt m à lên đao kiếm chạy xuống dòng dòng mục tử lê phi đao nhẹ nhõm rẽ một cái tránh đi kình thiên tiểu trụ mà bản thân hắn thì bỗng nhiên hạ xuống không đến một giây lại hướng về sau tranh gấp quả nhiên người máy kia ngẫu không biết bay cái kia song đao xong kiếm công kích quỹ tích quá mức cứng nhắc căn bản là không có cách bắt được hắn linh hắn liếc mắt trận pháp trung ương phi đao đã chạm vào trong đó nhưng trận pháp vẫn là trước sau như một nào g tới không chúng mục tử lê nhữ mày ngẫu nhiên dán ra không chúng mới đúng dù sao cũng là có thể liên tục tránh né ta ba lần phi đao chạy trốn cao thủ trong lời nói ý c h à o phúng xa xa nhiều hơn tán dương hắn lần nữa bị trận pháp bao phủ ánh mắt đột nhiên lần nữa lờ mờ hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ quan nhân ngẫu cùng đối thủ thân ảnh đúng lúc này nét trong đầu coi báo động đại tác mục tử lê gần như bản năng chiến đấu mà túi đầu né tránh một cây đao rán ra đầu của hắn v ư t quá nguy hiểm thật suy suy suy một đ a o hai kiếm đánh tới cánh tay trái ngực cùng phần bụng đồng thời t r ú n g chiêu cũng may hắn chưa quên cơ quan nhân ngẫu có bốn cánh tay có bốn thanh vũ khí cho nên tại may mắn tránh thoát đệ nhất đau lúc đã đang lùi lại về sau bị một đ a o hai kiếm kích bên trong thương thế cũng không nặng bất quá hô xem ra cần phải xuất ra toàn lực chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi mốt vi thần làm không được a đối mặt thi triển ra tập kích năng lực kình thiên tiểu trụ m ộ t tử lê phiêu nhiên t ẩ u vị mặc dù kình thiên tiểu trụ cái trạng thái này hạ tốc độ thật nhanh nhưng là động tác đơn giản sáng tỏ tác chiến ý đổ quá mức rõ ràng dù sao chỉ là màu vàng bảo khí cấp cơ quan tạo vật mục tử lê bằng vào phiêu hốt t ẩ u vị không ngừng né tránh kình thiên t i ể u trụ công kích khi nhìn đến vân hải thân ảnh thời điểm hắn rốt cuộc xuất thủ đồng thời bắn ra năm thanh phi đao mà lại toàn bộ mở ra tìm kiếm thăm dò bạo liệt chi thuật cùng truy n h ậ t hình bóng bọn chúng lấy quỷ dị đường vòng cung vòng qua kình thiên t i ể u trụ khóa chặt mục tiêu vân hải lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chúng đích mục tiêu nhưng mà cuối cùng lại chỉ nghe được hai tiếng bảo hưởng thảo thật có thể tránh mục tử lê thầm mắng một tiếng lần nữa bay ngược đúng lúc này một vệ ánh sáng đối diện đánh tới tại tụ lực quá trình bên trong hắn tinh thần cao độ tập trung ánh mắt một mực khóa chặt mục tử lê đây cũng là hắn có thể né tránh ba thanh phi đa nguyên nhân bởi vì hắn nhìn thấy mục tử lê xuất thủ mà lại dự đoán ra phi đao phi hành quy tích cũng bởi vì dự đoán ra phi đao phi hành quy tích hắn biết mình không cách nào né tránh năm thanh phi đao cho nên chủ động nhận chịu hai thanh phi đao công kích tránh đi mặt khác ba thanh chỉ là không nghĩ tới phi đao giang còn có thể bạo tạc công kích kém chút đem hắn tụ lực thủ thế cho đánh tan thi triển linh khí pháo nhất định phải sử dụng đặc biệt thủ thế nhưng chỉ là thủ thế thân thể những bộ vị khác có thể làm ra bất kỳ động tác gì vân hải bị phi đao nổ trực tiếp ngã trên mặt đất miễn cưỡng xoay người cho mục tử lê tới một pháo bởi vì giữa hai người có cái kình thiên tiểu trụ che chắn ánh mắt dẫn đến có chút coi thường mục tử lê không có phát hiện một cách này đương nhiên vân hải phát ra công kích về sau kình thiên tiểu trụ liền làm ra né tránh động tác nhưng cũng bị chảy ra nhưng mà vân hải đang chuẩn bị sử dụng thập nhị cầm tinh trận hai cái hiệu quả cho mục tử lê một k í c h trí mạng thời điểm cái sau lại không thấy làm sao nhanh như vậy vân hải kinh ngạc nói thời gian một cái nháy mắt mà lại là tại thụ thương trạng thái mục tử lê vậy mà có thể tại hắn bỏ dậy trong nháy mắt tranh né tốc độ này vân hải chính mình cũng chưa từng có được lúc này cái nào đó tàn phá trong phòng nhỏ mục tử lê cắn răng cho mình b ố i thuốc trong trò chơi có chút thuốc là thoa ngoài da tỉ như lại bộ phận thuốc cầm máu giá cả công đạo lại hiệu quả rõ rệt khuyết điểm duy nhất là sử dụng thường có chút đau mục tử lê dùng liền là thuốc cầm học p ấ n dương huyết hậu hắn tình trạng hơi chuyển tốt hắn đứng dậy xuyên thấu qua có vô số h ố nhỏ cửa sổ quan sát đến đối thủ vẫn là không cách nào nhìn thấy đối thủ thân ảnh bởi vì cái kia ảnh hưởng tầm mắt trận pháp còn không có giải trừ đồng thời cái kia bị triệu hắn đi ra liền không có động thủ một lần bạch hồ cũng nhìn không thấy bởi vì bạch hồ chỉ có thể ở bạch hồ uy lâm trận bên trong trước mắt vân hải ba cái trận pháp đều là hoàn toàn trọng điệp cùng một chỗ mặc dù lấy hắn đối với cấp thấp trận pháp tinh thông có thể không cần đợi tại trung tâm trận pháp có thể đồng thời để ba cái trận pháp di động mà mình bất động nhưng là hắn t h i quen trận pháp trọng điệp cùng một chỗ mà lại hiện tại hắn đang mở rộng vân giật trận phạm vi bao trùm không dư thừa tinh lực để còn lại hai cái trận pháp sinh ra biến hóa có ma phong trận che đậy ánh mắt hiệu quả mục tử lê thủy trung nhìn không thanh vân biện cùng b ệ c h hồ vân giật trận cùng ma phong trận khác biệt cái trước là hoàn toàn trong suốt cho nên mục tử lê không nhìn thấy vân giật trận đang khuyết đại phạm vi bao trùm mà lại vân giật trận chỉ tăng cường p h é p mình đối với địch phương không hiệu quả gì tính bí mật cực cao ự c c nhất thích hợp dùng để t h á m thức g i xét nhưng là ngay tại mục tử lê tức đem bị phát hiện thời điểm hai thanh phi đao từ hai góc độ xâm nhập trận pháp bên trong vân hải giật mình không nghĩ tới đối thủ nhanh như vậy liền khôi phục sức chiến đấu. ngay sau đó hắn mệnh lệnh bạch hổ ngăn lại bên trái phi đao mà kình thiên t i ể u trụ ngăn trở bên phải phi đao bất quá tại hạ đạt mệnh lệnh sau trong n á y mắt hắn hối hận hắn đột nhiên nhớ tới đối thủ lúc này hẳn là thấy không do hắn chỗ vị trí cũng liền không cách nào khóa chặt hắn như vậy cái này hai thanh phi đao rất có thể chỉ là dùng để thử quả nhiên tại bạch hổ cùng kình thiên t i ể u trụ di động về sau một tử l ê liền đại khái đoán ra hắn chỗ vị trí liên tục bắn ra ba thanh phi đao vân hải dùng ám ảnh chắc bộ né tránh một đao sau đó dùng thân thể độ linh hoạt miễn cưỡng tránh đi tùy theo mà đến hai thanh nhược điểm công kích sau đó bạo tạc tạo thành phi thường kết s ụ tổn thương làm sao lại còn có một thanh đây là vân hải sau cùng suy nghĩ bởi vì không chỉ là còn có một thanh mà là còn có ba thanh liên tục bị nhược điểm công kích bốn lần tăng thêm trước đó bị thương vân hải vốn là không nhiều sinh mệnh giá trị trong nháy mắt rỗng cua chi chiến vòng thứ nhất vân hải xuất chiến cáo bại cuối cùng thắng mục tử lê khỏe miệng m ỉ m cười nhìn qua so t ử trận vân hải càng thêm chật vật mặc dù hắn nữa thích dùng vô hạn phi đao nhưng không có nghĩa là hắn không có thực thể phi đao loại này định chế chế tạo giá rẻ phi đao mặc dù thuộc tính rất kém cỏi nhưng là dùng để dụ địch lại là thợ dai kỳ thật vừa rồi sớm nhất bắn ra hai thanh phi đao liền là thực thể phi đao về sau ba thanh phi đao cũng tất cả đều là thực thể phi đao bất quá ở trong đó một thanh thực thể phi đao phía dưới còn ẩn giấu đi một thanh vô hạn phi đao cuối cùng ba thanh tất cả đều là vô hạn phi đao lúc ấy mục tử lê đã xác nhận vân hải s á t thực vị trí xuất thủ tuyệt s á t ra ảnh tư nhân trong chỗ vừa mới quan sát vân hải cùng mục tử lê chiến đấu nàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cho vân hải phát đầu nói chuyện riêng người quá ngù ngốc tại linh khí pháo t r u n g đích trong nháy mắt ngươi nên sử dụng cầm tinh đại trận nhị liên kích thử c h i hồng lưu cùng mang n ư u trà đạp hắn lúc ấy rơi xuống đất mang n ư u trà đạp có thể làm cho thân thể của hắn mất cân bằng sau đó thử c h i hồng lưu liền có thể giết hắn nét còn có đừng luôn luôn để bạch hồ đợi ở bên người rất dễ dàng bại lộ ngươi vị trí mau chóng luyện tập nhiều cái trận pháp đồng thời di động tăng lên làm chiến linh hoạt tính không thể bị đối thủ nắm giữ tiết đấu. Cái kia, tấu a lúc y không có ta cảm thấy đi có lẽ hẳn là làm cái am hiểu cách truy tung sùng vật vân giật trận tính bí mật cao ự c c so sùng vật tốt ngươi biết mở rộng vân giật trận phạm vi muốn tiêu hao nhiều linh lực sao đối với cái này gia ảnh không nói một lời nàng còn thật không biết ta về môn phái một chuyến chuẩn bị mua một cái chó địa ngục b a đầu có thể đánh có thể chịu có thể truy tung nhà ở lữ hành giết người phóng hỏa thiết yếu thần thú Đậu bỉ. Chưa xong còn tiếp. Chương 352, Khuyển bỉ. bại Chưa còn Trước Chiến cũng Phân Thiên xong tiếp trái tim sớm đã đoán luyện tới phi thường cứng cỏi ân ngoại trừ t h ưa thích sợ bên ngoài trái tim tại tiếp nhận những t h ứ mới lạ cùng sức thừa nhận bên trên đều rất mạnh trong khoảng thời gian này bị vũ giả tiểu đội lừa mang đi l ấ y hắn đã rất ít sợ mà lại những g á i kia đáng g i ậ n viễn cổ các đại thần làm cho hắn không thể lại sợ đối với hắn mà nói thật là một cái bi thảm cố sự bất quá hiện tại hắn sợ tại đối mặt thân cao ba trượng dữ t ậ n kinh khủng ma diễm ngập trời t r ư ờ n g thành chó địa ngục ba đầu lúc hắn quả quyết sợ tiên kiếm môn sủng vật chăn nuôi viên còn tại thao thao bất tuyệt nói cái này cho địa ngục ba đầu thực lực cường đại mà lại không kèn ăn chỉ cần là vật sống hắn đều ăn thiếu niên đừng sợ chớ nhìn hắn lớn lên h u n g ác kỳ thật hắn rất ô u nhu bất quá hắn mặc dù ô u nhu nhưng thực lực tuyệt đối là cái này giơ ngón tay cái lên đương nhiên hắn còn không có trưởng thành đến c ự c h ạ n chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ tài nguyên hắn còn có thể tiếp tục thành d à i thậm chí trở thành mạnh nhất cho địa ngục ba đầu chăn nuôi viên bạ lạ bạ lạ nói tiếp hoàn toàn không có phát hiện cho địa ngục ba đầu đang cho vân hải truyền âm tiểu tử nhất định phải mua ta không phải ngươi sẽ biết tay vân hải trong lòng sợ hãi không tự chủ được lùi lại một bước có thể truyền âm liền đại biểu gia hỏa này ít nhất là chúc cơ hậu kỳ tu vi kim đan kỳ có thể hóa thành nhân hình lần trước vân hải thuê c h o địa ngục ba đầu con non vừa mới đạt tới chúc cơ kỳ còn không có học được mở miệng nói chuyện bất quá nhìn kẻ trước mắt này lớn như vậy khổ người mà lại đã trưởng thành h i ệ n nhiên không phải chúc cơ kỳ ít nhất là kim đan kỳ cho nên nói gia hỏa này có thể hóa thành nhân hình khẳng định cũng là người quái dị cảm giác được trước mắt cái này đại gia hỏa tràn ngập ánh mắt uy hiếp vân hải rất muốn xoay người chạy nhưng là hắn đột nhiên phát hiện khí tức của mình bị khóa định bị tên kia cho khóa chặt lúc này chăn nuôi viên đột nhiên đập tên kia một bàn tay nhìn lấy rất nhẹ một bàn tay lại đem tên kia đánh bay mười mấy mét không có ý tứ chăn nuôi viên đối với vân hải nói mặc dù đang nói xin lỗi nhưng trong giọng nói không có nửa phần ấy này nấy những n à y đồ chó con bị làm hư vậy mà học được uy hiếp khách nhân thật sự là thật có lôi đ â u ân nhìn ngươi bộ dáng này ngươi khẳng định là nhận thức đến sự cường đại của hắn đi như vậy ngươi muốn mua đúng không giá tiền không là vấn đề chỉ cần ngươi chịu mua hắn a không đúng vừa rồi câu kia ngươi chỉ coi không nghe thấy vân hải quả nhiên a Cái như à y c ó có địa đầu đề ba A. ngục nhiên vấn lớn Chăn nuôi viên nhiều lần c quả ờ người n tên nu, nhưng hắn nó tính Như g điệu được kia lại hiếp chi uy mua, rất thế thể thấy kém. phẩm là dám ác có vậy chăn nuôi viên mãnh liệt để cử vân hải trôn xuống cái này chó địa ngục ba đầu nguyên nhân liền rất rõ ràng tên kia khẳng định thường thường khi dễ còn lại chó địa ngục ba đầu là chó bên trong một hại vân hải càng thêm cảm thấy không thể mua cái này chó địa ngục ba đầu yếu ớt mà hỏi tứ trưởng lao các hạng ta có thể mua ấu cho sao đúng vậy vị này chăn nuôi viên chính là thiên kiếm môn tứ trưởng lao định giã định giã cũng là linh ma tiếu dung chân thành thường thường hướng người chơi trào hàng sùng vật nhưng là mua cũng không có nhiều người bởi vì giá cả khá cao ngang hoặc là người chơi không chế không được sùng vật ma tộc sùng vật là rất có ca tính cho dù ở cùng người chơi ký kết triệu hoán khế ước về sau cũng có khả năng đối với chủ nhân khởi xướng công kích vi phạm chủ nhân ý nguyện sự tính đó là thường thường làm a cho nên ma tộc chơi triệu hoán người chơi cũng không nhiều vân hải liền cho rằng linh một xuân cung một cái bất quá ma tộc sùng vật xác thực tương đối mạnh hung hãn ngang cấp cảnh dưới dưới song bạo chính đạo bên kia trên danh nghĩa là sùng vật kỳ thật tại ký kết khế ước về sau liền là triệu hoán vật nhưng là ma tộc bên này lại luôn xưng là sùng vật bởi vì ngươi được sùng ái lấy nó nó mới có thể giúp ngươi làm việc mà chính đạo bên kia nhiều xưng là triệu hoán vật dù cho đối với triệu hoán vật vừa đánh vừa mắng nó cũng sẽ không phản xác chủ nhân bởi vì chính đạo triệu hoán khế ước đối với triệu hoán vật giam cầm năng lực rất mạnh mà ma tộc bên này rất yếu đương nhiên chính đạo bên kia cũng có giam cầm hiệu quả yếu nhược triệu hoán khế ước nhưng bình thường là dùng tại quy và thân mật độ tương đối cao triệu hoán vật trên người tỷ như tô cốc y y ở nữ lục vân chân tại thiện nữ h u hồn thí luyện phó bản bên trong suất hiện qua ma tộc bên này đương nhiên cũng có giam cầm hiệu quả mạnh khế ước nhưng môn phái các trưởng bối không đề nghị sử dụng loại này bởi vì đôi kia triệu hoán vật linh hồn tổn thương rất lớn ảnh hưởng thành giải mà môn phái chăn nuôi sùng vật càng sẽ không để chúng nó ký kết giam cầm mạnh khế ước cho nên nếu như không cách nào khống chế sùng vật của mình ma tộc người chơi rất có thể mất đi một khoản tiền lại rơi cái mấy c ấ p bởi vậy ma tộc người chơi rất ít khi dùng ma tộc sùng vật càng không có mấy người sẽ mua trong môn phái sùng vật đây cũng là đỉnh giá đối với vân hải nhiệt tình nguyên nhân hắn đã thật lâu không có bán đi một cái sùng vật nghe được vân hải lời nói đỉnh giá tiếu rung h ánh mắt x â m nhiên nhưng là trên mặt y nguyên treo mỉm cười để cho người ta lá gan rung động mỉm cười thiếu niên ngươi mới vừa nói cái gì không có nghe tin tưởng đâu lộc c ọ c tứ trưởng lão đại nhân ta cảm thấy cái này chó địa ngục ba đầu phi thường phù hợp ta thẩm mỹ quan giá trị quan thế giới quan ừ m ngươi là rất có tiền đồ t i ể u tử như vậy mười kim tệ một năm kế ước mà bán đức chỉ cần năm trăm kim tệ ngươi muốn mua mấy năm bán đức ừ m ha ha ngươi quả nhiên rất có tiền đồ đâu thế là vân hải tại tứ trưởng lão cùng chó địa ngục ba đầu chung nhau bức hiếp giới hướng các đội h ư u mượn ít tiền trôn x u ố n g cái này trưởng thành chó địa ngục ba đầu làm cho này chỉ chó địa ngục ba đầu chủ nhân vân hải có thể vì hắn lấy một cái tên nhưng nhất định phải đạt được chó địa ngục ba đầu đồng ý mới có thể có hiệu lực xoắn suýt ba giây vân hải cho hắn lấy một cái tự nhận là còn tên không tệ xuyên xuyến xuyên xuyến thế nào thứ c ầ u thí chó địa ngục ba đầu n ổ ngụm mang theo ma diễn bục đ à m lấy đó khinh thường vân hải vội vàng tránh ra kém chút bị xử lý a trà sắt đem mồ hôi lạnh vân hải lại nói như vậy mỗi ngày phi đầu heo a phi muốn chết đáy biển mỏ kim phi phi phi vô hình vô tướng an ta một cái ma diễm đánh vê anh chó chết dám công kích ta tứ trưởng lão nổi giận nét một bàn tay đem đại gia hỏa đập tiến bên trong lòng đất vừa rồi đại gia hỏa công kích dư ba rất không may thổi loạn tứ trưởng lão đại nhân kiểu tóc đại gia hỏa rất ủ ị khuất từ trong hố nhô ra một cái đầu m ặ t khác hai cái đầu tiếp tục rụt lại vân hải nhìn lấy vừa mới triệu hoán đi ra ngăn cản công kích kình thiên t i ể u trụ bây giờ biến thành mảnh vụn l ấ đất khoe mắt cái kia cồn loạn a tâm lý cái kia phiền mượn a con chó chết này xem g i phi thường khó mà khống chế a làm sao bây giờ rất muốn trả hàng a ai như vậy khuyển p h â n thiên ừ m p h â n thiên chó địa ngục ba đầu nghiêm túc suy tư thật lâu mới k h ẽ gật đầu p h â n thiên nấu xong danh tự có thể về sau ta liền để khuyển p h â n thiên vân hải lúc này đã sợ ngây người bởi vì p h â n thiên trừ h ả i bốn chữ đại danh của hắn gọi là vân hải tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi ba phó chức nghiệp bí tịch tham giai con hàng này nhìn lấy liếc mắt bên cạnh cái kia tướng m ạ o hung ác cường tráng thanh niên vân hải tâm lý có chút bất an rất không an toàn a không tệ cái này cường tráng thanh niên liền là khuyển phần thiên hình người thái là loại kia cái gì cũng không làm liền sẽ bị xem như tội phạm giết người cướp bóc phạm phần tử khủng bố tồn tại cái kia khuôn mặt đơn giản có thể cùng tất cả h u n g á c tội phạm mặt hoàn bị xứng đôi mặc dù khuyển phần thiên thực lực rất mạnh cấp bốn mươi chín kim đan cảnh giới đ ỉ n h phong cao thủ nhưng là cũng bởi vậy vân hải đặc biệt không có cảm giác an toàn khuyển phần thiên cơ hồ có thể tiện tay giết hắn ma tộc sùng vật phản loạn chủ nhân sự tích đó là nhìn mãi quen mắt đến bây giờ đều không có mấy người dám dùng ma tộc sùng vật vân hải cảm thấy rất có cần phải tìm sư phụ hồn pai vân đòi ân chỉ là hạn chế nếu như hắn dám giam cầm khuyển phần thiên cùng ngày tứ trưởng lão đỉnh giã liền sẽ tới tìm hắn tâm sự nhân sinh ha ha cường đạo ngươi bỏ ra năm trăm kim tệ mua sùng vật đâu lúc này vợ r ù sợ đâm đầu đi tới cười chào hỏi đột nhiên trông thấy khuyển phần thiên tiếu dung lập tức cứng đờ có loại quay người chạy trốn xúc động trước đây vợ r ù sợ chưa thấy qua khuyển phần thiên cũng không biết khuyển phần thiên là ai nhưng là bộ kia tôn dung để hắn trong nháy mắt liền liên tưởng đến quốc tế tội phạm truy nã còn tốt vì số không nhiều lý trí phát huy tác dụng để hắn chỉ là thân thể cứng gắc không làm ra động tác khác liên la vị này vân hải dùng cứng ngắc tiếu dung có vẻ như rất cung kính giới thiệu nói hắn tên là khuyển phần thiên là trưởng thành chó địa ngục ba đầu kim đan đỉnh phong siêu cấp đại cao thủ khuyển phần thiên niết miệng cười một tiếng lộ ra trong miệng sắc bén răng nanh miệng bên trong không tự chủ được phun ra nóng rực chi khí tiểu tử này nhìn rất mỹ vị dáng vẻ vân hải cùng b ợ rủ sợ đồng thời s ư n g sờ sau đó đồng thời quá sợ hãi vợ rủ sợ ngươi ngươi người ơ i n g ư khác làm loạn vân hải vội vã ngăn tại vợ rủ sợ trước người hắn là bằng hưu ta người khác làm loạn a vợ rủ sợ nhìn lấy vân hải bối ảnh rất là cảm động khuyển phần thiên cười nạo một tiếng phun ra một số màu đen sao hỏa. nhìn e m các ngươi bị hủ thật vô dụng tiểu tử về sau chiến đấu từ ta chủ đạo ngươi cũng đừng nắm ta chân sau vân hải vợ r ù sợ khuyển phần thiên không để ý hắn h a i ngang đầu lưỡng n g ự ợ c tiếp tục đi tới chuẩn bị tại hắc cám thôn trang đi dạo một lát đường phố hắn đã thật lâu không có cách khai thiên kiếm cửa sùng vật chăn nuôi căn cứ lần này đi ra nói thế nào cũng phải hào hào dạo chơi vợ r ù sợ nhẹ nhàng thọc hạ vân hải eo thấp giọng nói con hàng này liền là năm trăm kim tệ đúng vậy a vân hải đắng c nói bị uy hiếp nếu thật là kim đan đình phong năm trăm kim tệ siêu đáng、ừ. ta cảm thấy mua hai ba năm là đủ rồi người sùng vật này có vấn đề mới dễ dàng như vậy bình thường kim đan sùng vật trào giá là mỗi tháng hai mươi kim tệ lên tự cầu phúc cá ngươi thính như vậy ta có vẻ như còn kiếm lời nhưng ngươi mua về là tổ tông vợ dù sợ lời nói thật để vân hải phi thường thụ thương vợ dù sợ lại hỏi đúng rồi hắn làm sao đi theo ngươi đi ra rồi bị hắn cưỡng bách ai kỳ thật đây là hắn thực thể phân thân không phải bản thể vì cam đoan sùng vật sinh mệnh an toàn bản thể còn tại thiên kiếm môn sùng vật chăn nuôi căn cứ bất quá bên này triệu hồi ra phân thân về sau hắn bản thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say hắn đem tâm thần của mình đại bộ phận chuyển rời đến cái này trên phân thân phân thân thực lực mạnh yếu vẫn phải nhìn bản thể tâm tình tốt hỏng hắn tâm tình không tốt ta triệu h ắ n đi ra thực thể phân thân thực lực sẽ phi t h ư ờ n g yếu mà lại thực thể phân thân chỉ có thể tồn tại một giờ làm lạnh sáu giờ b vợ dù sợ k h ẽ gật đầu đại bộ phận triệu hoán kỹ năng triệu hoán đều là phân thân cho nên không ngừng chết như thế nào kỹ năng cũng sẽ không biến mất nếu như bản thể chết rồi cái t i ê triệu hoán kỹ năng cũng liền vô dụng thì ra là thế lại nói hắn chỉ có thể tồn tại một giờ đối với ngươi vẫn là chuyện tốt ừ. đúng a ha ha t i ế p qua chừng nửa canh giờ ta liền tự do bất quá ở trước đó ta cảm thấy ngươi cũng nhanh điểm đuổi theo hắn đừng để hắn đem cửa hàng khách nhân hụ chạy đến lúc đó chủ cửa hàng tìm ngươi bắt đền còn b à n ó vân hải nhìn thấy khuyển phần thiên đi vào tiệm thợ rèn sau một khắc tiệm thợ rèn chạy vừa ra mấy cái thất kinh người chơi quả nhiên gương mặt kia đang đổi u người phương diện thực sự quá có ưu thế cuối cùng vân hải bị tiệm thợ rèn lão bản mở đất xương tiền phạt rất nhiều cái kim tệ cứ như vậy không có nhưng đây chỉ là bắt đầu k u y ể n phần thiên còn đi đi dạo tiệm cát trải chưa đi đến một cái vân hải liền phải bồi thường một bút rốt cục nửa giờ sau khuyển phần thiên hóa thành xương mụ không thấy vân hải mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra quả nhiên là bắt đầu không may trở sao ai khi mới vừa vặn t h a n r a chu linh liền chuyển đến tin tức tốt nguyên lai、like, vân hải trước mấy ngày kéo kim mỗ nhân đại lượng mua sắm vật liệu đến những tài liệu này đều là dùng cho luyện chế bản m ệ n h pháp bảo khiến cho hắn bản m ệ n h pháp bảo làm đến âm dương bình nhất định ngũ hành tương sinh tương khắc nhóm này vật liệu bỏ ra rất nhiều tiền kim mỗ nhân không n ú c n í c h phòng làm việc tài chính hướng lý thích long tô cốc cùng phòng làm việc những người khác mượn không ít tiền mới mua đủ số tiền kia đương nhiên tính tại vân hải trên đầu tuy nói nếu như vân hải đem số tiền kêu báo cáo cho quân đội quân đội khẳng định sẽ cho hắn thanh lý nhưng hắn không muốn làm như vậy không muốn ỉ lại người khác mà lại hắn có lòng tin mau chóng trả hết nợ khoản này tiền nợ hắn hai cái phó chức nghiệp bí tịch đã nhanh đầy thuần thục tức đem tấn cấp đến bí tịch cấp thứ hai có thể thu thập cùng giá luyện vật liệu phẩm chất đem tăng lên một cái cấp bậc nguyên lai hắn chỉ có thể xử lý màu đỏ p h à m khí cấp vật liệu b í tịch t h ă n g dai về sau màu cam pháp khí cấp vật liệu cũng sẽ thành công cụ kiếm tiền cho hắn cái trước đã để lúc trước hắn có một bút tiền nhàn g r ồ i tại mua giá cao đổ phòng ngự sao trang giả phu t ử sao trang trước đó cái sau nhất định có thể để hắn mau chóng trả hết nợ tiền nợ vì tiền vân hải dùng sức nắm tay chạy tới sư nương phi áo cửa hàng làm miễn phí lao lực nẹ t phi áo cửa hàng là hiệu thuốc hậu viện có rất nhiều thực vật vật liệu đó mới là vân hải chân chính mục tiêu vân hải miễn phí cho giúp nàng xử lý màu đỏ phạm khí cấp vật liệu tốc độ nhanh mà lại không có chỗ nào mà không phải là hoàn m ị xử lý rất không tệ về sau ngươi mỗi ngày tới giúp ta xử lý cấp thấp vật liệu đi phi áo một câu để vân hải lại nhiều hơn một phần làm việc vân hải kích động miễn phí phi áo nửa câu sau vân hải nha được rồi có thể tăng lên bí tịch độ thành thạo là được rồi đêm đó vân hải hai quyển phó chức nghiệp bí tịch cấp thứ nhất độ thành thạo đấy tại phi áo hữu nghị cung cấp một số phẩm chất cao vật liệu cho bí tịch sau khi thối vệ hai quyển bí tịch đều lên tới cấp thứ hai chưa xong con tiếp t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn tựa hồ thiếu chút gì tên ngũ hành vật liệu thuật thu nhặt không t r ò n vẹn loại hình trang bị bí tịch phó chức nghiệp phẩm chất không trạng thái đã chữa trị hai một hai công năng hoàn mỹ thu thập cùng xem xét hai mươi cấp phía dưới tất cả kim một khí hậu lượng ngũ hành tương quan vật liệu mỗi loại vật liệu chỉ hạn có được thuộc tính ngũ hành bên trong một loại nhưng có thể cùng âm dương trúc tính hỗn hợp bí tịch độ thành thạo không một mươi đầy thuần t h u ộ c sau mới có thể tiếp tục thôn vệ vật liệu bí tịch đầy độ thành thạo là một bí tịch này nhất giai lúc là một vạn ghi chú gánh nặng đường xa ngoài định mức ghi chú đã trói chặt người chơi lưu lại tiền mãi l vân hải thường thường dùng cái này b í tịch tại thí luyện phó bản bên trong lớn hái đặc biệt hái nhìn thấy độ thành thạo cái kia một cột vân hải hơi kinh ngạc độ thành thạo mát trị số vậy mà không thay đổi sau đó lại tưởng tượng có thể là tiếp tục thu thập cấp m ộ ư ơ i phía dưới vật liệu lại cũng không chiếm được độ thành thạo hoặc là muốn hái rất nhiều mới có thể gia tăng một điểm thuần t h ụ không giống trước kia hái một gốc liền có thể thêm một chút mặc dù thuộc tính bên trong không có nói rõ chi tiết việc này nhưng có thể đoán được mà lại thuộc tính cầu thường thường để lọt viết là rất bình thường chí ít tại bản trò chơi rất bình thường tên ngũ hành vật liệu giã luyện、thuật.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 hai t i quyền bí tịch cơ bản giống nhau phối hợp sử dụng mới có thể đem vật liệu hoàn mỹ xử lý vì nghiệm chứng phỏng đoán vân hải tiếp tục miễn phí cho phi áo xử lý vật liệu thí nghiệm chứng minh phỏng đoán là chính xác Cấp 10 trở x u ố ngày vật liệu thu thập 20 phần mới tăng điểm thu thập thu tăng thu t liệu mới điểm phần h ra độ n h thạo, giã l u ệ n thứ u ậ vậy. t cũng c giống Nghiệm h n g kết t hai ú c Vân h sau khi ăn xong hắn sớm được tuyến liền nghe được hệ thống nhắc nhở hắn có thể tiến hành phục sinh thi đấu phục sinh thi đấu tiếp tục năm ngày quy tắc cùng tôm chi chiến hoàn toàn giống nhau khác biệt chỉ là đối chiến số lần từ năm mươi biến thành hai mươi năm ngày hai mươi cuộc chiến đấu thắng một ván đến hai điểm thua không đạt được thế hỏa không phân thắng bại các đến một điểm sau năm ngày tiến hành điểm tích lũy bài g à n h xếp hại trước một trăm n g ư ờ i chơi tiến vào cua chi chiến vòng thứ ba phục sinh thi đấu xem như cua chi chiến vòng thứ hai từ vòng thứ ba bắt đầu cua chi chiến chỉ có đấu vòng loại thua liền sẽ không còn có cơ hội vân hải không có lập tức tham dự chiến đấu mà là đi trước cùng các đội hữu đánh một lần thí luyện phó bản hôm nay thí luyện phó bản rất đơn giản cũng không có gặp gỡ chính đạo người chơi dễ dàng t h ô n g quan bất quá xui x ẻ o vân hải vẫn là tại phó bản bên trong treo không phải chết bởi địch nhân chi thủ mà là bị chết tại đất chấn đưa tới dưới mặt đất độc khí bên trong địa chấn nhưng thật ra là vũ dạ tiểu đội làm ra vì diệt đi một tòa thành trì mà diệt đi thành trì liền là bọn hán nhiệm vụ kết quả vân hải chết tại trên tay mình m ộ n b ự c vân hải vẫn là không có đi đánh trận đấu mà là đi tìm hồn phái vân ở người phía sau chỉ đạo hạ bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo vì toàn thân tâm luyện chế bản mệnh pháp bảo vân hải từ bỏ tuần này h u y ế t thạch n g ụ c giam cơ hội khiêu chiến không biết có phải hay không là bởi vì vân hải không có tham dự gia ảnh sáu người vận khí đề cao thật lớn một ngày này liền khiêu chiến đến đệ ngũ tầng biết được tin tức này vân hải tương đương thương tâm vì chiến thắng vận rủi vân hải hóa thương tâm vì động lực càng thêm cố gắng mà cần thận địa luyện chế bản mệnh pháp bảo chỉ cần thực lực đầy đủ dù cho nấm mốc thần hàn lâm hắn cũng có thể phản gắng hắn là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy. cuối cùng hai ngày có thửa bản m ệ n h pháp bảo sơ bộ luyện thành trước đó đã là bán thành phẩm chủ hệ thống sớm đã chuẩn bị cho tốt về sau vì đạt tới âm dương bình nhất định cùng ngũ hành tương sinh tương khắc mới tiếp tục cải tiến luyện chế cơ sở rất không tệ cho nên cải tiến luyện chế tốc độ rất nhanh lại thêm hắn hai ngày này không biết ngày đ ê m địa luyện chế rốt cục làm xong bản m ệ n h pháp bảo năng lực cùng người luyện chế ý chí tương quan người luyện chế muốn cái gì dạng năng lực như vậy bản bệnh pháp bảo liền sẽ tận lực hướng phía trên kia dựa sắt vào tên nhiếp hồn đàn loại hình trang bị bản mệnh p h á p bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn lưu lại tiền mãi lộ cùng lưu lại tiền mãi lộ cho phép người sử dụng hiệu quả một nhiếp hồn bị động hấp thu tất cả chết bởi này dưới đàn linh hồn không ngừng biên độ nhỏ cường hóa nhiếp hồn đàn càng là cường là n l đại i hiệu hồn, đ ố với lớn. nhiếp biên hồn đàn cường hóa biên độ càng hóa h độ quả 2, chuyên tâm, ba ị đ ộ n chấn hồn g chủ t đ á n g sử dụng nhiếp hồn đàn đàn tấu một lần chấn nhiếp linh hồn thanh âm tiêu hao không nhỏ trực tiếp công kích linh hồn làm đối thủ tiến vào choáng váng cứng ngắc thất thần các loại Trở trạng thái nét cầm nghệ trung thượng người có thể cắt ngang đối thủ đang sử dụng tất cả kỹ năng cầm nghệ cao siêu người thậm chí có thể khiến người ký ức ngắn ngủi thiếu thốn thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ hiệu quả bốn cầm âm bình chướng chủ động sử dụng nhiếp hồn đàn đàn tấu cũng chế tạo cầm âm bình chướng toàn phương vị phòng ngự đối với âm ba công kích phòng ngự cực mạnh đối với pháp thuật công kích phòng ngự khá mạnh đối với vật lý công kích phòng ngự yếu kém đồng thời ở đây bình c h ư ớ tồn tại trong lúc đó bất luận cái gì xâm nhập bình c h ư ớ vật thể đều sẽ bị phát giác cầm âm bình c h ư ớ hiệu quả cùng người trình diễn cầm nghệ trình độ tương quan mà lại cầm âm bình t h ư ớ n g có thể chuyển di cho đồng đội thời gian cùn đồ ba phút hiệu quả năm d i ệ u âm s i n h s e n chủ động sử dụng nhiếp hồn đàn diễn tấu tùy ý giang khúc tăng lên tất cả nghe được này khúc đồng đội toàn thuộc tính căn cứ diễn tấu khúc mục đích đặc điểm tăng p h ú c đặc biệt thuộc tính tỷ như diễn tấu thập diện mai phục vì đồng đội tăng p h ú c phòng ngự sinh mệnh cùng tốc độ còn lại giang khúc hiệu quả mời người sử dụng tự hành tìm tòi cầm nghệ cao siêu người thậm chí có thể tăng khúc đồng đội cái nào đó kỹ năng thời gian cùn đồ năm phút đồng hồ tại cầm khúc kết thúc hoặc gián đoạn lúc bắt đầu tính hiệu quả sáu đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất ghi chú tựa hồ thiếu chút gì ts nguyên đán k h ó i hoạt chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi năm t â m ma vân hải thật là lợi hại bộ dáng nhìn lấy nhiếp hồn đàn thuộc tính vân hải khoa trương thán phục một tiếng sau đó phi thường xoắn suýt nhưng là ví lông cảm giác vẫn là phụ trợ hiệu quả một nhiếp hồn đây là phụ trợ bản mệnh pháp bảo t h ă n giai hiệu quả hai chuyên tâm dùng cho phụ trợ sử dụng kỹ năng có thể đang sử dụng kỹ năng đồng thời diễn tấu đánh đàn hiệu quả ba chân hồn trực tiếp công kích linh hồn tạo thành tổn thương đoán chứng rất nhỏ chủ yếu tác dụng là tạo thành choáng cứng ngắc, vẫn là phụ trợ. hiệu ụ trợ. h quả b ố n c ầ m âm bình t rượu n toàn phương vị phòng g cho vị vẫn thời lực h i quả 5 diệu âm sinh sen chỉ nhìn giới thiệu liền biết đó là cái phụ trợ hiệu quả cái này phụ trợ hiệu quả cũng là mạnh nhất chỉ cần cầm nghệ đầy đủ cao siêu liền có thể tăng phúc cái nào đó kỹ năng giới thiệu bên trong biết là tăng phúc đồng đội kỹ năng đoán chừng cũng có thể tăng phúc mình hẳn là còn có thể tăng phúc sùng vật cùng cơ quan tạo vật kỹ năng ngẫm lại tại khuyển phần thiên sử dụng tuyệt chiêu thời điểm vân hải cho hắn đến cái tăng phúc cái t i ê phạm vi lớn cường đại lực phá hoại chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất chưa thoải mái nhưng là đây là cái phụ trợ hiệu quả ai quả nhiên chạy không thoát phụ trợ vận mệnh sao thế nào nhìn thấy vân hải dáng vẻ thất hồn l ạ c phách hồn t h á i vân có chút không hiểu nói thân thể không thoải mái sư phụ vân hải n g n g đầu không chấp mắt nhìn lấy hồn t h á i vân ngài nói ta có phải hay không chỉ thích hợp làm phụ trợ hồn t h á i vân s ữ n g sở lập tức lắc đầu đ ồ đ ệ của ta làm sao có thể chỉ thích hợp làm phụ trợ người tất sẽ thành trấn nhiếp thiên hạ tồn tại chỉ là hiện tại tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn khai phát đi ra cho nên nhìn lấy tại hướng phụ trợ phát triển mà thôi thật ngươi chính đi tại trên thôi, trận toàn tại trước chính chân chính hôm đánh ngươi cường đường. nay xong, để ngươi đồng đội tại ngươi lực lượng cường đại trước mặt run giả đi Đi đội đại đi. lực đem đấu để mặt dày bộ vâng sư phụ vân hải đột nhiên nhiệt huyết lớn cất b ư ớ c xuất phát hắn không biết tại hắn sau khi đi hồn thoái vân lông m ả y liền chăm chú nhữ chung một chỗ đứa nhỏ này tâm thái khả năng có chút vấn đề vì cái gì khai phát đi ra năng lực đều là phụ trợ đâu xem ra cần cho hắn điểm đặc hấn vì khảo thí nhiếp h n đạn uy lực vân hải tiến vào sân thi đấu sau không có triệu hồi ra khuyển phần thiên hắn trước tiên đem đem bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy m a phong trận cùng vân giận trận ba cái trận pháp mở ra lại triệu hồi ra bạch h ổ cùng k ỉ n h thiên tiểu trụ sau đó hắn liền dùng ma phong trận ẩn tăng năng lực trốn ở trong trận bạch h ổ hộ vệ tả hữu k ỉ n h thiên tiểu trụ xuất trận nên địch địch nhân chưa thấy qua nhưng nhìn hắn rất c h ả n h dáng vẻ khả năng có chút thực lực bởi vậy vân hải đi lên liền lấy ra nhiếp hồ n đàn sau đó đem đàn dựng đứng một cái tay vịn một cái tay khác bốn ngón tay đồng thời đ ạ lại xa nhất cầm huyền c h ó i h a i thanh n m bay thẳng địch nhân mặt địch nhân chỉ cảm thấy tâm thần r u lên đầu góc một chóng sau đó kịch liệt đau nhức đánh tới kịch liệt đau nhức phía dưới tỉnh dậy nhưng cái gì cũng không thấy được liền ngờ rồi đã vậy còn quá nhẹ nhõm lấy được thắng lợi vân hải đều hơi kinh ngạc vì tăng cường cái này một khúc chấn hồn đi lực vân hải tiêu hao không ít linh lực làm âm ba toàn bộ hướng người kia công tới người kia không biết là không có phát hiện vẫn là quá mức tự tin thậm chí ngay cả né tránh động tác đều không làm mà là tiếp tục xông về phía trước sau đó người kia liền choáng choáng váng lúc giải không xác định nhưng đầy đủ kỉnh thiên t i ể u trụ bắt hắn lại cũng đem hắn ném tới trận pháp bên trong đến trận pháp bên trong vân hải trực tiếp dùng viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử c h i hồng lưu cùng man n e u trà đạp phối hợp công kích người kia bị man n e u một cước đạp nát ngực lại bị đàn chuột bao phủ sau đó liền kết thúc nếu như không có man n e u một cước kia có lẽ người kia sẽ còn trắng đến càng lâu về sau vân hải tiếp tục phục sinh thi đấu khác biệt chính là về sau trận đấu vân hải không còn đem chấn hồn tập trung ở một đầu đường mà là tập trung ở ngay phía trước chín mươi độ hình quạt có rất ít người có thể tại hắn kích thích cầm huyền sau chạy ra cái phạm vi này chỉ cần chấn hồn t r u n g đích k i n h thiên tiểu trụ là có thể đem người bắt lấy cũng ném về trong trận tận lực bồi tiếp vân hải liên chiêu phần lớn bị ném tới trong trận pháp người không cách nào nhận chịu cái này liên chiêu miễn c ư ơ n g có thể tránh thoát hoặc gánh vác cũng sẽ bị bạch hổ cùng tình thiên tiểu trụ xử lý hoặc đẩy vào góc chết bị ép vào góc chết càng là sống không được chính diện nên đón tụ lực linh khí pháo Đương nhiên, không phải trước ấ t t cả kỹ năng đều h vai ra, vai ra mắt vân hải liền nghiên cứu ra hai cái này kỹ năng sử dụng phương thức chất pháp còn hoàn toàn không có đầu mối còn cần tiếp tục nghiên cứu về phần ám ảnh trắc bộ cùng buôn lôi thiệm cái trước là dưới chân né tránh kỹ năng không cần nghiên cứu còn lại sử dụng phương thức cái sau là phi hành kỹ năng chỉ cần trong lòng mặc niệm liền có thể sử dụng càng không cần lại nghiên cứu dùng đàn đến thi pháp À đúng ngoại trừ trận pháp kỹ năng không có nghiên cứu ra dùng đàn thi triển bên ngoài triệu hoán kình thiên t i ể u trụ cùng bạch hồ triệu hoán phương thức cũng không có được cải thiện cho nên nói cách mạng xa chưa thành công đồng chí nhất định phải cố gắng nói về trận đấu tuy nói phần lớn người đều tránh không khỏi hình quả khống trạng chân hồn nhưng cũng có mấy người có thể tránh thoát sau đó liền lâm vào rằng có chiến vân hải trong nháy mắt buộc phát không tệ nhưng é t n là một khi trong nháy mắt buộc phát bị gánh v á t hoặc tránh đi như vậy vân hải cũng không có cái gì cường đại năng lực công kích cũng may ma phong trận ẩn tàng hiệu quả phá lệ rõ rệt địch nhân không có cách nào tìm tới vân hải dù cho tìm được cũng rất khó công kích đến hắn hắn hiện tại thế nhưng là có b ấ c hổ h k i n h thiên tiểu trụ cùng cầm âm bình t r ư ớ n g ba tầng phòng ngự đương nhiên vân hải cũng gặp phải có thể làm bị thương hắn người thậm chí xuất hiện một cái đột phá ba tầng phòng ngự mà kém chút xử lý hắn người mà người này vân hải còn nhận biết chính là hà đès cái kia đất bằng, bằng. Cuối cùng, vân hải nhưng khuyển phần thiên c h ê hắn v ư n g bận trực tiếp xông lên đi cận chiến tiếp đại triều đem vốn là tàn huyết hạ đẹp cho dây sau đó khuyển phần thiên cho vân hải một cái thật sâu ánh mắt khi dễ về phần hạ đẹp vân hải đã nhanh biến thành hắn tâm ma chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi sáu phát r ổ một ngày vân hải chỉ dùng một ngày liền đem phục sinh thi đấu toàn bộ đánh xong mà lại hắn vậy mà toàn thắng kỳ thật có được khuyển phần thiên toàn thân hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng là trong đó mười chín trận hắn không có triệu hồi giả u y ể n phần thiên chỉ có cùng hạ đ ẹ trận kia hắn bị buộc đến tiệ cảnh mới không được đã triệu hồi giả u y ể n phần thiên Bất quá. sau đó khuyển phần thiên cười lệnh nói với hắn về sau chiến đấu trước tiên đem ta triệu hắn đi ra nếu không ngươi khả năng động liên tục dùng lớn nhất lá bài tẩy cơ hội đều không có hừ hừ lần này không có ta người thua định bản đại gia biết ngươi rất muốn dựa vào lực lượng của mình chiến đấu muốn phải trở nên mạnh hơn cho nên bản đại gia có thể cho ngươi động thủ trước ngươi đánh không lại ta ở trên a n g ư ơ i tốt như vậy đối với khuyển phần thiên chó phẩm vân hải biểu thị không có chút nào lòng tin hừ tiểu quỷ ngươi đang hoài nghi tín dụng của ta khuyển phần thiên hung ác sắc mặt từng chút từng chút tới gần phi thường tác dụng uy hiếp lực thế là vân hải khuất phục không ta đương nhiên tin tưởng khuyển phần thiên đại nhân cao thượng phẩm ô chỉ là phi thường kinh ngạc khuyển phần thiên đại nhân đã vậy còn quá chiếu cố hậu bối hừ ngày mai kêu gọi ta chúng ta đi đ ổ s á t thô trang rất lâu không giết người đâu vừa dứt lời khuyển phần thiên liền tự động giải trừ thực thể phân thần tại không đi qua chủ nhân đồng ý hạ kết thúc triệu hoán vân hải chỉ có thể biểu thị kỳ thật lần này triệu ho c ũ sau đó hai ngày vân hải mang theo khuyển phần thiên khắp nơi giết người pháo hỏa đáng tiếc khuyển phần thiên thời gian tồn tại nhiều nhất hai giờ vẫn là tại tiêu hao vân hải tất cả linh lực tình huống dưới mà triệu hắn hắn thời gian cúng đồ là sáu giờ cho nên mỗi ngày nhiều nhất đổ thôn ba bốn lần dạng này thành tích đã để vân hải danh dương mép sai game hướng hắn cao điệu như vậy đổ thôn từ trò chơi đến nay vẫn là thủ lệ đương nhiên chân chính muốn cao điệu không phải vân hải mà là khuyển phần thiên rốt cuộc vân hải đưa tới chính đạo nờ tờ cờ bắt sát hành động chính đạo thần bộ ti các ngành đều vận hành lên tại kết xù treo giải thưởng ủng hộ hạ đại lượng người chơi xuất động vây sát vân hải nhưng mà vân hải không còn đồ thôn không phải ngán cũng không phải khuyển phần thiên không tâm tình mà là bởi vì cua chi chiến vòng thứ ba bắt đầu cua chi chiến vòng thứ ba bắt đầu người chơi đối chiến không còn là lâm thời ngẫu nhiên xứng đôi mà là trước đó xứng đôi tất cả dự thi người chơi đều có thể sớm một ngày biết được mình đối thủ là ai mặt khác tất cả người chơi trận đấu thời gian đều là cố định đều tại 10 hát sáng bắt đầu nếu như 10 giờ dưới còn không có vào sân thì coi là bỏ quyền n h ậ n vua đồng thời tất cả trận đấu đều có thể tiến hành trực tiếp người chơi mình trực tiếp tạm thời không có ghép sai game trực tiếp bất quá cuối cùng cá chi chiến hẳn là sẽ có quan phương trực tiếp vì có thể trực tiếp trong đấu trường thời gian cùng ngoại bộ thời gian hoàn toàn giống nhau sớm nhất t ô m chi chiến cùng trước hai vòng cua chi chiến nó trong đấu trường tốc độ thời gian trôi qua cùng thí luyện phó bản giã ngoại phó bản người trong chỗ tốc độ thời gian trôi qua giống nhau đều là ngoại bộ thời gian gấp m ộ lần nhanh bây giờ vì có thể tại trong hiện thực trực tiếp bình đài trực tiếp trong đấu trường trực tiếp thời gian cùng trong hiện thực thời gian giống nhau cho nên cân nhắc đến có chút trận đấu có thể muốn đánh vượt qua một ngày cua chi chiến vòng thứ tư trận đấu lại ở vòng thứ ba toàn bộ sau khi kết thúc ngày thứ hai bắt đầu vòng thứ ba dự thi 1.600 n g ư ờ i đánh xong liền thừa 800, vòng thứ tư tháng 400, vòng thứ năm hai t h ắ n g vòng thứ sáu liền tiến vào trận chung kết vân hải ngồi ngay ngắn ở tư nhân nơi ở bên giường tự lẩm bẩm mặc kệ là từ thần thái vẫn là tư thái đ ề u đó có thể thấy được hắn tương đường khẩn trương tổng cộng bốn trận ừ ta nhất định có thể đánh xong bốn trận không đúng Là t hảo ắ n liên tiếp 4 trận, cho dù là trong truyền thần tự mình dáng lâm cũng không g là lâm tiếp thuyết tự cho có h dù suy k năng ngăn cản ta tiến lên bước chân. Ơn, chính là như vậy, tuyệt đối là dạng này, nhất định phải là dạng này. Đinh! bước phải ả ta tuyệt đối là là là h vậy, hữu của ngươi tây môn tiễn tuyết phát tới nói chuyện riêng tin tức đang bản thân ủng hộ vân hải s ư ơ n g sở sau đó mở ra tin tức tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm ngũ t i ễ n nha nghe nói ngươi đối thủ là á m nguyệt kim ế hoàng người q u o n đâu tại tân thủ thôn liền đã từng quen biết ha ha ủng hộ a cũng đừng thương hương tiết ngọc a giống như nói sai hẳn là chớ bị nàng dùng sắc đẹp mê hoặc ngươi cái tinh khiết trẻ non lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ hy vọng ngươi có thể chết sớm một chút đi chân thành mong ước tây môn tiễn tuyết bách nhân trạm ngoa tảo ngoa tảo ngoa tảo ngàn người đồ nhìn thấy hàng chữ này vân hải càn rỡ cười không tệ hắn đã hoàn thành ma tộc thông dụng danh sưng ngàn người đồ xử lý nở tờ cờ, cờ cùng người chơi cộng lại đã vượt qua ngàn người hắn là cái thứ nhất hoàn thành ngàn người đồ danh hiệu người mà người kế tiếp cách cái này mục tiêu còn kém hai ba trăm người đúng kế tiếp tức đem hoàn thành ngàn người đồ danh hiệu người có khả năng nhất chính là dạ ảnh lúc đầu dạ ảnh hẳn là là cái thứ nhất nhưng vân hải có khuyển phần thiên đó là cái thị sắt thành tính gia hỏa cái này hai tiên diệt giết thôn xóm hai cánh tay miễn cưỡng có thể đếm ra cậu thêm ven đường gặp gỡ chính đạo người chơi khuyển phần thiên giết đến phi thường sảng khoái vân hải kinh nghiệm cùng điểm t ỡ cờ cũng thu cao hứng phi thường mỗi lần triệu hắn khuyển phần thiên trước đó vân hải trước hết tìm hiểu thôn xóm vị trí cùng phụ cận người chơi căn cứ cùng trong thôn làng có bao nhiêu cao thủ hắn chuyên chọn không có cao thủ gì thôn xóm ra tay cái này mới có thể mỗi lần đều có đại thu hoạch khuyển phần thiên quần thể tổn thương quá mạnh lại phối hợp vân hải quần thể chân hồn trang diện tia đ mặc dù quần thể chấn hồn chỉ có thể để cho người ta choáng váng một dây t à h ư u nhưng đầy đủ cho nên hiện tại vân hải đạt được ngàn người đồ danh sưng đồng thời tội ác bảng xếp hạng thượng vị xếp thứ nhất trước mắt tội ác bảng xếp hạng thứ nhất lưu lại tiền mãi lộ 3-3-790 m a tộc l i n h m a t hai t r ả m bốn 8 2 4 0 ma tộc ảnh ma thứ ba trăm vạn đồ p h ù 24 tháng 2 a i năm ba m a tộc huyết ma thứ bốn cơ điện công nhân tháng 2 a i năm hai n g h m a tộc nham ma thứ b n ă m thu phong đế n ữ một m ư n h â n tộc thứ sáu tiền có thể thông thần một m ư n h â n tộc thứ bảy g i chiến y h i ệ sinh mười l m a tộc tỉnh ma thứ tám hoàng t u ế hoa mở mười l m a t ộ c tỉnh ma thứ chín tây môn tiết tuyết mười l m a tộc ảnh ma thứ mười tinh gia xuân ý mười b ố m a tộc ảnh ma thứ mười một linh n ụ c xuân cung m ư tháng ba năm h a ma tộc linh ma thứ mười hai vượt sâu c u n kiếm một ba m a tộc ảnh ma mặc dù vân hải đứng hàng thứ nhất nét nhưng đối với dạ ảnh trăm vạn đồ phu cùng c ư a điện của nhân đều hết sức bội phục phải biết bọn hắn đều không có khuyển phần t i ê n loại này quần thể đại sắc khí lại có thể xông vào hai vạn điểm tờ cờ đại quan có thể thấy được hắn thực lực mà đối với thu phong đê ngữ vị này đã từng chủ thuê nhà nữ nhi bà bối vân hải chỉ có thể nói bốn chữ phát rổ phải biết chính đạo người chơi chỉ có thể sát chính đạo người chơi cùng chính đạo nở tờ cờ mới có thể thu được điểm tờ cờ s á t ma tộc người chơi sẽ thu hoạch được điểm công đức mà làm chính đạo nhiệm vụ cũng sẽ đạt được điểm công đức nhưng nàng vậy mà có thể làm cho điểm tờ cờ đứng vào năm vị trí đầu thật tình không biết tại người khác xem ra vân hải mới là nhất phát rổ trong hai ngày điểm tờ cờ gấp b ộ i đương nhiên tiền có thể thông thần lý thích long cũng không t u a bao nhiêu trở lên đều là tin tức tốt tin tức xấu chính là vân hải điểm tờ cờ đột phá ba vạn đại quan xế chiều hôm nay liền phải đi độ kiếp rồi đệ nhị trọng tội ác thiên k i ế p chưa xong còn tiếp chương ba trăm năm mươi bảy quy tiên bối đại nhân cùng chu linh nói chuyện phiếm kết thúc trận đấu thời gian c ũ n g đến vân hải lập tức tiến vào sân thi đấu nơi này là một cái hồ nhỏ vân hải xuất hiện trong hồ trên đảo nhỏ đảo nhỏ hẹp dài như quả ớt phía trên n ở đầy phấn hồng phấn đỏ đào hoa vân hải ngay tại trung ương lớn nhất cây hoa đào dưới một mảnh mềm mại cánh hoa chậm dại phiêu lạc đến trên bà vai hắn hắn đối thủ cũng trong cùng một lúc xuất hiện khác biệt chính là hắn đối thủ không tại trên đảo nhỏ mà nước hồ bên trên người tia dưới chân là một chiếp th t h u y ế n nhỏ l ặ n g lặng đứng ở bình tĩnh nước hồ phía trên nhìn thấy người kia vân hải đồng tử hơi co lại vậy mà là người quen kim tiền sân trang tên thật kim m ỗ nhân đó là hắn từ nhỏ đồng đẳng đến lớn a không nghĩ tới đã vậy còn quá xảo nộ bên trên hắn mà lại nhanh như vậy liền gặp buổi sáng tốt lành nha tiểu hải kim m ỗ nhân cũng phát hiện hắn lộ ra nụ cười quỳ dị những ngày này vì thống kê phòng làm việc thành viên thực lực ta thế nhưng là mỗi ngày đang b ậ n việc ngươi cùng chu linh hai cái hôn đản vậy mà cái gì cũng không làm hiện tại hắc hắc ta đối với ngươi thủ đoạn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng a ngươi tất cả trận đấu ta đều nhìn qua mà lại ta còn biết ngươi tất cả kỹ năng thuộc tính ngươi nhưng bởi vì quá lời đối với ta rất không hiểu rõ cho nên nói chuẩn bị kỹ càng chết tại trên tay của ta sao vân hải khỏe mắt cũng rút tính sai a tính sai vậy mà quên thu thập đối thủ tài liệu hôm nay đối thủ là ai kỳ thật hôm qua thiên quan lưới liền công bố danh sách nhưng là vân hải không có đi xem danh sách kỳ mỗi nhân đương như nhìn n mà lại từ chu linh cùng dạ ảnh nơi đó thu được rất nhiều vân hải tình báo chuẩn bị đem vân hải giết hết bên trong đây chính là đến từ đồng đảng thâm trầm yêu a không thể để cho vân hải tiếp tục lười biếng đi xuống chỉ có thảm bại mới có thể để cho vân hải coi trọng tình báo thu thập thứ người nhất ả i hiểu định phải chết vân hải cười lạnh hai tay nhanh chóng kết tấn bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ ra đi cương đại mà sang sảng địa ngục khuyển vương khuyển phần thiên thật xấu hổ lời kịch nhưng đây là khuyển phần thiên yêu cầu ẩm bạch vụ bước lên một cái tam cao ba triệu chó địa ngục ba đầu rung động đăng tràng nhìn xuống thương sinh lần này đối thủ là con l ử a chọc sao khuyển phần thiên lạnh lùng lại khinh thường nói vân hải lúc này ngồi tại khuyển phần thiên rộng lớn trên lưng lấy ra nhiếp h ù n g đàn nghe vậy cười nói còn là bằng hữu ta đâu cho nên ra tay trọng điểm càng nặng càng tốt khuyển phần thiên h ừ nhẹ một tiếng nhàm chán hừ ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng khi mỗi nhân cười lạnh một tiếng đồng dạng hai tay nhanh chóng kết tấn hướng trên b o n g thuyền vỗ ra đi uy vũ bá khí vừa đáng yêu mê người chính phái nhân vận uy tiên bối lại nhân vân hải khuyển phần thiên ẩm lại là một đại đoàn bạch vụ, dâng lên. Làm bạch vụ dần dần tán đi một cái to lớn ô quy xuất hiện tại kim mỗ nhân dưới chân kim mỗ nhân cũng cùng vân hải ngồi tại đại ô quy trên lưng đại ô quy phía dưới là cái kia chiếc thuyền nhỏ tôi ta hiện tại biến thành mảnh vỡ chính m ì n h ổn đứng tại trên mặt nước xem ra cái này đại ô quy cũng là kim đan kỳ tu vi liền là không biết so khuyển phần thiên như thế nào mặt khác đặc biệt đáng lưu ý chính là không muốn chú ý cũng không được đó là một cái vàng óng ánh đại ô quy cái kia mai rủa cảm giác liền là dùng hoàng kim chế tạo kèm chút đem vân hải con mắt cho lóe mủ cùng lúc đó vân hải hiện thực trực tiếp thời gian lao lao xoa ta thái hợp kim mắt cho a mẹ nó、no、chứng, chứng. con mắt đã mủ thô sơ giản lược đo n t r ư ở n g mai rủa đường k í n h mười mét muốn phát t à i a nếu như ta có như thế một cái đại ô quy đợi ta không đúng là đợi này thêm tiếp sau、so、đều không cần làm việc một trăm mười sao người tốt ta là lôi phong ta báo cáo có người buôn lậu dị giới thần quy nước tại trên cầu đi khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu ngưu đầu ngồi xem sủng vật lớn xe bức không biết có phải hay không là ảo giác ta thế nào cảm giác hắn hai sủng vật so với hắn hai mình muốn lợi hại hơn nhiều trên lầu anh minh ta cũng cho là như vậy lại nói dẫn chương trình giống như liền là gần nhất đ ồ r ế t đến tận ngàn người lưu lại tiền mãi lộ a súng vật có chút nghịch thiên a đối diện con lựa chọc cũng không yêu a cái này ô quy hẳn là loại hình p h o n g ngự nhất định có thể ngăn trở con chó kia dẫn chương trình bản thân thực lực rất treo vì cái gì đều tại thảo luận súng vật chẳng lẽ không ai cảm thấy bọn hắn lời kịch quá làm ra v ẻ sao diễn kịch tuyệt đối là diễn kịch đây là đang cho súng vật đánh quảng cáo hừ hừ kỳ thật tốt nhất vẫn là triệu h o á vật mặc dù thực lực hơi yếu một chút nhưng là nghe lời ma tộc súng vật thường thường phán sát chủ nhân quá nguy hiểm đó là trên lầu không có b ả n sự chân chính cao thủ dùng khẳng định là sùng vật triệu hoán vật so sùng vật thấp một cái cấp bậc trên lầu sai không chỉ một cấp bậc mà thôi triệu hoán vật hạn chế quá lớn theo người chơi đẳng cấp tăng lên sẽ dần dần bị đào thải sùng vật mới là vương đạo triệu hoán vật mới là chính đạo sùng vật là vương đạo yếu ớt nói tiếng cơ quan tạo vật mới là hoàn mỹ nhất trên lầu lan thô trong đấu trường ừ rùa tiên nhất tộc quyển phần thiên trên người ma diễm bạo khởi nhưng không có thương tổn đến vân hải mảy may nhưng đem hắn hủ dọa vân hải rùa tiên nhất tộc rất lợi hại phải không lợi hại cái dám toàn đều là rụt đầu ô quy lão tử hôm nay đem hắn mai rủa tháo bọn hắn vốn chính là ô quy a khuyển phần thiên trầm mặc ba i â y sau đó thăm thẳm hỏi người muốn chết sao vân hải gượng cười hai tiếng vỗ về chơi đùa cầm huyền cần tại hạ phụ trợ sao khuyển phần thiên lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m quy tiên bối nhìn ba i â y sau đó bên trái đầu k h ẽ gật đầu kiềm chế lại cái kia con lửa chọc nhưng là đừng để hắn chết chờ ta đem ô quy xử lý lại sắt con lửa chọc vân hải kỳ thật ta muốn nói không phải ý tứ kia mà đối diện quy tiên bối phát ra êm hai thiếu l ự âm lại là cái thư tính mạ vàng ô quy t i ể u con quy tiên bối mới mở miệng liền để kim mỗ nhân mồ hôi một thanh nét trong giọng nói của nàng tràn đầy điều chỉnh ống kính đầu khinh bỉ rất lâu không có triệu hoán bản tiểu thư hôm nay khó được đem bản tiểu thư triệu hoán đi ra vậy mà không phải là vì dung loạn mà là đối phó cái kia người quái dị người cái kia bẩn thịu tâm đã mục nát sao cũng dám đối với một cái mỹ thiếu nữ làm ra bực này cực kỳ bi thảm sự tình kim mỗ nhân mồ hôi đổ như thác khuyền phân thiên giận dữ vân hải đại hãn trực tiếp ở giữa khán giả đã cười lật cái kia quy tiên bối đại nhân kim mỗ nhân cưỡng ép gặt ra ném một cái ném tiểu dung đ á chương ba trăm năm mươi tám kim cương chiến cầm âm tức giận quyển phần thiên dẫn đầu phát động công kích trung ương đầu há mồm phung da màu đen ma diễm như là một cây nhanh chóng sinh lớn lên hoạt trụ thứ không biết tự lượng sức mình người quái dị uy tiên bối trào phúng một tiếng sau đó chân nước mánh liệt má lên hình thành một cái to lớn thủy l n m quyển chính diện nên kích ma diễm h ỏ a trụ vê anh một kích phía dưới thế lực ngang nhau thủy h ỏ a giao chiến hơi nước tràn ngập đúng lúc này khuỷn phần thiên bên trái đầu há mồm phun ra cồn u g bạo hát sắc lôi điện tốc độ nhanh chóng đơn giản khó mà dùng nhìn bằng mắt thường thanh ma lôi không có trực tiếp công kích quy t i ê n bối mà là chúng đích mặt hồ nước có thể dẫn điện t h u ầ n mặt hồ hóa thành lôi h ồ v ô dết tới q uy tiên b ố i r ơ i chân g dẫm một cái mặt nước trong nháy mắt chìm xuống đến đáy hồ quanh mình mười mét bên trong không cái gì nước tồn tại lôi hổ thoát ra nước hồ tiếp tục nào sát uy tiên bối phun ra từng cái bong bóng đem lôi hổ vây quanh cũng đem mang khuyển phần thiên tức giận gào thét bên phải đầu hám i ệ n g ầm u ma phong lượn quanh cái ngoặt rết đi qua uy tiên bối ánh mắt ngưng tụ vậy mà có thể khống chế ba loại lực lượng tương đối ít thấy đâu nói thì nói như thế nhưng nàng tuyệt không khẩn trương chớ nói chi là hốt hoảng bình tĩnh như nàng trực tiếp tại quanh thân làm ra to lớn thủy tường ngăn chở ma phong công kích đáng giận khuyển phần thiên phi thường phẫn nộ táo bạo như hắn đang bị áp chế thời điểm càng thêm sẽ không khống chế tính tình của mình phong hỏa liệt diễm vòi rồng ma phong cùng má hỏa dung hợp hình thành cồn bạo liệt diễm vòi rồng ẩn ẩn xuất hiện một cái long đầu hình tượng uy vũ ba khí vốn q u công、kích. tuy t i ê n bố i miệng ra c h ả o phúng nhưng ánh mắt lại triệt để nghiêm túc kim quy bắn ngược một cái to lớn kim sắc mai rùa bao phủ ở trên người nàng v â n h liệt diễm vòi rồng h é t giận dữ v a n h kích tiếp tục không ngừng đem kim sắc mai rùa đánh đến run lên một cái nhưng mà liệt diễm vòi rồng không cách nào đột phá kim sắc mai rùa phòng ngự mà lại bị một t h n ẹ n một điểm hấp thu hoàng bét khuyển phần t i ê n giật mình đ a n g không mà lên kéo ra cả hai khoảng cách đồng thời không ngừng phun ra ma lôi trên không trung dần dần hình thành ma lôi trí võng làm liệt diễm vòi rồng bị toàn bộ hấp thu quy tiên bối khé kêu một tiếng bắn ngược một đạo uy lực không giảm chút nào liệt diễm vòi rồng từ kim s ắ t trong mai dựa sông ra sông thẳng lên không công kích quyển phần thiên thời khắc m â u chốt quyển phần thiên đột nhiên hô tiền mãi lộ giao cho ta vân hải thần sắc nghiêm nghị hai tay bấm n i ệ m pháp quyết từng mai từng mai trận pháp linh tinh tung bay mà ra v i ễ n cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu chi chi chi chi vô số màu đen chuột từ phía trên mà hàng chuột bay dập lửa từng chút từng chút nhưng lại cấp tốc vô cùng tiêu hao liệt diễm vòi rồng lực lượng t i ề u con lựa chọc uy tiên bối khét têu một tiếng đồng thời điều khiển đại lượng nước hình thành ba đầu to lớn t h y xả sả sông thẳng lên đi. Khi m tên h phật quang phổ chiếu nhị giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức thiên cấp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu nhất định phải trang bị có phật môn bí tịch lại quang minh thuộc tính lớn hơn không chủng tộc yêu cầu không hiệu quả một trên đỉnh phật quang yêu cầu thấp nhất cấp một mươi đoán thể cảnh giới thôi động thể nội lĩnh lực trong lòng mặc niệm phật kinh tại trên đỉnh đầu hiện hiện phật quang phật quang chiếu dọi bốn phía c h í ít mười m phạm vi cùng tiêu hao linh lực cùng người chơi tu vi cảnh giới tương quan ngã phật đệ tử thu hoạch được sinh mệnh vật công phát công phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật tăng thêm quang minh dương thuộc tính đạt được tăng lên ở phạm vi này bên trong ma tộc đem nhận một chút suy yếu duy trì kỹ năng cần mỗi phút đồng hồ tiêu hao một trăm điểm linh lực thời gian cụm đồ năm phút đồng hồ từ kết thúc hoặc gián đoạn trên đỉnh phật quang một khắc này tính lên hiệu quả hai kim cương hư ảnh tại trên đỉnh phật quang trên cơ sở tiêu hao linh lực đem phật quang ngưng tụ hóa thành n ộ mục kim cương hư ảnh Hư ả ghi l chú thiếu đ n tại thi t niên ả chí c lực ngươi cùng ngã phật hữu dân nha một cái to lớn nộ mục kim cương hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn thân cao lại có mười t r i ng cái này đánh vào thị giác lực kích thích tất cả trực tiếp người xem an no thỏa mãn đồng thời vì vân hải hát lên bị ca bởi vì trực tiếp màn ảnh là lấy vân hải làm chủ cho nên khoảng cách kim mỗ nhân có chút xa không ai có thể nhìn thấy kim mỗ nhân kỳ thật đang lộng ra như thế đại kim cương hư ảnh hậu trở nên tương đương suy yếu cao mười triệu a kim mỗ nhân trước kia làm ra kim cương hư ảnh nhiều nhất cao năm m mà mười triệu là ba mươi ba m thân cao trực tiếp tăng lên gấp sáu lần có thửa mà tiêu hao linh lực cùng thể năng lại không chỉ gấp mười cho nên hắn trong nháy mắt liền trở nên suy yếu bất quá hắn làm ra kim cương hư ảnh không phải là vì chiến đấu mà là phòng ngự tại kim cương hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt vân hải xử x u ấ t viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận man n e u trà đạp ngang ngược vô cùng lực lượng kinh người man n e u trà đạp vậy mà hoàn toàn không cách nào phá vỡ kim cương hư ảnh phòng ngự sau đó quy tiên bối ba đầu to lớn thủy x à vòng qua đàn chuột cùng man n e u lao thẳng tới phía trên vân hải cùng khuyển phần thiên hư vân hải hư l ệ n h một tiếng hai tay đánh đàn bản mệnh pháp bảo cầm âm bình t r ư ớ n g v ê n g v ê n g vênh liên tục tiếng vang ba đầu to lớn thủy xạ không ngừng manh kích cầm âm bình chướng nhưng cũng không cách nào đột phá vào đi bất quá bởi vì vân hải đem cầm âm bình chướng bảo hộ phạm vi mở rộng đến có thể chứa đựng khuyển phần thiên bảng đại thể hình dẫn đến một chiêu này tiêu hao cũng đặc biệt lớn mà lại vì ngăn cản thủy xà công kích hắn vẫn phải không ngừng bổ sung năng lượng cho nên rất nhanh hắn cũng cùng kim mỗi nhân suy yếu ngay tại lúc này hư nhược kim mỗi nhân đột nhiên phát hiện cái gì phấn khởi m à lên dựa vào ý chí lực khu động kim cương hư ảnh đắng không m à lên song quyền nện xuống vân hải một ngụm máu tươi phun ra bị phản vệ hắn tâm lý liền thường một cái ý niệm trong đầu thể năng cùng linh lực còn chưa đủ a k i mỗi m nhân mỉm cười nga xuống mệt mỏi thảm rồi hắn trong lòng cũng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu giống như so vân h ả i tốt một chút quy tiên bối thấy cảnh này cười còn lại giao cho ta chúng ta t h ắ n g chắc sau đó toàn bộ hồ nhỏ nước đều bị điều động cái tia thao thiên cự lãng cái tia phóng lên tận trời vô số thủy xà thủy xà còn tại không ngừng lẫn nhau d u n g hợp mà hình thành to lớn hơn lại cường đại siêu cấp cử mãng hừ là ngươi nhất định phải chết tụ lực hoàn thành k u y ể n phần thiên n ạ o nghệ c ư i lạnh như là màu đen lôi thần sừng sững ở không trung một bộ cường đại mà quỷ dị ma lôi áo giáp bám và ở trên người hắn chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm năm mươi chín kim mỗi nhân tiểu hải đến chiến bỏ đi ngày a đây quả thật là kim đăng kỳ trang diện này cái này đặc hiệu song bạo đầu tư hơn ước cao đặc hiệu phim a cho nên nói trò chơi này đến cùng đầu tư bao nhiêu tiền đề tài này lệch quá nhanh ta đoán chi ít hai mươi cái ức bay lượn con heo nhỏ khen thưởng tháng 5 năm năm hai không đoá hoa hồng kim quy ủng hộ xử lý dẫn chương trình lưu niệm khen thưởng hai ba ba cái khí cầu dẫn chương trình ủng hộ nhanh lên đứng lên lột so sánh súng vật hai cái người chơi đơn giản yếu phát nổ Mới m đối đầu ộ trong thanh thể tiêu không như phạm hao khẳng định qua liền năng, Lớn năng, vi kỹ có yêu vậy ấ rất t một phút đồng hồ liền quỷ, chỉ có thể thật vật đại. đến đồng đó khai chiến liền nói người chơi thật rất yêu à. Quả nhiên, đó là cái Nhưng không sùng hồ chỉ h là, phối hợp, diễn. Đây thật là à. có c quỷ, yêu Quả đấu trưởng vân hải nhìn thấy trở lên mưa đạn cũng cảm thấy mình quỷ quá nhanh có vẻ như bình thường thể năng tiêu hao rất nhỏ mà thôi sử dụng kỹ năng thì thể năng tiêu hao gấp mấy chục lần bảo tăng mức thấp nhất độ sử dụng kỹ năng mười hai cái kỹ năng đại khái hai vòng là có thể đem vân hải m ệ n h m ọ i đồ gia tăng linh lực c h u y ể n vận đề cao kỹ năng hiệu quả thời điểm thể năng tiêu hao tựa hồ chỉ số tăng dài hai ba cái kỹ năng là có thể đem người kéo đổ mà có khi một cái cao tiêu hao kỹ năng như vậy đủ rồi trước tiêu cảm xúc không lớn hôm nay cảm xúc sâu hơn sử dụng kỹ năng đối với thể năng tiêu hao tựa hồ có chút không hợp lý à. mỗi lần thăng một cấp mới gia tăng một trăm thể năng hạn mức cao nhất mà hắn hiện tại cấp bốn mươi hai thể năng bốn hai trăm người chơi đẳng cấp cao nhất vì một trăm hai mươi cấp như vậy tổng thể có thể lên hạn là tháng một năm hai nghìn chỉ là hiện tại thể năng cấp ba lấy hiện tại kỹ năng đối với thể năng tiêu hao trình độ thể năng thiết t r í theo đẳng cấp tăng lên giống như càng ngày càng không hợp lý nói thì chậm khi đó thì nhanh trở lên nội dung gần như chỉ ở trong vòng năm giây toàn bộ hoàn thành vân hải lực chú ý rất nhanh liền bị kịch chiến hấp dẫn người mặc ma lôi thảo giáp quyển phần thiên gào t h é t nhất hai không thèm nói đạo lý sông vào phóng lên tận trời thủy xà trong trận đối với những cái kêu anh kích tới thủy xà làm như không thấy gác gao nhìn chằm chằm p h ụ phục tại đáy hồ quy tiền bối uy tiên bồi thay thế điều khiển vừa âm thanh khống dòng nước hình thành từng cái đường kính m ộ mươi m trở lên xoay tròn dòng xoáy khuyển phần t i ê n thẳng t ắ p đập xuống bị ba cái xoay tròn dòng xoáy ngăn trở đường đi c ư ờ n g đại hạ xuống lực lượng bị xoay tròn dòng xoáy thông qua xoay tròn không ngừng tan mất khuyển phần t i ê n tốc độ vừa giảm những cái tia thủy xả cùng còn lại xoay tròn dòng xoáy cấp tốc đem hắn bao phủ giống ba cái đầu tức giận gào thét mấy đầu to lớn thủy xả cùng xoay tròn dòng xoáy bị xinh xinh xé nát khuyển phần t i ê n phá vòng tây trên người ma lôi háo giáp phân hóa ra ba thanh cự hình ma lôi trưởng thương o a n kích、xuống. ma lôi trưởng thương tốc độ so khuyển phần thiên sử dụng ma lôi háo giáp lúc càng nhanh so với thiểm điện cũng không kém cõi chút nào bọn chúng vốn chính là lôi điện ngưng tụ mà thành đáng giận quy tiên bối tức giận gầm nhẹ đem tứ chi cùng đầu co lại đến trong mai rùa đương nhiên nàng không có đem kim mỗi nhân quên nàng mai rùa giống như biến thành đầm lầy kim mỗi nhân đang nhanh chóng dung nhập trong đó làm kim mỗi nhân hoàn toàn tiến vào mai rùa lúc ma lôi trưởng thương gián lâm vê anh một kích đánh chìm quy tiên bối thân thể khổ xuống đất ba thước vê anh hai đòn đánh rách tạ tơi quanh mình mặt đất quy tiên bối lại vào hai thước vê anh Ba đòn m ặ tại đất lớn n tích vụt, vỡ quy tiên bối điều khiển dưới không trung thủy xạ cùng xoay tròn dòng xoáy toàn bộ hội tụ thành một cái to lớn mai rùa đường kính trăm m độ dày hai mươi m cái kia truy lạc lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hồ trung tâm đảo nhỏ hoàn toàn đánh vào dưới mặt đất mà quy tiên bối thân thể lần nữa hạ xuống ba thước có thừa mà kẹp ở hai cái xác rùa đen ở giữa quyển phần thiên liền khổ cực ba cái đầu miệng phun màu tươi bốn chân có đầu gáy mất xương sống lưng xương sần đ ứ t gây rất nhiều nội tạng cũng lọt vào tương đương mạnh chấn thương về phần vân hải thời khắc mấu chốt nhảy xuống khuyển phần thiên lưng rơi vào quy tiên b ố i trên lưng ở vào hai cái đại ô quy sắc ở giữa cái hở Cái hở là dùng khuyển phần thiên thân thể chống đỡ đi ra tại lực lượng như vậy dưới khuyển phần thiên ma lôi áo giáp bị s i n h s i n h đánh tan nhưng là to lớn dòng nước sắc rùa đ e n cũng bị ma lôi áo giáp sau cùng phản công mở ra một lỗ h ổ n g khuyển phần thiên từ đó thoát đi tiểu tử tiếp xuống nhờ vào ngươi khuyển phần thiên bên trái đầu có chút suy yếu thấp nhà câu sau đó sử dụng một cái bí thu vân hải đột nhiên cảm giác được thể năng khôi phục nhanh chóng tốc độ so bình thường nhanh mấy lần vân hải lập tức mừng rỡ minh bạch đây là khuyển phần tiên đem tự thân thể năng chuyển di bộ phận cho hắn như vậy chiến đấu kế tiếp liền không cần gánh tâm thể có thể tiêu hao khuyển phần tiên thể năng tổng giá trị đó là vân hải hàng trăm hàng ngàn lần chỉ cần không đồng nhất thứ tính tiêu hao quá nhiều có thể chiến đấu thời gian rất lâu yên tâm đi ta sẽ không để cho người thất vọng vân hải lòng tin tràn đời nói nhưng là khuyển phần tiên một giây sau liền cho hắn hạ nhiệt độ chớ khinh thường rủa tiên nhất tộc có thể cùng sủn mò nờ trực tiếp cùng hưởng thể năng cái kêu con lựa chọc lập tức liền vân hải n g o ạ t à o qua loa cỏ tại cùng khuyển phần thiên ký kết sùng vật khế ước về sau vân hải mới biết được sùng vật cùng triệu hoán vật cơ quan tạo vật điểm khác biệt lớn nhất sùng vật có thể đem tự thân thể năng một bộ phận chuyển hóa cho mình sùng món ở mà triệu hoán vật cùng cơ quan tạo vật làm không được điểm ấy nhưng là có thể trực tiếp cùng sùng món ở cùng hưởng thể năng sùng vật đó là phi thường thưa t h ấ t c h ỉ ít cho địa ngục ba đầu nhất tộc là làm không được nhưng mà hiện tại địch nhân lại có thể làm được điểm này khách quan mà nói trực tiếp cùng hưởng thể năng liền là đang chơi xấu bởi vì tại sùng vật thể năng hao hết trước đó sùng món n ép cây liền không cần gánh tâm thể có thể tiêu hao vân hải nghiêm nghị cũng được chia mình sùng vật thể năng nhưng này không phải trong nháy mắt bổ sung mà là chậm c h ạ m không có cách nào tùy tâm sử dụng chiến đấu a đừng phân thần khuyển phần thiên quát nhẹ đánh thức phiền muộn bên trong vân hải chỉ gặp phía dưới nét kim mỗ nhân xuất hiện lần nữa tại quy tiên bối trên lưng kim mỗ nhân mắt nhìn không c h u n g vân hải cùng khuyển phần thiên lấy ra một cây vàng óng ánh cây gậy vân hải liếc mắt liền nhìn ra kim mỗ nhân cây gậy mô phỏng trong truyền thuyết như ý kim q u c đồng chỉ là không biết cái này cây côn phải trăng cùng như ý kim cô đồng tùy tâm biến hóa nếu như là cái kia có thể thật lớn phiền thoái m chương ó một c ba trăm sáu mươi tức giận quy tiền bối chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu sao vì lông bọn hắn trạng thái toàn m ã n rồi không phải mới vừa biến thành chó chết sao có vẻ như con l ử a chọc trạng thái càng tốt hơn dẫn chương trình t h ả m rồi s ù n g vật có thể đem mình thể năng chuyển di cho soul moner thậm chí trực tiếp cùng hưởng nhưng là triệu hoán vật cùng cơ quan tạo vật không thể cho nên s ù n g vật mới là vương đạo c á i g i ắ m triệu hoán vật cùng cơ quan tạo vật nhiều mặt mà lại có thể hoàn mỹ k h ô n g chế không giống s ù n g vật thường thường thời không cho nên triệu hoán vật mới là chính đạo không dám ký súng vật khế ước liền ít miệng tiểu ra ta ngày mai liền đi tìm lợi hại bột ký súng vật khế ước trên lầu tìm đường chết ngồi lợi tìm đường chết video ngu mội nhân loại a hẹn bọn các ngươi dám n g ấ c nghẽ bột lực lượng đưa ngươi hạ thập cựu tầng địa ngục ngồi xem dẫn chương trình bị ngược dẫn chương trình làm sao còn không xuất thủ tiên hạ thủ vi cường a con lửa chọc chịu đánh dẫn chương trình đang tìm cơ hội dẫn chương trình kỳ thật cũng rất chịu đánh trước đó cái kia rất lớn bình t r ư ớ n g ngay cả ô quy công kích đều đỡ được đáng tiếc vẫn là không có thể ngăn ở con lửa chọc nộ mục kim cương lại nói nộ mục kim cương rất đẹp trai nhưng là con lửa chọc quá hủy hình tượng trên lầu đầu chọc có lẽ là ngươi mỹ hảo nhân sinh bắt đầu đi thôi trên lầu nói mỏ gì lời nói thật trong đấu t r ư ở n g vân hải đậu bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy bạch hồ xuất lồng ma phong trận vân giật trận trong chốc lát phong vân biến sắc vân hải lần này thể năng sung túc trực tiếp đem ba cái trận pháp phạm vi bao trùm mở rộng gấp ba có thửa thế là không c h u n g xuất hiện một đại đoàn cùng loại mây đen đ ổ vật đó là ma phong trận che đ ậ y tầm mắt hiệu quả cách khá xa nhìn lại liền đen như mực vân hải cùng khuyển phần thiên hoàn mỹ ẩn thân tại ma phong trận bên trong ngay sau đó ba cái trọng điệp trong trận pháp chuyển ra k h u y n phần thiên gầm thét hôn đản cái này ba cái trận pháp làm sao không còn sớt dùng vân hải hỏi ngược lại ngươi không phải muốn theo ô quy đơn đâu sao ngươi ngay từ đầu không có để cho ta rút ta nào dám rút về sau ngươi để cho ta xuất thủ ta chỉ tới kịp phòng ngự đầu kia lớn thủy xã a khuyến phân thiên đáng nhắc tới chính là lần này vân hải sử dụng chính là nhiếp hồn đ á n phát động trận pháp hai ngày này hắn r ú t c ụ c nghiên cứu ra cái này ba cái trận pháp nhiếp hồn đ á n khởi động c h i pháp bất quá chỉ là cái này ba cái trận pháp viễn cụ thập nhị cầm tinh đại trận cùng t á t đ ầ u thành binh trận còn từ tìm kiếm cùng lúc đó phía dưới bị thật sâu đánh vào lòng đất quy tiên bối tiếp tục thao không thủy lưu đem dòng nước ngăn cản tại thân thể m ư ơ i mét bên ngoài sau đó nàng đột nhiên cực tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái mỹ lệ lại xinh đẹp mỹ thiếu nữ chỉ là khuôn mặt xương lạnh tức giận ngập trời tại nàng hóa thành nhân hình thời điểm kim mỗ nhân đã ngự vật bay lên kim mỗ nhân chỗ ngự vật không phải rộng rãi nhất kiếm mà là một cái to lớn mó quy tiên bối bay lên cùng hắn đứng s ó n g vai không còn khống chế dòng nước mặc cho dưới chân nước hồ quần q u ư ợ n g ư ờ i tạm được kim mỗ nhân thấp giọng hỏi ừ quy tiên bối tay trái hướng về sau mở rộng sờ lên ẩn ẩn làm đau lưng quyển phần thiên ba đạo ma lôi công kích thêm bản thể công kích đối với u y tiên bối xác thực tạo thành t ư ơ n g tổn không nhỏ cuối cùng cái kia to lớn nước sắc rùa đen đối nàng cũng có một chút tổn thương tốt nhất thương thế vẫn là khuyển phần thiên tạo thành nàng xem thường khuyển phần thiên đem khuyển phần thiên xem như phổ thông trưởng thành chó địa ngục b a đầu cho nên bị thua thiệt ngươi có thể giết cái kia linh ma đem q u y tiên bối hỏi kim mỗ nhân nghiêm túc gật đầu có thể nhưng là hắn giống như không hề rời đi con chó kia y tứ khó làm a ngươi có thể đem con chó kia dẫn dắt rời đi sao q u y tiên bối trầm mặc mấy giây đột nhiên hô rút lui trước kim mỗ nhân thiên vi tụ lực linh khí pháo vân hải tiếng hét lớn từ trên cao chuyển đến đồng thời một cái cao nùng xúc linh khí pháo hầm vang đ ệ n xuống cả hai cơ hồ trong cùng một lúc đến thời khắc mấu chốt quy tiên bối đem kim mỗi nhân hướng đằng sau kéo một phát mà mình hướng phía trước vừa đứng vê anh p h ú c p h ú c đông dù cho có quy tiên bối lấy cường hãn nhục thân ngăn cản cũng vô pháp lại tụ lực cao nùng xúc linh khí pháo đứng vững cường đại công kích đưa nàng cùng kim mỗ nhân đánh vào đáy hồ kích thích m ộ mươi m b ọ n nước ngay tại lúc này vân hải hét lớn một tiếng k h u ể n phần tiên trung ương ba cái đầu liên tục phun ra từng cái cao nồng độ ma chi hòa cầu ma chi phong nhận ma chi lôi kiếm ba cái tại phun ra sau lập tức hỏa làm một thể hình thành từng cái cao tốc xoay tròn ma chi lôi hỏa cầu vê anh vê n h vê n h lôi hỏa cầu đánh vào nước hồ nổ lên sóng lớn vô số tiến vào dưới nước lôi hỏa cầu tốc độ không ngừng giảm xuống nhưng là cũng không có dập tắt bởi vì lôi hỏa cầu nhất ngoại thành không phải ma lôi cùng ma hỏa mà là ma phong ma phong đem ma lôi cùng ma hỏa quấn tại trung ương khiến cho chúng nó không cách nào đụng vào nước lôi cùng lửa đụng vào không đến nước hạch tâm nhất uy lực sẽ không yếu bớt nhưng là dùng chiêu này liền muốn xử lý kim hộ nhân cùng quy t i n bối đó thật là quá ngây thơ rồi q u y tiên bối không chế dòng nước tại đáy hồ hình thành mấy chục cái cao tốc vòng xoáy đem từng cái lôi hỏa cầu mang lệnh lại không ngừng đem suy yếu bất quá vẫn là có ba cái tốc độ kinh người lôi hỏa cầu đánh trúng một người một rùa phụ cận nổ lên đáy hồ nước bùn vô số đục ngầu nước hồ thuận thế đem một người một rùa che giấu đương nhiên hai người bọn họ cũng tại cái này một đợt trong công kích nhận thương tồn không nhỏ đặc biệt là đối với kim m g ũ nhân dù sao không phải chủ phòng ngự người chơi lúc này q u y tiên bối trong lòng âm thầm may mắn còn tốt vừa rồi hóa thành nhân hình không phải cái này đợt công kích số ít cũng phải bên trong mười mấy phát đó cũng không phải là đồ dỡn quay đầu nh lại phát hiện kim mỗi nhân sắc mặt phi thường khó coi giống như rất khó chịu bộ dáng thế nào q u y tiên bối nghi ngờ nói kim mỗi nhân thống khổ chỉ chỉ cái m ũ i của mình q u y tiên bối nguyên lai là không có cách nào hô hấp a nhưng là q u y tiên bối đối với cái này không có biện pháp mặc dù nàng sẽ tị thủy quyết nhưng là kim mỗi nhân thanh kỹ năng đã đủ hiện tại lại ở vào trạng thái chiến đấu nàng không cách nào đem tị thủy quyết truyền thụ cho kim mỗi nhân bịch to lớn rơi xuống nước gầm thanh dọa bọn hắn nhảy một cái một người một rùa lướp nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cái kia chó địa ngục ba đầu tinh thông gió hỏa lôi ba loại lực lượng n é trong t đó ma phong ở trong nước sẽ bị suy yếu ma hỏa trong nước cơ hồ vô dụng ma lôi ở trong nước là hội thường tồn đến mình cho nên k h u y ể n phần thiên ở đâu ra tự tin xuống nước cùng tinh thông thủy hệ quy tiên b ố i đấu rất nhanh bọn hắn liền phát hiện mình sai bởi vì nhảy xuống không phải k h u y ể n phần thiên mà là một cái cơ quan tạo vật kình thiên tiểu trụ sao kim mỗi nhân tâm nói uy hiếp không lớn nhưng là nhất định phải nhanh về mặt nước không phải ta muốn bị chết b ố i hừ hạng gì ngây thơ giò xét q uy tiên bối cười lạnh một tiếng sau đó uy tiên bối hướng k i n h thiên tiểu trụ phát khởi công kích muốn đem một bụng phẫn nộ phát tiết ở cái này xấu xí cơ quan tạo vật trên người phát hiện điểm này kim mỗ nhân lập tức luôn g cuống hét to uy tiên bối đại nhân mau tránh ra chưa xong còn tiếp. 361, con tiếp chương ba trăm sáu mươi một côn ảnh cùng t i n h hóa một cái độ cao áp xúc quang cầu im lặng vào trong nước hóa thành bản thể quy tiên bối đang muốn xé nát kỉnh thiên t i ể u trụ đột nhiên nghe được kim mỗi nhân kêu to con mắt nhìn qua thoáng nhìn cái quan cầu kia nhưng mà quan cầu cách nàng quá gần nàng đã tới không kịp né tránh thậm chí hóa thành nhân hình cũng không kịp đúng lúc này t ầ n g một màn sáng tại quy giáp mặt ngoài hiện hiện cái đó là quy tiên bối chừng lớn con mắt nhận ra chiêu này đó là kim mỗi nhân công kích chiêu thức đến từ bản m ệ n h pháp bảo công kích chiêu thức tuệ tâm phật quang tên phật tâm phục ma côn loại hình trang bị bản bệnh pháp bảo phẩm chất màu cam pháp khí kim m ỗ nhân dùng để luyện chế bản bệnh pháp bảo trong tài liệu cao nhất phẩm chất vì màu vàng báo khí sơ bộ hoàn thành bản m ệ n h pháp bảo có thể đạt tới màu cam pháp khí cấp đ ỉ n h phong đã rất tốt mà vân hải cùng giả ảnh bản m ệ n h pháp bảo trong tài liệu có màu xanh lá linh khí cấp vật liệu cho nên sơ bộ hoàn thành bản m ệ n h pháp bảo phẩm chất cũng đã là màu vàng bảo khí cấp tồn tại bản m ệ n h pháp bảo là thành dài hình trang bị trước mắt phẩm chất không cách nào quyết định kỳ thành kiên nhẫn cũng vô pháp quyết định một cái pháp bảo hiệu quả huy năng đặc thù yêu cầu giới hạn kim tiền sơn trang cùng kim tiền sơn trang cho phép người sử dụng hiệu quả một phật tâm tự tại bị động cầm trong tay này côn tất cả phật môn bí tịch kỹ năng phụ trợ trang bị tương đương quả đạt được tăng lên trước k i a thi thuật lúc không thể di động phật môn kỹ năng toàn bộ có thể đang di động bên trong sử dụng hiệu quả hai trừ ma vệ đạo bị động cầm trong tay này côn đối với ma tộc tổn thương được tăng lên đồng thời tăng cường đối với ma tộc công kích lực phòng ngự hiệu quả ba tuệ tâm phật quang chủ động cầm trong tay này côn đem linh lực ngưng tụ nơi này côn ngay phía trước hình thành tầng một phật quan g màng mỏng phật quan g màng mỏng có nhất định lực phòng ngự làm tụ lực hoàn thành phật quan màng mỏng hóa thành kích quang hướng về phía trước công kích thời gian cụm đồ ba phút hiệu quả bốn côn ảnh ngập trời chủ động mỗi này côn hóa thành đầy trời côn ảnh tiến hành công kích Phạm vi c ô nhưng g k í c lớn, n h một cái côn ảnh là ự c c nháy g yếu mắt quan mang mãnh liệt tại giữa hai bên nở rộ rung động thiên địa tiếng nổ mạnh kém chút đem không trung hai vị đánh rơi xuống nước h ồ nhận lực lượng cường đại trung kích giống như là b i ể n g ầ m tiểu hình b i ể n động tại một khắc cuối cùng chưa tụ lực tuệ tâm phật quang phát ra kích quang công kích h i ệ n nhiên không phải linh khí pháo đối thủ uy tiên bối thân thể khổng lồ lần nữa bị hung hăng đánh vào đáy hồ xuống đất một trượng có thừa đương nhiên ở vào trong gió lốc ngồi nhử kính thiên tiểu trụ cũng không thể tốt hơn trực tiếp bị sóng lớn tung bay một cánh tay bị cồn u g bạo đầu sóng đánh nát vân hải mau đem kính thiên tiểu trụ thu hồi sau đó ngưng kết ra từng mai từng mai trận pháp linh tinh bởi vì ma tộc linh tinh thay thế vẫn còn nhất g i i chỉ có thể ngưng kết vô thuộc tính trận pháp linh tinh vâng vạn vân hải lần này sử dụng trận pháp chỉ cần nhất giai trận pháp linh tinh cái kia chính là t á t đ ầ u thành binh trận pháp hoàn thành vân hải lấy ra một thanh đ ậ u nành một bên đập lấy linh lực d ư thể một bên ném từng hạt đ ậ u nành không có cách t á t đ ầ u thành binh mỗi một cái sĩ binh đều cần năm trăm điểm linh lực mà hắn chỉ là đạt được huyền phần thiên bộ phận thể năng không được đến linh lực bổ sung cho nên cần mình bổ sung giải ra đậu nành từng cái hóa thành á m màu vàng khải giáp sĩ binh bọn hắn chất pháp mà y mắng chỉ có thể làm cận chiến vật lý công kích không có đảm nhiệm cái gì linh trí bọn hắn hoàn toàn chịu vân hải không chế tù vi vĩnh viễn so vân hải thấp một cảnh giới có đ ư ợ c tương đối cao phòng ngự cùng sinh mệnh trận pháp tồn tại trong lúc đó có thể vô hạn tác động thành binh sĩ binh tử vong sẽ không phục sinh đồng thời cũng sẽ không đối với thi thuật giả tạo thành phản vệ đây là một cái tương đương hoàn mỹ kỹ năng duy nhất thiếu hụt là đối linh lực tiêu hao đặc biệt đặc biệt lớn muốn lấy nghiền ép chi thế chiến thắng định nhân không nỗ lực mười mấy hai mươi bình trung cấp linh lực dược tể là làm không được hừ lấy nhiều k h í khuyển phần t i ê n khinh thường hư một tiếng kỳ thật trong lòng vẫn là rất chờ mong t u tiên bối bị ngược từng cái ố vàng sĩ binh nhảy vào trong hồ bọn hắn không e ngại nước hồ chỉ là trong nước tốc độ trở nên chậm nhưng là lúc này quy tiên bối còn đầu g ó c choáng vắng đâu tại bọn chúng dáng lâm nàng trên lưng lúc một mực không cách nào làm ra phòng ngự còn tốt kim mỗi nhân không có choáng mặc dù kim mỗi nhân cũng tại vừa rồi một kích kia bên trong nhận thương tổn không nhỏ nhưng có quy tiên bối ngăn cản chính diện trúng kích hắn nhận tổn thương còn xa xa không cách nào làm cho hắn đánh mất sức chiến đấu mà lại hắn biết vân hải có chiêu này tác động thành binh trận dù sao cũng là quyết định hung hăng đả kích vân hải thiên hạ đệ nhất chết tử tế đảng đối với vân hải điều tra đó là cẩn thận nhập vi thế là ngàn vạn côn h n h xông ra mai g i a cùng ô vàng sĩ binh ngọn ố vàng sĩ binh đối mặt cái kia khó mà tính toán côn ảnh chỉ có thể bị động phòng thủ nhưng tử chiến không lùi tốt là kỳ thật bọn hắn không biết cái gì gọi là tử chiến không lùi chỉ là hoàn toàn bị vân hải điều khiển mà thôi đương nhiên kim mỗi nhân sẽ không coi là một chiêu l ă n ảnh ngập trời liền có thể đánh bại có chuẩn bị t á t đ ầ u thành binh trận côn ảnh về sau là phật quang tên phật quang tịnh hóa loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu cam pháp khí đẳng cấp yêu cầu ba năm cấp cảnh giới yêu cầu trúc cơ công đức thiên cấp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu trang bị phật môn bí tịch chủng tộc yêu cầu không hiệu quả đối với mặt trái lực lượng tiến hành tịnh、hóa. đối với linh hồn thể tạo thành tiêu đốt tổn thương nếu như mục tiêu là không có linh hồn con dối hoặc là không có linh hồn cơ quan tạo vật đem chặt đức thi thuật giả cùng con dối hoặc cơ quan tạo vật liên hệ nhiều nhất tiếp tục năm giây đối thủ đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh thì bản kỹ năng hiệu quả lại càng yếu thời gian c ù n đồ ba phút ghi chú để cho chúng ta cùng một chỗ tịnh hóa cái này ô chọc thế giới đi phật quang vừa ra nét vân hải m ở m mức hắn vậy mà cảm giác không thấy ố vàng sĩ、si、binh tồn tại cũng bởi vậy hắn không cách nào lại cảm giác dưới hồ tình huống bởi vì nước hồ quá mức được đầu mà ố vàng sĩ、si、binh toàn bộ mất đi liên hệ năm giây về sau lần nữa khôi phục liên hệ thời điểm hắn thông qua ố vàng sĩ binh cảm giác đáy hồ đã đã mất đi kim mỗi nhân cùng quy tiên bối bóng dáng nhưng là những cái k i a côn ảnh vẫn còn ở đó vân hải bởi vậy suy đoán kim mỗi nhân hẳn là còn ở đáy hồ vân hải trên tay cầm chặt lấy cầm huyền ánh mắt khắp nơi b a n phá chuẩn bị cho kim mỗi nhân đến một phát chấn hồn đồng thời hắn một cái tay khác đang tụ lực linh khí pháo làm chấn hồn về sau mòn chính hắn cũng không tin lần này còn làm không xong kim mỗ nhân hoa lạp lạp lạp chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi hai dự cảm bất tưởng tựa hồ có thanh âm kỷ quái ở sau l vân hải trong lòng giật mình cũng không quay đầu lại trực tiếp dụng tâm âm thanh đối với khuyển phần thiên hạ đạt mệnh lệnh khuyển phần thiên phi thường khó chịu cấp tốc hóa thành nhân hình đồng thời hướng phía dưới cực tốc hạ xuống cùng lúc đó đại lượng xiềng xích đuổi sát theo lúc nào khuyển phần thiên quá sợ hãi những này xiềng xích lại là từ phía sau xuống tới nếu như mới vừa rồi không có kịp thời hóa thành nhân hình lấy bản thể như thế thể tích tuyệt đối sẽ bị bắt lại mà bây giờ cho dù là hình người lại có vân hải mang theo cùng một chỗ phi bọn hắn vẫn là khó mà đạo thoát xiềng xích đuổi bắt xiềng xích rất nhiều thô sơ giản lược khe đếm hai mươi cây tả hữu Mỗi một chủng â y đều c tộc yêu cầu không h hiệu quả phóng thích siềng xích bắt chói được nhân siềng xích xuất kích tốc độ cùng người sử dụng các hạng tốc độ tương quan tăng lớn linh lực cùng thể năng chuyển vận có thể tăng thêm tốc độ siềng xích đối với yêu ma giam cầm cường độ tương đối cao Đối với nhân t ộ c giam cầm lực lượng y ế u kém. Đồng t h xiềng xích có thể dùng đến đánh xuyên địch nhân lấy tạo thành tổn thương đồng thời khóa lại địch nhân thể nội xương cốt khớp nối phong bế linh lực khóa lại địch nhân sau tiếp tục rút ra thể năng m ộ ư ơ i tám cây đồng thời sử dụng hình thành trận pháp đối với trong trận pháp tất cả không phải phe mình đơn vị tạo thành giảm tốc độ các loại thời gian cùn đồ mười phút ghi chú tựa h ồ có thập bắt đồng nhân trận cái bóng cùng kỹ năng này nguyên bộ phụ trợ trang bị cũng gọi là kinh hồn hóa một cây xiềng xích từ kim mỗi nhân thể nội xung ra đối với vân hải cùng khuyển phần thiên bao vây chặt đánh vân hải cùng khuyển phần thiên phát hiện tốc độ của mình càng ngày càng chậm mà xiềng xích công kích càng ngày càng tấp nập bọn hắn tựa hồ nhanh thua buôn lôi t hiểm vân hải tốc độ tăng mạnh mấy lần trong nháy mắt đột phá mười tám cây xiềng xích chặt đường sau đó vân hải trở lại một cái tụ lực linh khí pháo cái này một pháo mục tiêu rõ ràng là chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung kim mỗ nhân nhìn thấy vân hải công kích kim mỗ nhân trên mặt hiện hiện cười lạnh ngây thơ tiểu hải nha kim mỗ nhân trên người phật quang dần dần dơ lên chuẩn bị đến cái đại chiêu đột nhiên ông trói hai vụ tựa hồ trực tiếp tác dụng tại kim mỗ nhân trên linh hồn đầu một chóng thân thể cứng ngắc đang sử dụng kỹ năng bị đánh gãy mà trực tiếp tiến vào làm lệnh trạng thái vân hải Tụ lực đột n hung hăng đánh vào lại m nhiên pháo t hét lớn một tiếng đồng thời đánh đàn tấu lên một bài anh dũng tranh tiên tứ khúc k h u y ể năng phần hóa thành bản thể, thời không chung tiên bản miệng lớn đồng thời mở ra, đối không chung ngưng lượng n tấm tụ đối lôi, gió ba loại ra, hỏa, mở lực lượng, năng lượng cầu. Không, xưng là năng lượng là pháo có lẽ sẽ thẳng í c Bạch! h hợp hơn. Bạch. Năng lượng pháo h lượng Năng t bay đến chân trời tại phát xạ trong nháy mắt cầm khúc đến từ n h ế p hồn đàn bên trên bay ra mấy đạo thải quan g dung nhập năng lượng pháo đây là cầm khúc đạt tới cao siêu trình độ lúc sinh ra tăng phúc kỹ năng hiệu quả nói đến đây là vân hải thứ một lần thành công diễn tấu ra cao siêu cầm khúc lúc đầu hắn chỉ là muốn sử dụng rượu âm xinh xen cho khuyển phần tiên thuộc tính tăng tăng phúc mà thôi không nghĩ tới có ngoài ý muốn kính hỉ nhưng là rất nhanh kinh hỷ liền biến thành kinh dị trọng thương quy tiên bối ngưng tụ lực lượng cuối cùng lần nữa xử x u ấ t kim quy bắn n g ư ợ c trước hấp thu lại bắn n g ư ợ c cơ hồ đem năng lượng pháo tất cả lực lượng toàn bộ trả lại cái kia ngươi còn có thể phát một pháo sao vân hải gượng cười hỏi khuyển phần thiên trên đầu mồ hôi nóng cùng mồ hôi lạnh ứa ra nghe vậy đạo tam đôi bạch nhãn lần này chiến bại tính ngươi tất cả đều là lỗi của ngươi cân nhắc đến năng lượng pháo thực sự có chút lớn hắn hai đều cảm thấy không cần né cùng đi tránh không nếu muốn cái phương pháp ngăn cản hoặc triệt tiêu cái kia năng lượng pháo nghĩ nửa ngày kỳ thật chỉ có một giây không đến tại năng lượng pháo trúng đích mục tiêu về sau bọn hắn vẫn là không nghĩ tới đối sách thế là vê n h hồ nhỏ nước toàn bộ bị đổi u kịp bờ hồ trung tâm đ à o hoa đảo nhỏ sớm đã hóa thành một bịt một đoá to lớn mây hình nấm ở nơi đó nhanh chóng dâng lên tô đậm lấy không trúng kim hỗ nhân cùng quy tiên bối ngạo nghệ giá người n g mặc dù đây đối với ngạo nghệ giá người n g đều khá chật vật nhưng so với dưới mặt đất đôi kia không chung hai vị tình huống đã tương đối khá trên mặt đất hai vị cũng chưa chết tối hậu quân đầu k h u ể n phần t i ê n vậy mà quyết định hy sinh chính mình mà bảo đảm vân hải đem vân hải tảng tại thân hình khổng lồ phía dưới dùng huyết nhục chi khu ngăn cản năng lượng pháo nó i như thế nào đây bị bắn ngược năng lượng pháo năng lực bị suy yếu rất nhiều bởi vì quy tiên bối thân thể bị thương không nhỏ không cách nào đem năng lượng pháo toàn ngạch trở lại trả chỉ có thể lui về t r ứ n g phân nửa mặc dù chỉ có ban đầu một nửa lực lượng nhưng bởi vì quy tiên bối không cách nào đem năng lực rất tốt áp xúc cho nên trở lại trả lại năng lượng pháo nhìn qua cùng trùng tiên cũng không kém nhiều làm lớn bởi vậy khuyển phần tiên huyết nhục chi khu miễn cưỡng bảo vệ tốt một cách này bất quá khuyển phần thiên trái chân trước cùng xương c u sống đã báo hỏng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn vậy mà hô hô còn chưa có chết hô hô quy tiên bối đối với cái này biểu thị rất kinh ngạc k i mỗi nhân nuốt vớt vẫn tương đương đau đớn ngực bị quy tiên bối đụng mà quy tiên bối là bị tụ lực linh khí pháo nổ bay giống như gãy mất mấy chiếc xương sườn nhìn lấy trên mặt đất đôi kia khổ cực tâm tình của hắn đã khá nhiều nghe vậy cười nói không có việc gì hiện tại ta liền đi kết liêu hắn n h ó m quy tiên bối khẽ gật đầu lần nữa phát động thuấn di năng lực trước đó bọn hắn có thể xuất hiện tại vân hải cùng khuyển phần t i ê n sau lưng không trung cũng là bởi vì quy tiên bối sử dụng cái này t u ấ n di năng lực chỉ cần có nước địa phương quy tiên bối liền có thể thuận di bất quá lớn nhất khoảng cách chỉ có trăm mét lúc đó đang bị đánh vào đáy hồ nét đồng thời vân hải ném rất nhiều ấu vàng sĩ binh lúc quy tiên bối đã ở kim mỗi nhân gặp một chút điều khiển xa xôi dòng nước bay đến vân hải cùng k h u y ể n phần thiên sau lưng không trung lần nữa thuận di kim mỗi nhân cùng quyển Tiên bối dâm tại phần thiên trên lưng kết thúc cái này không chỉ có là kim mỗi nhân thanh âm cũng là q u y t i ê n Bối t i ế n g l ỏ n g vẫn là vân hải trực tiếp ở giữa người xem ý nghĩ bọn hắn đều nhìn thấy bị đặt ở q u y n phần thiên một cái chân hạ vân hải cơ hồ đứng không dậy nổi cái chủng loại kia nhưng mà không biết có phải hay không ảo giác quy tiên bối tựa hồ nhìn thấy khuyển phần t i ê n trung ương nụ đầu cười rễu đầu cợt chẳng lẽ quy tiên bối đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi ba thám hiểm ngay tại kim mỗi nhân nhảy xuống chuẩn bị cho không cách nào di động vân hải một cách trí mạng lúc mấy cái ám màu vàng khải giáp sĩ binh đột nhiên xuất hiện nguyên lai vân hải tác động thành binh trận một mực không có hủy bỏ trước đó liền tồn tại ố vàng sĩ binh cũng bị khuyển phần thiên bảo hộ dưới thân thể thế là không có chút nào phòng bị kim mỗi nhân đang cảm t h ắ n một tiếng hố cha a liền bị mấy cái ố vàng sĩ binh bổn h ạ o loạn đ a o xuyên tâm cuối cùng ảm đạm rời sơn hắn mặc dù cùng quy tiên bối cùng hưởng thể năng thể năng còn mười phần sung túc nhưng là thương thế trên người cũng không biết bởi vậy đạt được làm dịu lại thêm bị đ á n h lén trên cơ bản không chút phản kháng liền quỷ đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có phản kháng dùng một cái phòng ngự không tệ kỹ năng nhưng không có gì chứng d ù n vân hải gian nan thủ thắng trực tiếp thời gian châu lỗ mũi taka dẫn chương trình thành công phản sát sử thượng lớn nhất ảo giác ta ưu thế rất lớn lúc đầu ưu thế rất lớn cho nên tự đại sau đó bị âm lại nói ta mẹ nó cũng không nhìn thấy dẫn chương trình còn giữ mấy cái s i b ì n h dẫn chương trình s ủ n g vật lập công lớn nếu không phải nó dẫn chương trình nhất định phải thua nước tại trên cầu đi khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái nhu đầu trận chiến đấu này đánh vào thị giác lực rất không tệ đã lục chờ sau đó ra công ra công liền bàn g chủ c h u y ể n bá thượng chuyển đến trò chơi website game dẫn chương trình huynh đệ xin gọi ta lôi phong miệt thị m a nhãn khen thưởng hai ba ba c ố xe đạp h o cả cà thẻ trên lầu không cần bận rộn ta đã đủ đợt l o ạ bay lượn con heo nhỏ khen thưởng một ba trăm m ư ơ i bốn bá hoa tươi lại nói dẫn chương trình phong bình có chút kém có hay không đem dẫn chương trình ma hóa lưu niệm khen thưởng hai ba ba chiếc xe gắn máy ma hóa bản đã truyền lên ta đem tại hát chủ truyền bá trên đường càng chạy càng xa các ngươi không cần lôi kéo ta ta chính là muốn để dẫn chương trình trở thành trên đời này tất cả may n m ộ i từ căm hận đối tượng vì thế ta đem dẫn chương trình đối thủ m à n ả n h càng nhiều tập trung ở cái k i a kim quý mỹ nữ trên người dẫn chương trình không cần cảm tạ ta gọi ta lôi phong là được tiên hạ đệ nhị khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái ngư đầu trên lầu tang gan tâm vậy t h hảo c n g lì ảnh dê thiên ngoại giày bay khen thưởng hai ba ba cái xà phòng lần sau xin mang bên trên ta trong trò chơi thư nhân trong chỗ vân hải mặc dù trạng thái hoàn toàn khôi phục nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi kém chút liền thua mà lại cuối cùng quy tiên b ố i bắn ngược trở về công kích sinh ra bạo tạng kém chút đem hắn dọa nước tiểu cái kia uy lực và tiếng vang quá k i n h người mặt khác đây mới là phục sinh sau trận đấu trận đ ấ u trận đấu à vậy mà liền gặp được như thế khó chơi đối thủ mà lại bên trong mà lại Kim mỗi chúc â n g k mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ thông qua cua chi chiến vòng thứ ba vòng tiếp theo đối với chiến danh đơn đem tại vòng thứ ba trận đấu toàn bộ sau khi kết thúc công bố mời kiên nhận chờ đợi、Đinh. hữu nghị nhắc nhở hiện tại ngươi có thể đem tư nhân nơi ở thời gian điều chỉnh đến cùng bên ngoài thời gian giống nhau sau đó quan sát vòng thứ ba trong trận đấu những người khác trực tiếp hoặc điều lấy thu hình lại phát lại tại ngươi rời đi tư nhân nơi ở hoặc lò gặp về sau tư nhân nơi ở tốc độ thời gian trôi qua đem khôi phục gấp mười lần tốc độ chạy đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn chủ động rời khỏi thời gian đồng bộ công năng vân hải nghĩ nghĩ gia ảnh tây môn tiên tuyết như vương không ăn cỏ giã chiến y hy sinh cùng bờ rủ sở ám tinh gia ảnh cùng chu linh chiến đấu đã kết thúc đều thắng còn lại ba vị bên trong thiện giải phòng ngự như vương、Tua. g i ã chiến y di sinh cùng bờ rủ sở còn tại chiến đấu vân hải trước nhìn g i ã chiến y di sinh trực tiếp cái sau chính cùng một cái triệu hoán sư sát người vật lộn đúng vậy không sai một cái chuẩn bị chủ tu ảo thuật lại thuộc tính lấy trí lực làm chủ tình mà cùng một cái thiện giải lấy số lượng cùng ngoại vật thủ thắng n h â n tộc triệu h o á n sư vậy mà triển khai sát người vật lộn chiến mà lại hai người cận chiến năng lực chiến đấu không kém nhiều g i ã chiến y di sinh xuất thân quân l ữ cách đấu thuật dứt khoát hung ác cái kia triệu hoán sư giống như thiện giải thái cực quyền lấy trầm đánh nhanh cho nên mặc dù nhìn lấy khó phân thắng lại nhưng này cái triệu hoán sư tỷ số thắng tương đối cao bởi vì hắn tiêu hao tiểu mà triệu hoán sư triệu hoán vật nhóm tất cả đều đang xem kịch tổng cộng bảy tám con vậy mà tất cả đều là hồ loại triệu h o á n thú a không đúng những cái kia giống như không phải triệu h o á n thú hẳn là tất cả đều là sùng vật vân hải lại nhìn đối chiến song phương đơn giản tư liệu cho nên nơi đó người chơi không cách nào cùng thú loại ký kết cưỡng chế thuộc tính triệu h o à n khế ước chỉ có thể ký quan hệ hợp tác sùng vật khế ước ở nơi đó nếu như ngươi giam ký triệu h o à n khế ước như vậy người thiên thiên đều muốn đối mặt vô số thú loại công kích mà sùng vật không được tốt khống chế đặc biệt là h u n g manh sùng vật cho nên nơi đó thú loại mặc dù nhiều vô số kể nhưng là lấy triệu hoán làm chủ người chơi phi thường thưa thớt mặt khác bởi vì nơi đó tính đặc thù những cái kia chủ tu triệu h o à n người chơi bị gọi đùa vì sùng vật huấn luyện sư vân hải âm thầm suy đoán h ậ u ngàn quân sở di cùng giã chiến y sinh chơi cận chiến có phải hay không là bởi vì sùng vật của hắn nhóm đều không nghe lời bất quá khả năng càng lớn là hắn hai chuẩn bị lấy quyền cước phân thắng bại giã chiến y sinh không cần ảo thuật pháp thuật mà h ậ u ngàn quân không cho sùng vật tham chiến xem ra là hai cái rất có công bằng cách đấu tinh thần tốt đẹp đột nhiên sùng vật tham chiến vân hải cùng giã chiến y sinh đều là trở tay không kịp cái, trước khỏe miệng co giật, cái sau bị vòng âu bại trận tốt a thu hồi vừa rồi vân hải cười khổ tại tâm lý yên lặng tăng thêm câu đáng thương giã chiến a hắn phát cái tin hỏi giã chiến y sinh cụ thể tình hình chiến đấu g i ã chiến y di sinh rất nhanh liền trả lời ta dùng ảo thuật sùng vật của hắn toàn bộ trúng chiêu nhưng là bản thân hắn không trúng nét ta kỹ năng đều dùng hết chỉ có thể cùng hắn cận chiến không nghĩ tới hắn sùng vật nhanh như vậy liền khôi phục ai thính sai vân hải chỉ có thể về hắn hai chữ nén b i thương sau đó vân hải đi xem bờ rủ sờ trực tiếp đáng thương bờ rủ sờ vân hải chỉ tới kịp nhìn hắn bị vạn tiễn xuyên tâm một màn nhìn như vậy đến vũ giả tiểu đội chỉ có ba người thông qua cua chi chiến vòng thứ ba mặt khác bốn cái bên trong có ba cái ở đây gãy kích còn có một cái sớm tại tôm chi chiến bên trong liền tự trợ điều g a chu linh gia ảnh Lý nơi này là đông đại lục duyên hải chủ thành mà vân hải mục tiêu là hải ngoại đảo nhỏ nói là đảo nhỏ kỳ thật chỉ có mười mấy thước đường kính chỉnh thể liền là một khối bị nước biển không ngừng cọ rửa tảng đá lớn bởi vì nước biển không ngừng cọ rửa nơi này mặt đất phi thường bỏng loáng một không cẩn thận liền sẽ trượt vào trong biển mà lại đảo nhỏ không cao một cái năm mét đầu sóng liền có thể đưa nó n ư ớ t hết vân hải lựa chọn nơi này là bởi vì cái này địa phương vắng vẻ dù cho độ kiếp cũng không dễ dàng dẫn tới chính đạo người chơi dù cho thật có chính đạo người chơi nhìn thấy thiên kiếp đưa tới dị tượng chạy tới cũng cần một chút thời gian khi đó thiên kiếp khả năng đã kết thúc vì cam đoan an toàn vân hải đem ra ảnh bọn người gọi tới bọn hắn đều ở bên bờ biển che giấu vì vân hải cảnh giới đồng thời tiêu diệt một số thai hoàng ẩm vân hải đối với lần thứ nhất tội ác thiên kiếp lúc gặp được viễn cổ người thừa kế một chuyện đó là ký ức vẫn còn mới mẻ kém chút liền vào rồi có thể không ký ức vẫn còn mới mẻ sao cho nên vì mạng nhỏ nghĩ hắn đem đang ra tín nhiệm dạ ảnh bọn người gọi tới dạ ảnh bách nhân trạm phí qua đường nghe nói ngươi đem thiên nhân trạm danh sưng ơ cầm xuống rồi lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ đội trưởng đại nhân là ngàn người đồ không phải thiên nhân trạm nếu như ngươi hỏi là ngàn người đồ như vậy ngươi nghe được truyền ngôn là chân thực nếu như là thiên nhân trạm như vậy cái nào đó đầu heo khẳng định không biết chữ tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm danh s ư n g một chuyện liền là hắn nói cho gia ảnh cũng là hắn đem người toàn bộ hẹn đi ra cho vân hải hỗ trợ gia chiến y sinh bách nhân trảm cho nên nói xung vật là cái thứ tốt ta cũng chuẩn bị nuôi một cái lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh dám thối cường đạo vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ a a a a ta thua so tại a các ngươi vậy mà không có chút nào quan tâm như vương không ăn có sắt thép thuẫn cho ta xem một chút ngàn người đồ danh hiệu thuộc t n h nghe nói rất lợi hại gia ảnh bách nhân trảm giống như trên vợ dù sợ ám tinh phong cầu sát thủ hỗn đản ta thua so tại a tây môn tiên tuyết bách nhân trảm lợi hại sùng vật rất đắt ngũ tiến đây chẳng qua là bán không được mới dễ dàng như vậy hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy sùng vật lợi hại mua người khẳng định nhiều giá cả tuyệt đối tăng vọt đoán chừng chỉ có thể mua một số tiểu sùng vật những cái kêu lợi hại điểm cũng đ ừ n g nghĩ phiền muộn sớm biết lúc trước liền cùng ngũ tiến cùng đi mua một cái lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ thuộc tính như sau tên ngàn người đồ loại hình trang bị danh s ư ơ n g chủng tộc ma tộc danh xương thuộc tính thể chất m ư ơ i tinh thần m ư ơ i lực lượng m ư ơ i trí lực m ư ơ i nhanh nhẹn m ư ơ i danh xương kỹ năng huyết khí chi nhận kỹ năng chủ động hy sinh tự thân máu tươi nâng tụ ra một thanh khả không huyết kiếm huyết kiếm có rất mạnh lực công kích vô luận là có hay không c h ú n g đích mục tiêu đều có thể bạo tạc bạo tạc tổn thương cực cao c h ỉ ít cần hy sinh một trăm không điểm sinh mệnh giá trị mới có thể phát động này kỹ năng cần thiết phải chú ý chính là huyết kiếm tốc độ cũng không nhanh nhưng phạm vi nổ rất lớn còn chiến bên trong uy lực tương đối rõ ràng thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ thu hoạch phương thức kích sát người chơi cùng n ở tờ cờ đạt tới một nghìn người trở lên đồng thời đánh chết mục tiêu đẳng cấp cao hơn hoặc tại người chơi tự thân đẳng cấp tả hữu độ hoàn thành đã hoàn thành ghi chú ta giết ta giết giết tới máu chạy thành sông ngàn người đồ trước đó hai cái danh sưng bách nhân chạm cùng tiểu ác nhân đều có rất rõ ràng tiểu ác nhân chỉ là cái hấp huyết kỹ năng mà lại còn chỉ có thể hút không cách nào người phản kháng sinh mệnh bách nhân chạm là càng đánh càng mạnh đơn thể bờ u f f hình kỹ năng nhiều nhất điệp ra mười lần mà lại thời gian cùn độ trọn vẹn một giờ mặc dù kỹ năng này đối với cận chiến hoặc viễn trình đều hữu hiệu quả lần tiếp theo công kích là phía trước một lần công kích trên cơ sở tăng lên mười phần trăm uy lực coi như không tệ nhưng làm l ệ n h quá dài mà ngàn người đồ thuộc tính tăng lên mặc dù rất bình thường nhưng thời gian cùn độ chỉ có mười phút đồng hồ ta mặc dù cũng tương đương dài nhưng dù sao cũng so một giờ ngắn đến nhiều bất quá ngàn người đồ cũng có cái hết sức rõ ràng khuyết điểm cái k i a chính là tiêu hao sinh mệnh giá trị hơi nhiều cũng tốc độ công kích chậm vân hải hiện tại sinh mệnh hạn mức cao nhất vẫn chưa tới hai ngàn mà lại một ngàn sinh mệnh chỉ là kỹ năng này mức thấp nhất độ nó uy lực thực tình không ra thế nào dạng tại một đối một trong chiến đấu tốc độ công kích chậm phi thường trí mạng rất có thể tiêu hao hơn một ngàn sinh mệnh đánh đi ra lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch bất quá cũng có người đối với kỹ năng này rất trông mà thèm tỷ như ngư vương ngư vương không ăn có sắc thét thuẫn cái này danh xưng là vì chúng ta nham mà thiết kế a nham ma trời sinh chủ thể chất sinh mệnh cùng phòng ngự vật lý cũng rất cao công kích yếu nhược như vương chủ tu phòng ngự công kích yếu hơn nếu mà có được kỹ năng này tại quân chiến bên trong như vương liền có thể định lấy đối phương công kích vọt tới quân địch bên trong sau đó dẫn bạo huyết khí chi nhận tuyệt đối có thể thu hoạch không nhỏ đáng tiếc hắn hiện tại mới vừa vặn giải tỏa bách nhân trạm danh xưng ơ không lâu gia ảnh bách nhân trạm không thích h ợ p ta thiện giải tập kích nàng không thích tốc độ chầm đồ vật chu linh cũng là như thế ngược lại là g ã chiến y hệ sinh mỹ nhân ngư cùng bở rủ sợ cảm thấy có thể cân nhắc cái này danh xưng mây a không có phản ứng đến hắn nhóm thảo luận tiếp tục bố trí trận đồ trận pháp đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp tuyệt đối so với đệ nhất trọng lợi hại hơn nhiều vì một lần có thể quá vân hải tuyệt đối không dám có một tơ một hào chủ quan đồng thời vì cho trực tiếp ở giữa gia tăng điểm n h â n k h í vân hải mở ra trực tiếp độ kiếp a mới đi qua không đến hai giờ dẫn chương trình lại mở trực tiếp à nha nói chuyện chính là vân hải trực tiếp ở giữa khách quen nước tại trên cầu đi hắn là sớm nhất cho vân hải dẫn chương trình ở giữa khen thưởng người đồng thời cũng là trước mắt khen thưởng nhiều nhất người cơ hồ mỗi lần vân hải trực tiếp hắn đều sẽ trình diện mà lại mặc kệ tinh không đặc sắc đều sẽ khen thưởng nhìn thấy lúc hắn vân hải một bên bày trận một bên cười nói thủy huynh thật nhanh ta chuẩn bị độ kiếp đâu đệ nhị trọng tội ác t h i ê n k i ế p há là việc này a nước tại trên cầu đi cũng là cái trò chơi này bên trong một cái người chơi b ấ t quá hoàn toàn là hưu nhàn người chơi lần này trận đấu đều không tham dự đẳng cấp còn không có đột phá bốn mươi đại quan có vẻ như hắn đem càng nhiều tinh lực dùng tại nhìn trực tiếp bên trên mấy cái trò chơi trực tiếp ở giữa đều có thân ảnh của hắn như vậy nếu như ngươi thành công độ kiếp ta cho ngươi khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu cái nhu đầu nét nếu như ngươi rất không may bị thiên kiếp đánh chết một vạn nhu đầu liền l ạ của ngươi vật trong bàn tay vân hải nước tại trên cầu đi ấy đúng nghe nói đệ nhất trọng thiên k i ế p độ kiếp thất bại trừng phạt là hàng cấp ba đệ nhị trọng là hàng l ụ c cấp ngồi đ ợ i dẫn chương trình giáng cấp cùng trên lầu ngồi đ ợ i hoa ca ca thích nhất nhìn dẫn chương trình xui xẻo cầu dẫn chương trình bị thiên kiếp đánh chết chỉ cần chết hoa lệ khen thưởng không nói chơi đúng phải chết hoa lệ luận độ kiếp hoa văn kiểu chết dẫn chương trình dẫn chương trình ta biết ngươi ở đâu ta lập tức đem ngươi vị trí công bố ra ngoài trở lấy bị vây dễ đi hoa cả ca, ca thẻ vân hải hắn cảm thấy đến từ trực tiếp ở giữa thật sâu ác ý chưa xong còn tiếp t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm dự kiến bên ngoài thông linh thuật vân hải hai tay kết tấn hướng trên mặt đất vỗ bạch v ũ b ư ớ c lên hình người thái khuyển phần thiên tại trong x ư ơ n g mù khói trắng chậm rãi hiện thân một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng chỉ là trái xem phải xem đều không trông thấy địch nhân bóng dáng uy địch nhân đâu khuyển phần thiên rất khó chịu hỏi nói còn có rõ ràng là triệu hoán thuật vì cái gì hô thông linh thuật vân hải chỉ chỉ thiên bên trên địch nhân ở phía trên mặt khác thông linh thuật kêu đi ra so triệu hoán thuật có khí thế k u y ể n phần thiên ngẩm đầu nhìn lên trời vẫn là không thấy được địch nhân lập tức giận g ữ s u tiểu tử ngươi đùa bất ta vân hải lắc đầu tuyệt đối không đùa ngươi chúng ta địch nhân lần này lúc thiên kiếp đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp khuyển phần thiên không biết có phải hay không ảo giác vân hải giống như nhìn thấy bình thường phách lối vô cùng khuyển phần thiên vậy mà run một cái bất quá khuyển phần thiên không có cưỡng ép giải trừ triệu h o á n mà là có chút buồn buồn nói lần sau triệu h o á n có thể hay không chức cùng ta thương lượng một chút thiên kiếp cái đồ chơi này ta thực tình chơi không chuyện còn tốt chỉ là đệ nhị trọng ta hẳn là có thể gánh vác đệ tam trọng về sau cũng đừng tìm ta tranh qua một bên đi khuyển phần t i ê n đem vân hải thối lùi đến nơi hẻo lánh. sau đó thét dài một tiếng hóa thành bản thể về sau vân hải cùng trực tiếp ở giữa khán giả liền ngơ ngác nhìn khuyển phần thiên ngạnh kháng thiên k i ế p khuyển phần thiên tự thân đã đệ nhị trọng tội ác thiên k i ế p cho nên tương đối có kinh nghiệm mà lại thân thể rất nhịn bù nhìn thấy khuyển phần thiên lợi hại như vậy vân hải quả quyết không có đem trước kia chuẩn bị kỹ càng mà nói nói ra vân hải vốn là muốn theo khuyển phần thiên hợp tác độ thiên k i ế p không nghĩ tới khuyển phần thiên hiểu lầm vậy mà độc thân đối mặt thiên tiếp bởi vì k u y ể n phần thiên là vân hải triệu hoán đi ra sùng vật cho nên xem như kỹ năng thiên tiếp uy lực sẽ không bởi vậy tăng cường bất quá Vân hô ả xong khuyển phần thiên mệnh mọi trực tiếp nằm d ạ lôi trên mặt đất hơi mở mắt ra quét vân hải một chút tiếng như u minh tiểu tử lần sau có thể hay không sớm đem ngươi những cái kia phá trận pháp mở ra lần sau có thể hay không đừng ở bên cạnh một mực nhìn lấy hư không đúng không có lần sau lần sau còn giám độ tiếp thời điểm kêu gọi ta Ta khẳng đinh ị n n h đem g ư ờ á t ăn. Nói xong, k n vật, vật chúc n t h i ê mừng người chơi lưu lại tiền mãi lộ thành công vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiên tiếp ban thưởng toàn thuộc tính năm đinh thế giới thông cáo chúc mừng lưu lại tiền mãi lộ đạo h ư u vị thứ nhất thành công vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp ban thưởng tội ác thiên kiếp thẻ bài một bộ toàn thuộc tính mười tội ác thiên kiếp thẻ bài bộ thuộc tính toàn thuộc tính năm mươi kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành cường hóa năm kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành kháng tính năm thẻ bài bộ thuộc tính cũng không t ệ lắm so ra mà vượt một hai kiện thuộc tính tốt nhất cấp bốn mươi độ phòng ngự Trừ này bên ngoài vân hải hai cái cùng thiên kiếp tương quan kỹ năng cũng được tăng lên đầu tiên kỹ năng thiên phú tên cám chân lý tam giai loại hình trang bị kỹ năng đẳng cấp yêu cầu cấp ba mươi cảnh giới yêu cầu chúc cơ tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng chủng tộc yêu cầu ma tộc linh ma hiệu quả một ngó tươi háo nghĩa yêu cầu thấp nhất không cảnh giới đẳng cấp thiên kiếp yêu cầu linh ma trời sinh có được tiêu hao bốn mươi phần trăm sinh mệnh nhất giai lúc cần tiêu hao năm mươi phần trăm mỗi lần t h ă n g giai giảm xuống năm phần trăm sinh mệnh tiêu hao c ấ m chế sử dụng đang làm l ệ n h một cái kỹ năng thời gian c ủ n đồ một giờ gần nhất tương đối ít sử dụng kỹ năng này liên đ ố i lấy chọn bộ kỹ năng thiên phú đều không làm sao sử dụng tới hiệu quả hai tươi huyết khối lỗi yêu cầu thấp nhất cấp ba mươi chúc cơ cảnh giới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 trong bóng tôi diễn sinh mà đến trí mạng c h â n lý nhìn thấy kỹ năng này vân hải lập tức hai mắt tỏa sáng đối với mỗi lần sử dụng cao tiêu hao trận pháp hắn tới nói đây thật là cái cực tốt kỹ năng hơn nữa còn là bị động chỉ cần chọn tốt chiến đấu sân bãi vậy hắn liền có thể tiếp tục tác chiến còn không cần p h â n tâm một cái khác đạt được tăng lên kỹ năng là tên bạch hổ y lâm trận tam giai đỉnh giai loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhị trọng đặc thù yêu cầu giới hạn người chơi lưu lại tiền mãi lộ sử dụng có thể vứt bỏ hoặc thu hồi không thể giao dịch. trận h m pháp i u quả phạm vi bên trong tất cả đồng đội song công một trăm linh song phòng hai mươi tốc độ đánh một m ư ờ i rời nhanh một mươi tất cả bệnh nhân song công ba mươi song phòng một mươi tốc độ đánh năm rời nhanh năm trở lên số liệu làm cơ sở căn cứ người chơi tự thân thuộc tính sẽ có chút điều chỉnh chủ yếu là tinh thần thuộc tính thời gian c ù n độ hai giờ từ quan b ế trận pháp một khắc này tính lên hiệu quả hai bạch hổ c h i nộ yêu cầu thấp nhất cấp ba mươi trúc cơ thiên kiếp nhất trọng tiêu hao năm trăm điểm linh lực cùng đặc biệt vật liệu mở ra bạch hổ y lâm trận bạch hổ c h i nộ nhỏ nhất phạm vi bao trùm vì đường kính m ộ mươi m hình tròn khai trận trong n h á n mắt bạch hổ bao hao giao đấu bên trong tất cả địch nhân tạo thành năm thi thuật giả tinh thần t ổ thương duy trì trận pháp trong lúc đó mỗi giây tiêu hao năm điểm linh lực giảm bất địch nhân hai mươi sông phòng năm mươi sông công trở lên số liệu làm cơ sở căn cứ người chơi tự thân thuộc tính sẽ có viết điều chỉnh chủ yếu thuộc tính là tinh thần thời gian cùng đồ năm tiếng từ quan b ế trận pháp một k h ắ p này tính lên hiệu quả ba bạch hổ hình bóng tại bạch hổ xuất lồng trạng thái dưới sử dụng trận này khiến cho bạch hổ sau lưng xuất hiện to lớn bạch hổ hư ảnh n ẹ t bạch hổ hư ảnh uy n ă n g cùng lớn nhỏ quyết định bởi tại thi thuật giả tiêu hao linh lực cùng thể năng đồng thời bạch hổ hư ảnh có thể rời đi bạch hổ chi uy cùng bạch hổ chi nộ hai cái trận pháp tức cách trận công kích nhưng cách trận khoảng cách không thể vượt qua trăm mét đồng thời bạch hổ hư ảnh cùng trong trận bạch hộ động tác hoàn Toàn nhất trí. trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng phong thích trận hồn bạch hổ tiến hành công kích bạch hổ sinh mệnh quyết định bởi tại người chơi linh lực hạn mức cao nhất nó lực công kích quyết định bởi tại người chơi trước mắt trị số tinh thần đồng thời đi qua biến dị bạch hổ có sơ cấp điều khiển h c á m âm thuộc tính hỏa diễm năng lực nhớ lấy hổ vong trận thời Nay năng không thời gian phá. kỹ c n đổ, h ư n n g h ấ t định phá ả i tại dưới Mỗi ở đây này trận tồn tại tình t huống dưới sử dụng.、Mỗi、lần sử dụng này, kỹ năng sử sử kỹ hiệu quả một cần vật liệu mỗi lần khởi động trận pháp cần tiêu hao sáu khối hồ cốt lấy hồ cốt vì trận cước trên dưới trái phải trước sau các một khối trận nhãn vì trận hồn bạch h ổ hiệu quả hai cần vật liệu mỗi lần khởi động trận pháp cần tiêu hao hai mươi năm kiện hồ cốt hoặc ra hồ dùng cái này loại vật liệu vì trận cước đều đều phân bố tại trận pháp hình tròn biên giới bên trên trận nhãn vì trận hồn bạch h ổ ghi chú hai cái trận pháp có thể điệp ra sử dụng hiệu quả điệp ra chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi sáu phiền t h á i dẫn chương trình lần này sáu bay lên đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền độ kết rồi phải nói quyền phần thiên sáu bay lên vậy mà ngạnh kháng thiên kiếp không chết ta cảm thấy trước đó cái k i a cùng dẫn chương trình chiến đấu con lửa chọc đại ô quy lợi hại hơn tuyệt đối có thể tại nhị trọng thiên cấp phía dưới ngủ ngon tồn tại khả năng đem cái k i a mỹ thiếu nữa ô quy phòng ngự so dẫn chương trình cái k i a đại c ầ u phòng ngự mạnh hơn nhiều xem ra sùng vật của ta bắt kế hoạch muốn bắt đầu chế định đ â y c h ứ n g vậy mà không thấy được dẫn chương trình không may không thưởng đúng đúng dẫn chương trình không gặp xuôi liền không khen thưởng trên lầu cùng trên lầu trên lầu các ngươi quả đúng tuyệt đối không thể đánh thưởng vân hải lần nữa cảm nhận được đến từ trực tiếp ở giữa thật sâu ác ý sau đó chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện trực tiếp phát tin tức cho đồng đội nói cho bọn hắn có thể rút về hắc cám thôn trang đồng thời hắn cũng bắt đầu mặc niệm về thành nguyên rùa chỉ là tại thứ ba giây thời điểm hắn cảm giác dưới chân sinh ra chấn động hắn túi đầu xem xét quả nhiên có thể trông thấy dưới chân đá lớn chấn động mà lại chấn động tần suất càng lúc càng nhanh hỏng bét vân hải trong lòng giật mình coi là thiên k i ế p khả năng dẫn phát biến động mà lại tức đem đành tới dưới sự kinh hãi đàng không mà lên thẳng vào ba trăm mét không trung lần nữa túi đầu nhìn lại chợt cả mắt lên không phải biển động là bờ biển đại địa trấn a một cái khe từ khối kia đá lớn trung ương xuất hiện sau đó hướng hai bên kéo dài đồng thời càng nứt càng lớn vô số nước biển rót vào vết nước bên trong lần này thật dẫn phát rất mạnh sóng biển mà lại vết nước phụ cận tất cả đều là dòng nước vòng xoáy không phải đâu thiên kiếp bổ ra một cái địa chấn vân hải không thể tin được mơ hồ trong đó vân hải tựa hồ nhìn thấy vết nước bên trong hiện lên một điểm điểm kỳ i quan g đinh thế giới thông cáo người chơi lưu lại tiền mãi lộ tại nguyệt vũ thành bờ biển trong lúc vô tình mở ra đường hầm không thời gian đã từng uy chấn vạn giới cường giả tuyệt thế la thiên suối đem vượt qua đường hầm không thời gian giáng lâm hiện thế la thiên suối cư vô định chỗ đi không quy luật tại hiện thế bên trong tồn tại không biết giải ngắn hắn đem đi khắp chính đạo đại lục cùng vạn ma đảo vô luận chính ma gặp được chính là duyên có thể là phúc duyên cũng có thể là làng n g ệ ệ duyên đinh thế giới thông cáo người chơi lưu lại tiền mãi lộ tại đinh thế giới thông cáo la thiên suối vân hải không biết nên làm vẻ mặt gì lại là vị này phó bản bên trong người quen có vẻ như tổng cộng gặp được ba lần mỗi lần đều không chuyện tốt gì kỳ thật cơ hồ tất cả người chơi đều tại thí luyện phó bản hoặc giã ngoại phó bản bên trong gặp được la thiên suối bởi vì hắn là nhân vật chính la thiên suối nguyên hình là thiên lộ tổng nhà thiết kế vệ không sư phụ dương phương kiếp trước dương phương kiếp trước kỳ thật chết quá sớm không làm ra cải biến tu chân giới sự tình mặc dù cố gắng quá nhưng là tại thiên lộ bên trong la thiên suối vừa xuất hiện nhất định là thí luyện phó bản hoặc giã ngoại phó bản nhân vật chính mà lại thực lực viễn siêu nó nguyên hình như thế giới trong thông báo nói la thiên suối thực lực đã uy chấn v ạ n giới hiện tại la thiên suối xuyên việt thời không đi thẳng tới hiện thế kỳ thật không có vân hải la thiên suối sớm muộn cũng tới như thế vân hải chỉ là trước thời hạn chuyện này La thiết ê thiên n hiện thống Suối xuất hiện là đã đại quy u đại tự chủ hóa thiên lộ hệ là lộ làm đã q y mô ra quyết định, cùng vệ kế h h ô n cùng g t i t kế sư môn k dần dần còn quan tại cố h phục i mở gắng tranh đoạt thiết lộ quyền khống chế nhưng trước mắt hiệu quả mà la thiên suối giáng lâm hiện thế chuyện này thiết kế sư môn lúc đầu thiết kế là tại người chơi cấp 80 về sau khởi động hiện tại tăng lên không sai biệt l ắ m cấp 40. cho nên trò chơi phòng quan sát bên trong mọi người rất buồn rầu đồng thời quyết định cho vân hải một điểm khắc sâu giáo huấn trận tiếp theo trận đấu an bài cho hắn cái siêu cường đối thủ cái nào đó nhà thiết kế đ oán hận nói ma tộc g i ả ảnh trăm vạn đ ồ phu c ư a điện c u n g nhân tây môn tiên tuyết tinh gia xuân ý ỉ linh mục xuân cung phế chỉ lâu tiểu tàn thế hoàng tuyển tiểu đội năm người tổ những người này thực lực nhất lưu tuyệt đối có thể giết chết lưu lại tiền mãi lộ an bài cho hắn chính đạo a vòng thứ tư ma tộc vốn là rất ít đừng để bọn hắn nội đấu tốt ta vậy liền săn thần quân ta tương đối xem trọng hắn không cần hoa hạ nội đấu làm cái ngoại quốc ta nhìn cái kia hạ đẹp không tệ mà lại cùng lưu lại tiền mãi lộ có thủ ta tra một chút hạ đẹp tại lưu lại tiền mãi lộ trong tay thua ba lần vậy liền hạ đẹp lao đại quỷ xạ tàn Không không không, quỷ xạ tàn mặc dù thực lực rất mạnh nhưng là hắn không có lợi hại sùng vật lưu lại tiền mãi lộ khuyển phần thiên quá mạnh một chút nhất định phải tìm có sùng vật cái này không tệ ra trung diệp gia tộc giạ kỳ gia ảnh đ ư n g đệ chúng ta tu chân giới người thao tác tuyệt đối không có vấn đề ý thức chiến đấu khẳng định không yếu đối phó đơn đấu tương đối kém lưu lại tiền mãi lộ tuyệt đối đủ tốt quyết định như vậy đi thế là đêm đó vòng thứ ba trận đấu toàn bộ sau khi kết thúc vòng thứ tư đối với chiến danh đơn công bố lúc vân hải phiên m u ộ n lại là dạ kỳ vân hải không có hoài nghi dương ngầm thao tác bởi vì hắn không biết mình làm sự tỉnh lớn bao nhiêu ảnh hưởng lúc đó đầu kia một khe lớn xuất hiện nhưng là la thiên suối cũng chưa hề đi ra nước biển còn tại không ngừng rút vào mà nguyệt vũ thành người chơi đại quy mô xuất hiện vũ dạ tiểu đội không thể không toàn thể rút lui theo website game người chơi báo đến la thiên suối là đi ra nhưng là không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời trước mắt còn không có một người gặp được la thiên suối cho nên vân hải rất nhanh liền đem việc này quên chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu biết được đối thủ là dạ kỳ vân hải có chút buồn b ự c theo dạ ảnh nói dạ kỳ cùng dạ nhạn là diệp g i a thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú gần với dạ ảnh tồn tại dạ nhạn là nàng thân m ộ i m ộ i cùng dạ ảnh không có chủ tu gia tộc kiếm thuật mà là chủ tu pháp thuật cùng độc thuật độc thuật tạo nghệ hết sức kinh người dạ kỳ là dạ ảnh đ ư n g đệ ngay thẳng luyện kỹ sư ở trong game thiện trường sử p h ụ triện a đồ chơi kia có thể mình vẽ cũng có thể đến cửa hàng mua a dạ kỳ khẳng định tại trong nhẫn chứa đồ chất đầy p h ụ triện mà kỹ năng hơn phân nửa là lấy tăng cường p h ụ triện uy lực làm chủ nét hoặc là sử dụng p h ụ triện xây dựng trận pháp kỹ năng nói cách khác dạ kỳ là cái tại kỹ năng toàn bộ ở vào làm lệnh trạng thái lúc còn có thể phát huy một nửa thực lực người thực lực của hắn phần lớn tại phụ triện bên trên chỉ cần còn có phụ triện dù cho kỹ năng toàn bộ đều đang làm lệnh hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu sợ nhất là dạ kỳ chơi bấy dập a phu t i ệ n bố trí bấy dập tính bí mật rất cao thường, thường sẽ chỉ ở khởi động trong nháy mắt bị phát giác phu triện bấy dập sử dụng lúc người chơi cách bấy dập có thể rất xa mà trận đồ trận pháp làm bấy dập lúc người chơi còn nhất định phải tại bấy dập bên trong cho nên mai phục gia kỳ tương đối có ưu thế chính diện chiến đấu vân hải đánh lâu dài không được ai p h i ề n t h á i chưa xong con tiếp chương ba trăm sáu mươi bảy gia kỳ dạ nhạ lưu lại tiền mãi lộ sao thu chân giới nam hải diệp ra tông tộc trạch viện bên trong gia kỳ nhìn thấy đối với chiến danh đơn về sau khỏe miệng hơi câu lên một cái biên độ từ khi đường tỷ dạ ảnh bị vân hải n g ặ c chạy về sau gia kỳ liền đối với hắn sinh ra hứng thú mà lần này rốt cục có thể chính diện giao phong gia ảnh là diệp g i a mọi người đều biết tiếp theo đại gia chủ vốn hẳn nên dẫn đầu diệp g i a thế hệ trẻ tuổi t r ì n h chiến thiên lộ ở trong game chèn ép còn lại gia tộc tu chân tất cả gia tộc tu chân đều biết thiên lộ không chỉ là trò chơi ở bên trong thực lực càng mạnh lấy được đến từ trong vũ trụ khối kia thần bí chi thạch lực lượng thì càng nhiều trò chơi này đã thành phụ trợ tu luyện công cụ mặt khác có không ít người trẻ tuổi không có trải qua chiến đấu ở trong game có thể sớm thể nghiệm một chút trừ này bên ngoài cơ hồ tất cả gia tộc tu chân đều tham dự v à nguyên nhân chủ yếu nhất là tại thiên lộ bên trong thắng bại việc quan hệ tu chân giới một số tài nguyên phân phối tuy nói hiện tại vô l u ậ n là phạm nhân vẫn là tu sĩ phương hướng phát triển đều chỉ hướng vũ trụ nhưng là trong vũ trụ nguy hiểm rất nhiều còn có rất nhiều ngoại tinh thế lực ngoại tinh trong thế lực cũng có khoa học bên cạnh cùng thần bí bên cạnh phân chia cái trước phát triển khoa học kỹ thuật lực lượng cái sau chuyên tu nhục thân linh hồn chi lực mấy chục năm qua trong vũ trụ chiến đấu chưa bao giờ đình chỉ cơ hồ tất cả vượt qua ba mươi tuổi tu sĩ đô đi lên chiến trường trong vũ trụ tài nguyên còn không có l u t lại chớ nói chi là khai phát cho nên đã khu chiếm lĩnh vực tài nguyên phân phối liền trở nên tương đối có hạn Theo tu h c â bởi i khôi vậy dạ ảnh đột nhiên cùng vân hải chạy cái này tại diệp ra người xem ra là mười phần nghiêm trọng đơn giản không đem gia tộc lợi ích để vào ma ta bất quá lá biết nghệ khó được ủng hộ dạ ảnh mà lại dù cho dạ ảnh tại ma tộc cũng có thể vì gia tộc xuất lực tỷ như lần này người thi đấu chỉ cần dạ ảnh có thể s á t tiến trước một trăm diệp gia liền có thể đạt được không ít tài nguyên về phần sau này đoàn đội thi đấu dạ ảnh chỉ cần gia nhập dạ trung diệp gia tộc đội ngũ là được rồi mà lại mặc dù dạ ảnh tại ma tộc mà dạ trung diệp gia tộc tại chính đạo nhưng cái trước vẫn có thể đối với cái sau tiến hành một số phát triển chỉ đạo lại nói trò chơi gia tộc bên kia còn có dạ ảnh mội mội dạ n h ạ đường đệ dạ kỳ cùng rất nhiều diệp gia tinh anh nếu như bọn hắn nhiều người như vậy tại không có dạ ảnh tình huống dưới bị gia tộc khác ép tới thở không nổi vậy đã nói rõ những người này cần hào hào rèn luyện Lá là luyện một lần biết bọn bên người hội tại kia diệp người tới. một tốt, thì thể tộc tranh thủ mấy người cao thủ nghệ rằng nhạn rèn ảnh cho cho cơ có cao đây mấy mà dạ dạ ma vì ra sự thật chứng minh l á biết nghệ cách làm là chính xác d ạ n h ạ n mặc dù rất không muốn làm trò chơi gia tộc lao đại nhưng là làm rất không tệ dẫn đầu gia tộc tại nguyệt vũ thành lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi mà dạ ảnh tại ma tộc bên kia thật đúng là lôi kéo được mấy người cao thủ tỷ như như vương vợ dù sơ mỹ nhân ngư tiểu tàn phế bọn người bất quá cũng bởi vì trong những người này không có vân hải trong gia tộc đám lao già này rất có ý kiến bọn hắn cho rằng g i ảnh thật bị gạt tụi trỏ đang hướng ra phía ngoài n g ặ t Về sau r ấ trước có thể Hải bị Vân mắt chính phủ cùng tu chân liên minh quan hệ có chút vi diệu ám bên trong lòng đất đã có chỗ giao phong bởi vì chính phủ lực ngưng tụ tương đối mạnh cho nên tạm thời là phía chính phủ cái kia đặc thù bộ môn ở vào thượng phong mà lại đây là tại bộ đội cơ g i á p cùng quân đội không có tham dự vào tình huống dưới mặt khác đã xác nhận vân hải liền là cái kia viễn cổ truyền thừa hủy diệt giả cái này khiến diệp ra đối với hắn cảm giác q a n tướng làm kém không nói gia tộc gia kỳ bản nhân đối với vân hải giác quan cũng tạm được nhưng cùng còn lại người diệp ra đánh trong đầu cảm thấy vân hải không xứng với gia ảnh gia ảnh vô luận là bối cảnh dung mạo thực lực trí tuệ tại trong tu chân giới đều là đỉnh tiêm tồn tại mà vân hải ngoại trừ hủy diệt giả thân phận bên ngoài thật sự là quá mức bình thường như vậy lần này liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là trời cùng đất trinh l ệ n h gia kỳ tự lẩm bẩm bất quá mặc dù hắn tự tin tỷ số t h ắ n g trăm phần trăm nhưng vẫn là để gia tộc người đem vân hải tư liệu phát tới phụ trợ làm chủ chất pháp phi hành né tránh tác động thanh binh không làm lạnh phi pháo chạy trốn năng lực nhất lưu có một cái kim đan g kỳ chó địa ngục ba đầu tựa hồ không tệ hả vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiên tiếp như vậy có chút kỹ năng mở ra cái thứ ba hiệu quả thậm chí thứ tư hiệu quả tư liệu không đủ cần thiết phải chú ý một chút có chỉ huy đại quân tác chiến kinh nghiệm sao nếu như là chiến tranh phó bản hơi có chút phiền phức đây đông đông đông cửa phòng đột nhiên bị n ệ n vang tiếng vang tại mấy trăm mét bên ngoài đều có thể nghe thấy da kỳ lại tập mãi thành thói quen hữu khí vô lực quát lên đến rồi sau đó phất tay dùng linh lực mở cửa、ra. cùng dạ ảnh giống nhau đến mấy phần dạ nhạn đi đến trên khuôn mặt mỹ lệ treo ấm áp mỉm cười rất khó tưởng tượng nhìn như ôn nhu mỹ lệ nàng vậy mà lại như vậy gõ cửa quả thực là giữ cửa xem như tử địch đánh ngược sắt tên hôn đà kia dạ nhạn cười nói chỉ là thanh â m bên trong hàn ý làm thế nào cũng không che giấu được dạ kỳ hiểu rõ gật đầu đối với một cái trọng độ tỷ không tới nói tương lai tỷ phu thần mã liền là tử ủy ta ta sẽ để cho hắn tại trong tuyệt vọng thảm bại ừ thiện nghi hắn nghe nói viễn cổ người thừa kế có thể ở trong game chân chính giết chết hắn ừ ta biết nhưng diệp ra không ai đạt được truyền thừa cho nên ta mới nói tiện nghi hắn hắn không thể chết d ạ k ý nghiêm túc nói vệ không cô phụ l á biết nghệ cũng là cô cô của hắn cho nên vệ không là hắn cô phụ mặc dù pháp luật bên trên là không thừa nhận giống như muốn thông qua hắn tìm tới người nào cho nên cô cô để cho chúng ta ở trong game gặp được viễn cổ người thừa kế sát hắn thời điểm xuất thủ cứu một chút Dạ nhạn chỉ có một thanh em hồi phục thử trong trò chơi net mặc dù ngày mai có trận đấu nhưng là vân hải cho rằng kiếm tiền không thể rơi xuống hắn đi tới phi áo hiệu thuốc tiếp tục giúp phi áo xử lý các loại hai mươi cấp trở xuống vật liệu dùng cái này gia tăng hai cái phó chức nghiệp bị tịch độ thành thạo mà lại hắn cùng phi áo nói xong không có xử lý xong hai mươi phần hắn có thể từ đó đạt được một phần xem như hắn tiền lương mình ra ngoài thu thập lại giá luyện là rất vất vả mà lại rất có thể gặp được chính đạo người chơi lấy được thù lao còn không bằng tại hiệu thuốc bên trong làm giúp lấy được nhiều bất quá đây chẳng qua là trước mắt hiệu thuốc bên trong chỉ có cấp thấp vật liệu về sau bi tịch thăng lên hắn vẫn là đến ra ngoài thu thập làm hơn hai giờ về sau hắn đem đoạt được vật liệu phủ lên phòng đấu giá liền đi thí luyện phó bản đại sành không sai vân hải hôm nay thí luyện phó bản còn không có đánh chưa xong còn tiếp chương ba trăm sáu mươi tám giúp ta giết lữ bố quan vũ r a cát hình thức t u y ê n định một mình hình thức người chơi thực lực tổng hợp bình chắc bên trong bình chắc hoàn thành phó bản tạo ra bên trong phó bản thành lập đang tiến vào hoan n ê n đi vào thí luyện phó bản phó bản cung cấp giới thiệu sơ lược phó bản giới thiệu v ă n tắt lại đến tam quốc lại là tam quốc chủ t i ế n nhiệm vụ đã đổi mới tiến về trường an phóng thích bị phong ấn tinh hồng ma vương tinh hồng ma vương có chút q u e n hay đinh hữu nghị nhắc nhở nay phó bản lẫn vào chính đạo người chơi mời cẩn thận hành sự、Bạch. vân hải xuất hiện tại một cái trong thôn trang nhỏ nhưng mà chung q u n h lại không có một cái nào người sống chỉ có người chết trong thôn trang thây ngang khắp đồng không một người sống ngay cả gà vịt nga m è o chó đều không có một cái a con rồi ngược lại là rất nhiều o n g o n g o n g không ngừng tam quốc a vân hải cảm thắng câu ai nhớ k ỹ lần trước tiến vào tam quốc là tiên hiệp tam quốc cái kia tinh hồng ma vương nhìn cũng hẳn là trong tiên hiệp nhân vật nói như vậy ta sẽ không tiếp tục lần trước cái kia phó bản đi nói xong lời cuối cùng hắn sát mặt hơi đổi nhớ k ỹ lúc trước cái cuối cùng chủ tuyến hoặc là chi nhanh lúc tựa như là xuất hiện một cái cái gì mà vương chữ mà lại bị vũ dạ tiểu đội giết chết điêu thuyền cùng lý nho là kia cái gì mà vương người Các loại, i g ế trừ chết thuyền điêu ồ i Vân này bên ngoài lúc đó bọn hắn còn lợi dụng cổ hủ tới nhưng cuối cùng chủ tuyến không dùng đến bên trên hắn trực tiếp vứt bỏ mặc kệ cũng không biết tên kia hiện tại trách dạng còn có lúc trước bọn hắn trợ giúp đồng trác đối kháng chư hầu liên quân đánh cho cái sau hốt hoảng mà chạy nhưng là tại cuối cùng bọn hắn đem đồng trác lý nho cùng vương doan xử lý a nghĩ tới điều thuyền không có bị bọn hắn xử lý theo l ứ bố còn có tiểu hoàng đế bị bọn hắn giết chết cái này nội dung cốt t r u y ệ n sở a hoàn toàn nghĩ không ra về sau nội dung cốt t r u y ệ n sẽ đi như thế nào nghĩ đến những việc này vân hải dương cánh bay lên nhìn chuẩn đại thành thị phương hướng chậm dãi bay đi đã đ ủ quá nhiều lần thôn trang hắn cũng không biết bị vừa rồi cái kia thôn xóm cảnh tượng ảnh hưởng hắn hiện tại liền muốn nhanh lên đem tinh hồng ma vương p h o n g xuất cùng chính đạo người chơi sống m ã i với nhau một trận bất quá lần trước phá hủy tinh hồng ma vương kế hoạch lẫn nhau ở giữa có chút mâu thuẫn cần trước hóa giải hóa giải cùng lúc đó người xuyên việt bản phó bản nhân vật chính hồng thanh phủ đệ hậu viện tám cái người chơi tr Đang lắng n g hồng e cầm khúc h thanh đối với cái nhận à y có c ú t Thanh ngoài mớn, nhưng không kinh hoàng, ngược Hồng n lại cười. ý ý h lộ ra ý cười. Hồng thanh nhận biết tám người này bởi vì bọn hắn liền là lần trước cùng vũ dạ tiểu đội tại tiên hiệp tam quốc bên trong giao chiến thiên tinh phòng làm việc tám vị h ạ c h tâm thành viên phòng làm việc l ã o đại thiên tinh tôn giả t r ù n g tộc nam tinh l in h côn lôn phái đệ tử thiện giải khoa kiếm gần nhất đại lượng tinh lực dùng cho phòng làm việc cùng trò chơi công hội phát triển trò chơi thời gian hơi ít nhưng cũng s á t tiến vào vòng thứ tư phòng làm việc đệ nhất cao thủ tinh n ữ lâu chủ chủng tộc nữ tinh l in cũng là côn lôn phái đệ tử đồng dạng thiện giải khoa kiếm nội danh nghề nghiệp minh tinh cấp người chơi thiên tinh phòng làm việc người đứng thứ hai có được đại lượng f a n hâm mộ hộ vệ đội thiên tinh tôn giả muộn muội cũng sát tiến c u a chi chiến vòng thứ tư còn lại sáu vị tinh tinh điểm đăng long hồ sơn đệ tử nhân tộc nữ tính văn nghệ mỹ nữ ôn nhu điểm tính phá vân tinh quân mặc môn đệ tử nhân tộc nam tính cung tinh đ ổ đại từ bi chùa đệ tử nhân tộc nam tính túy ngoại tinh hải yêu thần dạy đệ tử hạc yêu sử dụng song đao khói đao trích tinh các chủ đường môn đệ tử nhân tộc nam tính lãnh k h c mỹ nữ thiện dài tiềm hành ám sát liệt dương tinh côn lôn phái đệ tử Hồ yêu. bọn hắn tám người lần trước tại tiên hiệp tam quốc liền là tại hồng thanh giới trướng mà lại tinh ngữ lâu chủ kém chút bắt được một khỏa mánh liệt đem trái tim tinh ngữ lâu chủ tại dung mạo khí chất bên trên so với dạ ảnh mộng hoài tuyết mỹ nhân ngư cũng không thua bao nhiêu tốt h ra mỹ nhân ngư giống như không có gì khí chất bất quá mặc dù nàng phi thường xinh đẹp nhưng hồng thanh đối với hắn thật đúng là không có cảm giác gì đang vì hồng thanh đàn tấu cầm khúc mỹ nữ liền không thể so với tinh ngữ lâu chủ kém mà nàng chính là hồng thanh đông đảo thê tử một trong nàng bị tinh ngữ lâu chủ đám người đột nhiên xuất hiện giật này mình hồng thanh ôn lu để cho nàng rời đi trước. sau đó mới cùng thiên tinh tám người tổ tiến hành nói chuyện các người đột nhiên sau khi đi tam quốc tình hình thay đổi hoàn toàn hồng thanh thần sắc không hiểu nói đồng chắc cùng tiểu hoàng đế đều đã chết để cho ta có chút trở tay không kịp đã mất đi chiếm lấy trường an lạc dương cơ hội lữ bố lại còn là gặp trần cung tại điêu thuyền cùng trần cung trợ giúp giới chiếm lĩnh trường an lạc dương cái kia một vùng cùng tây lương m ã đẳng hàn toại kết thành đồng minh đồng thời mấy cái hoàng thất chư hầu lần lượt xưng đế nhưng không bao lâu liền bị đánh ngã toát ra rất nhiều quỷ dị chư hầu quỷ dị chư hầu tinh ngữ lâu chủ đôi mi thanh tú hơi n h i làm sao cái quỷ dị pháp h ồ n g thanh khoe miệng giật một cái tiếp tục nói ra chiếm l i n h kinh châu chính là vũ thánh q u a n vũ giang đông bị cầm phạm tặc cam linh chiếm lấy ích châu tại đọc sĩ cổ hủ trên tay từ châu duyện châu rơi vào tuân lúc tuân gia trên tay thanh châu bị tư mã ý tư mã ra chiếm lĩnh tịnh châu kỳ châu u châu cùng phương bắc thảo nguyên bị ta khống chế À đúng tây vực bị lưu bố mã đẳng cùng hàn toại khống chế còn trong lịch sử sông gia uy danh hiển hách viên t i ệ u tào tháo lưu bị vậy mà chết hết thiên tinh tám người tổ tinh ngữ lâu chủ thật đúng là quỷ dị xem ra có một cố âm thầm lực lượng thần bí n hồng, hồng, đại đại liệt liệt hồng thanh thở dài hai năm trước phương bắc thảo nguyên dân tộc du mục không hiểu thấu tạo phản kéo lại ta đại bộ phận quân đội chờ ta đem những cái kia hai hàng đánh cho tàn phế lại nhìn lại mẹ nó phía nam tình hình đã ổn định ta không có cách nào nhúng tay mà lại lữ bố đối với ta gọi là một cái nhìn chằm chằm tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó ta cũng không dám tùy tiện xuôi nam tinh ngữ lâu chủ ra c á t lượng bàng thống cùng chu du đâu hồng thanh ra c á t lượng tại quan vũ nơi đó bàng thống cùng cổ hủ quan hệ mất thiết chu du theo cầm phạm tặc thiên tinh tám người tổ lần nữa hồng thanh lần này các ngươi có thể giúp ta mang bình dùn dậy sao tinh ngữ lâu chủ lắc đầu mười ngày thời gian không có biện pháp giúp ngươi đánh bất quá có thể giúp ngươi ám sát mấy cái chư hầu hồng thanh lập tức hai mắt tỏa sáng t u t giúp ta giết lữ bố quan vũ gia cát bàn g thống cổ hủ chu du t u ấ n úc cùng tư mạng ý ách các ngươi làm sao nhìn như vậy ta chương ba trăm sáu mươi chín siêu giải phó bản đ ư n g đua thiên tinh tôn giả trận t r ắ n g mắt nhiều nhất giúp ngươi s á t một hai cái không có cách nào toàn giết chúng ta không có mạnh như vậy hồng thanh cười nói t ố t à, vậy liền lưu bố võ lực của hắn giá trị cao nhất mà lại địa bản của hắn đối với ta trọng yếu nhất hồng thanh lúc đầu cũng không có cảm thấy thiên tinh tám người tổ có thể giúp hắn đem đ ị c h nhân d i ệ t sạch có thể diện một cái l ư bố như vậy đủ rồi tinh ngữ lâu chủ gặp tất cả mọi người không có ý kiến nhân thì nói t u t vậy liền l ư bố kỳ thật thiên tinh tám người tổ nhận được phó bản chủ tuyến nhiệm vụ liền muốn đi lữ bố phụ thượng tiến hành một phen dò xét t r a tìm lữ bố cùng ma tộc cấu kết dấu vết để lại sau đó thuận những chứng cớ này dấu vết để lại tìm tới nó phía sau ma tộc đem ma tộc tiêu diệt đến lúc đó nhiệm vụ liền toàn bộ hoàn thành bởi vì chủ tuyến nhiệm vụ là duy nhất một lần cho ra cho thấy tổng thể độ khó cũng không cao cho nên bọn hắn mới đáp ứng thống khoái như vậy thuận tay sát lữ bố mà thôi nếu như nhớ không lầm lần trước tới này cái phó bản lúc lữ bố thực lực cũng là mới kim đan kỳ hiện tại nhiều nhất kim đan định phong mà bọn hắn tám người tất cả đều là kim đan kỳ cảnh giới vây sắt một cái lữ bố dư x à i mặt khác bọn hắn hoài nghi hiện tại tiên hiệp tam quốc tình thế q u ỷ dị như vậy căn nguyên chính là cái k i a dấu ở lữ bố sau lưng ma tộc như vậy giết lữ bố lại diệt đi ma tộc cũng là tại giúp hồng thanh mở ra cục diện thiên tinh tám người tổ lúc này xuất phát tiến về lạc dương đồng thời còn mang tới một cái giúp đỡ cái này giúp đỡ chính là hồng thanh giới trướng hoàng trung tam quốc thứ nhất thần s ạ hoàng trung sẽ không theo bọn hắn tiến vào lạc dương thậm chí sẽ không chính diện tham chiến tác dụng của hắn chỉ là thừa dịp loạn thư sát lữ bố dưới trướng tướng lĩnh làm như vậy có thể làm lữ bố dưới trướng đại quân trở nên càng thêm hỗn loạn thuận tiện thiên tinh tám người tổ đắc thủ sau đào tẩu sự tình giai đoạn trước rất thuận lợi thiên tinh tám người tổ nhẹ nhóm chui vào lữ bố phủ đệ trực tiếp vây sát lữ bố một mực bồi tiếp lữ bố điêu thuyền tự nhiên tham chiến nhưng trước tiên liền bị tinh ngữ lâu chủ m i ệ u sát điêu thuyền làm mỹ ma thiện dài mị hoặc cùng một chút xíu pháp thuật bị tinh ngữ lâu chủ trong nháy mắt cận thân m i ệ u sát lữ bố nổi giận phát huy ra hai trăm linh thực lực nhưng mà hắn vẫn không thể đột phá tới cảnh giới nguyên anh bị thiên tinh tám người tổ kéo chặt lấy một khi n ộ khí hạ xuống lữ bố thực lực liền sẽ rút lui đó chính là hắn bỏ mình thời điểm mà hoàng trung cũng bắt đầu phát huy tác dụng đầu tiên là một tiễn bắn sát lữ bố chủ mưu trần cung lại bắn bị thương lữ bố dưới trướng lớn đem trương liêu cùng cao thuận lại bắn giết mấy cái chuẩn nhất lưu cùng nhị lưu tướng lĩnh khiến đại quân lâm và o hỗn loạn bất quá hoàng trung cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy bởi vì cao thuận không để ý thương thế tự mình xuất lĩnh ham trận doanh đuổi giết hoàng trung hoàng trung sức một mình không cách nào chống lại ham trận doanh hoàng trung chạy mà thiên tinh tám người tổ cũng nhanh đạt thành mục tiêu nhưng vào lúc này đại địa vỡ vụn oanh minh dung trời mặt đất vỡ vụn một cái đại lỗ thủng quần quận ma khí mãnh liệt mà ra thiên tinh tám người tổ thầm kêu một tiếng hỏng bét cùng nhau lui lại ma khí bành trướng hóa thành cả người cao mười t r ư ợ n g ma vương tinh hồng ma vương hấp huyết quỷ nhất tộc nam tính sắc mặt trắng bệnh vô huyết một thân đen kị tan mặc ma tộc không có ma vương cảnh giới này ma vương là xưng hô mà tinh hồng ma vương thực lực chỉ là nguyên anh đ ỉ n h phong bởi vì bị phong ấ n nhiều năm tinh hồng ma vương thực lực không thể đạt tới đình phong nhưng so với lữ bố mạnh lên rất nhiều cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là hắn khi nhìn đến lữ bố về sau lập tức dùng ma khí đem lữ bố bao vây lại sau đó cấp tốc dùng nhập lữ bố thể nội thiên tinh tám người tổ lập tức tê cả ra đầu một cái lữ bố liền có thể áp chế bọn hắn tám người lại thêm một cái thực lực mạnh mẽ ma t ổ n bốt đất này nguy hiểm bọn hắn lập tức quay người ngự kiếm chạy trốn tốc độ nhanh chóng để vừa mới ló đầu ra vân hải tặc lưỡi không thôi nếu như không cần buôn lôi t h ể m một cái cũng đổi u không kịp không tệ tinh hồng ma vương liền là vân hải thả ra lúc đầu coi là muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể đem tinh hồng ma vương kéo vào trận d o a n mình không nghĩ tới tinh hồng ma vương không nói hai lợi liền đáp ứng cùng hắn hợp tác vân hải rất nghĩ hoặc nhưng không có biểu hiện ra ngoài Thân thể này, đây chính ó t t h là hắn kế hoạch mấy trăm năm kế hoạch ra dĩ nhiên cũng liền như vậy bị vân hải chỗ vũ dạ tiểu đội phá hủy tuy nói đều cùng thuộc ma tộc nhưng tinh hồng ma vương kỳ thật đã mưu phản ma tộc chuẩn bị một mình hưởng dụng cái này thế giới khí vật hắn tin tưởng chỉ cần đoạt được cái này thế giới khí v ậ n là hắn có thể đột phá nguyên anh đình phong tiến vào cảnh giới mới sau đó xưng bám ộ t phương đến lúc đó khống chế một giới hắn liền có được cái ma tộc nói chuyện ngang hàng tư cách mà ma tộc cũng sẽ không lại phái cao thủ truy nã hoặc diện s á t hắn tuy nói khi đó thực lực của hắn tại ma tộc còn thuộc về hạng chót tồn tại nhưng một phương thế giới phân lượng phi thường nặng đầy đủ để ma tộc tha thứ hắn đã từng phản bội bất quá cùng ma tộc hòa giải cũng không phải là hắn mục đích cuối cùng nhất hắn mục đích cuối cùng nhất thế nhưng là trở thành ma bên trong hoàng giả khống chế phương này thế giới chỉ là hắn bước đầu tiên bước kế tiếp chính là một phương khác thế giới nhưng mà bước đầu tiên liền bị phi thường cường đại lực cản đặc biệt là những n à y lực cản chủ yếu là tới từ ma tộc càng thêm để hắn phẫn nộ chờ ta không chê phương này thế giới liền để những cái kia ảnh hưởng quá ta ma tộc cho bùi yên diệt tinh hồng ma vương thầm nghĩ nói lúc này vân hải nhận được mới chủ tuyến nhiệm vụ đinh chủ tuyến nhiệm vụ đã đổi mới chợ tinh hồng ma vương đạt được phương này thế giới khí v ậ n cùng vỡ vụ long mạch cuối cùng s á t ma đội bảo đinh bởi vì lần này chủ tuyến nhiệm vụ cần tiêu hao đại lượng thời gian người chơi lưu lại tiền mãi lộ sau đó mỗi ngày thí luyện phó bản đều là này phó bản cho đến chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành mới thôi bởi vậy tại chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành trước đó người chơi lưu lại tiền mãi lộ không cách nào đạt được bất luận cái gì phó bản ban t h ư ở n g nét nhưng có thể cướp đoạt phó bản bên trong tài nguyên đồng thời tại người chơi lưu lại tiền mãi lộ không tại phó bản bên trong lúc này phó bản thời gian tạm dừng cho đến người chơi lưu lại tiền mãi lộ lần nữa tiến vào đinh cân nhắc đến lần này nhiệm vụ độ khó đặc cách người chơi lưu lại tiền mãi lộ mời còn lại ma tộc người chơi tham dự lần này phó bản nhiệm vụ còn lại ma tộc người chơi ban thưởng làm một lần một kết vân hải vậy mà còn có dạng này phó bản dạng này nhiệm vụ sau đó tinh hồng ma vương lấy lữ bố thân phận khống chế cái sau thế lực người thiện dài cái gì đổi u đi trương liêu cùng cao thuận về sau tinh hồng ma vương chủ động hỏi trở mặc đã lâu vân hải vân hải ngước mắt nhìn tinh hồng ma vương khỏe miệng hơi nít lên giúp ngươi mang binh run dày tinh hồng ma vương con mắt khẽ h í p một cái thật sâu mà liếc nhìn vân hải gật đầu t ố t nhiều binh mã cái gì tướng lĩnh vân hải nghĩ nghĩ mới nói một vạn kỵ binh hai vạn bộ binh còn có từ vinh chương ba trăm bảy mươi lại nổi danh bởi vì lịch sử trên diện rộng cải biến từ vinh không chết mà lại theo lữ bố hiện tại lữ bố bị tinh hồng ma vương đoạt xá mệnh lệnh tử vinh đi theo vân hải tử vinh cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến nói thật tử vinh mặc dù không thích đồng trác nhưng cái s o đối với hắn có ấn c h i ngộ cho nên lúc ban đầu bị phá đầu hàng lữ bố lúc tâm lý rất có chút vướng mắt đồng trác dù sao cũng là chết tại lữ bố phương thiên họa kích phía dưới nếu như không phải ra quyến đều tại lữ bố trên tay tử vinh rất có thể cận kể cái chết không hàng mà bây giờ lữ bố đem hắn đưa cho vân hải hắn tâm lý nhưng thật ra là có chút cao hứng từng tại hồ lao quan đại chiến m ư ơ i tám lộ chư hầu lúc tử vinh liền đối với vân hải giác quán không tệ đi theo vân hải từ vinh không có áp lực tâm lý hắn không biết vân hải tham dự vây sắt đồng chắc một chuyện mà lại còn có thể nhờ vào đó thoát ly lữ bố nhìn thấy vân hải về sau từ vinh còn chưa mở miệng vân hải liền trước cho hắn bố trí nhiệm vụ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thủ hạ ta không có người nào cho nên công tác tình báo tạm thời trước giao cho ngươi ta cần biết tất cả chư hầu dưới trướng có những cái tia lơ tướng cùng hiện tại thiên hạ thế lực bản đồ phân bố â từ vinh không nói hai lời lĩnh mệnh mà đi về phần vân hải bắt đầu ở lạc dương trong ngoài vơ vét các loại tài nguyên đương nhiên là một cái trận pháp sư đơn giản hai cái phó chức n h i ệ p hắn vơ vét chủ yếu tài nguyên chính là lấy các loại vật liệu làm chủ có dược liệu cũng có khoáng thạch còn có một số kỳ chân dị bảo yêu thú gân cốt bì lông vì không làm cho tinh hồng ma vương căm thủ vân hải không có phái binh vơ vét liền tự mình một người từ từ sẽ đến nếu như hắn dám phái binh vơ vét cái kia vơ vét lượn g coi như kinh khủng tinh hồng ma vương rất có thể trực tiếp trở mặt là một m cái cẩn thận sợ người vân hải tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó sẽ không theo tinh hồng ma vương trở mặt mà lại hắn chủ tuyến nhiệm vụ cùng tinh hồng ma vương cùng một n h ị thở cho nên hắn tại phát hiện thiên tinh tám người tổ chuẩn bị dạ tập tinh hồng ma vương thời điểm lên tiếng báo cảnh sát thiên tinh tám người tổ lần này dạ tập ngay cả mục tiêu cũng không thấy trực tiếp bị hãm trận doanh truy sát hơn một ư ơ i dặm đ i ệ n bọn hắn phiền m u ộ n có thể nghĩ nhưng đối với báo cảnh sát vân hải không có biện pháp vân hải phi thường cẩn thận sợ trong đêm đó về sau bên cạnh hắn tổng đi theo hai ba mươi cái tinh nhuệ thân vệ đương nhiên vơ vét tài nguyên còn là chính hắn sự tình hắn không có để thân vệ xuất thủ bất quá tại cướp đoạt dấu ở thế g i a trong phủ đệ tài nguyên lúc thân vệ xuất thủ tinh hồng ma vương lúc đầu cũng phải suy yếu thế ra lực lượng cho nên không chỉ có không có ngăn cản vân hải còn tại vân hải vơ vét về sau đối với cái kia thế ra tiến hành chèn ép thậm chí diệt sát đương nhiên vân hải không có mỗi ngày cùng thế gia đối nghịch chỉ là ngẫu nhiên mà thôi mà lại chuyên môn tìm tiểu thế gia ra tay cứ như vậy đi qua ba ngày thời gian vân hải đạt được m u ố n tình báo mặc dù chỉ là thô sơ giản lược đại khái tình báo nhưng đầy đủ sau đó vân hải lọc gấp cùng lúc đó thiên tinh tám người tổ thu đến hệ thống thông c h i đinh bởi vì này phó bản ma tộc chủ tuyến nhiệm vụ vì siêu thời gian dài nhiệm vụ bởi vậy chính đạo chủ tuyến nhiệm vụ phát sinh thay đổi hiệp trợ hồng thanh thống nhất thiên h ạ diện sắt làm hại thiên hạ ma tộc đinh phó bản thời gian lấy ma tộc người chơi ra và phó bản làm chuẩn Ma tộc người chơi đã lui ra phó bản chính đạo nhiệm vụ tạm dừng đinh ma tộc người chơi lần nữa tiến vào phó bản lúc tham dự lần này phó bản chính đạo người chơi đều đem thu đến hệ thống nhắc nhở sau đó mặc kệ tại chỗ nào đều có thể trực tiếp tiến vào phó bản đồng thời tất cả tham dự qua lần này phó bản chính đạo người chơi đều có thể mang theo vừa tới hai người tiến vào phó bản tiến vào phó bản sau ở vào lần trước chỗ vị trí mà lại ma tộc không tại phó bản bên trong lúc nào cũng ở giữa toàn bộ tạm dừng đinh thế giới thông cáo ma tộc người chơi lưu lại tiền m ã lộ cùng chính đạo người chơi thiên tinh tuất giả tinh n ữ lâu chủ thế giới thông cáo ma tộc người chơi lưu lại tiền mãi lộ linh thế giới thông cáo vừa mới rời đi phó bản vân hải lập tức xứng sở vậy mà lại nổi danh đầu tiên vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiết tiếp đem cụ đại uy chấn vạn giới la thiên suối dẫn tới hiện thế hiện tại lại kích hoạt lên siêu thời gian dài chủ tuyến nhiệm vụ thí luyện phó bản ai muốn điệu thấp cũng không được vân hải cởi khổ lo gấp trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ trên họ phi p can website nội dung liền không nhìn tới trên họ phi p can website cũng không có công bố nhiều nội dung bất quá trong đó một đầu siêu thời gian giải phó bản bên trong thời gian lấy ma tộc người chơi làm chuẩn điều quy tắc này đem chính đạo người chơi trọc giận đang đại lực lên án q u a n phương quan phương lại một lần đem những này lên án không nhìn bởi vì đầu kia quy tắc cuối cùng viết nếu như chính đạo người chơi vừa vặn ở vào trạng thái chiến đấu thì thời gian làm sơ kéo dài dạng này liền giảm nhỏ lần sau tiến vào phó bản lúc chính đạo người chơi trực tiếp bị làm chết tỷ lệ bởi vì ma tộc người chơi nhân số ít cho nên điều quy tắc này hơi có chút khuynh hướng ma tộc nhưng là quan phương liền là không ra giải thích tựa hồ rất thích xem đến web sai game náo nhiệt mặc dù cái này náo nhiệt được xưng là ổ n ào sẽ thích hợp hơn điểm bất quá tuy nói siêu thời gian dài thí luyện phó bản bị tỷ lệ phát động đề cao nhưng tổng tỷ lệ vẫn là rất nhỏ một phần trăm lấy ma tộc người chơi làm chuẩn tỷ lệ nói cách khác nhất định phải là xuất hiện ma tộc người chơi thí luyện phó bản mới có tỷ lệ phát động siêu thời gian dài chủ tuyến nhiệm vụ điểm ấy không có ở web s i game công bố quy tắc bên trong minh sắc xuất hiện chỉ là m ị mở nâng lên nhưng ở sáng sớm ngày thứ hai liền có người chơi phát hiện điểm ấy mới một đợt lên án lần nữa mãnh liệt mà đến sáng ngày thứ hai tám giờ vân hải bị máy chơi game bên trong đồng hồ báo thức đánh thức khó khăn quan bế đồng hồ báo thức vân hải chậm mười mấy phút mới tích xúc đầy đủ khí lực đẩy ra máy chơi game cửa còn lại người đã ăn xong điểm tâm liền hắn một cái không ăn bất quá hắn cũng không cô độc bởi vì thiên hồi một mực mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn ăn vân hải xấu hổ ung thư phà bảo kém chút bị bát cháo sạt đến khu k u cái kia ngươi không đi viết kịch bản rồi vân hải có chút không tự như nói nhắc lên kịch bản thiên hồi khuôn mặt tươi cười không có nét toàn thân cao thấp đều tản ra u b u ồ n khí t ứ c vậy không đại ca nói ta cùng vũ y thì căn bản cũng không sẽ viết kịch bản vốn là nhiệt huyết tiên hiệp lại bị chúng ta đổi thành tam thế si tỉnh hoàn toàn biến vị cho nên hắn đem kịch bản cầm đi hắn muốn đích thân viết kịch bản hừ hắn khẳng định là ghen ghét ta cùng vũ y thì so với hắn có tài hoa yêu hận tình cựu rõ ràng so nhiệt huyết đẹp mắt đâu hắn khẳng định là không biết ra được yêu hận tình cựu liền biết ngựa giống hậu cung hu khụ khụ vân hải lần này thật bị bị sặc vân đại ca ngươi không sao chứ có nặng lắm không không có việc gì không có việc gì thật không có việc gì thật à đúng vân đại ca h ứ a thích hậu cung tiểu thuyết vẫn là thu khu khu khu điểm tâm ngay tại trong bầu không khí như vậy bắt đầu cùng kết thúc về sau vân hải không kịp chờ đợi thoát đi thiên hồi ánh mắt hỏa tốc tiến vào máy chơi game thực t u y ế n chương ba trăm bảy mươi mốt dẫn chương trình ngươi thứ cặn bã cặn bã v ớ i lên nét vân hải liền thu đến chu linh nói chuyện riêng tin tức ngày hôm qua cái gì siêu thời gian giải phó bản là ngươi mở ra、a. mang ta một cái không có vấn đề c làm làm á được thôi ta hỏi một chút lão bản vân hải tiến về phụ trợ tiệm trang bị lão bản phong khách vừa lúc ở nghe được yêu cầu của hắn về sau phong khách suy tư một giây liền cấp ra đáp án thời gian tùy ý nhưng mỗi ngày nhất định phải làm việc đầy hai giờ tiền lương ngày kết vẫn là tuần kết hoặc là thắng kết lão bản cao hứng liền tốt tiểu lệ không quan trọng vân hải rất thức thời cho ra đáp án đối với vân hải trả lời phong hách rất hài lòng mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình ừ m sẽ không thua lâu ngươi vậy ta trước c ả n sống ừ m cách trận đấu còn có hơn nửa giờ trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí tranh tài công tác chuẩn bị tại tối hôm qua đã hoàn thành trong lúc công tác gia ảnh các loại chờ vũ giả tiểu đội thành viên lần lượt phát tới tin tức đều là cầu mang siêu thời gian dài phó bản g vân hải tự nhiên từng cái đáp ứng đương nhiên ngoại trừ gia ảnh bọn người còn có còn lại người quen cầu mang vân hải không có trực tiếp đáp ứng mà là nói nếu như song phương thời gian đều cho phép mà nói có thể cùng một chỗ công được suýt n ữ a q u ê n mất như vương đột nhiên lần nữa phát tới tin tức người đối thủ là dạ kỳ a m u ố n ta đem tư liệu của hắn phát cho người sao phát tới xem một chút như vương tra được tư liệu không bằng một văn tiền phòng làm việc tra được toàn diện nhưng cũng có một chút là một văn tiền phòng làm việc không có tra được nói thí dụ như dạ kỳ thường thường đối một số tiểu thực vật và người một phát ngốc liền là gần nửa ngày liên quan tới điểm ấy một văn tiền phòng làm việc tình báo nhân viên đến từ quân đội cho rằng đó là cái cùng dạ kỳ thực lực không quan hệ sự t ì n h cho nên chỉ là tùy tiện một bút nhưng là Như vương cho rằng dạ kỳ cái này hành vi thế nhưng là biến thành vân hải chiến thắng mấu chốt mặc dù dạ kỳ ngẩn người nguyên nhân không rõ nhưng ở ngẩn người là gọi là một cái hết sức chăm chú tuyệt đối là vân hải đánh lén thời cơ tốt mà một văn tiền phòng làm việc tình báo nhân viên cho rằng dạ kỳ làm trong hiện thực chân chính tu chân giả năng lực nhận biết rất mạnh nguy hiểm cảm giác khẳng định cũng không yếu mà lại tại hết sức chăm chú trạng thái lại càng dễ cảm giác hết thẻ chung quanh cho nên đánh lén là vô dụng vân hải đem tình báo cẩn thận đọc mấy lần về sau trận đấu thời gian đã đến lần này vân hải bị truyền tống đến một cái chân nhỏ trong tiểu chấn người đến người đi hai đồng vui c ư ờ i chạy đại nhân khuôn mặt tươi c ư ờ i n ê nhân mèo mèo chó chó nhàn nhã tàn bộ đây là tốt địa phương a mà lại nơi này cư dân không chỉ là nhân loại còn có yêu tộc vậy mà còn có mấy cái ma tộc nhìn bộ dáng của bọn hắn trung đụng tương đương vui sướng đâu cho nên đối với vân hải cái này ma tộc xuất hiện các cư dân cũng không kinh ngạc nhiều nhất chỉ là nhìn nhiều liền đem hắn xem như người qua đường vân hải cái kia phổ phổ thông, thông tướng h ô n g t mạo thật vô cùng dễ dàng bị xem như người qua đường ném vào trong bể người sẽ rất khó tìm được khiến người ngoài ý chính là g i kỳ còn không có tiến vào trận đấu p h á bản vân hải lập tức hai mắt tỏa sáng chạy tới c h ấ n trưởng nhà cho c h ấ n trưởng quán thâu dạ kỳ là cái đại ác nhân tư tưởng nhưng mà cái này c h ấ n trưởng rất có vấn đề vậy mà cho rằng trên đời không có chân chính ác nhân dù cho có cũng là có thể cảm hóa cho nên không chỉ có không chịu giúp vân hải đối phó dạ kỳ còn ngăn cản vân hải đối phó dạ kỳ c h ấ n trưởng muốn cùng dạ kỳ hào hào nói chuyện tâm tình tại cho rằng nó rất khó cải biến về sau cũng sẽ không đồng ý vân hải trực tiếp động thủ kế sách mà là chuẩn bị đem trong chấn tất cả đức cao vọng trọng người kéo qua cảm hóa dạ kỳ thật sự là không cách nào cải biến trấn trưởng còn không chịu từ bỏ sẽ để cho dạ kỳ tại trong trấn ở vài ngày để thôn trấn hòa bình không khí chậm rãi cảm hóa dạ kỳ nếu như vậy tới mấy năm dạ kỳ vẫn là không có thay đổi chút nào như vậy trấn trưởng cũng chỉ chịu đem dạ kỳ đổi ra ngoài đối với cái này vân hải chỉ có thể biểu thị xem hết vân hải cùng trấn trưởng đối thoại trực tiếp ở giữa khán giả c ư ờ i cái kia vui mừng nha còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa thôn trấn mà lại vân hải kinh ngạc dáng vẻ để khán giả thường mới phát các ngươi bọn này cặn bã vân hải hận hận dùng ý niệm đối với trực tiếp ở giữa khán giả quát dẫn chương trình ngươi thứ cặn bã cặn bã dẫn chương trình nhân sinh đã hôi bại só ngu x u â n dẫn chương trình lu đưa ngươi cái kia t à ác tư tưởng lấy ra để bạn chấn trưởng hào hào cảm hóa một chút quân địch còn có ba mươi giây đến chiến trường dẫn chương trình dẫn chương trình đề nghị ngươi không cần tại trong chấn động thủ không phải ngươi cũng phải bị cảm hóa phật yêu thế nhân thế nhân hương phật cái chấn này người đều bị tẩy n á o đi lại nói các ngươi không cảm thấy cái này chấn trưởng tư tưởng rất có vấn đề ta cho rằng cái chấn này bên trong nhất định tồn tại trong truyền thuyết thánh mẫu dạy dẫn chương trình động thủ đi đem thánh mẫu toàn bộ đánh chết đến từ địa mục dẫn chương trình lu sứ mệnh của ngươi chính là diện trừ một thế chi thiện động thủ đi ngoài cửa có cái tiểu cô nương trước cái kia nàng khai đao trên lầu phát rổ sao có thể đối với khả ái như vậy tiểu cô nương hạ sát thủ đâu vẫn là chơi dưỡng thành đi dẫn chương trình không được đem cô bé kia hệ thống tin nhắn cho ta ta đến ngôi la lị dưỡng thành kế hoạch đang xây dựng bên trong xin chờ một chút trên lầu đậu b ị quân địch đã đến đạt chiến trường cùng một thời gian vân hải nghe được hệ thống nhắc nhở giả kỳ đến mà lại giả kỳ trực tiếp xuất hiện tại trấn trưởng cửa nhà mà vân hải mới vừa đi ra trấn trưởng nhà hai người thâm tình đối mặt m ư ơ i giây g i kỳ liên tục lũi bước đồng thời phất tay ném ra mấy chương phủ t i ệ n vân hải giật mình nhưng lập tức làm như không thấy ngược lại có chút thương hại nhìn lấy dạ kỳ dạ kỳ có chút không hiểu nhưng vẫn là tiếp tục ném phụ triện đồng thời chuẩn bị triệu hồi ra sùng vật của mình đúng lúc này bên cạnh một cái nam tử xuất thủ nam tử kia nhìn lấy rất phổ thông tựa hồ là cái kẻ yếu lại như là tiểu thuấn di xuất hiện tại vân hải trước người tiện tay vung lên đem cái kia mấy chương phụ triện toàn bộ đánh nát nét phụ triện còn chưa kịp nổ tung liền biến thành cho bụi dạ kỳ thấy thế nhau mắt lập tức đình chỉ triệu hoán âm tình bất định nhìn về phía thôn dân sau lưng có chút đắc ý vân hải ngoa tạo dẫn chương trình sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu n g h ì sáu kém chút bị dẫn chương trình hũ chết còn tưởng rằng dẫn chương trình lao niên xin ốc không nghĩ tới dẫn chương trình ổn thỏa điếu ngư đài người thôn dân này thật mạnh a lại nói dẫn chương trình làm sao lại kết luận người kia rất mạnh mà lại sẽ bảo hộ hắn dẫn chương trình đang đánh cược dù sao mấy chương phụ t r i ệ n là giết không được dẫn chương trình cho nên dẫn chương trình g i á m cược ngươi nhìn hiện tại dẫn chương trình không nút ních mà cái kia dạ kỳ vừa xuất hiện liền công kích lập tức ngồi v ữ n g dẫn chương trình trước đó nói không sai hiện tại trấn trưởng nhất định cho rằng dạ kỳ là cái áp nhân là cần cảm hóa cho nên dẫn chương trình an toàn dạ kỳ nguy hiểm ngo tạo dẫn chương trình thật là âm hiểm không đây là cơ chí chương ba trăm bảy mươi hai ý nghĩ xấu p h ố p p h ố p p h ố p không đây là cơ chí vân hải cho mình giải thích một chút sau đó hắn đáp ý gian kế đặt được mà nhìn xem giả kỳ người chung quanh chen c h ú t mà đến trong c h ư ớ c mắt đem giả kỳ đoàn đoàn bao vây ánh mắt có chút bất thiện theo dõi hắn vân hải s ư n g sở có vẻ như những người này không có chấn trưởng như vậy từ bia như vậy có trò hay để nhìn lúc này chấn trưởng đi ra đánh giá giả kỳ vài lần lông mày hơi nhữ lại thiếu niên lang nhìn ngươi cái này ăn mặc trước kia là chính đạo môn phải a vì sao sa đọa đến tận đây là bởi vì đối với lực lượng quá phận truy cầu vẫn là tao nội trí thân phản bội hoặc là bị diệt cả nhà chẳng lẽ là bị đeo có sắt mũ g i a kỳ khoe miệng cũng rút rất muốn bóp chết cái này lao đầu a vân hải kém chút cười phun cố gắng kìm nén những người khác tự hồ i hoàn toàn không có phát hiện chấn trưởng trong lời nói cười điểm từng cái nghiêm túc mà nguy hiểm mà nhìn chằm chằm vào g i a kỳ bắt giới tiểu huynh đệ khen thưởng sáu trăm sáu mươi sáu đỉnh mà phát mũ. Màu, trắng, màu, đen, màu, lam, màu tím là màu xanh lá ta đã biết là màu xanh lá trên lầu cắt trà rõ ràng là màu xanh biết sai sai sai là phỉ thúy lục nhất định là mã não lục là màu xanh lá mạ a nhị hóa môn kinh thấy ô ô ô mau đỡ đi lại nói các ngươi không cảm thấy dạ kỳ cùng dạ ảnh có như vậy ném một cái ném g ô n g chứ giới tính hoa hình vẫn là dung mạo danh tự trên lầu xem xét liền là không có nghiên cứu qua đêm đại mỹ nữ dạ ảnh vốn là chính đạo dạ chung lá gia tộc lão đại về sau không biết xảy ra chuyện gì dạ ảnh cùng gia tộc trở mặt một mình chạy đến làm ộ t mình lúc này mới có vũ dạ tiểu đội mà bây giờ dạ chung lá gia tộc lão đại dạ nhặn là dạ ảnh thân muộn dạ kỳ là dạ ảnh đ ư n đệ trên lầu nói sai không phải đêm đại mỹ nữ cùng gia tộc trở mặt là đêm đại mỹ nữ bị dẫn chương trình cầu dẫn đi làm sao có thể đêm đại mỹ nữ làm sao có thể coi trọng cận bã dẫn chương trình cho nên nói dẫn chương trình thật to quy cầu công lược mỹ nữ ba mươi sáu k a vân hải bọn này c ặ n bã nếu là hắn có công lược mỹ nữ ba mươi sáu k cũng sẽ không mỗi ngày hâm mộ ghen ghét chu linh nữ nhân duyên một bên khác c h ấ n trưởng bắt đầu đối với còn có chút mậu ép dạ kỳ tiến hành dài đến mười phút đồng hồ thuyết giáo kỳ thật trấn trưởng còn có thể lại nói mười giờ nhưng là dạ kỳ phản kháng dạ kỳ chuẩn bị ngự kiếm chạy trốn nhưng là phi kiếm vừa mới lấy ra hắn liền bị bên cạnh mấy người đại h á n cho chấn áp bi thương dạ kỳ bị c h ấ n trưởng mang vào trong nhà chuẩn bị nói tiếp dạy vì tăng cường cảm hóa lực lượng c h ấ n trưởng đem trong c h ấ n tất cả đức cao vọng trọng lão nhân ra đều mời vào vân hải không có đi vào mà là đuổi theo một cái bề ngoài như có chút hung ác đại hán thái độ ôn hòa khiêm tốn hỏi đến cái chấn này tình huống trong lời nói lộ ra chuẩn bị ở đây định cư ý nghĩ hung ác đại hán nghe ra hắn muốn ở đây định cư nguyên bản hờ hững trong nháy mắt biến thành tràn đầy thiện ý cái chấn này đã có trên trăm năm m ư ơ i năm trước hàng năm đều sẽ có người mới vào ở mang đến rất nhiều ngoại giới mới nhưng là mười năm trước đáng g i ậ n quan quân lại muốn đối với chúng ta thôn c h ấ n thu thuế mà lại là thu một trăm n ă m thuế đó là lấy mạng chúng ta a vì thôn c h ấ n tiếp tục tồn tại vì để cho trên đời ác nhân càng nhiều đội ác từ thiện chấn trưởng dẫn đầu chúng ta phản kháng chiến tranh kéo dài ba năm cuối cùng lấy quan quân bại lui chấm dứt nhưng là thôn c h ấ n từ lúc đầu ba vạn người biến thành một vạn người ai mấy năm này nhân khẩu mặc dù hơi có chỗ tăng dài nhưng là bởi vì quan quân can thiệp ngoại lai nhân khẩu cơ hồ không có ngươi cùng cái kia ác nhân là mấy năm gần đây duy hai kẻ ngoại lai vân hải một bộ cùng chung mối thù g á n vẻ đáng dẫn quan quân bọn hắn đây là đang tư d i t ạ t ạ ác để thế giới dần dần rời xa thiện lương a hung ác đại hán nghe vậy giống như gặp c h i kỷ nhìn về phía vân hải ánh mắt càng thêm tràn ngập thiện ý đúng là như thế quan quân bản thân liền là t à ác nhất tồn tại ta hoài nghi vừa rồi tiểu tử kia liền là quan quân phái người thám tử những năm gần đây quan quân vong ta chi tâm chưa bao giờ biến mất hàng năm đều có mấy cái thám tử tiến đến p h i ề n phức vô cùng năm ngoái lao vương nhà tiểu bản liền là bị một cái thám tử cho hại vân hải vẻ giận d ữ trần đây đáng giận quan quân bọn hắn liền là trên đời tạ ác nhất tồn tại nhất định phải diệt bọn hắn hung ác đại hán rất tán thành không tệ nhưng một giây sau liền trở nên đủ rũ nhưng là chấn trưởng không cho chúng ta chủ động xuất kích nói cái gì chủ động giết người cũng là ác ai chấn trưởng vân hải lúc đầu muốn nói điểm chấn trưởng nói xấu đột nhiên nhớ tới trong chấn người tựa hồ đối với chấn trưởng đều rất kính yêu thế là đổi giọng chấn trưởng lo lắng là đúng quan quân bên trong cũng không phải tất cả đều là ác nhân cũng có người vô tội nếu như chúng ta chủ động xuất kích rất có thể tổn thương vô tội mà lại chiến tranh tác động đến bên ngoài thế giới sẽ có càng nhiều vô tội bị thương tổn ai đúng vậy a chấn trưởng cũng là nói như vậy h ô n g ác đại hán thân thể hùng tráng lập tức biến thành xương đánh quá cả mà lại chúng ta tu luyện công pháp cùng thiện ác tương quan nếu v ị ác lực lượng của chúng ta liền sẽ rút lui nếu quả thật đánh ra lực lượng của chúng ta sẽ càng ngày càng yếu cuối cùng chạy không khỏi bị diệt vận mệnh a vân hải lông mày nhữ lại trong mắt tinh quang l ó e lên trực tiếp thời gian ngo a tào ta giống như nhìn thấy dẫn chương trình tâm lý ý nghĩ a xấu phốc phốc phốc ra bên ngoài b ạ o cùng trên lầu tốt làm người ta sợ hãi dẫn chương trình chớ làm luận a cái tiêu chút nhưng đều là người tốt ta dẫn chương trình giết sạch thánh mẫu người làm a tốt a nhất định phải giết sạch thánh mẫu trên lầu đối với thánh mẫu là có bao nhiêu hận bị thánh mẫu ngược qua chứ sao thánh mẫu điện ảnh kịch quá nhiều nhanh nôn cho nên dẫn chương trình d i ệ t cái này thôn xóm đi dẫn chương trình có thể cổ động thôn dân ám sát quan quân binh lĩnh dựa theo chấn trưởng ý tứ quan binh bên trong có hay không cô nhân sĩ nhưng là tướng lĩnh khẳng định không vô tội cho nên sát tướng lĩnh không trái với thôn xóm quy tắc sau đó cuối cùng đem dạ kỳ mang lên để dạ kỳ bị quan quân binh lĩnh xử lý hoặc là bức dạ kỳ gia nhập quan quân đến lúc đó dẫn chương trình liền có thể vận dụng cái này thôn xóm lực lượng ngoa tạo trên lầu thật là âm hiểm bất quá ta ưa thích không thể thực hiện được nét tại dạ kỳ không có đổi ác từ thiện trước đó chấn trưởng sẽ không để cho hắn tự do hoạt động ta đoán dạ kỳ sẽ giả bộ như bị cảng hóa cùng lúc đó dạ kỳ quả thật như cái kia người xem nói làm bộ bị cảng hóa cam đoan không cùng vân hải đối nghịch mà lại về sau đều sẽ làm việc thiện tích đức bất quá vì biểu hiện ra vừa mới bắt đầu làm việc thiện tích đức không thích h ứ n g hắn ra chấn trưởng nhà sau cố ý làm mấy món tiểu phôi sự t ì n h tỷ Tì như đem cản đường cầu cầu đ ã bay đ ã bay về sau xoắn suýt mấy giây lại chạy tới xem xét cầu cầu thương thế bí mật quan sát chấn trưởng thấy cảnh này vui mừng gật đầu bị dạ kỳ biểu diễn che đậy đồng thời đồng dạng mở trực tiếp dạ kỳ thấy được khán giả mưa đạn một mảng lớn soát lấy ảnh đế ai có thể giúp ta nhìn xem tiền mãi lộ trực tiếp ở giữa ta muốn biết hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì dạ kỳ đối với khán giả nói chương ba trăm bảy mươi ba lung lay cảnh cáo cảnh cáo dẫn chương trình phải làm tệ cảnh sát thúc thúc liền là hắn hắn luôn chơi âm xem xét dẫn chương trình liền là không nhìn website game website game quy tắc tranh tài bên trong liền viết rõ ràng tại trận đấu trong lúc đó người xem tiến vào đang tranh tài trực tiếp ở giữa sau không thể đi đối thủ trực tiếp ở giữa trực tiếp bình đại cùng công ty game hợp tác cho nên gian lận là không được dẫn chương trình vẫn làm ì n h đoán đi ta vẫn cho là dẫn chương trình là cái ba thanh niên tốt không nghĩ tới ba tốt háo sắc ăn ngon thích cờ bạc quả nhiên ba tốt dạ kỳ không cách nào thông qua trực tiếp ở giữa thu hoạch được đối dùng t a y hướng dạ kỳ cũng không thất vọng lúc đầu cũng không có ôm nhiều hy vọng bất quá lần này trận đấu kết thúc thật đúng là phải xem nhìn quy tắc tranh tài không thể lại náo chê cười như vậy tìm được trước hắn dạ kỳ hướng đi một đứa bé ngồi xuống tận lực ôn hòa mở miệng hỏi tiểu bằng hữu ngươi người xấu thoảng qua hơi tiểu b ă n g hưu thưởng hắn một cái tuyệt chiêu le lưới sau đó chạy trước khi chia tay lại tiễn hắn một điểm bụi ngủ. g i ạ kỳ ha ha ha dẫn chương trình người xấu chết đi rồi người xấu người người xấu người xấu, người xấu hỏng nha trên lầu thật buồn nôn á a a a dẫn chương trình đã bị chơi hỏng trận đấu có thể kết thúc ai trận này trận đấu thật là không có ý tứ a dẫn chương trình ngay từ đầu liền bị đối thủ cho xáo lộ mặc dù đang cố gắng nhưng rất khó đi ra xáo lộ thất bại cơ bản đã bị nhất định mà lại cực kỳ chủ yếu nhất là hắn hai vậy mà không có chính diện vừa qua khỏi đây quả thực không thể nhịn a đây là trận đấu a huynh đệ bất kể nói thế nào cũng phải cùng hắn chứng minh vừa mới lần a dẫn chương trình trên lầu nói rất đúng dẫn chương trình nhanh đi tìm người kia cùng hắn đến bên ngoài c h ấ n mặt đánh một trận dạ kỳ lần này không có đi xem dẫn chương trình ở giữa mưa đạn suy tư trong chốc lát về sau hướng bên ngoài c h ấ n đi đến vô luận là hắn vẫn là vân hải muốn giải quyết đối thủ cũng không thể tại trong c h ấ n chỉ có thể ở bên ngoài c h ấ n như vậy hắn tới trước bên ngoài c h ấ n rất có thể đem vân hải dẫn xuất đi đến một trận đường đường chính chính chiến đấu đáng tiếc vân hải chưa từng nghĩ tới cùng hắn chính diện cương tại phát hiện hắn rời đi thôn trấn về sau vân hải lập tức cùng mấy cái phái cấp tiến thôn dân nói hắn khẳng định muốn đi tìm quan quân hồi báo cơ mật phái cấp tiến mấy người rất tán thành bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không cho rằng dạ kỳ có thể nhanh như vậy hối lôi sửa sai cho nên rời đi thôn c h ấ n không bao lâu dạ kỳ bị vây công thảm tao t r ả đạp biệt khuất chế i n tử mỗi cái thôn dân thực lực đều cao hơn hắn một đoạn hợp lực phía dưới hắn cơ bản không hề có lực hoàn thủ cái này có thể nói là thắng bại thoải mái nhất dị thường so tài vân hải ép cây không có xuất thủ dạ kỳ liền thua nhìn lấy dạ kỳ hóa quan biến mất vân hải gian kế đạt được cười nhưng là một giây sau nụ cười của hắn liền cứng đờ. bởi vì hắn không nghe thấy trận đấu kết thúc nhắc nhở sẽ không không chết đi vân hải mặt có chút cứng ngắc một có dự cảm không tốt tại tâm lý chậm dãi dâng lên lý do an toàn nội hại quay người chạy về thôn c h ấ n chỉ có tại trong c h ấ n hắn mới có thể điểm an toàn cùng lúc đó tại cách dạ kỳ tử vong địa điểm ngàn mét tả hữu một dòng sông nhỏ bên trong đột nhiên sáng lên màu trắng quan mang b ạ c h s ắ c quan mang dần dần ngưng tụ ra dạ kỳ thân ảnh thần s ắ c bình tĩnh như trước không có chút nào gợn sóng nhưng tâm lý nghĩ như thế nào liền không rõ ràng không tệ hắn không chết hắm giữ một cái làm lạnh rất lớn lên kỹ năng phục sinh tên phù tâm phục h o ạ thuật t loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất màu vàng bảo khí đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi cảnh giới yêu cầu kim đan công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu phụ triện chế tạo đẳng cấp lớn hơn năm đồng thời chỉ có một cái phụ triện chế tạo phó chức nghiệp mà lại có được đặc thù phụ triện chế tạo kỹ xảo đối với phụ triện chế tạo rất có tâm đắc chủng tộc yêu cầu không hiệu quả tại sao khi chết trong vòng m ộ ư ơ i phút phục sinh, phục sinh địa điểm có thể vì tử vong địa điểm cũng có thể ngẫu nhiên đến chúng quanh ngàn mét bên trong trừ tử vong địa điểm bên ngoài phục sinh vị trí không thể chỉ định chỉ có thể ngẫu nhiên một lần thí luyện phó bản g i ã ngoại phó bản trận đấu không gian các loại t r ờ khu vực đặc biệt bên trong chỉ có thể sử dụng một lần tại chủ thế giới thời gian cung đồ năm ngày ghi chú mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta bị vây công kỹ năng này là hắn công lược phó bản thiết yếu kỹ năng mà tại chủ thế giới bên trong cũng rất ít sử dụng này kỹ năng chủ thế giới bên trong chủ yếu hơi chú ý một chút tử vong là không song cấp mà chỉ rơi bản cấp kinh nghiệm mà tại phó bản bên trong tử vong chẳng khác nào thông quan thất bại cho nên chủ thế giới bên trong hẳn là nhiều trang bị một cái công kích hoặc phòng ngự kỹ năng mà tại phó bản bên trong thì cần muốn bao nhiêu một cái mạng làm toàn trò chơi cái thứ nhất tác dụng phục hoạt thuật người chơi da kỳ thanh danh bị hai cái trực tiếp ở giữa người xem truyền bá ra ngoài không được n ú c đ í c h người là ai đột nhiên mười cái toàn bộ vũ trang sĩ binh đem hắn vây quanh da kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc hắn phát hiện những này sĩ binh tu vi vậy mà không thể so với hắn kém cái kia trong c h ấ n tùy tiện kéo một người trưởng thành đều mạnh hơn hắn mà những này hình như là t h á m báo sĩ binh vậy mà cũng cùng hắn không sai bị lắm cái này thế giới quá điên cuồng quả nhiên cái này trận đấu không gian không phải kiểm tra người chơi chiến lược mà là ngoại trừ chiến lược bên ngoài năng lực khác nói thí dụ như trí lực tùy cơ ứng biến năng lực lung lay năng lực các loại chớ khẩn trương ta không không phải cố ý xâm nhập nơi này là bị người truy sát tới đây dạ kỳ hô lớn thám báo đội trưởng hư lệnh nói bắt về thẩm vấn dạ kỳ thân thể siết chặt liền muốn phản kháng nhưng rất nhanh liền đẻ xuống cảm giác kích động này thúc thủ chịu c h ó i bởi vì dạ kỳ là nhân tộc cho nên thám báo đội trưởng không đối hắn chấp hành tư hình nếu như là vân hải vậy khẳng định phải xui xẻo phải biết quan quân bên này chỉ có nhân tộc mà phụ cận chỉ có cái kia trong chấn dùng cho ma tộc cho nên ma tộc liền là định nhân đối với quan quân mà nói trong trấn vân hải lặng lẽ cổ động phái cấp tiến đi ám sát quan quân binh lĩnh phái cấp tiến từng cái ma quyền sát t r ư ở n g nét cho rằng việc này rất có triển vọng bọn hắn tùy ý giết người rất có thể dính vào người vô tội tính mệnh nhưng những cái kia tướng lĩnh nhưng không có một cái nào vô tội cho nên ám sát quan quân binh lĩnh là tuyệt đối có thể được nhưng là chấn trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý mà bọn hắn rời đi thôn chấn thời gian một dài liền sẽ bị chấn trưởng phát hiện đến lúc đó rất có thể còn chưa chạy tới quan quân, quân doanh liền bị chấn trưởng đội kịp chấn trưởng là phiến phức vân hải thầm nghĩ nói suy tư mấy giây đối với mấy hán tử kia nói ra ta giút các ngăn chặn chấn trưởng làm sao、kéo? một cái mặt theo hỏi vân hải ta muốn ở chỗ này định cư liền có rất nhiều vấn đề cần hướng chấn trưởng t ì n h giáo tỷ như phòng ở làm sao đóng đắp lên chỗ nào cần xin nhiều ít người hỗ trợ phòng tử kiến thành sau hẳn là bảy m ấ y bản tiệc rượu đơn thuần ngay thẳng các hán tử lập tức trước mắt sáng do t ố t n g ư ơ i phụ trách ngăn chặn chấn trưởng ám sát sự tình yên tâm giao cho chúng ta vân hải cười thần bí t ố ấ t chương ba trăm bảy mươi b ố chu linh sùng vật dẫn chương trình â u nhân dẫn chương trình dẫn chương trình xin hỏi ngươi là ngụy trung hiển chuyển thế sao ngu xuẩn dẫn chương trình、u. n g ư ơ i hết thể đã sớm bị bổn tọa xem thấu không cần làm phí công vùng ấ y tiếp t h ụ mệnh vận t h ầ m phán đi a làm sao cảm giác các ngươi đều đang nói dẫn chương trình rất âm hiểm đâu tại sao ta cảm giác dẫn chương trình rất có tinh thần trọng nghĩa nha trên lầu cũng chúng dẫn chương trình mau tới bản thiên sư trên giường bản thiên sư vì ngươi giải trừ t h ảo thuật thứ thiên sư cái gì đã sớm lạc hậu vẫn là đến lão nạp trong chén đi pháp hải đại sư liền là hắn buộc lên nạp ngươi khắp nơi cầu dẫn mỹ nữ ngày rắn nam nhân pháp hải ố ạ ngươi sao có thể bỏ xuống ta đi cùng những nữ nhân kia hẹn họ vì ngươi ta thế nhưng là ngay cả rắn đều từ bỏ、à. Ô ô ô ô đã nôn. ô, đang nôn, ô, nôn, hò hệ, hò hệ, hệ, hệ, đã đang vẫn nôn, còn muốn nôn. tại tiếp tục、nôn. dưới lầu mời bảo trì đội hình chú ý là thế đội trên lầu đậu bị đã phá hư đội hình kéo ra ngoài răng rắc dẫn chương trình e m hưu đang triển khai có rất nhiều người phải xui xẻo lại nói tại sao ta cảm giác dẫn chương trình muốn gây ra quan quân cùng thôn chấn đại quy mô chiến đấu chuyện này với hắn có chỗ tốt gì trực tiếp lợi dụng một bên xử lý đối thủ không được sao lấy dẫn chương trình e m hiểm h à n hạ lợi dụng thôn chấn giết chết một lần đối thủ lại lợi dụng quan quân giết chết đối thủ một lần hẳn là rất đơn giản à. dẫn chương trình làm là như vậy vì vì cái gì vì tú một chút thông minh của mình ân chính là như vậy không sai trên lầu c á t trà dẫn chương trình là vì điểm tờ cờ một cái trên thị trấn và người quan quân hết mấy vạn đánh nhau tử thương càng nhiều dẫn chương trình điểm tờ cờ thì càng nhiều a không phải dẫn chương trình dết cũng có thể gia tăng điểm tờ cờ Dết chóc là dẫn chương trình bốc lên hắn đương nhiên có thể thu được điểm tờ cờ dù cho không tham gia chiến đấu đều có thể thu hoạch được một số mà lại tình hình chiến đấu càng khốc liệt hơn điểm tờ cờ càng nhiều đương nhiên không có trực tiếp giết người nhiều a a không hiểu vừa mới đi vào c h ấ n t r ư ở n g nhà vân hải nhìn thấy những ngày mưa đạn lông mày hơi n h í u lại có người nhanh như vậy liền phát hiện ý đồ của hắn chẳng lẽ là biểu hiện hắn rõ ràng quả nhiên a lòng dạ cái gì vẫn có chút cả đâu cùng c h ấ n trưởng nói chuyện phi thường thuận lợi từ tại thôn c h ấ n định cư nói tới vân hải thiện dài liệu lý bàn lại đến c h ấ n trưởng lúc tuổi còn trẻ bị ngàn vạn thiếu nữ đ ổ i ngược đơn thuần c h ấ n trưởng tự nói lại đến trên trời có nhiều ngôi sao trực tiếp ở giữa khán giả đối với hắn hai bó tay rồi vượt qua một phần tư người trực tiếp rời khỏi trực tiếp ở giữa tỉ mị nữ trực tiếp ở giữa đi kỳ thật vân hải bản nhân đã phi thường buồn ngủ nhưng là c h ấ n trưởng tràn đầy phấn khởi hắn không có cách nào rời đi à. ta nói cho ngươi à, cái kia trên mặt trăng cư c h ú coi là mỹ lệ phi thường tiên tử tên của nàng Ừm. vân hải đột nhiên biến sắc gượng cười sau đó hóa quan g biến mất nguyên nhân rất đơn giản đinh ngươi đối thủ dạ kỳ đã bỏ mình chúc mừng ngươi thu hoạch được cua chi chiến vòng thứ tư tranh tài thắng lợi đúng vậy dạ kỳ treo ngươi lai、like, dạ kỳ bị cái kia thám báo đội bắt lấy về sau dẫn tới một cái tiểu đem nơi đó tiểu đem sợ phiến phức trả lại cho một cái trung niên tướng lĩnh trung niên tướng lĩnh đối với dạ kỳ tiến hành một phen dài đến ba giờ thẩm vấn trên cơ bản xác nhận dạ kỳ không phải trong chấn người ngay tại trung niên tướng lĩnh chuẩn bị cho dạ kỳ mở trói thời điểm thôn trấn phái cấp tiến trùng hợp g i ế tới t xui xẻo dạ kỳ muốn tránh thoát dây thừng dĩ nhiên đã không kịp bị chiến đấu dư ba giết đi vân hải đối với lần này thắng lợi chỉ có thể dùng bốn chữ biểu đạt nội tâm ý nghĩ không hiểu thấu không chỉ là hắn hắn trực tiếp ở giữa khán giả cũng một mặt manh manh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thằng đến có người tại website game công bố một cái video sử thượng biệt khuất nhất bỏ mình phương thức video là dạ kỳ trực tiếp ở giữa người xem làm lần nữa vì hắn d ư ơ danh vân hải tư nhân nơi ở ngồi yên nửa phút đồng hồ sau vân hải mới lấy lại tinh thần xem xét g i ả ảnh cùng chu linh trạng thái g i ả ảnh đã kết thúc trận đấu mà chu linh còn tại chiến đấu vân hải quả quyết chu linh chiến đấu trực tiếp chu linh chỗ trận đấu không gian là một mảnh rừng tây tựa hồ vẫn là một mảnh nóng đ á y vũ rừng chu linh cùng hắn đối thủ chính đang b ị mắt t r ố n tìm chuẩn bị nói là chu linh đang tìm hắn đối thủ tại tránh nhìn một chút đối với chiến danh đơn vân hải khỏe miệng co giật đen đuổi bất quất quy hồn chu linh đối thủ là một văn tiền phòng làm người lý t h i t long chiến hưu bất quất quy hồn một cái thích khách, hải âm không đi lêu lồng. đây là một văn tiền nội chiến a một văn tiền phòng làm việc người kỳ thật không nhiều tổng cộng bốn mươi năm mươi người mà có thể tham gia lần này tranh tài chỉ có không đến m ộ ư ơ i người tham dự cua chi chiến vòng thứ tư người chơi tổng cộng tám trăm n g ư ờ i m ộ ư ơ i người ném ở bên trong miễn cưỡng có thể đánh lên nước phiêu không nghĩ tới sớm như vậy liền phát sinh nội chiến a không đúng bên trên một vòng liền phát sinh nội chiến vân hải quyết đấu kim mô nhân chắc hẳn lúc này bất khuất quy hồn nội tâm là tương đương buồn bờ bất khuất quy hồn mặc chính là một bộ da giáp nhưng bất khuất quy hồn mặc c h í n là một b h ư n quy hồn mặc h n h t bộ t thương chống chất mồ hôi sớm đã ướt đấm hắm h nhưng mà bất khuất quy hồn không có e ngại không có nhận thua có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc chu linh nhìn qua vẫn không nhiễm trận thế phiêu nhiên như tiên không v ộ i không chậm lấy bất khuất quy hồn tung tích như thế tìm xem đến sang n ă m a vân hải biếu môi đối với chu linh truy tung có thể nỗ lực bày ra thật sâu xem thường nói thật chu linh trinh sát cùng phản trinh sát năng lực đều rất bình thường mà nói nhưng là cái này cũng không biểu minh chu linh không có cách nào tìm tới bất khuất quy hồn ai chỉ nghe chu linh than nhẹ một tiếng có chút xoắn suýt n h ữ n mày cuối cùng vẫn là hai tay nhanh chóng kết tấn hướng bên cạnh trên mặt đất một loạt hiện thân đi tham t h ẳ n hoàn vân hải cảnh tượng này bề ngoài như có chút nhìn quen mắt、Phúc. khói trắng bước lên một bóng người cao to tại khói trắng bên trong xuất hiện đợi khói trắng chậm rãi tàn đi một cái cao lớn trắng k i ệ n tinh thần hai trăm phần trăm có vẻ như tuy mánh hai hàng ra hiện ra tại đó đúng vậy nét nhất định phải hai hàng đó là một cái h ờ sở mà lại là một cái chải lấy mấy đầu bím tóc trên cổ bao lấy màu trắng khăn quàng cổ trước người để đó một bản sách m ặ n gà nằm dạp trên mặt đất đọc sách đồng thời chảy nước miếng h ờ sở hữu hở sở phát ra tương đối tốt nghe nữ cao âm mà lại càng ngày càng cao ta tại sao lại ở chỗ này Ta chương ô n g phải t ba trăm bảy mươi lăm vạn thú thành ngã sắt lặc lại là chủ nhân ngươi ưu ưu hoàn lúc này mới phát hiện từ ra chủ người ở bên cạnh mà lại trong tư liệu không nói chu linh có được sùng vật chẳng lẽ là sáng nay hoặc tối hôm qua sâu dạ lâm lúc làm được không chỉ là hắn liền liên vân miệng cùng chu linh trực tiếp ở giữa khán giả cũng không biết chu linh có s ủ n g vật chu linh nhảy lên nhảy đến u u hoàn trên lưng khe thở dài u u hoàn a giúp ta tìm tới ta đối thủ mua cho ngươi tam sắc viên thuốc không muốn u u hoàn quang lên đầu ta Tốt ra, tuy nói ưu ưu hoàn hứng thú yêu thích trí lực có vẻ như đều không thế nào theo sách nhưng là trinh sát cùng phản trinh sát năng lực tương đương mạnh vừa vặn đền bù chu linh thiếu hụt nơi này vừa mới trải qua một trận chiến đấu ưu ưu hoàn từ chiến đấu giấu vết bên trong tìm tới bất khuất quy hồn hướng đi vẫn là rất dễ dàng tại chu linh vừa hạ đặt mệnh lệnh không đến trong vòng một phút bất khuất quy hồn liền bị phát hiện chiến đấu kế tiếp hoàn toàn nghiêng về một bên vân hải cảm giác chu linh đều không xử suất toàn lực bất khuất quy hồn liền ngờ rồi u u hoàn tại trong lúc này chỉ là cái c o n chúng không có nhúng tay ý tứ bất quá nàng tồn tại cho bất khuất quy hồn rất lớn áp lực dẫn đến cái sau khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực chiến đấu kết thúc về sau vân hải mang theo vũ dạ tiểu đội đi soát một đợt tiên hiệp tam quốc phó bản cái này một đợt cũng là lấy thu thập tài nguyên cùng tư liệu làm chủ cùng hồng thanh phương diện tiến hành mấy lần tiểu quy mô thảm báo chiến song phương đều không có lập tức khai chiến ý tứ tại trong lúc này chính đạo bên kia người chơi cũng xuất hiện qua mấy lần mà lại vô xỉ tham dự thảm báo chiến dẫn đến vân hải bên này bị tinh hồng ma vương phụ thân lữ bố một phương ăn một chút thiệt thòi nhỏ thí luyện phó bản bên trong năm ngày thời gian cứ như vậy vừa qua vân hải đang tranh thủ vũ giả tiểu đội ý kiến của những người khác lui lại ra phó bản đi qua thương lượng bọn hắn quyết định mỗi ngày rút chừng m ộ ư ơ i giờ công lược phó bản dựa theo ngoại giới thời gian cùng phó bản bên trong thời gian tỷ lệ ngoại giới m ộ ư ơ i giờ tương đương với phó bản bên trong một trăm giờ cũng chính là bốn ngày nhiều một chút mà chiến tranh phó bản nhất thống thiên hạ nhiệm vụ phi thường tốn thời gian khả năng cần phó bản bên trong thời gian đã nhiều năm thậm chí m ư ơ i mấy hai mươi năm cho nên từ từ sẽ đến đi cùng đi đổ thôn đi vừa đi ra thí luyện phó bản đại sảnh chu linh đột nhiên đề nghị nói hôm nay phó bản hoàn toàn không có chiến đấu tinh lực hơi có chút quá thửa cho nên đi đổ thôn đi vừa vặn giúp gia ảnh đem điểm t ờ cờ soát đến đệ nhị trọng thiên c ư ớ c gia ảnh thản n h i ê nói n còn kém mấy ngàn một hai cái thôn tràng không đủ chu linh khẽ cười nói từng chút từng chút tích lũy chứ sao gia ảnh gật đầu được thôi vân hải các ngươi đi trước ta phải đi đem hôm nay làm việc làm xong phụ trợ tiệm trang bị ngưu vương giống như tan việc chưa không đúng là bỏ bê công việc đi ta nhớ được là mười giờ tối tan tầm hiện tại mười giờ hơn vân hải cười lão bản nói ta có thể tùy ý về thời gian ban chỉ cần cam đoan khối lượng là được như vương cười khổ người lão bản thật là tốt ta lão bản kia ai giá chiến y t h i a sinh ngư vương có thể cùng ngư i lão bản nói chuyện cải biến thời gian làm việc rất dễ dàng như vương gật đầu buổi sáng thời gian rất sớm chu linh liền đã nói với hắn chuyện này chỉ là bởi vì lão bản không tại mà không có tiến hành xin gia ảnh vậy liền chia ra hành động đi cắt làm cắt đám người không có ý kiến đến cuối cùng chỉ có gia ảnh cùng chu linh đi đổ thôn được rồi không đổ thôn chu linh rất cảm thấy phiền muộn trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ gia ảnh cũng gật đầu chỉ có hắn hai đồ thôn quá nguy hiểm bởi vì hắn hai đều không sở trường giải quần công vũ dạy trong tiểu đội vân hải cùng gia chiến y sinh thiện giải quần công cái trước chỉ cần chuẩn bị kỹ cảng đám k i a công liền cùng b ậ t học giống như vẫn là cái phi thường lợi hại phụ trợ cái sau lâm tràng quần công năng lực tương đối mạnh đặc biệt là tại tình tu h ảo thuật về sau cùng những người khác phối hợp trở nên càng thêm mật tiết kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thời điểm hai vị này tốt nhất có một vị ở đây nếu không sẽ tương đối bị động giúp ta bắt sủng vật đi gia ảnh đột như nói n g ư ơ i cùng phí qua đường đều có một cái rất mạnh sùng vật ta cũng cần một cái chu linh cười nói được a đi vạn thú thành đi nơi đó sùng vật khắp nơi trên đất đúng n g ư ơ i thích gì sùng vật manh liệt đề cử hờ sợ lại manh vừa đáng yêu thực lực cũng coi như không tệ mà lại thiện giải trinh sát cùng phản trinh sát trung thành phi thường có căn đoan có đôi khi vì chủ nhân bọn hắn thậm chí sẽ bản thể xuất hiện trên chiến trường gia ảnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn bị hờ sợ hố chu linh có thể không đề cập tới chuyện thương tâm sao gia ảnh người cùng phí qua đường đều là họ chó ta nhất định phải có thể áp chế các ngươi tỷ như sói ra nữa. ảnh lần nữa. Cho các đội hưu h các á đội p t đầu đi bọn hắn h ư ớ n tin g t ứ c về sau, hai ngưu ờ i liên x ấ t phát. Sau 2 giờ, nguyên tinh thần Sau sung nguyên giờ, y mãn vương â n cũng tiến về Vạn、thú、Thành. Hải Thú t về r ớ c đó, Như ư v cùng giã chiến đi vạn thú thành mà bờ rủ sở cùng mỹ nhân ngư lò gặp tu luyện mà phát đi vạn thú thành hoàn cảnh coi như không tệ dù sao cũng là thú loại hoành hành địa phương n h â n tộc ở chỗ này địa vị hơi thấp một chút như vậy nơi này có rừng rậm có hồ nước có sân khâu có cao sơn thâm g ố c còn có bình nguyên h o a mạc nơi này có được rất nhiều thường gặp điện hình sinh tồn hoàn cảnh mỗi cái khu vực đều sinh hoạt khác biệt thú loại thật, nơi đây người chơi lớn nhất đặc sắc chính là nơi này cũng hữu dụng tại luyện cấp quái vật lấy vô trí tuệ động vật cùng ma hóa sinh vật làm chủ một số phẩm tính ác liệt sinh vật có tri khôn cũng thuộc về bị soát quái vật phạm chủ giết cũng sẽ không dẫn xuất một chủng tộc trả thù mà những cái kia có thể làm sùng vật sinh vật có tri khôn xử lý một cái liền rất có thể dẫn tới một đoàn trả thù thường thường có người chơi giết n h ư n c quái dẫn phát đau lòng đến rơi lệ huyết án sùng vật quân lạc trả thù cơ hồ mỗi lần đều sẽ tác động đến người vô tội nói thí dụ như hiện tại vân hải đen đ u ổ i liền gặp gỡ một đợt kim xí đường lang trả thù nguyên nhân gây ra chỉ là cái nào đó chính đạo người chơi không cẩn thận giết chết một cái nho nhỏ còn nhỏ kim xí đường lang chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi sáu đại nhu t h nhưng niên kim đ ờ là a cao chỉ ít 4 mét, cao n thân g ít mét, mét, chỉ có 4 m 5-6 v ừ a ra đời đ kim ư ờ n g là a n có h ỉ c lớn trừng bằng một y cái này hình thân khác biệt l cao h thể có nói. Tự nhiên quả nhiên Lớ tự công mà bây giờ, truy h năm h h i m tráng niên kim sĩ đường lang truy sát mà đến nhìn cái tia hung ác ánh mắt liền biết nó sẽ không dễ dàng bỏ qua uy vân hải hô to hắn biết trưởng thành kim sĩ đường lang c ó kim đan kỳ tu vi mặc dù không biết có thể hay không hóa hình nhưng nhất định có thể nghe h i ể u tiếng người lao huy n h à, ta là ma toka ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn à. ngươi có thể tha cho ta hay không ta thật cái gì cũng không làm à. hắn là cái này không biết vì sao lại bị kim sĩ đường lang truy sát hắn chỉ là vừa mới truyền tống đến phụ cận rực rậm sau đó bay ra ngoài mà thôi à. nhân loại tỉ bị đơn giản như vậy hóa hình thuật làm sao có thể giấu giếm được b ả n đại nhân hỏa nhãn kim tinh hừ làm cái lớn ránh ngươi đó làm ắ t cho đi không cần đem bản đại nhân cùng những cái k i a ngu xuẩn h ở sở hữu nói nhập là một ngoa tạo chỉ có h ở sợ có mắt chó không chuẩn đ ề những cái k i a ngu xuẩn h ở sợ hữu có vẻ như h ở sợ hữu bộ lạc cùng kim xí、sí、đường lang bộ lạc có ân đoán hoặc là vẹn vẹn là cái này kim xí、sí、đường lang cùng h ở sợ có thủ chỉ là vừa nghĩ tới n g ố c manh h ở sợ cùng gầy cây gậy trúc giống như kim xí、sí、đường lang rằng co khí thế hùng h ổ sắc ý tung hành không hiểu có chút v u i cảm r ấ đâu nhân loại lập tức giải trừ biến thân thuật cùng bản đại nhân chính diện cương ngoa tạo người cũng không phải mỹ nữ ta đối với không hứng thú bẩn t h i u nhân loại Ngươi nhất định phải chết. Đáng giận động vật chân nhân phải đi loại. chết. Chịu chết đi nhân loại. Bạch. vật đốt. kim sĩ đường lang tốc độ m ạ n h nhưng tăng lên mấy lần lóe ra hàn quang hai thanh kim s ắ c đại đao chân trước tại vân hải đỉnh đầu giáng lâm vân hải quả quyết một cái ám ảnh chắc bộ hiểm tượng hoàn sinh tránh đi một k í c h này đến mà không trả lễ thì không hay vân hải tiện tay một cái không tụ lực linh khí pháo đánh về phía kim sĩ đường lang canh gốc khoảng cách gần như thế tại vân hải muốn đến là tất chúng nhưng là kim sĩ đường lang tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn vậy mà tùy tiện tránh đi linh khí pháo sau đó hai thanh đại đao lần nữa ngang chặt tới đây là muốn đem hắn chặn ngang chặt n ư ờ ta vân hải hai cánh chấn động đồng thời khởi động buôn lôi hiểm mà lại p h ầ n bụng hướng về sau co g i ú lại phi thường mạo hiểm tránh đi cái kia tốc độ nhanh lạ thường x o n g đao tránh đi về sau kéo dài khoảng cách đồng thời mấy cái không tụ lực linh khí pháo đánh ra q u ấ y nhiều kim sĩ đường lang tiến công chỉ có thể làm đến q u ấ y nhiều thôi nhân loại ngu xuẩn kim sĩ đường lang cười lạnh không ngừng tới gần ngươi tốc độ này quá c h ậ m a khắc khắc kiệt thái sơn áp đỉnh lạc một tiếng tràn ngập sung sướng cười to đột nhiên vang lên một cái to lớn tâm chắn từ trên trời g a xuống vội vàng không kịp chuẩn bị kim sĩ đường lang bị tâm chắn đập trúng phần lưng cánh bị thương kêu rơi xuống rơi xuống rơi nhìn lấy nằm sấp ở trên khiên mặt người vân hải thật lâu im lặng cảm giác bị hố lại một lần bị đồng đội hố người kia không phải người khác rõ ràng là so với hắn đến sớm vạn thú thành ngư vương hiển nhiên ngư vương đã sớm phát hiện hắn bị kim sĩ đường lang truy sát nhưng là chậm chạp không có xuất thủ chỉ chờ một k í c h này một k í c h phía dưới chân áp kim sĩ đường lang hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn không có kích s á t kim sĩ đường lang ý tứ như vậy hắn hẳn là muốn theo cái này kim sĩ đường lang ký kết sùng vật khế ước ngư vương rõ ràng có thể càng mau ra hơn thấy cho vân hải tranh thủ triệu h á n k h u ể n phần thiên thời gian sau đó các loại ngược kim xí đường lang nhưng là n h u vương không có làm như vậy hắn muốn dùng chính mình lực lượng chấn áp cái kia kim xí đường lang dạng này có thể gia tăng khế ước ký kết sát xuất thành công cho nên nói hắn bị xem như m g ồ i thân là một cái năm tốt mới đồng đội vân hải quyết định đứng ngoài quan sát nếu như không phải còn lại kim xí đường lang truy sát chính đạo người chơi đã truy qua xa hắn rất có thể đi đem còn lại kim xí đường lang dẫn tới vây đánh n g u vương n g u vương chiến đấu rất vô sỉ lại là dùng từng cái đại thuẫn bài đem kim x ĩ đường lang đặt ở dưới thân gác gao để ép ngẫu nhiên công kích tâm chắn gia tăng chấn áp lực lượng nhưng lại không trực tiếp tổn thương kim sĩ đường lang như thế nửa giờ kim sĩ đường lang khuất phục tại như vương dâm vi phía dưới bất quá như vương không có thể thu được đến lấy tên quyền cái k i a kim sĩ đường lang cho mình lấy cái tự cho là rất tốt danh tự đại như lang nghe đội ba chữ này như vương vui sướng quét sạch sành xanh mặt đều đen ma vân hải cười cười to đại thù đến báo cười to thế nào xem thường bản đại nhân danh tự đại như lang ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm như vương bởi vì đại như lang là cô chủ cho nên nhìn không ra bộ mặt biểu lộ không có n g ư u vương g ư ợ n g cười nói tên của ngươi cấp một đồng hừ đó là nhất định đại ngưu lang ngạo kiểu nâng lên đầu đột nhiên nhìn thấy vân hải hạ xuống vừa giận đại ngưu lang đối với ngưu vương quát giúp ta xử lý nhân loại kia ta liền để ngươi ngồi tại ta trên lưng nếu không hắn là ma tộc đội hưu của ta không phải nhân loại n g ư u vương hô đồng thời oán thầm một câu ta cho tới bây giờ chưa nói qua ngồi vào trên lưng người a h uy hở ấy ấy sao thật là ma tộc đại ngưu lang chân kinh nhưng sau một khắc đột nhiên khôi phục lạnh nhạt trạng thái c ư ờ i lạnh nói điểm ấy bản đại nhân đã sớm biết không cần ngươi tới nhắc nhở tuy nói những n à y sùng vật là sinh trưởng ở chính đạo trên đại lục nhưng đối với trở thành ma tộc sùng vật đó là một điểm áp lực tâm lý đều không có mà lại chính đạo nhân sĩ không thể coi đây là lấy cớ đi công kích sùng vật của lạc nếu không sẽ lọt vào sùng vật liên quân trả thù sùng vật tuyển chủ nhân là tự do ai cũng không thể chơi liên quan đây là sùng vật liên minh cùng chính đạo tu sĩ hiệp định một trong bởi vì những cái kia hiệp định sùng vật có thể tùy tâm sử dụng chọn lựa chủ nhân nói là đồng bạn có lẽ sẽ thích hợp hơn điểm c lời nói về chính đề như vương nhận lấy đại ngưu lang về sau cùng vân hải cùng đi tìm giã chiến y hy sinh. sinh cách bọn họ không đủ năm mét đã cùng bọn hắn bắt được liên lạc đáng nhắc tới chính là giã chiến y hy sinh đến vạn thú thành cũng là vì tìm kiếm một cái thích hợp sùng vật nhưng tạm thời còn chưa có xác định mục tiêu về phần r a ảnh cùng chu linh mặc dù còn không có bắt được liên lạc nhưng có thể khẳng định hắn hai còn không có lọ góc hẳn là còn ở vạn thú thành khu vực giã chiến ngươi chuẩn bị dùng cái gì loại hình sùng vật như vương thông qua đội ngũ tần đạo hỏi vừa mới lấy giã chiến vì đội trưởng thành lập lâm thời tiểu đội có thể phụ trợ ảo thuật giã chiến y sinh trả lời mỹ nhân điệp chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi bảy đội trưởng chống đỡ a mỹ nhân điệp một loại mỹ nữ cùng bơm bướm kết hợp với nhau sinh vật có được bơm bướm mỹ lệ cánh cùng nhỏ nhắn sinh sắn mỹ thiếu nữ thân thể mỹ lệ hiền lành ô nhu nhưng là các nàng có một cái hết sức rõ ràng mà khuyết điểm trí mạng cái kia chính là cơ h ộ i không có lực sát thương gì các nàng chỉ có một ít ảo thuật năng lực cùng chế dựng trị liệu thiên phú mặt khác các nàng còn có thể nấu nướng mỹ thực tăng thêm thuộc t í n h ô các loại chờ nguyên nhân tại sủn g vật giới giao tế rất rộng cho nên mặc dù các nàng phi thường nhỏ yếu nhưng địch nhân cứ ít mà lại sinh hoạt rất nhàn nhã còn có các nàng hình thể phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn dù cho có người ngấp nghẽ vẻ đẹp của các nàng sắc cũng không có cách nào ra tay a các nàng lớn nhất cũng chỉ có to bằng bàn tay vừa ra đời còn không có lớn bằng ngón cái cũng bởi vậy, nhưng là có thể phối hợp hắn sử dụng ảo thuật sùng vật vô cùng ít ỏi mà mỹ nhân điệp là dễ tìm nhất lại dễ dàng nhất dạy dỗ mỹ nhân điệp ôn nhu thuộc tính ô khiến các nàng tương đối nghe lời không giống chó địa ngục ban đầu các loại chờ ma tộc sùng vật thường thường phản vệ chủ người Cũng không giống tiên nhất độc, hờ đương nhiên muốn khế ước mỹ nhân điệp cũng không phải chuyện đơn giản ít nhất phải chứng minh ngươi có thể đối xử tử tế cũng chiếu cố tốt mỹ nhân điệp mà tại đại lượng người chơi vứt bỏ mỹ nhân điệp sự kiện về sau mỹ nhân điệp đối với khế ước giả yêu cầu thì càng cao đi qua một phen suy nghĩ giá chiến y hy sinh tiếp thụ như vương đề nghị tuy nói mỹ nhân điệp sức chiến đấu cực yếu nhưng chỉ chiếm một cái kỹ năng cột mà thôi ảnh hưởng không lớn mà mỹ nhân điệp ảo thuật phụ trợ năng lực để hắn quyết định hắn cũng không muốn đẩy thế giới tìm có thể phụ trợ ảo thuật hoặc thi triển ảo thuật lại có được sức chiến đấu sùng vật loại kia sùng vật quá mức thưa t ớ t mà lại khế ước yêu cầu khẳng định cũng tăng cao còn không bằng t r ư ớ c ký kết một cái mỹ nhân điệp chờ vân hải cùng như vương tìm tới g i a chiến y dỉa sinh lúc hắn vậy mà đã làm xong đó là một cái màu hồng phấn cánh mỹ nhân điệp khuôn mặt mỹ lệ đồng nhan cự cái kia đáng tiếc toàn bộ thân thể còn không có lớn cơ bàn tay nàng la như v giá chiến y hy sinh đối với hai người cười nói mà lại ta chuẩn bị một cái bồi dưỡng nàng không định đổi hở như vương kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi ưa thích này chủng loại hình giá chiến y hy sinh vân hải lui về sau một bước quả nhiên đ ã bất đồng a ngươi c ả i biến giá chiến y hy sinh ngũ tiễn quyết đấu vân hải gượng cười hai tiếng biệt giới biệt giới nói đùa đây lại nói mỹ nhân điệp ký kết hiện tại rất phiền phức ngươi làm sao nhanh như vậy liền làm xong ngươi hẳn là không lớn như vậy mị lực mới đúng a giá chiến y hy sinh gân xanh nổi lên quả nhiên vẫn là đem ngũ tiễn xử lý tốt đ ta ta lập tức vân hải cùng như vương nhìn về phía giá chiến y hy sinh ánh mắt tràn đầy các loại quỷ dị thâm ý giá chiến y hy sinh cũng có chút xấu hổ luôn cảm thấy điệp vận mà nói rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm giả khô hai tiếng khô khụ tuất không nói chuyện này đi trước tìm đội trưởng cùng tây môn vân hải hai người gật đầu biểu thị đồng ý nhưng trong ánh mắt thâm ý cũng không có bất kỳ cái gì thoái hóa dấu hiệu giã chiến y di sinh bị nhìn thấy có chút tê cả ra đầu nhẹ giọng đối với điệp vận nói ngươi trước hồi tộc bên trong đi chờ ta trở lại ma tộc ta lại đem ngươi bản thể triệu hoán đi qua điệp vận khẽ gật đầu quay người bay đi mà tại nàng bay đi phương hướng bên trên đang có mấy chục cái mỹ nhân điệp đang chờ nàng bản thể triệu hoán là chuyện gì xảy ra vân hải nghi ngờ hỏi ngư vương bản thể triệu hoán đi qua sùng vật không có thời gian tồn tại hạn chế nếu như tử vong liền là thật tử vong bình thường triệu hoán sùng vật đi qua chiến đấu đều là dùng phân thân triệu hoán tây môn lư hữ hoàn liền là bản thể triệu hoán đến hắn tư nhân nơi ở u u hoàn liền đem nơi đó xem như nhà mới mà lại còn có thể phản triệu hoán về mình thực địa bất quá u u hoàn ai quy giống như thiếu phí hết tây môn dùng qua hai lần triệu hoán phân thân kết quả triệu hoán đi qua đều là bản thể vân hải nghĩ đến cái kia thích xem xảo d ồ mạng gà hờ sợ vân hải thật sâu coi là chu linh cũng không dễ d à n g à đi thôi gia chiến y thì ở sinh hô người đã hướng phía trước phương cao sơn đi vân hải cùng ngưu vương đội theo sát cao sơn về sau sơn cốc bên trong gia ảnh đang cùng một đạo màu tím tiệm quang chiến đấu kỳ thật đây không phải là thiền quang mà là di động với tốc độ cao bên trong con nào đó sùng vật nhưng là tốc độ của nó quá nhanh nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy t h i ề m quang Dạ ảnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng xuất phát từ tuyệt đối bị động ẩn thân lấp lóe các loại t r ờ kỹ năng đều là dùng để cứu tế né tránh mà không phải giống thường ngày như thế tiến công trên người nàng đã xuất hiện rất nhiều vết thương thể năng tiêu hao cũng phi thường lớn nhìn qua khá chật vật chu linh chưa bao giờ thấy qua chật vật như thế dạ ảnh nhưng vẫn không có ra tay giúp đỡ ý tứ bởi vì đây là dạ ảnh mình chiến đấu Dạ ảnh chỉ có thông qua cái kia sùng vật khảo nghiệm mới có thể cùng nó ký kết sùng vật khế ước tại chu linh bên người còn có mấy con xem náo nhiệt sùng vật đó là mấy con nhan sắc khác nhau loài chim sùng vật bọn chúng thân cao chừng hai m thân hình m ả n h mai cánh triển khai rất rộng cổ dài nửa gạo hai chân cao nhất gạo cái đuôi càng lạ như là hơn hai m lớn lên màu tím d à i lùa màu linh phong chim thiện dài tốc độ cùng khống phong sùng vật cùng gia ảnh chiến đấu linh phong chim tên là tím anh đào là cái này mấy con linh phong chim đại tỷ gia ảnh cùng chu linh tại trong lúc vô tình nhìn thấy linh phong chim đang chơi đùa cái kia tốc độ cực nhanh để g a ảnh quyết định cùng tím anh đào ký kết sùng vật khế ước nhưng là tím anh đào làm sao có thể tùy tiện cùng người ký kết bất quá nét tím anh đào cũng nghĩ đến ma tộc bên kia chơi đùa. cho nên cùng dạ ảnh định ra đơn đấu ước định chỉ cần dạ ảnh có thể tại tím anh đào cao tốc trong công kích trèo c h ố n g mười phút đồng hồ như vậy tím anh đào liền cùng dạ ảnh ký sùng vật khế ước hiện tại đã qua chín phút dạ ảnh mặc dù vết thương c h ố n g chất nhưng còn xa không có đạt tới c ự c hạn chu linh có thể nhìn ra tím anh đào tốc độ đang yếu bớt có thể là tím anh đào cũng mệt mỏi cũng có thể là là tím anh đào đối với dạ ảnh biểu hiện rất hài lòng cố ý giảm xuống tiêu chuẩn để dạ ảnh thông qua khảo nghiệm còn có hai mươi giây chu linh nhìn xuống hệ thống cung cấp tính theo thời gian công cụ khoe miệng hơi nhét lên bắt sùng vật kế hoạ ngoa tạo đội trưởng bị vây công tranh thủ thời gian cứu người đội trưởng chống đỡ a chúng ta tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm bảy mươi tám bí chế ô mai làm ba ba bá mấy giới t h â n kiếm khẩn cấp cứu viện tổ ba người bị ngăn cản tổ ba người giận dữ đang chuẩn bị giận dữ p h ả n kích lại phát hiện trở ngại bọn hắn chính là người quen ấy thầy môn ta đi đầu heo cũng tại a ngươi làm sao ngăn lại chúng ta a nhanh đi giúp đội trưởng chu linh không nói nhìn lấy ba vị này đổ bị rõ ràng đã phát hiện không thích hợp địa phương nhưng vẫn là tranh cãi muốn xuống dưới quấy dối đội trường ở cùng sùng vật tỉ tí h các ngươi ba cút xa một chút vân hải giận dữ đầu heo làm sao nói đâu một ngày không đánh p h ò n g trên bóc ách hôm nay cơn gió tốt ồn ào náo động nhìn thấy chu linh trường kiếm nhắm ngay hắn vân hải quả quyết sợ bởi vì vào thời khắc ấy hai vị đồng đội vậy mà đừng chạy một mình phấn chiến quá nguy hiểm vẫn là sợ tương đối tốt uy t h ầ y môn đội trường ở thu cái gì sùng vật giã chiến y di sinh cười lớn bay trở về hỏi một bộ ta vừa mới trình diện dáng vẻ chu linh linh phong chim tốc độ rất nhanh thiện dài khống chế gió vân hải hai mắt tỏa sáng vậy cùng ta khuyển phần thiên có thể phối hợp nhà khuyển phần thiên am hiểu nhất là lửa phong hỏa lôi hơi kém chút chu linh nghiêng mắt thấy hắn điều kiện tiên quyết là ngươi có thể khống chế tốt khuyển phần thiên ta xem qua ngươi cùng kim mỗi nhân v i đeo chiến đấu cái kêu phạm vi công kích lớn khẳng định liền đối tại đều không công tha vân hải gượng cười hai tiếng không cần phải nhiều lời nữa cách hắn hoàn toàn khống chế khuyển phần thiên còn có rất dài một quãng đường rất dài muốn đi cùng lúc đó phía dưới chiến đấu kết thúc tạm được miễn cưỡng công nhận màu tím linh phong chim tím môi đỏ ra nhân ôn cao, cao ngửa đầu dùng con mắt nhìn qua nhìn lấy dạ ảnh gia ảnh đối nàng ngạo mạn thái độ tuyệt không chú ý sắc mặt vẫn là như thế thanh lãnh nhẹ nhàng gật đầu một cái cùng tím anh đào ký kết sùng vật khế ước muốn đi hắc ám thôn trang chơi sao gia ảnh hỏi nói đợi chút nữa trở về có thể đưa ngươi bản thể triệu hoán đi qua không có thèm tím anh đào vẫn như cũ n g h ề n g đầu quay người bay đi ta chưa hồi tộc bên trong thời điểm chiến đấu kêu gọi ta nhàn thời điểm cũng được hừ chờ chúng ta một chút nha đại tỉ mặt khác mấy con linh phong chim dương cánh đuổi theo vân hải vất cảm như có điều suy nghĩ nói giống như nàng tại nạo kiểu kỳ thật nàng muốn đi hắc ám thôn trang nhìn xem đúng không tả hữu nhìn lên được rồi chu linh n h u vương cùng dã chiến ý y sinh đều không thấy ba tên khốn kiếp kia đã chạy đi cùng dạ ảnh hội hợp liền lưu lại vân hải mình tại nơi đó như có điều suy nghĩ cũng may dạ ảnh không có đem hắn không nhìn đối với hắn nói lập tức bày trận lớn bao nhiêu làm b a o lớn có thể khống chế nhiều liền bố trí bao nhiêu ba người các ngươi như vậy nên ngang tới khẳng định bị phát hiện rất nhanh liền có chính đạo gia tộc đại đội tới chúng ta trước s á t một đợt lại trở về có thể sát nhiều là bao nhiêu vân hải được rồi lập tức lập tức sôi động chạy tới miệng hang bày trận như vương vô vỗ bên người đại như lang cái bụng Đập không đến không bả vĩ a ta i i chúng tác c hợp h trận ế đại mà mỹ lệ cao ngạo lại hiền lành trước ủ ủ hoàn đại nhân đăng tràng á vui sướng thiếu nữ âm tráng kiện thân hình mỹ lệ gia lông dáng người ủ u, u hoàn thiện lương đăng tràng lần này nàng không có ở nhìn sách m ặ n gạ một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng nhưng là chu linh lại cảm thấy u u hoàn g trong lòng chiến đấu nhưng thật ra là chơi đ ù a không phải sẽ không như thế sung sướng ấy ấy sao làm sao không phải sân chơi u u hoàn g xem xét cảnh vật chung quanh lập tức trận tròn mắt chu linh vỗ đầu một cái liền biết là dạng này còn tốt cũng chính là bởi vì u u hoàn g h i ể u lầm cho nên nàng là lấy bản thể hưởng ứng triệu hoán có thể không lúc nào hạn tồn tại lại phần t r ă m bách chiến lược cảm giác u u hoàn đối với tây môn rất tốt đây giá chiến y thì sinh em dương quái khí mà nói mỗi lần ra sân đều là bản thể xuất chiến lấy tính mệnh bảo hộ tây môn chu linh hư suy nghĩ nhìn sang giá chiến giá chiến y thì sinh lập tức kích động quyết đấu sao lúc nào địa điểm ở đâu chu linh mặc kệ ngươi nói thế nào ta đều sẽ không cùng ngươi quyết đấu giá chiến y thì sinh ngưu vương cười nói t ố t chơ ồn ào tú h u hoàn g chờ sau đó chiến đấu ngươi cần phải tích cực điểm a tú h u hoàn g nghiêng mắt miệt thị lấy hắn ngươi là ai a ngươi ngưu vương tại hạng ư u vương không ăn cỏ tây môn tiết tuyết đồng đội t u hoàn liếm môi một cái đồng đội cái gì có thể ăn sao ngưu vương liên l u i lại ba bước mà sùng vật của hắn đại ngưu lang tràn ngập chiến ý ngăn tại u u hoàn cùng hắn ở giữa ngoa tào nguyên bản có như vậy từng k i a mỹ lệ mà ưu nhã u u hoàn khi nhìn đến đại ngưu lang trong nháy mắt trực tiếp bạo nói tục bá một chút lui lại mấy mét lại là người đáng giận mà dơ bẩn h è n hạ lại vô sỉ t à ác lại r ấ t rưỡi bại hoại kim si đường lang nhất tộc bên trong đỉnh cấp bại hoại đại ngưu lang đại ngưu lang trầm mặc ba trầm mặc giây sau đó gào thét một tiếng u u hoàn nhận lấy cái chết ta a a dỡ lên hai thanh đại đao điên cùng địa sát đi qua ngớ ngẩn u u hoàn cười lạnh một tiếng xoay người bỏ chạy một bên trốn một bên trả phúng ngu xuẩn đại ngưu l g u lấy q của ngươi là vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi kịp ta hôn t r ư ớ n g u u hoàn hôm nay liền làm chấm dứt đi Á á á, đứng lại cho ta a theo đ u ổ i ta nha ngươi theo đ u ổ i ta nha ngươi có thể đuổi theo kịp ta sao hoa cả ca thẻ hèn m ọ n tồn tại u ngươi tồn tại chính là vĩ đại sửa đ ổ mùn đu u hoàn đại nhân điểm kinh n g h i ệ p u Á a a chịu chết đi u u hoàn ta ở chỗ này đây ngươi cái bệnh đục tinh thể cái này đều không nhìn thấy a v ậ xem mấy người chu linh cứng đờ quay đầu nhìn về phía ngưu vương cái sau cũng chính nhìn về phía hắn chu linh cái kia hờ sợ cùng đường lang t h ủ sâu như biển ngưu vương l ắ t đầu không nghiêm trọng như vậy n é ta t cảm giác hắn hai canh giống như là tư toán g i ã chiến y di sinh cùng dạ ảnh đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý ngưu vương phỏng đoán dạ ảnh k h ô n g chế một chút đi đừng nội đấu ngưu vương cười khổ ta k h ô n g chế không nổi đại ngưu lang chu linh cũng tại cười khổ trên người của ta không có sách mạn gạ cũng không có đồ ngọt đám người đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc bắn ra đi qua chu linh giải thích nói h o à n thích xem mạn gạ cùng ăn mỹ thực thích nhất đồ ngọt nhưng là rất hiển nhiên trên người của ta không có sách m ạ t gạ cũng không có ăn các ngươi a i mang theo ăn tốt nhất là thực phẩm chín ưu ưu hoàn giống như liền không có nếm qua sinh đồ ăn g i a ảnh móc ra một bao đồ vật bánh mì được không giá chiến y di sinh cũng móc ra một cái hộp bí chế ô mai là một hộp khu khu các ngươi làm gì nhìn ta như vậy chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm bảy mươi chín nghe không hiểu như vương sở lấy có chút ít dâu d ị a cái cảm như có điều suy nghĩ quả nhiên thường thường rụ rỗ tiểu nội m ộ i sao chu linh thật sâu khi dễ ra chiến y di sinh trong hiện thực rụ rỗ thì cũng thôi đi đến trong trò chơi còn như thế làm thật là không có nhân tính rồi Giá ảnh chỉ là nhìn lấy không nói chuyện nhưng này q u ỷ dị ánh mắt để giá chiến y di sinh lông mau dựng đứng ta đã biết n g ư vương đột nhiên vỗ bàn tay một cái giá chiến liền là dùng cái này đem điệp vận câu dẫn đi qua cầm thù Giá chiến y di sinh khỏe miệng cũng rút ma quyền sát trưởng n g ư vương à, ta cảm thấy chúng ta hẳn là tới trước lần quyết đấu n g ư vương lập tức lui lại vẫn là trước hết để cho hở sợ cùng đại ngưu lang dừng lại đi chu linh từ dã chiến y di sinh trên tay túm lấy cái kia hộp bí chế ô mai làm nhanh chóng chạy hướng hở sợ ưu hoàn ưu hoàn có ăn ngon ngươi có ăn hay không ăn ngon h ờ sợ thiếu nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng tăng tốc độ vứt bỏ đại n ư u lang thẳng đến chu linh ăn ngon cho bản tiểu thư lưu lại khó ăn chính n g ư ơ i ăn nếu như không thể ăn ta liền ăn ngươi chu linh mồ hôi một cái đem bí chế ô mai làm ném tới ưu u hoàn cắn một cái vào hắt đầu dùng sắc bén răng đem đóng gói xé nát nhưng không có tung ra một hạt ô mai làm cái này kỹ thuật tuyệt đối tiêu chuẩn đáng tiếc dùng tại ăn được mặt đại n ư u lang đột nhiên g i ế tới t ưu u hoàn một cái bay vọt tranh né không đánh ngu xuẩn bản đại nhân muốn hưởng dụng mỹ thực chịu chết đi t ạ bã đại nhu lang p ẫ n nộ khó bình tiếp tục tiến、công. n g ư u vương tranh thủ thời gian xuất hiện dùng tấm chắn ngăn lại đại n g ư u lang song đao đại n g ư u lang tốc độ cùng lực công kích đều rất không tệ nhưng là lực lượng không đủ cái này nén g i ậ n một kích chỉ có thể ở trên khiên lưu lại hai đạo ấn tử n g ư u vương vững như thái sơn gặp đại n g ư u lang dừng tay mới nói ra ta nói huynh đệ cho ta cái mặt mũi thôi đại n g ư u lang gặp chu linh giá chiến y di sinh cùng dạ ảnh đều lần lượt đến đây tức giận hừ một tiếng đầu dâng ư lên tốt ta cho ngươi mặt mũi này lần sau nhưng không có tốt như vậy nói chuyện đều là ngạo kiểu hình s u n g vật ngươi mới ngạo kiểu cả nhà ngươi đều ngạo kiểu đại ngưu lang tức giận nói nhưng không có tái phát h ỏ a công k í c h g i ã chiến y di sinh chỉ là cười cười không nói lời nào lúc này cách đó không xa truyền đến vân hải t i ế n g la i ã chiến đem ngươi điệp vận gọi ra đến để cho nàng bay lên trời quan sát chung quanh tình huống nhìn địch nhân lúc nào đến g i ã chiến y di sinh vỗ đầu một cái vậy mà quên phái già trinh sát binh quả nhiên xuất ngũ sau có nhiều thứ l ệ n h nhà ta sau đó dã chiến y di sinh đem vừa mới trở lại trong tộc mỹ nhân điệp điệp vận triệu hoán đi ra chỉ triệu hoán phân thân dù sao chỉ là làm trinh sát binh cộng thêm phụ trợ thi triển ảo thuật không cần bản thể vừa nhìn thấy điệp vận bộ dáng cùng thân hình ra ảnh cùng chu linh nhìn về phía g i ã chiến y hy sinh ánh mắt càng thêm giàu có thâm ý g i ã chiến y hy sinh ai nha chủ nhân nhanh như vậy liền triệu h ó a n g ư ờ i ta người ta còn chưa chuẩn bị xong chiến đấu đây điệp vận lũng đ i ệ u nói trên mặt hiện ra đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt tựa như là bởi vì tâm tình kích động tạo thành không phải để ngươi chiến đấu g i ã chiến y hy sinh cười nói làm trinh sát binh có thể a nha điệp vận lập tức thất lạc quạt cánh bay lên trời y dã chiến y hy sinh gãi đầu một cái không phải nói mỹ nhân điệp nhất tộc không sở trường giải chiến đấu cũng r ấ tại í hai người ngoài ngành xem ra bày trận không phải liền là đem tương ứng vật liệu đặt ở tương ứng vị trí sau đó mở ra trận đồ không được sao mà kỹ năng trận pháp đơn giản hơn trực tiếp phát động kỹ năng là có thể nhưng là vân hải mỗi lần dùng trận đồ bày trận đều rất tốn thời gian mặc dù so với bình thường trận pháp sư nhanh rất nhiều nhưng một cái tiểu trận cũng cần mấy phần chung mặc dù không hiểu nhưng hắn hai cũng không cái dày l ặ n g lặng mà nhìn xem bất quá chỉ là miệng l ặ n g lặng đội ngũ trong kênh nói chuyện đang nhiệt liệt thảo luận liền giã chiến y sinh cùng ngưu vương hai người tại thảo luận giã ảnh cùng chu linh xấu hổ tại cùng cái này hai người ngoài ngành thảo luận rất nhanh đ ệ p vận thông qua cùng giã chiến y sinh sùng vật khế ước t r u y ề n về tin tức địch nhân đã xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài nhưng chỉ có mười mấy người không có tiến công dấu hiệu nhưng giấu ở trong đuổi có nghiêm mật giám thị lấy miệng hang đồng thời có cái phi hành chủng tộc bay ở cao không tri chúng nhìn xuống phía dưới nhìn chăm chú lên giã ảnh đám người nhất cử nhất động bất quá bởi vì khoảng cách hơi có chút xa những cái kêu phi hành t r ù n g tộc nhìn không ra dạ ảnh bọn người ở tại làm gì mà lại ngoại trừ vân hải bốn vị k h á c cũng đúng lúc cái gì đều không làm trừ này bên ngoài ở phương xa đang có hai ba mươi người bay tới trong đó chỉ có mấy cái là phi hành t r ù n g tộc đều là dùng phi giá chiến y di sinh mướn mày vậy rất có thể toàn bộ đều là kim đàn kỳ người chơi tăng thêm ngoại sơn cốc mười cái bốn mươi năm mươi người a phiền thoái ngư vương vẫn được tiền mãi lộ trận pháp lập tức hoàn thành tăng thêm ngươi ảo thuật mấy cái quần thể kỹ năng kỹ năng khống chế lại bọn hắn bất quá điều kiện tiên quyết là bọn hắn toàn bộ vào trận không sao vân hải cười nói ta lần này trận pháp làm rất lớn bán kính trăm m é t ngoa tạo giá chiến y di sinh kinh hãi bán kính trăm m é trước t kia đường kính m ư ờ i m é t ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu bán kính trăm m é t ngươi có thể chơi đến chuyện vân hải tự tin cười một tiếng đương nhiên có thể bởi vì khuyển phần t h i ê n có thể đem thể năng chia sẻ cùng ta trước kia nhịn không được nguyên nhân chủ yếu là thể năng tiêu hao quá nhanh linh lực tiêu hao kỳ thật chỉ ở khai trận thời điểm so sánh lớn mặc dù nói bán kính trăm m trận pháp tại mở ra sau tiếp tục tiêu hao cũng rất lớn nhưng dùng linh lực dược tề liền có thể bổ sung tới cho nên yên tâm đi không biết có phải hay không ảo giác nét da giá chiến y di sinh tựa hồ nhìn thấy vân hải hàm răng trắng đoán hiện lên một lần ánh sáng thậm chí đốt một thanh âm vang lên da ảnh nhữ mày thể năng tiêu hao quá nhanh à các ngươi là thế nào dùng thể năng chu linh cũng nói đúng vậy à làm sao cảm giác các ngươi thể năng tiêu hao đặc biệt nhanh đánh lâu dài hoàn toàn không được như vương n g h i hoặc chẳng lẽ thể năng sử dụng còn có kỹ xảo chu linh l ư ớ c mắt đương nhiên là có kỹ xảo các ngươi những n à y mọi rợ vậy mà dã man sử dụng thể năng chỉ cần giống tại trong hiện thực như thế là có thể nhiều chuyện đơn giản đặc biệt là kỹ năng kỹ năng sử dụng không nhất định sẽ tiêu hao nhiều thể năng kỹ năng chỉ là sử dụng linh lực phương thức tiêu hao nhiều nhất hẳn là linh lực mới đúng thể năng tiêu hao chịu định b i ế n kém xa linh lực đương nhiên sử dụng linh lực cũng sẽ tiêu hao một số thể năng ngự vương ngô、no. nghe không hiểu gia chiến y sinh ngượng cười hai tiếng ta cũng nghe không hiểu cái kia ta cũng không hiểu có thể cẩn thận một chút không với mấy bảy trận hoàn thành vân hải cử đi nhấp tay hơi có vẻ xấu hổ c h ư ơ n ba trăm tám mươi chuyên môn tìm vân hải tinh thần tập trung lực chú ý khóa chặt kỹ năng hiệu quả không nhìn thành kỹ năng gia ảnh nói nhưng là muốn đem mỗi một cái kỹ năng tất cả tin tức đều nhớ cho kỹ mỗi lần sử dụng kỹ năng đều đem lực chú ý di động đến t h a n h kỹ năng bên trên rất ảnh hưởng chiến đấu đồng thời cũng sẽ đại lượng tiêu hao thể năng hẳn là đem kỹ năng chân chính xem như năng lực của mình điều khiển như cánh tay chu linh gật đầu đừng đem cái này xem như trò chơi xem như tân thế giới có lẽ có thể phát huy đến càng tốt hơn vân hải ba người như có điều suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu thành cái gì nhìn chằm chằm t h a n h kỹ năng phóng thích kỹ năng sẽ đại lượng tiêu hao thể năng hắc khí hạ ảnh ma dạ ảnh đôi mắt đẹp hơi khẽ đạo cái nào đó không tốt làm ra thiết kế vì để cho người chơi trình độ lớn nhất đem nơi này xem như tân thế giới vân hải lập tức hiểu chỉ cần l à vệ không làm trò chơi thiết kế luôn có một số không h i ể u đấu nhưng lại rất có hiệu quả đồ vật vì tốt hơn trò chơi vậy sẽ phải đem trò chơi này xem như tân thế giới đang chiến đấu lúc quên thanh kỹ năng loại vật này tồn tại lúc chiến đấu đem mình hết t hệ cùng chung quanh sự vật đều cho rằng là chân thực tồn tại năng lực của mình suy nghĩ khé động thân thể khé động liền có thể thi triển đi ra tựa như tại trong hiện thực chân chính chiến đấu như thế chiến đấu như vậy không chỉ có thể đề nghị cao chiến đấu t i ế t đấu còn có thể bồi dưỡng người chơi chân chính năng lực thực chiến dù sao cái này không chỉ là một trò chơi vẫn là tu sĩ、si、thế lực ở giữa tranh đoạt trong hiện thực tài nguyên bình đại càng là từ trong phạm nhân chọn lựa có tu hành tư chất người bình đại đối với tu chân giới tới nói năng lực thực chiến rất trọng yếu hô vân hải thở hắt ra đối với chiến đấu kế tiếp càng có lòng tin giá chiến y di sinh gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhắm con mắt điều chỉnh trạng thái đồng thời cố gắng đem tất cả trang bị thuộc tính nhớ cho kỹ như vương chừng mắt nhìn mặc dù minh bạch không sai bị lắm nhưng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem trò chơi trạng thái điều chỉnh đến tân thế giới trạng thái vân hải là có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh tự thân thuộc tính sớm đã thuộc nằm lòng tăng thêm có như vậy điểm lộ tính cho nên cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trạng thái điều chỉnh tốt nhưng lúc chiến đấu có thể hay không bảo trì cái trạng thái này vậy nhưng liền khó nói chắc mà giá chiến y di sinh đã từng là quân nhân đi qua tương tự huấn luyện cho nên tìm chút thời giờ liền có thể điều chỉnh tốt trạng thái mà lại lúc chiến đấu trạng thái bảo trì rất có thể so vân h ả i mạnh một số về phần n h ữ vương vốn chỉ là cái phổ thông vận động bóng rổ viên thôi dù cho bắt đầu tu chân nhưng cùng mặt trên hai vị không cách nào so sánh được trong lòng mọi người r u lên bốn năm mươi cái kim đan kỳ chính đạo người chơi vây công một cái tương đương chật vật khảo nghiệm gia ảnh hai tay kết tấn triệu hoán linh phong chim tím anh đào ẩm ừ m nơi này không phải hát cám thôn trang tím anh đào cao gầy mỹ lệ dáng người xuất hiện tại dạ ảnh trước người nghi ngờ nhìn lấy b ố n phía cuối cùng t r ư ờ n g gia ảnh một chút nàng rất muốn đi hát cám thôn trang nhìn xem trước kia không có cơ hội khó được càng ma tộc ký kết sùng vật khế ước mà cái kia ma tộc lại mời nàng tím anh đào tự nhận là đến hát cám thôn trang làm khách cho nên tại cảm nhận được triệu hoán lúc tím anh đào tâm tình là rất đẹp còn có như vậy ném một cái ném kích động nhưng là bị triệu hoán sau khi thành công trận tròn mắt cái này địa phương không phải liền là vừa mới cùng cái kêu ma tộc ký kết sủng vật khế ước địa phương sao nàng cảm thấy mình bị chơi sỏ rất tức giận quyết tâm cho vừa mới cùng với nàng ký kết khế ước không đến nửa giờ nữ ma tộc một cái thê thảm đau đớn g à o h ấ n hiện tại có một trận á c chiến gia ảnh gặp nàng mắt lộ ra h u n g quang không khỏi nội đấu vội vàng mở miệng bốn năm mươi cái kim đan cảnh giới chính đạo tu sĩ lập tức tới ngay bốn năm mươi cái kim đan tím anh đào mở chừng hai mắt cảm giác muốn bị vừa ký kết ngớ ngẩn nữ ma tộc h ố chết đây chính là bốn năm mươi cái kim đan a phải biết tím anh đào bản nhân chim cũng chỉ là cái kim đan sơ kỳ thôi mà lại có vẻ như ngớ ngẩn nữ ma tộc bên người ra hỏa không có một cái nào vượt qua kim đan kỳ cuối cùng bên này có thể chiến đấu chỉ có tám cái a địa phận cái này cơ hồ không có sức chiến đấu trực tiếp bị tím anh đào loại bỏ mà vân hải còn không có đem khuyển phần thiên triệu hoán đi ra đối mặt gấp năm sáu lần đối thủ tím anh đào dù cho tin tưởng mình có thể khiêu chiến vượt cấp cũng không cách nào đối phó nhiều như vậy được nhân còn nữa nàng cảm thấy khế ước của mình người thực lực hơi yếu khế ước giả mấy người đồng bọn thực lực đến lúc đó nhất định phải là nàng chọn đại lương a đối mặt nhiều như vậy lần đối thủ tím anh đào cảm thấy lần này không có cách nào chọn đại lương hẳn là tìm cơ hội chạy trốn mới là thật bởi vì nàng tưởng rằng đến hắc cám thôn trang làm khách cho nên mặc dù g i ảnh nghĩ là triệu hoán phân thân nhưng tím anh đào tới là bản thể cái này hơi có chút lúng túng cho nên đánh không lại đến chạy a làm sùng vật tại cùng khế ước giả kể vai chiến đấu lúc bị quân địch giết chết sẽ không khiến cho nó sùng vật gia tộc phẫn nộ ký kết sùng vật khế ước về sau liền muốn có tại bản thể tiếp chịu tri có bị giết chết rất ngộ đương nhiên chạy trốn cũng là có thể tại địch quân đặc biệt cường thế lúc chạy trốn là sẽ không bị lên án hiện tại tại tím anh đảo xem ra địch quân liền là xuất phát từ tuyệt đối cường thế mà phe mình ở vào tuyệt đối yếu thế nói nhảm tám cái kim đan đối mặt bốn năm mươi cái kim đan không phải tuyệt đối yếu thế là cái gì dù sao tím anh đảo là hạ quyết tâm chạy trốn cho nên tại gia ảnh giới thiệu vân hải trận pháp cùng giã chiến y sinh nào thật u lúc tím anh đảo một chút cũng không nghe thấy một phút đồng hồ thoáng qua tức thì điệp vận đã bay trở về rơi vào ngưu vương trên đầu vai nhìn thấy nhiều như vậy kim đan dết tới đ ệ p vận bị hủ dọa toàn thân run rẩy nhưng ở nhìn thấy giã chiến y dưới sinh tự tin cười lạnh về sau trong lòng đột nhiên bình tĩnh cũng biến thành lòng tin mười phần đ ệ p vận nhẹ nhàng mà run run cặp kia xinh đẹp màu hồng phấn vương bơm cánh từng sợi hương khi bốn phía bụi bay ra nổi lên không trùng đón lấy những cái kia chính đạo người chơi toàn thể đóng chặt hô hút ở vào trung hậu phương một cái chính đạo người chơi đột nhiên quát to lên đó là mỹ nhân điệp hương tung bay bụi có thể tăng cường ảo thuật gấp đội cẩn thận cái kia tình ma đừng dùng con mắt đi xem hắn hắn là ảo thuật sư cái kia linh ma liền là chúng ta mục、tiêu. nhớ lấy không nên tới gần hắn trong vòng mười thước hắn trận pháp tại mười mét bên trong uy hiếp cực lớn kéo dài khoảng cách cùng hắn đánh vân hải ngoa t à o giá chiến y thiệ sinh ngoa t à o ngoa t à o ngưu vương hồ cha a đây là chu linh cười khổ lại là chuyên môn tìm ngũ tiễn nét bị nghiên cứu triệt đề chỉ có giả ảnh vẫn lạnh nhạt như cũ cẩn thận một chút đừng để vừa rồi lên tiếng cái k i a công kích phí qua đường ta hoài nghi hắn là một cái người thừa kế còn lại bốn người lập tức giật mình từng cái sắc mặt nghiêm nghị động thủ vừa rồi lên tiếng cái tia chính đạo người chơi hét lớn một tiếng xuất thủ trước một đạo thác nước từ trên trời giàn g xuống chiêu này đem ra ảnh mấy người giật này mình cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ trận pháp sư bên ngoài có người chơi có thể bằng lực lượng của mình làm ra động tĩnh lớn như vậy ta đến như vương gầm thét một tiếng phóng lên tận trời chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm tám mươi một bộc phát vân hải kim cương tuấn h ảnh một cái to lớn tấm chắn hư ảnh đột ngột xuất hiện trên không trung đang nằm v ơ i n h đại thác nước cùng cự đại tuấn ảnh va chạm cái sau toàn thắng đại thác nước nước không có một giọt có thể xuyên tấu cự đại tuấn ảnh thuấn ảnh đường kính hai ba mươi m đây là ngưu vương đem hết toàn lực phòng ngự hai thập ngũ cấp tấm chắn loại phụ trợ trang bị rụt đầu đen rủa thuẫn thăng thêm ba thập ngũ cấp kỹ năng kim cương t h u ẫ n ảnh lại thêm toàn bộ linh lực ngưu vương mục tiêu rất rõ ràng cái tiêu chính là ngăn trở địch nhân tất cả đợt thứ nhất công kích ân chỉ là mục tiêu chính hắn cũng cho rằng làm không được nhưng ngăn trở đại bộ phận hẳn là có thể chính đạo các người chơi nhìn thấy tấm chắn hư ảnh xuất hiện quả quyết xử x u ấ t từng cái viễn trình kỹ năng oanh kích n g u vương phi thường cứng chắc chỉ là thân hình đang bị phá một tiết một tiết hướng xuống rơi cùng lúc đó vân hải cùng ra chiến y sinh cái đồng thời hành động cấp thắp hỏa xa trận, lên. cấp thấp lôi điều trận lên cấp thấp phong nhận trận lên cấp thấp thiêu đốt trận lên bốn trận hợp nhất gió hỏa lôi bạo trận dầm dầm dầm m a n h á c mà bền bị bạo tạc tại lấy vân hải làm trung tâm bán kính trong vòng trăm thước phát sinh mà lại toàn bộ tập trung ở c ự đại thuận ảnh phía trên loại này bạo tạc là không phân tích ta cho nên như vương lập tức rút lui kỹ năng đồng thời tại đại như làng trợ giúp hạ nhanh chóng chạy trốn chính đạo người chơi bên kia vừa mới chuẩn bị đối với c ự đại thuận ảnh tiến hành công kích cận chiến người chơi mộng sau đó sợ t ra quần từng cái cướp chạy trốn lại không trốn thoát được phạm vi có chút quá lớn mà lại bảo tàng uy lực phi thường đủ a mấy cái dòn ra người chơi tại một phen oanh tạc về sau treo vân hải công kích còn không có kết thúc bởi vì hơi lĩnh nộ chân chính trò chơi kỹ xảo hắn hiện tại thể năng tiêu hao cũng không phải là đặc biệt lớn cho nên còn có dư lực một tay kết ấ n triệu hồi ra khuyển phần thiên khuyển phần thiên xem xét tình huống cái gì cũng không nói trực tiếp đem thể năng chia sẻ cho vân hải cái này vẫn chưa xong cũng không đợi vân hải mở miệng khuyển phần thiên ba cái đầu phân biệt phun ra cuồng phong liệt hỏa kinh lôi vân hải bốn trận hợp nhất vừa vặn lấy cái này ba loại thuộc tính là chủ mà lại có thể trong nháy mắt chỉnh hợp cái này ba loại từ bên ngoài đến phe bạn thuộc tính mà lại khuyển phần thiên là vân hải sùng vật cả hai lực lượng là rất dễ dàng dung hợp trong chốc lát gió hỏa lôi bạo trận uy lực manh tăng mấy lần lui quân địch lao đại lại một lần hét lớn trong giọng nói có chút phẫn nộ lại có chút sợ hãi hắn không chỉ là hô rút lui còn s ử suất từng cái thủy thuộc tính kỹ năng dùng nước đến chống lại gió hỏa lôi bạo trận trong trận pháp hỏa thuộc tính bị áp chế nhưng lôi thuộc tính lại mạnh rất nhiều lúc này vân hải lần nữa đem tinh thần tập trung ở trận pháp phía trên xử suất tiêu một cái tam sắc đại điệu từ trong trận đầu dơ thẳng lên trời thét dài vô cánh cao phi đó là ba loại thuộc tính dung hợp mà thành lực lượng tam sát đại điệu thể dài gần trăm mét uy thế quá mức kinh người song phương người chơi thấy cảnh này đều không tự giác chạy mấy giọt mồ hôi lạnh g i á ảnh có chút phạm quy đi chu linh n g o à i tàu danh danh g i á chiến y thiệ sinh bậy chiến vô địch ra đây là ngự vương khó giải bốn người bọn họ s ù n g vật sợ hãi nhìn về phía trung tâm trận pháp vân hải cùng khuyển phần thiên nhất trí cho rằng thanh thế lớn như vậy đều là khuyển phần thiên làm ra lấy vân hải thực lực tuyệt đối làm không ra mạnh như vậy công kích nhất định là khuyển phần thiên toàn lực tương trợ mới có thể làm đến cho nên khuyển phần thiên rất có thể là cảnh giới nguyên anh sùng vật mà lại tại cảnh giới nguyên anh cũng thuộc về đỉnh tiêm tầm thứ cái này có chút kinh khủng bốn người bọn họ cộng lại đều không phải đối thủ thật nhìn không ra cái kia có vẻ như không mạnh ma tộc sao có thể cùng mạnh như vậy sùng vật ký kết khế ước kỳ thật giờ khác này khuyển phần thiên cũng có chút sợ hãi đối tượng lại không phải mình mà là vân hải hắn chưa từng nghĩ tới vân hải sẽ mạnh như vậy mặc dù tam sắc đại điệu lực lượng có hơn phân nửa đến từ hắn nhưng hắn không sử dụng ra được loại này công kích mà vân hải có thể đồng thời vân hải có thể rất tốt khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này nói thật vân hải cũng bị mình giật này mình chính hắn đều không nghĩ tới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy mà đối diện chính đạo các người chơi trong lòng là sụp đổ đồ, đồng thời oán trách giả đại hồ nói tám đạo cái gì trận pháp tại m ộ mươi m bên trong uy lực m ư ờ i phần nhưng là ra m ộ mươi m liền không có cái gì uy hiếp người ta trực tiếp cứ vậy mà làm nửa kính trăm mét đại trận vừa ra tay thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn quân bị diện mà lại công kích còn không có kết thúc nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời tam sắc đại điều chính đạo các người chơi không nói hai lời trực tiếp tứ tán bảo mệnh lão đại của bọn hắn rất muốn tụ hợp đội ngũ nhưng đối mặt cái k i a kinh khủng tam sắc đại đ i ể u chính hắn cũng cho rằng chạy trốn là nhất hẳn là bất quá hắn không có chạy trốn hắn là tại vừa đánh vừa lui từng cái thủy thuộc tính kỹ năng không ngừng oanh kích ý đồ suy yếu tam sắc đại đ i ể u lực lượng hắn nhìn ra được tam sắc đại đ i ể u lực lượng bắt nguồn từ gió hỏa lôi ba thuộc tính mà nước có thể k h ắ c chế lửa cũng có thể làm tam sắc đại đ i ể u trọng lượng gia tăng mà khiến cho tốc độ giảm xuống nước còn có thể dẫn điện cũng có thể đem tam sắc đại điệu trên người lôi điện chi lực dẫn đạo ra ngoài một bộ phận sự thật chứng minh hắn vân hải nhìn lấy địch nhân đều mau trốn ra trận pháp phạm vi thế là sử dụng cuối cùng thủ đoạn bạo vây n h nổ vang dung trời mây hình n ấ m thăng sơn gốc bốn phía sơn thể vì đó run dày dù cho bạo tạc cách mặt đất mấy chục mét nhưng bạo tạc ba động vẫn đem mặt đất đè ép ra một cái hình tròn hố to vân hải liền tại hố trung tâm nhưng hắn cùng khuyển phần thiên chỗ vị trí cũng không có hạ xuống tiên văn nói qua vân hải có thể rất tốt khống chế tam sắc đại điều trong đó bao quát cái sau tại tự hủy trong bạo tạc sinh ra tổn thương phạm vi đồng dạng gia ảnh các loại chờ phe mình người cùng sùng vật cũng đang bảo vệ phạm vi bên trong bất quá bởi vì cách có chút xa cho nên hơi nhận điểm thương tổn bất quá nếu như không có khuyển phần thiên chia sẻ thể năng vân hải là làm không được trở lên những này công kích kết thúc vân hải liền ngã hoặc tại khuyển phần thiên trên lưng động liên tục một ngón tay khí lực đều không có chủ yếu nhất không phải thể năng tiêu hao mà là trên tinh thần m ọ i m ệ n h vân hải vừa rồi sử dụng một chiêu kia lúc ảnh hưởng đến bản thể linh hồn cùng thể nội hai khỏa kim đan hai khỏa kim đan tựa hồ bị kích thích điên cuồng hấp thu vân hải thể nội tứ tán linh lực đồng thời còn đối với linh hồn sinh ra một số ảnh hưởng nẹp mà linh hồn của hắn là vì áp chế kim đan bạo động hao phí đại lượng t dẫn đến tinh thần hắn không phân chấn rất mệt mỏi đây là bản thể đưa tới mọi mệnh cũng không phải là vừa rồi trong trò chơi cử động tạo thành có lẽ viên thứ ba kim đan có thể đưa vào danh sách quan trọng chẳng biết tại sao vân hải trong đầu hiện lên cái này một cái ý nghĩ sau đó chính hắn lắc đầu không có khả năng nhanh như vậy về khoảng cách một khỏa kim đan c ô động mới đã qua một tháng t ả hữu hình như là h ắ n là không nhanh như vậy liền tích lũy đầy đủ lại c ô động một khỏa kim đan lực lượng a được rồi lo g ấ p liền thử một chút đi có lẽ mình là cái thiên tài cũng k ó nói nói thế nào mình cũng là một vị nào đó viễn cổ đại năng chọn lựa người thừa kế thiên p h khẳng định không tệ Đúng không? đương ú n không? g đ nhiên muốn lọt gọc vậy thì phải trước tiên đem địch nhân trước mắt toàn bộ giải quyết cái tia chính đạo người chơi lão đại lại giết qua tới chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi hai ngươi không có tư cách cao n g ạ o đáng giận cái tia lão đại phi thường p h ấ n nộ lại bị đối phương một đợt công kích giết hắn tám mươi đồng đội À đúng ở trong đó có hơn phân nửa không phải hắn thủ hạ là lâm thời mời tới còn lại công hội gia tộc cao thủ cái tia từng cái đều là phải trả thù lao đó à. dựa theo nguyên bản hiệp định t ử trận người có thể dẫn tới toàn ngạch thù lao vô luận nhiệm vụ phải chăng hoàn thành nếu như nhiệm vụ không hoàn thành những cái kia không chết người chơi chỉ có thể thu hoạch được nửa thù lao dạng này hiệp định là vì khiến cái này người không để ý sinh tử vì hắn đánh ngã vũ dạ tiểu đội năm người tổ nguyên bản hắn coi là nhiều nhất tử thương mười cái tả hữu dù sao đối phương có một cái rất mạnh tích h khách một cái rất sắc bén kiếm khách hai vị kia lực sát thương tương đương mánh có thể giết hắn bên này mười cái tả hữu nhưng là hiện tại tám mươi tỷ lệ chết trận mà lại còn lại những cái kia quân đội bạn tất cả đều tại nửa đường bỏ của ca vân hải một cách kia uy thế quá mánh hiệu quả quá rõ rệt khiến cái này bình thường rất cao ngạo cao thủ nhóm thiết đảm mà lại tại bạo tạc đưa tới bụi mù dần dần tiêu tán về sau bọn hắn phát hiện vân hải mặc dù mệt mỏi nhưng là sùng vật của hắn rất mười phần uy mánh chó địa ngục ba đầu ngoại hình tương đương uy manh h u n g á c mà lại hình thể đầy đủ khổng lồ có không nhỏ lực uy hiếp lại mà lại bên kia còn có ba cái ma tộc cùng bốn cái sùng vật không có xuất thủ a có trời mới biết bọn họ có phải hay không cùng vân hải lợi hại thậm chí lợi hại hơn phải biết trong truyền thuyết gia ảnh thế nhưng là ma tộc đệ nhất cao thủ kiêm thích khách số một chu linh là ma tộc thứ nhất k h a i kiếm hai vị này lực uy hiếp lúc trước là vân hải gấp đội cho nên bọn hắn quả quyết sợ vì cứu vãn lòng tin của bọn hắn. cái kia lao đại quả quyết xuất thủ chuẩn bị dây mất nhu vương chỉ cần dây mất nhu vương liền có thể để những người kia lòng tự tin liền sẽ khôi phục một điểm sở dĩ lựa chọn nhu vương đó là bởi vì vân hải có khuyển phần thiên thủ hộ gia ảnh cùng chu linh thực lực tại trong truyền thuyết rất mạnh mà giã chiến y sinh nào thuật để hắn có chút kiếm kỵ về phần nhu vương đây chính là cái lực sát thương thiếu nghiêm trọng lực phòng ngự quá thửa mà lại vừa mới dùng qua phòng ngự mạnh nhất kỹ năng kẻ yếu chỉ gặp cái kia lao đại hai tay nhanh chóng kết ấn có chút phức ấn bất quá hắn nhanh chóng là đối với người chơi tới nói đại khái một dây ba cải ấn cùng v gia ảnh chu linh mấy cái này một giây năm cái ấn người là không cách nào sánh được la kim đàn kỳ thủy đột vân hải đột nhiên hô to nói hẳn là song long rào sát chi thuật tất cả mọi người nghe vậy đều là một mặt m ộ t b ư ớ c không có kịp phản ứng mà cái kia lão đại tay thì là một trong rung động trong lòng kinh hãi mồ hôi lạnh x u ấ t mặc dù bị giật này mình nhưng kết ấn không ngừng thủy đột song long rào sát chi thuật ngao ngao hai đầu mười mấy mét lớn lên thủy long tại cái kia lao đại sau lưng ngưng kết mặt h à n h hết giận dữ chạy vội lẫn nhau dây dưa nào về phía mặt đất nhu vương vân hải lần nữa kêu to đội trưởng hiểu rõ da ảnh khét đêu một tiếng một thanh â m bạo tiếng vang thân hình biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại nhu vương bên người dây lát tần thuật tam liên tránh nguyên bản dùng cho đánh lén ám sát kỹ năng bây giờ bị nàng dùng để cứu người da ảnh tay phải bắt lấy nhu vương tay trái bắt lấy đại nhu lang vang lên lần nữa một thanh â m bạo biến mất không thấy gì nữa v a n h song long rơi xuống đất mặt đất vỡ vụn x i n h x i n h ném ra hai cái ba mét hô sâu thật mạnh thủy đột vân hải ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia lao đại trong lòng cũng có chút may mắn may mắn ở cái này lao đại ra đại chiêu trước đó trước dùng đại trận d i ệ t sát đối phương hơn phân nửa người nếu không rất không ổn à. hắn cảm thấy cái này lão đại liền là cái kia người thừa kế đại thác nước cùng s o n g thủy long đều không phải là nó mạnh nhất chiêu số dù sao còn có bản m ệ n h pháp bảo không vận dụng cái kia lão đại không có truy kích mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vân hải làm sao ngươi biết ta dùng chính là song long r à o sát chi thuật ngươi có thể nhìn thấy còn lại người chơi số liệu những người khác cũng nhìn lại nghe được cái kia lão đại cũng ánh mắt sáng rực hoặc tính mịch mà nhìn chằm chằm vào vân hải vân hải lật ra cái rõ ràng mắt đảo q u ố c nhận thuật kết ấn là rất có đặc điểm mỗi một cái hệ nhận thuật mở đầu đều là cố định cái thứ hai đến cái thứ tư ấn quyết định cái này nhận thuật cấp bậc cuối cùng mấy cái ấn mới là phân chia cùng một hệ nhận thuật mấu chốt nhìn thấy ngươi phía trước bốn cái ấn ta liền biết ngươi dùng cấp bậc gì nhân số mà kim đan kỳ thủy đ ộ n ta chỉ gặp qua song long rào sát chi thuật nhìn thấy thứ năm thứ sáu cùng cái thứ bảy ấn cùng song long rào sát chi thuật ta liền d á m đoán tất cả mọi người bó tay rồi lại là dạng này cái kia già đại hư suy nghĩ thật là lợi hại trí nhớ không biết vân hải chính đạo các người chơi lập tức xứng sở lập tức giật mình nếu như vân hải không có siêu cường trí nhớ là khả năng ghi lại nhiều như vậy hệ nhận thuật mở đầu bốn cái ấn đảo q u ố c n h ậ n thuật chủ yếu chia làm gió dù kỳ sở ngũ hành kim m ộ c thủy hỏa thổ bên trong cả hai dung hợp m à t h à n h lửa lôi dù kỳ sở ngũ hành kim m ộ c thủy hỏa thổ bên trong cả hai dung hợp m à t h à n h thủy thổ ngũ đại siêu di nhưng n h ậ n thuật không chỉ cái này năm hệ còn có một đ ộ t lam đột dung đột dung đột phí đột băng thuẫn quang thuẫn thấu đột tinh đột các loại cũng bởi vì nhẫn thuật xưa di quá nhiều cho nên ấn cũng so nào đó ạ nhìm bên trong mười hai cái muốn bao nhiêu được nhiều mà vân hải vậy mà có thể toàn bộ nhớ k ỹ đồng thời trong nháy mắt xem thấu phần này trí nhớ cùng ký ức điều động năng lực để tất cả ở đây chính đạo người chơi phá lệ coi trọng vân hải người này không chỉ là bọn hắn liền ngay cả ngư vương cùng giả chiến cùng đông đảo sủng vật đều đối với vân hải sinh ra nhận thức mới giả chiến y thiệ sinh xem ra phải nhanh một chút hoán đổi cần kết ấn kỹ năng không phải gặp được cùng ngũ t i ế n người còn không phải bị nhìn xuyên đánh tơi bởi ngư vương tiền mãi lộ đây là muốn triệt để thoát ly phụ trợ nhất tộc a tím anh n o không nghĩ tới cái kia nữ ma tộc bên người có dạng này nhân tài đặc thù tựa hồ thật thú vị nàng bây giờ không còn c h ấ n kinh tại vân hải trước đó chiêu kia uy lực bởi vì nàng phát hiện chiêu kia cần chuẩn bị thời gian rất lâu chỉ cần không cho vân hải thời gian nàng có lòng tin nhẹ nhõm thủ thắng đại ngưu lang đó là ma tộc thiên t à i sao địa vận mặc dù không hiểu nhiều lắm nét nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ Hờ sầu hoàn, ngô ha. nghe không hiểu l ặ n bất quá không quan trọng rồi có vẻ như rất lợi hại dáng vẻ về sau càng có thể an tâm về nước khuyển phần thiên đảo tam đôi bạch nhãn cưỡ ép chắc mức thật vô sỉ vân hải chỉ nghe khuyển p h â n tiên h bạch nhãn lại l ậ n thấp giọng nói huynh đệ chờ sau đó nhờ vào ngươi ta dùng nhiếp ổn đạn phụ trợ ừ khuyển p h â n tiên h không có trả lời nhưng n g ầ n g đầu mà đường dáng người chiến ý bạo dạp khí thế chính là tốt nhất trả lời cái k i a lão đại thầy thế lập tức bay lên kéo dài khoảng cách đồng thời ngạo nghề nói truyền thừa hủy diệt giả hiện tại ngươi có tư ô biết ta là ai ngươi có thể xưng hô ta vì sâu hải vương quyền truyền thừa đến từ hải hoàng cỏ x ả đồn vừa rồi kém chút bị xử lý ra hỏa giá chiến y vệ sinh bay lên gầm thét ngươi không có tư ấ cao ngạo chịu chết đi chưa xong còn tiếp thâm r ư bỏ m ì n trước t cười. Người! mỉm h hải vương quyền giận dữ, vô ý t h ứ cái quay đầu nhìn sang. nhìn Liên là trong chấp nhóm chấp là quyền cái nhìn này vừa lúc bị ảo thuật đánh trúng chỉ gặp to lớn kiếm ánh sáng từ mặt đất bắn thẳng đến đi lên thâm hải vương quyền kinh hãi lại xử suất một cái cường đại thủy đ ộ n nhưng mà hư quan kiếm trực tiếp xuyên tấu h thủy đ ộ n trực kích mục tiêu bởi vì cái kia không phải chân chính kiếm là ảo thuật tại giã chiến y sinh thi triển ảo thuật trong n á y mắt chỉ cần nhìn lấy giã chiến y sinh người đều sẽ bị ảo thuật trung đích trong chấp nhóm c này h l thâm hại vương quyền dù cho nghĩ đến rách nát như vậy giải ảo thuật cũng không kịp giống như hắn nhìn ra là ảo thuật lại không kịp phá giải người còn có hơn mười đều là hắn mang tới chính đạo người chơi về phần vũ giả tiểu đội các thành viên bởi vì cùng g i ạ chiến y hy sinh là đội ngũ hình thức cho nên tại không tận lực đi xem g i ạ chiến y hy sinh tình huống dưới đều không bên trong ảo thuật nhưng là mặc dù thâm h ả i vương quyền bọn người bị ảo thuật toàn ngạch trung đích nhưng là chỉ chết mấy cái giòn da mà thôi dù sao chỉ là ba năm cấp ảo thuật mà lại g i ạ chiến y hy sinh bản nhân thuộc tính cũng không phải là thập phần cường đại cho nên trên cơ bản chỉ có thể dây nửa máu tả hữu giòn da bất quá g i ạ chiến y hy sinh ảo thuật chỉ là tiến công tín hiệu mà thôi chân chính sát chiêu đến từ dạ ảnh cùng chu linh về phần giã chiến y di sinh cùng ngưu vương cái sau giúp cái trước chặn thâm hải vương quyền cái k i a cường lực thủy đ ộ t hai người đều bị thương nhẹ giã chiến y di sinh thân là pháp sư kiêm ảo thuật sư chuẩn bị viễn trình hiệp trợ công kích cùng ảo thuật trợ giúp cho nên đang quan sát chiến cuộc sùng vật của hắn điệp vẫn ngay tại trên bà vai hắn dù sao không có gì sức chiến đấu mạnh nhất là ảo thuật phụ trợ năng lực m a ngưu vương thì canh giữ ở giã chiến y di sinh bên người bảo hộ cái sau đồng thời để vừa thu sùng vật đại n ư u lang hiệp trợ dạ ảnh sùng vật tím anh đảo nhưng lực công kích hơi yếu lấy tập kích quấy dối làm chủ hiệp trợ g i ả ảnh ám sát đ ị c h nhân đại ngưu lang tốc độ cũng không tệ lực công kích cũng tương đương máy liệt trợ giúp g i ả ảnh cùng tím anh đào ngăn lại phía sau đột nhiên tập kích ba cái phối hợp mặc dù không ăn ý nhưng coi như không tệ kỳ thật đ ị c h nhân phối hợp cũng không phải rất ăn ý dù sao rất nhiều là hôm nay lâm thời tổ đội chu linh cùng hắn hở sở U u hoàn phối hợp ăn ý cái trước chủ công cái sau chủ thủ đừng nhìn U u hoàn bình thường thật không theo sách nhưng ở lúc tác chiến vô cùng nghiêm túc rốt cục có một chút manh thú hung tính nếu như hở sở hữu cũng coi là manh thú vân hải thì mở ra ba cái phụ trợ trận pháp dùng nhiếp hồn đàn phối hợp quyển phần thiên cái sau trực tiếp k i ể m chế lại địa phương uy hiếp lớn nhất thâm hải vương quyền quyển phần thiên tần suất công kích rất cao gió hỏa lôi không gián đoạn đánh cho vừa mới liên tục hai lần bị thương thâm hải vương quyền rất chật vật nhưng quyển phần thiên thủy chung không cách nào cho một kích trí mạng mặt khác thâm hải vương quyền không hổ là hải hoàng cỏ x ấ y đồn người thừa kế nước chơi phi thường sáu tùy ý một cái thủy thuộc ủ y t h tính kỹ năng đều bị hắn chơi ra siêu việt kỹ năng nói rõ uy lực cùng tính linh hoạt chỉ là thân là một cái trong hy lạp thần thoại hải dương chúa tể người thừa kế vậy mà dùng t cái này phi thường không nói được cho nên vân hải hiệp trợ tác chiến vừa hướng thâm hải vương quyền trâm trọc khiêu khích nếu như ngươi chủ tử biết ngươi không học hắn siêu phàm năng lực mà dùng nho nhỏ đảo quốc thủy đ ộ n nhất thuật không biết có thể hay không trực tiếp khí x n g tới ai nha nha cái này thủy đ ộ n sáu a người không biết còn tưởng rằng ngươi là đảo quốc người đâu hoa nha cái này lợi hại kém chút cây đuốc đều dập tắt a a a ngươi như thế nào là người phương tây ngoa tạo cái này thủy đội kém chút đem ta sợ tệ ra quần nguy hiểm thật còn tốt ngươi không phải đảo quốc người thâm hải vương quyền nghiến răng nghĩ lợi nhưng không nói một lời bởi vì chỉ là cùng khuyển phần tiên h đối kháng liền để hắn không thể không tập trung tất cả tinh thần nếu như lúc này hơi phân thần một chút vậy coi như dê dê phải biết hắn gái này người thừa kế có thể ở trong game cho vân hải tạo thành chân chính trí mạng công kích như vậy trái lại cũng thế cho nên nếu như hắn tại cùng vân hải trong chiến đấu tử trận như vậy hắn tại trong hiện thực bản thể cũng sẽ tiêu vong vì mạng nhỏ nghĩ hắn quyết không cho phép mình xuất một điểm sai lầm đồng thời tại tâm lý âm thầm khuyên bảo mình sau này thu hoạch vân hải tư liệu nhất định phải là mới nhất tư liệu nếu không còn có thể bị hố chảy máu thậm chí bị hố ra mạng nhỏ đây chứng thật có thể tránh phía dưới vân hải âm thầm cắn răng hắn thực tình muốn ở chỗ này xử lý thâm h ả i vương quyền hắn còn không có chân chính địa sát hơn người cho nên nếu như là tại hiện thực bên trong hắn khả năng đối với một cái sống sờ sờ sinh mệnh không hạ thủ được nhưng là ở trong game hắn đã thành thói quen tử vong chính mình cũng chết nhiều lần cho nên không có bất kỳ khó chịu nào cho nên quả nhiên vẫn là ở trong game giết chết tất cả viễn c ổ người thừa kế mới là tốt nhất phương án đáng giận thật tình không biết thâm h ả i vương quyền lúc này càng thêm muốn cho vân hải đi chết lại một lần nữa tránh thoát lôi điện công kích đồng thời dùng một cái tiểu thủy độn dập t ắ c khuyển phần thiên một khẩu h ỏ a cầu thâm hải vương quyền đột nhiên từ trong thân thể lấy ra một kiện binh khí đó là một thanh tam xoa kích dài ước chừng hai mét màu xanh đậm hải thân tam xoa kích sao vân hải nghĩ đến hải hoàng cỏ xây đồn vũ khí ánh mắt lập tức ngưng trọng vô số lần phúc thử lưới dao nhập thể thâm hải vương quyền ngây người vân hải cũng ngây người khuyển phần thiên theo sát chủ nhân bước chân chỉ có phát ra công kích dạ ảnh không có ngây người xoay tròn truy thủ xoán nát thâm hải vương quyền trái tim thâm hải vương quyền liền dạng này nét bất quá trên mặt của hắn lại hiện lên nụ cười thản nhiên cái kia đội trưởng kỳ thật ta có thể giết hắn vân hải có chút xoắn suýt nói đang nổi lên đại chiêu đây gia ảnh chúng ta thời gian không nhiều còn có càng nhiều địch nhân trên đường vân hải nhưng là ta có thể giết chết hắn bản thể người không thể gia ảnh ừ gia ảnh quay người bay mất tiếp tục tiến hành ám sát đại nghiệp khuyển phần thiên nhìn có chút hả h a nói mặc dù không hiểu các ngươi đang nói cái gì nhưng cảm giác ngươi bị cái kia nữ ghi hận thế nào muốn hay không xử lý nàng không cần vân hải cười khổ âm thanh phối hợp những người khác đi đ thu. á chương ba trăm tám mươi bốn hát cám ẩm thực giới giang bà tử ngũ tiến hôm nay siêu tóc dài vung a nhất định phải mời khách vừa về tới hát cám thôn trang giá chiến y sinh liền đối với vân hải lớn tiếng ồn ào vân hải vui vẻ người mời khách quá tốt rồi chỗ nào ngũ tinh vẫn là tứ tinh thấp hơn tam tinh tà không đi giá chiến y di sinh cười hắc hắc đương nhiên là người mời khách cung c h ú c ngươi sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng rốt cục đi ra phụ trợ ám ảnh vân hải lập tức thất lạc vô cùng ủ rũ há thật có lỗi gần nhất nghèo g i ã chiến y di sinh lại cười không cần phải khách sạn ăn ngay tại nhà ngươi ăn ta muốn lại nếm thử ngươi tài nấu ăn đây mới là g i ã chiến y di sinh mục đích thực sự lần trước đoan ngọ tiết trong lúc đó trong trò chơi vân hải làm ra mỹ vị bánh trưng trong hiện thực vân hải cũng làm một số bánh trưng hệ thống tin nhắn cho hắn hắn ăn về sau liền không muốn lại ăn khác bánh trưng rất muốn lại nhấm nháp vân hải tác phẩm dã chiến y di sinh như thế nhất thuyết n ư u vương cũng chạy tới tham gia náo nhiệt t ta cũng muốn ăn lần trước bánh trưng một ngày liền đã ăn xong hoàn toàn không đủ a chu linh cười nói có thể không có vấn đề địa chỉ là nguyên liệu nấu ăn có thể tự mang như vương cười to vậy thì tốt quá ta tự mang năm cân thịt bò một cái gà trống giã chiến y thiệ sinh vậy ta liền đến năm cân sân ư sườn một cái nga gia ảnh nhìn về phía cười khổ vân hải tốt nhất có hải sản vân hải khẽ giật mình nhìn về phía đã quay đầu sang chỗ khác gia ảnh mỉ m cười gật đầu không có vấn đề、Sweet. còn lại tam nam cùng nhau khinh bị chi trọng sắc khinh hữu mô bản đối với như thế ngôn luận vân hải khinh thường tại phần bác lại nói như vương hiếu kỳ nói ánh mắt tại vân hải cùng dạ ảnh ở giữa bồi hồi t i ế n mãi lộ cùng đội trưởng tiến hành đến một bước nào rồi thẳng thắn gặp nhau vẫn là tại dạp chiếu phim nhìn phim kinh dị vân hải không hiểu ra sao dạ ảnh mười phần không hiểu chu linh có chút m ở mịt chỉ có dạ chiến y vệ sinh h i ể u ý c ư ờ i ra n ó i thẳng thắn gặp nhau không rõ chu linh lắc đầu không phải cái này nhìn phim kinh dị là ý gì như vương cười nói còn cần nhìn phim kinh dị đ i u tiết bầu không khí thậm chí cung cấp tiếp xúc thân mật cơ hội tính lữ bình thường còn xa xa không có đạt tới thẳng thắn gặp nhau cấp độ đại khái là dắt cái tay nhỏ ôm một cái cái gì bất quá lấy đội trưởng c ư ờ n g thế đ o á n chừng là sẽ không nhìn phim kinh dị Giá ảnh t h ừ thăng thêm tốc độ về tư nhân nơi ở lo gấp vân hải cười khổ ta cùng đội trưởng thật cái gì cũng không có phổ thông hảo bằng h ư u mà thôi chu linh thở dài cho nên nói ngũ tiến là đồ đần à đúng ngũ tiến còn có cái dự bị bạn gái ai giá chiến y di sinh cùng như vương đối với cái này biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng cơ hồ đem mặt tiến đến chu linh trên bờ vai vân hải lắc đầu cười khổ cũng bước nhanh đi có vẻ như có chút bối rối vân hải biết chu linh nói tới ai thiên hồi kỳ thật hắn hiện tại cũng có chút minh bạch thiên hồi đối với tình cảm của hắn nàng đối với hắn là từ hữu nghị dần dần chuyển biến làm á i t ì n h cụ thể là lúc nào chuyển biến hai người chính mình cũng không tin tưởng nhưng có thể khẳng định là phần nhân tình này rất khó buông xuống lo gắt sau vân hải xuống lầu liền trông thấy thiên hồi đang bật việc bởi vì phim kịch bản bị vệ không bắt bỏ thiên hồi rất tức giận mấy ngày nay tại nhận tâm f a n hâm mộ trợ giúp giới chuẩn bị viết một bản siêu đẹp mắt tiên hiệp loại yêu đương đoàn thiên tiểu t u y ế t nàng phải dùng bản này tiểu t u y ế t đánh bại vệ không phim kịch bản đoạt lại cung cấp phim k thiên hồi những cái kia f a n hâm mộ đều là có chút danh tiếng nữ nhiều lần tiểu thuyết ra phần lớn là nghề nghiệp trong đó thậm chí có một cái nữ nhiều lần đại thần cấp tác giả cho nên thiên hồi lần này là lòng tin chăn đầy nàng đang dùng internet chặt m e t s e n g e r cùng đám f a n hâm mộ thảo là u ậ đâu hết sức chăm chú dáng v ẹ phi thường có m ị lực nhưng mà vân hải trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên hồi thân phận chân thật một cái ngàn năm nữ quỷ không nói trước vân hải đối với thiên hồi tình cảm vẫn còn hữu nghị giai đoạn liền là đã bắt đầu hướng ái tình chuyển biến hắn cũng sẽ sinh ngăn chặn cái này chuyển biến bởi vì hắn còn không có bắt chức ninh thái thần dự định mặc dù hắn đối với n i n h thái thần đối tượng là quỷ hứa tiên đối tượng là rán rơi mười một đối tượng là sâu gióm các loại trở phi thường kính nghệ nhưng tạm thời tuyệt đối không có hướng bọn hắn làm chuẩn dự định mấy vị t i a chỉ có thể trở thành cùng bãi thần tượng ở đây vân hải cũng tương đối kính nghệ vệ không bởi vì vệ không ba cái tình nhân bên trong có hai cái rất đặc thù một cái là dạ ảnh cô cô lá b i ế h nghệ nàng là cái bán yêu người cùng yêu hôn huyết không biết có thể hay không tại một ít đặc thù thời khắc biến hóa ra yêu đặc thù một cái khác là đương n i ệ m tu chân liên minh minh chủ thương tỉnh cái t i ế chính là cái thuần chủng ma tộc nó bản thể tuyệt đối sẽ không hoàn toàn là nhân dạng đối với cái này vân hải chỉ có thể nói hai chữ n g ư ờ i châu trở lại chuyện chính mặc dù thiên hồi đang bận nhưng vân hải vẫn là q u ấ y dày nàng nói cho nàng ngày mai sẽ có hai cái khác nhân ngưu vương cùng dã chiến y vi sinh chỗ thành thị bên trong nơi này không x a chưa mai tuyệt đối có thể tới thiên hồi nghe xong liền cao hứng vậy liền mở về ở ti vừa vặn ta cũng có bằng hữu ngày mai tới đúng ngày mai các ngươi không có trận đấu a không có hôm nay có một trận trận đấu muốn kéo thật lâu khả năng trời tối ngày mai mới có thể phân ra thắng bại vân hải cái tin tức này là từ n ư u vương nơi đó lấy được cái sau dù sao cũng là vũ dạy trong tiểu đội chuyên môn quản tình báo mặc dù như vương tình báo thường thường không có phát huy ra tác dụng vốn có so như vân b i ể n đối chiến dạ kỳ thời điểm mặc dù hiểu rất rõ cái sau kết quả cả t r à n g trận đấu thậm chí ngay cả giao thủ chiến đấu đều không có cái sau trực tiếp bị trận đấu trong không gian nở tở cờ xử lý À à, vậy liền không thành vấn đề ân à, cũng phải đem thiết long đại ca cùng người nào đó đại ca kêu đến còn có tô lam cùng lâm k i ngữ h còn có còn có ngươi trực tiếp cho người số đi vân hải có chút im lặng nói chỉ một mình ngươi mời đến một chút thiết long bọn hắn coi như ta mời thiên hồi bẻ mấy ngón tay một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái nô tiểu thiện giống như tới không được tiểu miêu khả năng cũng tới không được a vừa r ồ i số tới chỗ nào vân hải thiên hồi đột nhiên nghĩ đến cái gì ngồi trở lại trên chỗ ngồi mở ra c h ặ t m é t sen chơ dựa theo nít nằm vừa đếm xong mười hai cái vân hải đột nhiên có loại dự cảm xấu nhìn lấy cái kia c h ặ t m é t sen chơ bên trên tràn ngập nữ t i n h khí tức nít n ằ m nhóm nét yếu ớt mà h ỏ i t h ă m toàn đều là nữ thiên hồi nét mặt tươi cười như hoa đúng a tất cả đều là mỹ nữ đâu mà lại tất cả đều là rất có tài hoa mỹ nữ vân hải là gan đau đớn nữ nhân đều là phiền phức tập hợp thể a trong nhà vốn là có ba mỹ nữ lại đến mười hai cái có vẻ như có thể giải quyết n h ư vương giá chiến y hiệ sinh lý thiết long kim mỗi nhân đ á m người độc thân vấn đề tốt ta có vẻ như lại muốn lượt rồi được tôi h vân hải trong lòng thở dài đối với thiên hồi nói tổng cộng hơn hai mươi người ta một người bận không qua nổi đến tìm mặc c ử u hỗ trợ a đúng ngày mai ngươi tuyệt đối không thể vào phòng bếp có nghe thấy không vì cái gì thiên hồi lập tức không vui nàng thế nhưng là rất ưa thích phòng bếp ngươi không muốn có người ở việt a hát cám ẩm thực giới giang bạ tử ừ chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi lăm khả năng mười vạn cũng đừng ngủ một g i ấ c đến lớn buổi chiều vân hải rốt cục tự nhiên t ỉ n h lúc đầu chu linh làm u ố n đến người công tỉnh lại nhưng bị thiên hồi ngăn trở vân hải sau khi tỉnh lại mới phát hiện khách nhân đã đến một nửa thiên hồi mời tới khách nhân hắn một cái cũng không biết mà những cái kia khách nhân cũng không biết hắn phải nói rõ là thiên hồi khách nhân tất cả đều vây quanh chu linh sư huynh đệ bởi vì tất cả đều là xuất ca trong đó lấy dây dưa chu linh người nhiều nhất a thiên hồi mời tới khách nhân tất cả đều là nữ nhưng có thể được xưng tụng mỹ nữ kỳ thật mới một hai cái đây là vân hải lấy phổ thông nữ lưới hồng làm tiêu chuẩn làm ra phán định nếu như lấy thiên hồi gia ảnh tô lam mỹ nhân ngư bọn người vì tiêu chuẩn cái kia chính là một cái mỹ nữ khách nhân cũng không có tốt nhất một cái chỉ có thể coi là có chút tư xác cho nên vân hải lần này không hâm mộ ghen ghét chu linh bọn hắn ngược lại nhìn thấy bọn hắn bị dây dưa đến cười khổ im lặng mà cảm thấy cao hứng phi thường bất quá lý thiết long cùng kim mỗ nhân không cao hứng lý thiết long g á người cấp một đồng nhưng là dung mạo sò、so、chu linh kém mà kim mỗ nhân là hai loại cũng không sánh bằng chu linh lý thiết long tự nhận là tiêu sái đi bắt chuyện kết quả bị hoa lệ lệ không nhìn thế là đối với chu linh ghi hận trong lòng cùng oán nghiệm tràn đầy kim mỗ nhân thương lượng làm sao hố chu linh hắn hai không dám hố chu linh sư huynh đệ nhóm bởi vì không quen mà lại mấy cái k i a thực lực rất mạnh hắn hai đánh không lại chu linh mặc dù cũng mạnh hơn bọn họ nhưng là rất quen a hố hắn cũng sẽ không bị ghi hận hắn hai thì cho là như vậy vân hải cũng nhận được lý thiết long mời nhưng hắn tự tuyệt bởi vì hắn bể bộn nhiều việc đầu tiên hắn lên trước trò chơi đem hai giờ hệ thống cửa hàng làm việc làm xong sau đó trở lại hiện thực thế giới cùng mặc cựu cùng một chỗ vì ban đêm liên hoan bận rộn mặc cựu không hổ là đương thời đứng đầu nhất việc nhà người máy tài nấu ăn so với vân hải còn phải cao hơn một tiểu tiết hai người phối hợp tương đương ăn ý một bàn bàn một bát bát một nồi hoa mỹ vị tại hắn hai tay hạ mới mẻ xuất hiện không bị mất đi trong đại sành a đúng phụ trách bưng thức ăn chính là vân nhất túy chính hắn chủ động yêu cầu mỗi một phần mỹ vị từ p h ò n g bếp đến đại sành t i ể u gì cũng sẽ ít rơi gần một nửa thiếu đi những cái kia đã bị vân nhất túy coi như đồ nhắm mặc cựu không biết mệt mỏi vân hải lại là mệt mỏi liên tục không ngừng làm hơn hai giờ a tốt à? lấy hắn tu vi hiện tại mặc dù không vững chắc nhưng là tố chất thân thể tiếp cận phổ thông tu sĩ kim đăng kỳ dù cho liên tục ba ngày ba đêm không ngủ được nấu nướng cũng sẽ không mệt mỏi đồ nhưng là ngay bên ngoài náo nhiệt nghị luận vui cười âm thanh cùng tràn ngập toàn bộ phòng bếp các loại mùi tức ăn thơm tim của hắn mệt mỏi ấy tiểu tử ngươi tại sao dừng lại vẫn nhất túy lại tới tay phải bầu rượu tay trái tươi non lớn đùi gà nhưng là trên tay trên môi đều không có bất kỳ cái gì mỡ đông không hổ là cao nhân a tại bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì mình cao nhân hình tượng đúng chu linh cũng có thể làm đến điểm này cho dù là ăn như hổ đói cũng có thể biểu hiện ra một sợi phiêu giận đôi thầy trò này tại bảo trì hình tượng phương diện đơn giản thần vân hải một mực phi thường muốn học được một chiêu này nhưng hắn hai cũng không chịu dạy mà lại vân nhất t u y còn dễ cận vân hải đây là muốn nhìn thiên phú đáng tiếc n g ư ơ i thiên phú đều bị xuyên xuyến ăn xuyên xuyến là thiên hồi nuôi sùng vật t á t ma a chó đã thành tinh cầu cầu tại vân hải tu vi b ả o tăng trước đó thường thường đoạt vân hải đ ồ tốt vân hải nghe vậy vớt vớt cánh tay một mặt đổi phế nhanh m ạ n chết đ ư n g phiền ta chật chật i ể u tuổi trẻ liền là nhỏ tuổi trẻ lấy cớ đều tì vân hải chỉ muốn hỏi đặc biệt chỗ nào nhìn ra cái kia bậy chữ có tính công kích đã huy vân nhất t ú y cờ i đem đùi gà nhét vào miệng bên trong sau đó p h u n ra xương gà trên người vẫn là không có bất luận cái gì một chút xíu mỡ đông hắn đưa tay đoạt tuyệt đối là dùng cướp quá mặc cựu vừa mới chuẩn bị xong một bàn d ấ m đường cá quay người liền đi vân hải mắt s ắ c nhìn thấy vân nhất t ú y miệng kẽ h hấp đôi cá trực tiếp bị hắn hút vào miệng bên trong sau đó p h u n ra xương cá xương cá chuẩn sắc không sai lầm bay vào trong thùng rác tinh chuẩn ghê gớm thậm chí không có để trong thùng rác nước bẩn g ơ lên cái gì gỡ sóng lúc này lại tới người người này vân hải không biết là cái cùng thiên hồi cùng một cấp bậc mỹ nữ lại xem xét a có vẻ như khá quen lưu lại tiền mãi lộ mỹ nữ trước tiên mở miệng mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định vân hải s ư n g sở n g ư ơ i biết ta à? lại nói ngươi vị nào mỹ nữ khỏe miệng hơi câu lên ngươi đoán vân hải suy nghĩ kỹ một chút mặc dù cảm thấy càng thêm nhìn quen mắt nhưng trong lúc nhất thời còn là nghị không ra lắc đầu lúc này đang xử lý một đầu đại n ư u sương mặc cựu hứng thành nói trò chơi tên tiểu tàng h ế ma tộc không đi đường ban đêm đi săn đội đội trưởng trong hiện thực là cái phú nhị đại bạnh phú mỹ bản nhân cũng mười phần có tài hoa là nào đó đứng đại thần cấp nữ nhiều lần tác giả căn cứ bản cơ khí nhiều người phiên quét hình cùng tư liệu phân tích có thể xác định tiểu tàn phế trước kia không hiện tại không về sau rất có thể cũng sẽ không thích đồ đần vân hải giới thiệu v ấ n tắc hoàn tất các ngươi tiếp tục vân hải ngoại tàu hai chữ đã không đủ để hình dung vân hải tâm tình lúc này tiểu tàn phế cái người máy này mấy cái ức ta mua tiểu tàn phế đột nhiên quay đầu đối với vân hải nói kém chút để vân hải quỳ kẻ có tiền a nữ thổ hào a không là nữ thần hào a vân hải có loại cầu bao dưỡng xúc động Còn、tốt, cảm giác kích động này trong nháy mắt liền bị áp chế mắt động trong liền lại. Bởi nháy áp này bị vân ì mình mình hắn hiểu lấy, minh bạch mình không có chút nào được bao nuôi tiềm chất. Chú linh、sư、huynh hắn phụ nào nuôi đúng, còn bao gồm bọn rất lấy, tự tiềm có có được gồm bao bao đệ, sư sư v n hải ấ t Thúy, tư tồn tại. cách đó được có mới nuôi là bao Vân、hải、sát mồ hôi lạnh cười khổ n nói, không là lý thiết long đúng là rất cường tráng nhưng là không h ở i quần áo thời điểm nhìn không ra a sao có thể nói là tên cơ bắt đầu mặc dù t ố t là lý thiết long trên người cơ bắp xác thực rất nhiều nghe nói dao r ó c xương đều chưa hẳn có thể đâm vào đi tên của hắn dù sao thiết long nay khi còn bé người trong nhà ngay tại cố gắng đem thân thể của hắn bồi dưỡng thành sắt thép thân thể tại các loại tắm thuốc đan dược bí thuật chờ ra chỉ dưới lý thiết long thân thể đã siêu vượt sắt thép trình độ bình thường vũ khí căn bản không gây thương tổn được hắn nếu như tại loại này không có cao khoa học kỹ thuật cùng lực lượng thần bí thế giới lý thiết long có thể xông pha đáng tiếc cái này thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng cùng lực lượng thần bí đều tương đương mạnh nhà hắn có vẻ như cũng rất có tiền tiểu tan phế nhỏ giọng thầm thì nói nhưng bị thai tính h mắt tinh vân hải nghe thấy được đối với lý thiết long ra thế vân hải biết rõ một chút quân nhân thế ra nhưng có tiền hay không liền không rõ ràng bất quá vân hải biết lý thiết long khi biết có người chịu mua mặc cựu lúc phản ứng ngươi đi nói với hắn hắn khẳng định nguyện ý bán cho ngươi thật tiểu tan phế rất không tin cái nào người có tiền sẽ đem cao cấp như vậy người m á y bán cho người khác ca đây chính là có tự chủ thuộc tính cách người máy dân gian ít có nhiều tại quân đội cao nhất kỹ thuật sản phẩm ừ thật mà lại khả năng mười vạn cũng đừng chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi sáu ba cái tên cơ bắp không ngoài sở liệu lý thiết long ngẫu nhiên nguyện ý đem mặc c ử u giá thấp bán cho tiểu tàn phế rất sớm trước kia hắn vừa muốn đem mặc c ử u bán thực sự không ai mua trực tiếp hủy cũng được nhưng là mặc c ử u sinh tồn năng lực q u á cường đại rơi vào lửa sân khẩu chui vào vạn mét biển sâu xuất nhập tử vong triệu trạch với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa mặt khác bởi vì trong nhà nguyên nhân lý thiết long không dám trắng trận đem mặc k i u bán đi cho nên đã từng nghĩ tới cầm tới quốc tế thị trường đem mặc k i u bán đấu giá ý nghĩ không thể thực hiện mà người biết hắn đều biết trong nhà hắn điều kiện cho nên rất ít người dám đối với hắn mở miệng mua mặc cựu tiểu tan phế đối với lý thiết long ra thế không tin tưởng chỉ biết hẳn là rất có tiền cho nên dám mua lý thiết long một nghe được có người dám mua tâm lý cái kia kích động à, kém chút đem tiểu tàn phế tay cho lắc t r t c ư ớ p quả nhiên là cái tên cơ bắp tiểu tan phế nói thầm trong lòng nói đối với lý thiết long điểm ấn tượng lại giảm một điểm ban sơ điểm ấn tượng chỉ có năm điểm hiện tại chỉ còn bốn phần tiểu tan phế chán ghét tên cơ bắp mặc dù lý thiết long mặc quần áo thời điểm hơi gầy nhưng hắn bây giờ là không mặc vào áo hiện tại vẫn là hạ thiên mà lại một cái điều hòa không khí đã khó mà thỏa mãn nhiều người như vậy cho nên trong đại sảnh rất nóng lý thích long kim mỗi nhân cùng mộ dung h ổ chu linh ngũ sư h i n h vân nhất tý năm nổ đ ệ đều thoát áo ngoại trừ lý thích long hai vị khác cơ bắp cũng không thua bao nhiêu chỉ vì kim mỗi nhân cùng mộ dung h ổ tu luyện công pháp là đi thể tu đường đi dáng người cường tráng đó là nhất định kim mỗi nhân mặc dù còn không có vượt qua đoán thể kỳ nhưng hắn cái tia thể chất đặc t h ù man hoàng kim cương thể đã bắt đầu hiện hiện uy lực hiện tại kim mỗi nhân cánh tay trái lực lượng 800 cân cánh tay phải lực lượng một ngàn cân tại phát động thể chất cùng công pháp cả hai danh từ giống nhau tình huống dưới có thể dễ dàng mà lực có thể cử định đồng thời vòng quanh biệt thự cư xá chạy ba vòng cái này thể chất không có người nào đang tên cơ bắp con đường bên trên càng chạy càng xa mộ dung hồ thể chất cùng tu luyện công pháp mặc dù không bằng kim mỗ nhân nhưng cũng kém không được nhiều ít mà lại thực lực của hắn so kim mỗ nhân mạnh hơn nhiều cơ thể của hắn nhìn qua càng có lực lượng mặc dù tiểu tàn phế không thích cái này ba cái tên cơ bắp nhưng là còn lại nữ khách tại ba người bọn hắn thoát ít sau đó làm bị nhãn như tơ trêu c h ọ c không ngừng trong đó mộ dung hồ bị t i ế p thân quấy dối nhiều nhất bởi vì hắn là trong ba người đẹp trái nhất kim mỗ nhân dung mạo kém có nhất cùng vân hải phổ thông khi mỗi nhân tu chân lớn nhất mục đích chính là trở nên đẹp trai trở nên đẹp trai trở nên đẹp trai k h u k h u nói về trang phục chính thức lại nói lý thiết long đồng ý đem mặc c ử u bán cho tiểu tàn phế về sau lại đây một cái điều kiện nếu như ngươi có thể thuần phục hắn hắn về sau sẽ là của ngươi không trả tiền đều được thuần phục sao tiểu tàn phế trong mắt tinh quang kiềm thức hứng thú mười phần có tính khiêu chiến mới càng có ý định hơn nghĩa lý thiết long nghe vậy gật gật đầu hắn tính tình có điểm lạ tự chủ thuộc tính quá cao ta cũng không khống chế được tiểu tàn phế ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái. Ngoài ý muốn thực sự lâu ngươi lý thiết long cười ha ha một tiếng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hào khí tỏa ra đó là nhất định tiểu tan phế tên cơ b ắ p quả nhiên đều thiếu sợi dây lý thiết long ngay tại bên cạnh kim mỗ nhân cùng tính rắc bén n g ả y mộ rung hổ h ứ tiểu tan phế không hiểu cười âm thanh y ê u nhã bưng còn lại nửa chén rượu đỏ quý khí mười phần lần nữa đi tới nhà bếp a phế tỷ khí chất giống như thay đổi đâu đúng a đúng a ngươi cũng cảm thấy cảm giác hiện tại phế tỷ cao cao tại thượng mà chúng ta nằm giảm trên mặt đất không còn là một cái thế giới người、rồi. phế tỷ khí chất hay thay đổi các ngươi cũng không phải không biết tốt tiếp tục uống tiếp tục ăn những thứ kia so khách sạn năm sao còn tốt tan đâu người cái ăn hàng ấy ấy người đến khách sạn năm sao đến qua mang ta một cái thôi sách của ta còn không có xuất bản không có tiền đi các ngươi thật lợi hại đâu sách của ta còn không có xuất bản từ cách đây này ta nào có tiền đi loại kia địa phương tiêu phí là phế tỷ mang ta đi há khó trách kỳ thật nơi này không thể so với khách sạn năm sao kém ai nha thiên hồi tỷ ngươi nơi này đầu bếp là từ khách sạn năm sao mời tới a suýt nữa quên mất ngươi cùng phế tỷ đều là lớn thổ hào đây bọn tỷ muội mau tới đánh thổ hào á Hì hì h a ha, không ta A, tới rồi. rộn Đừng làm phong ả i khách sạn đầu bếp t r o n g đ i ệ nhìn n thấy đi mà phục trả lại tiểu tàn phế vân hải c ư ờ i hỏi giá thấp mua đến a tiểu tàn phế gật đầu nhưng lại lắc đầu hướng đi mặc, kiểu. mặc kiểu k i ể u mặc k i ể u tiểu ca có hứng thú đến thủ hạ ta làm việc sao không hứng thú mặc k i ể u không chút nào ngập hồ trực tiếp cự tuyệt ngươi có thể cho ta lý thiết long cái kia hai hàng cũng có thể ngươi không cho được lý thiết long tên ngu ngốc kia cũng có thể cho ta Lý t h i ế t l o mặc i kia cựu quả nhiên tức giận nên lặng lẽ thoát đi chiến trường thời khắc tại mặc cựu một bên hiện ra cao siêu đa thuật một bên thoá mạ lý t h i ế t long thời điểm vân hải bất động thanh sắc hướng cổng di động tiểu tan phế khỏe miệng co giật đột nhiên có chút minh bạch lý thiết long vì cái gì nghĩ như vậy đem mặc c ử u bán giờ khắc này nàng cũng từ bỏ mua xuống mặc c ử u suy nghĩ không phải là bởi vì khả năng gặp phải nguy hiểm mà là bởi vì mặc c ử u cái này thuộc tính cách thật sự là u i mặc c ử u đột nhiên gào to một tiếng đầu xoay tròn nhìn đang rời khỏi phòng bếp vân hải ngươi còn không qua đ â y hỗ trợ a i u, đau bụng ta đi tiểu tiện một chút sưu vân hải một liệu khói không có nét mặc k i u ngây người ba giây hận hận mắng hai câu tiếp tục làm việc mặc dù tâm tình rất kém cỏi nhưng là tài nấu ăn cũng không có bất kỳ cái gì lôi bước dù sao là người máy tài nấu ăn cái gì đã sớm ghi vào chương trình bên trong mặc dù mặc cựu có tâm tư ba động loại này chương trình nhưng là cùng tài nấu ăn chương trình không liên quan tới nhau cũng bởi vì hắn tài nấu ăn đến từ chương trình cho nên hắn đồng dạng một món ăn hương vị hoàn toàn giống nhau mà lại mỗi một đạo đồ ăn đều không có thuộc về tình cảm của mình ý cảnh chỉ nặng cảm giác chu linh tương đối thiên vị mặc cựu làm thức ăn mà đối với ý cảnh có chỗ yêu cầu lý thích long lại càng ưa thích vân hải xuất phẩm gia ảnh cũng ưa vân hải nhưng là hôm nay nàng đối với vân hải xuất phẩm không hài lòng cảm giác hắn tại quan loa gia ảnh thầm nghĩ nói vừa mới bắt gặp vân hải liệu ra phòng bếp liền đi theo chuẩn bị kỹ càng tốt nói nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bảy s a o không có mới thanh niên quỷ quỷ t ú y t ú y làm gì đột ngột thanh lãnh thanh â m bên thai bên cạnh văng lên dọa đến vừa mới chạy ra phòng bếp vân hải trực tiếp n g ả y n g ả y lên cao nửa thước vân hải quay đầu nhìn lại liền gặp gia ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn biết hôm nay tài nấu ăn lưu bước chuẩn bị trốn gia ảnh thanh â m rất nhỏ lại có thể trực tiếp chuyển vào vân hải trong thai cái sau nghe được do giỏi dàng vân hải tranh thủ thời gian lất đầu không phải, không phải. là mặc c ử u muốn nổi giận ta đi ra tránh một chút hôm nay là mặc c ử u sân nhà cho nên ta không dụng tâm làm đồ ăn đội trưởng muốn mở tiểu táo sao gia ảnh khẽ gật đầu được rồi lập tức các loại đi bên ngoài ăn nơi này quá náo nhiệt a a không có vấn đề vậy liền ăn đồ nữa ư ớ a ừng t h ố t ta chờ chút ấy ai u kém chút đem eo chuồn liền ngươi cùng ta gia ảnh nói xong cũng đi hoàn toàn không để ý đằng sau có chút đờ đẫn vân hải bất quá ngốc trệ chỉ có một dây dưới hắn liền bị vừa mới kém chút bị chuồn e o đau đớn kích thích tình sau đó vân hải quả quyết cầm thiêu khảo công cố cùng các loại loại thịt khoai tây khoai lang các loại chờ mới mẹ đồ ăn lặng l g y chạy đến bên ngoài bãi cỏ cùng dạ ảnh hội hợp gia ảnh liền khoanh chân ngồi ở bên cạnh nhìn lấy hết thể lao động đều là vân hải cái tia nữ chính là ai gia ảnh đột nhiên hỏi nói ta nghe thấy nàng cùng lý thiết long mua mặc cựu h ả đó là tiểu tàn p h ế cùng trong trò chơi rất không giống nhau a đơn giản tưởng như hai người ở trong game đem dung mạo hạ xuống mười phần trăm điều chỉnh biên độ lớn nhất chính là mười phần trăm mà lại điều chỉnh đều là mấu chốt vị trí cho nên nhan gia trị lập tức rơi mất hai ba cấp bậu tại nhìn thấy nàng chân nhân trước đó rất khó tưởng tượng nàng vậy mà cùng ngươi cùng thiên hồi là một cái cấp bậc đại mỹ nữ gia ảnh ánh mắt hơi có chút âm trầm vân hải không hiểu dùng mình một cái trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn cũng không thấy được thổi lánh phong g ã i gãi cái hót tiếp tục đổ nướng mỗi một xuyên đổ nướng hoàn thành không cần hắn động thủ gia ảnh trực tiếp để đổ nướng bay đến trong tay nàng cái này khiến muốn ăn bên trên một khẩu lấp lấp bao tử vân hải rất là phiền muộn nhưng là lại không dám cùng với nàng đoạt gia ảnh lần này tương đối hài lòng vừa ăn một bên lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng ngũ tiễn ngươi lại nổi danh Dạ ảnh thanh lanh thanh â m bên trong tựa hồ mang theo điểm ý cười đều không cùng đối thủ chính diện giao p h o n g liền để đối thủ bị đào thải ta nghĩ dạ nhạn hiện tại khẳng định giận đi lên diệp ra những cái kia giả các thiếu gia cũng rất k h ô n g phục dạ nhạn tức đ i ê n ấy không đúng ta đối thủ là dạ kỳ không phải dạ nhạn dạ kỳ tùy tiện không nổi giận nhưng là dạ nhạn sinh khí là c h u y ệ n thường chúng ta cùng thâm h ả i vương quyền những người kia chiến đấu video cũng bị phát lên ngươi lại nổi danh mà lại cũng không phải tên hay âm thanh phần lớn người đang nói ngươi hèn hạ vô sĩ dùng ba ngày ba đêm làm cái siêu cấp lớn bây dập mới đem những người kia lừa t h ẳ n rồi cái này phân tích thật có ý tứ nếu không phải ta cũng tại ta kém chút liền tin hả người này dám ủng hộ ngươi ngồi xem phong lâm đêm cái này giống như cùng ngươi cũng có chút qua lại a nhớ kỹ đoan ngọ tiết trong lúc đó hắn cùng hắn tỉnh lựa hướng ngươi phát ra quyết đấu mời kim mỗi nhân thay ngươi đáp ứng kết quả ngươi để sớm đi làm hoạt động nhiệm vụ chạy tới trực tiếp chịu chết thật sợ đây là thiên tinh phòng làm việc tinh ngữ lâu chủ thần tượng cấp trò chơi minh tinh cũng có thực lực siêu cường nàng vậy mà cũng tại thay ngươi nói chuyện vân hải trừng mắt nhìn có vẻ như cùng tinh n ữ lâu chủ không cần a mà lại cùng tinh n ữ lâu chủ đối địch hai lần lần đầu tiên là lần đầu tiến vào thí luyện phó bản lúc vân hải tao nộ g bao quát tinh ngữ lâu chủ ở bên trong bốn cái mỹ nữ lần thứ hai là lần đầu tiến vào tiên hiệp tam quốc phó bản vũ dạ tiểu đội hạ i thiên tinh tám người tổ kỳ thật còn có lần thứ ba đó chính là lần thứ hai tiến vào tiên hiệp tam quốc phó bản nhưng là vân hải không có chú ý tới mình đối thủ lại là thiên tinh tám người tổ nghiêm chỉnh mà nói còn có thứ tư thứ năm lần lần thứ tư chính là hôm qua hắn mang theo vũ dạ tiểu đội lại đến tiên hiệp tam quốc phó bản hạ lệnh thám báo trong lúc vô tình phá hủy thiên tinh tám người tổ mấy lần âm thầm hành động lần thứ năm là hôm nay hôm qua còn có trận đấu đến bây giờ còn chưa kết thúc mà hôm qua liền kết thúc tranh tài thiên tinh tám người tổ cả ngày nay đang chuẩn bị lấy tái chiến tam quốc nhưng là vân hải hôm nay ép cây liền không có t i ế n cái kia phó bản mà cái kia siêu thời gian dài phó bản phải trăng mở ra đều xem ma tộc người chơi phải trăng tiến vào trò chơi cho nên tại tinh ngữ lâu chủ phát thiếp mời bên trong đầu tiên là thừa nhận vân hải thực lực lại là nghiêm túc phê bình vân hải loại này không có tổ chức không có kỷ luật không có trí nhớ không có lòng cầu tiến không có lâu não không có lòng công đức tạp bã ha, ha nói thật tốt đâu vân hải lập tức mồ hôi rơi như mưa đồng thời rất là im lặng đội t r ư ở n g ngươi đến cùng là bên nào đó a gia ảnh liếc mắt nhìn hắn khoe miệng hơi câu lên một cái rất nhỏ biên độ chúc mừng tân sinh sáu không có mới thanh niên vân hải lần nữa cái này gọi tinh ngữ lâu chủ rất có tài hoa so thiên hồi trình độ cao hơn nâng lên thiên hồi gia ảnh khoe miệng hơi kéo một cái biểu hiện ra hơi khó chịu mặc dù nàng cùng vân hải không có chân chính xác lập tình lữ quan hệ nhưng là dù sao cũng là trên danh nghĩa tình lữ việc này tại toàn bộ tu chân giới đều rộng làm người h ã biết dù sao dạ ảnh là trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một t r o n g nhận tu chân giới chú ý quá bình thường mà lại cô cô nàng vẫn là đương thời mạnh nhất mấy cái tu sĩ một t r o n g nàng không chịu chú ý đó là không có khả năng cho nên tại cái này mọi người đều biết nàng cùng vân hải có quan hệ tình hôn dưới thiên hồi vậy mà còn dám chen chân cái này để dạ ảnh rất khó chịu mặc dù thiên hồi có vẻ như tính mệnh không nhiều dạ ảnh đối với cái này cũng rất là đồng tình nhưng cái này không có nghĩa là nàng có thể làm cho thiên hồi không kiêng nghệ gì cả đạo nàng góp tưởng chẳng biết lúc nào lên nàng đã đem vân hải thừa nhận làm là mình vật riêng tư nàng nhưng không có đem vật phẩm tư nhân tặng người thói quen nghe nói tiểu tàn phế là cái nữ nhiều lần tiểu thuyết đại thần vân hải cười nói không nghĩ tới nàng cùng thiên hồi là bằng hữu nét có nàng hỗ trợ lần này thiên hồi khả năng có thể đem viết kịch bản quyền lực cấp v ề hừ yêu đương tiểu thuyết có gì đáng xem nhàm chán cực độ còn không bằng viết điểm vũ trụ trinh chiến cố sự tuy nói vân hải cũng cảm thấy vũ trụ trinh chiến khá là đẹp đẽ nhưng là lời này từ dạ ảnh trong miệng nói ra hắn luôn cảm thấy có chút không hài hòa có lẽ là bởi vì dạ ảnh có đẹp thích hợp làm phim tình cảm nữ chính hoặc là thứ nhất nữ phối cái gì bất quá nghĩ đến gia ảnh trước kia là làm cái gì liền có thể lý giải nàng giá trị quan dù sao cũng là từ tiền tuyến xuất ngũ trở về không bao lâu tu sĩ quân nhân người thích xem luôn tình gia ảnh đột nhiên hỏi trong mắt lõe ra nguy hiểm quan mang nếu như vân hải trả lời được gia ảnh thật sâu cảm thấy có cần phải giúp hắn ốm nắn một chút tam quan dĩ nhiên không phải nhưng là cái này phim dù sao cũng là thiên hồi nói ra trước vậy không trực tiếp đem kịch bản đoạt lấy đi viết có chút quá mức đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi tám còn kém một cái cớ hắn tại giúp thiên hồi gia ảnh mà nói trực tiếp để vân hải ngây ngẩn cả người thiên hồi lúc đầu kịch bản rất kém cỏi nếu như đánh ra phim thiên hồi nhìn về sau khẳng định sẽ hối hận vệ không đem kịch bản đoạt lấy đi kỳ thật một chữ cũng không có viết chỉ là muốn để thiên hồi viết ra tốt hơn kịch bản hoặc là nói là để thiên hồi mình hài lòng không hối hận kịch bản dù sao nàng chỉ có như thế một cơ hội dạng này a vân hải ngấp lại cũng cảm thấy có lý vệ không tại trong ấn tượng của hắn cũng là người tốt tới đột nhiên vân hải nghĩ đến chuyện gì kinh ngạc nhìn lấy dạ ảnh đội trưởng ngươi hôm nay mà nói bề ngoài như có chút nhiều rất không giống ngươi nha dạ ảnh thần thái tự nhiên nhưng hai đạo đôi mi thanh tú hơi ngưng kết tựa như đang tự hỏi cái gì vân hải không dám đánh h i ê u tiếp tục đổ nướng chủ động đem nướng xong đưa qua đương nhiên hắn là dùng linh lực cách không truyền t ố n g không cần bước chân di động dạng này còn có thể liên lạc một chút đối với linh lực k h ô n g chế sử dụng một công nhiều việc ngũ tiễn không vân hải gia ảnh đột nhiên hai tay tự nhiên buông xuống thẳng tắp cái eo nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn lấy so với nàng làm cho ngây người vân hải ta quyết định từ đó cắt ra bắt đầu ngươi chính là của ta tư nhân vật sở hữu ngươi hết thể đều là ta ta hết thể hay là của ta nhưng là ta cho phép ngươi tại công thành danh t o ạ hoặc là thực lực siêu tuyệt thời điểm trở thành ta đạo lữ duy nhất cụ u n ương thuận tam sinh tam thế vĩnh viễn không bao giờ gạt bỏ lời thề vân hải sợ ngây người cả người đều ngớ ngẩn ngơ ngác hoàn toàn không biết nên làm phản ứng gì đang nghe tư nhân vật sở hữu lúc hắn là cười khổ tại hết thảy hết thảy thời điểm hắn là có chút phẫn nộ cuối cùng hắn mới kinh ngạc đến ngây người hắn hiện tại lớn nhất cảm xúc chính là đội trưởng quá ba khí lớn thứ hai cảm xúc là ta quả nhiên là cái chịu hạ loại này sấp xỉ vu biểu bạch mà nói cũng không có để dạ ảnh hơi đỏ mặt như vậy từng cái mà lại nàng hiện tại là phi thường phi thường hết sức chăm chú dù cho toàn cả gia tộc phản đối nàng dù cho cái này tu chân giới phản đối nàng nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước nàng đối với chuyện này là sẽ không q u ấ t phục bởi vì nàng phát hiện mình có vẻ như vậy mà khả năng có lẽ thật sự có một chút như vậy thích vân hải mặc dù vân hải trước kia rất sợ hiện tại vẫn có chút sợ mà lại xem xét liền là cái chịu tốt nhất chuẩn bị tuyển nhưng là không hiểu đâu nàng cảm giác cùng vân hải cùng một chỗ sẽ khá tâm an dù cho thường thường là nàng bảo hộ lấy vân hải loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có nàng cũng chỉ là tại vừa rồi suy nghĩ tỉ mỉ cũng hồi ức quá trình bên trong mới phát hiện điểm ấy cho nên đã đối với vân hải sinh ra chưa bao giờ có tình cảm như vậy nàng liền sẽ đi tóm lấy tuyệt không tung tha cái kia đội trưởng n g ư ơ i ngài có thể hay không đừng nói dẫn ha ha cuối cùng cười gọi là một cái xấu hổ cùng khúc khốc vân hải vào thời khắc ấy tựa hồ còn nghe ra thanh â m của mình đều k h ạ k hàn chính diện trả lời gia ảnh đôi mi thanh tú cao lại đối với vân hải do dự cùng từ chối có chút bất mãn vân hải lần nữa trầm mặc gia ảnh ba ngày cho ngươi ba ngày thời gian chậm rãi suy nghĩ vân hải t a nhưng là đội trưởng ta cùng ngươi tranh lệnh có vẻ như phi thường đại Ta biết, k vân, vân, vân nhất túy h h c được người n rồi. Cái là thanh em đột nhiên tại vân hải trong đầu văng lên mà đối diện ra ảnh nhưng không có nửa phần phát giác vân hải không coi đáp lại vân nhất túy tiếp tục truyền đông nói đáp ứng nàng chiếm lấy nàng sau đó khiêu chiến diệp ra lại khiêu chiến ở không đi gây sự tu chân giới tốt nhất đem bọn hắn đều thiếu phiên yên tâm đi việc này chúng ta khẳng định đứng tại ngươi bên này một khi diệp ra bên ngoài nhân xâm cùng tiến đến bọn hắn nhất định phải chết hhh vân hải đây là trắng trợn coi hắn làm quân cờ à. hiện tại phạm nhân chính phủ cùng tu chân liên minh mâu thuẫn đã trồi lên mặt nước mặc dù còn không có kích phát nhưng ma sát không ngừng cơ hồ mỗi ngày đều có người chết đương nhiên nơi này tu chân liên minh cũng không phải là toàn bộ liên minh mà là những cái kia phái cấp tiến muốn đón về v i ế n cổ đại thần những cái kia những người này ở đây tu chân trong liên minh rất có nhân số ưu thế nhưng không có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ bất quá ngay cả như vậy bọn hắn cũng dám đơn đấu toàn bộ phạm nhân chính phủ bởi vì bọn hắn vẫn còn có tu sĩ cao cao tại thượng phạm nhân túi đầu làm nâu ngoan cố tư tưởng nhưng bởi vì tu chân liên minh đỉnh tiêm cao thủ nhóm phần lớn ở vào trung lập trạng thái mà phạm nhân bộ đội cơ giáp sức chiến đấu để các tu sĩ có chút kiến kỵ cho nên song phương tạm thời vẫn chỉ là ở vào ma s á t không ngừng giai đoạn vẫn nhất túy làm chính phủ bên này đặc thù bộ môn bên trong phái cấp tiến trên danh nghĩa bộ trưởng chân chính bộ trưởng là hắn đại đồ đệ đã sớm muốn hung hăng giáo hấn những cái kia tu chân liên minh phái cấp tiến đáng tiếc một mực không có cơ hội mà vân hải cùng dạ ảnh sự tình một khi bộc phát chính là một cái cơ hội Dạ ảnh là diệp gia thiên c h i kiêu nữ là tu chân giới trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh một trong theo bọn hắn nghĩ ưu tú như vậy nữ tử đương nhiên muốn gả cho người một nhà sao có thể cùng vân hải cái này viễn cổ truyền thừa hủy diệt giả kết thành đạo lữ đâu tuy nói tu chân liên minh phái cấp tiến cũng không xem trọng vân hải tiềm lực cùng tương lai thực lực thậm chí ngay cả chính phủ bên này đối với vân hải tương lai cũng không phải rất xem trọng nhưng là vân hải thân phận liền quyết định hắn không thể cùng dạ ảnh trở thành đạo lữ đạo lữ chính là vợ chồng g i ảnh nếu như như vậy tu chân liên minh bên này nhất định thiếu đi một cao thủ mà diệp g i a rất có thể cũng đổ hướng phạm nhân chính phủ dù sao gia ảnh vẫn là diệp g i a dự định người thừa kế gia ảnh tiêm lực rất lớn tất cả mọi người cho rằng nàng tuyệt đối có thể trở thành một đại cao thủ mà lại rất có thể tại năm mươi năm bên trong đội kịp hiện tại đ ỉ n h tiêm cao thủ nhóm mặt khác diệp g i a còn có một vị lá biết nghệ đó là hiện tại ở vào đ ỉ n h tiêm cao thủ hàng ngũ người nổi bật yêu thương vô cùng gia ảnh còn có nét la biết nghệ tình nhân là vệ không đương nhiệm tu chân giới đệ nhất cao thủ mà lại là trong liên minh tu chân lập phái lao đại vậy không mạng lưới quan hệ coi như to lớn hơn cho nên g i ả ảnh rất trọng yếu so còn lại tu chân thiên tài cộng lại đều trọng yếu nếu như không phải vân nhất túy sư đồ thủ tại chỗ này tu chân liên minh phái cấp tiến đã sớm phái đại quân tới đem g i ả ảnh đoạt lại đi lần trước có cái phái cấp tiến mang theo mấy cái ngoại quốc cao thủ lại tới đây là muốn thử một chút vân nhất túy thực lực kết quả tập thể bị miễu sát cái này khiến phái cấp tiến không dám tùy tiện khai chiến bọn hắn cũng mới biết vân nhất túy thực lực vậy mà không thể so với vệ không kém không giống với vệ không trung lập vân nhất túy thế nhưng là cấp tiến phạm nhân thủ hộ giả vân nhất t u y rất muốn hiện tại liền bước lên chiến tranh bởi vì hiện tại các phương thế lực đều ở vào quan sát trạng thái đều chưa chuẩn bị xong mà chính phủ bộ môn lại là thời khắc chuẩn bị chiến đấu cho nên phàm nhân trận doanh hiện tại rất có ưu thế còn kém một cái khai chiến lấy cớ chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi chín ta l i ề u mạng với ngươi nhưng mà vân hải há có thể để vân nhất t u y toàn nguyện mặc dù vân hải không biết được vân nhất t u y ý tưởng chân thật nhưng là hắn không có khả năng tùy tiện sẽ đồng ý trở thành dạ ảnh vật riêng tư phẩm ngẫm lại đội trưởng đại nhân đáng sợ liền có thể mong muốn đến trở thành vật riêng tư phẩm sau kinh khủng thế giới gia ảnh không có bức bách vân hải chỉ là để cái sau tiếp tục đổ nướng vân nhất t u y đang đối với vân hải tiến hành cuồng oanh loạn tạc hung hăng nói hắn cùng dạ ảnh phối hợp là ông trời tác hợp cho cái gì ngươi không đi làm nguyệt lao đáng tiếc vân hải buồn bực tại tâm lý trả lời một câu nha nếu như thiên đình vẫn còn nguyệt lao chính là ta đồ tôn nói thật diệp d ĩ n h mà thực tình rất không tệ đặc biệt thích hợp là một m nhà nữ chính đương nhiên rồi nàng là tương đối cường thế một điểm nhưng là sau khi kết hôn còn không phải mặc cho ngươi bài bố chỉ ít trên giường k h ú khụ đúng có phải hay không không bỏ xuống được thiên hồi có thể cùng một chỗ ta cho ngươi mở trường hợp đặc biệt tin tưởng ta ta có quyền lực này nếu như còn không hài lòng lại thêm ta đồ đệ ngoan h à vũ y h ỉ thế nào lại là một cái đại mỹ nữ u mà lại à diệp d ĩ n h mà cường thế thiên hồi yếu đuối vũ y h ỉ kiểu mỹ ngươi có thể mỗi ngày đổi khu khu vừa rồi cái k i a đoạn tình tự động xem nhẹ như trái cây tại không tiếp thụ được cường thế diệp d ĩ n h ta còn có cái không tệ nhân tuyển phi thường nổi danh minh tinh d ừ n g nghi ngờ tuyết tướng mạo so diệp d ĩ n h mà còn muốn làm một chút như vậy mà lại dừng nghi ngờ tuyết cùng thiên hồi ôn n mặc dù hơi có chút với mình vân hải tiếp tục im lặng bên trong rừng nghi ngờ tuyết vân hải nhận biết ở trong đêm gặp qua ba bốn lần đó chính là m ộ n g hoài tuyết đó là một cái hạ phàm tiên nữ tại cường giả vi tôn không cách nào luật thế giới nàng tuyệt đối khả năng hấp dẫn vô số cao thủ cấp đoạn đương nhiên nếu như dạ ả n h không có lệnh như vậy cùng m ộ n g hoài tuyết là một cấp bậc đáng tiếc dạ ả n h lệnh ở chung quanh nàng tạo thành ba trượng hơi lạnh tường bình thường người không đột phá nổi có vẻ như m ộ n g hoài tuyết phụ thân cũng là tu chân người trong liên minh cho nên vân hải loáng thoáng đoán được vân nhất t ú muốn làm gì cái này g i mà không tính e sợ cho thiên hạ bất loạn lao ra hỏa chính ngươi không ăn giả n h đột nhiên hỏi mặc dù nói như vậy nhưng hai tay phi thường nhanh nhẹn lại cách không bắt đem đồ nướng tới tiếp tục ăn cái này sức ăn sớm đã vượt qua phổ thông ngang nhau dáng người nữ từ gấp ba nhưng mà g a ảnh cái bụng một chút xíu hở ra đều không có những cái k i a đồ nướng phảng phất tiến vào làm khôn giới giống như vân hải không nói nhìn nàng một cái không trả lời tiếp tục vùi đầu đồ nướng tức giận g a ảnh lại nói không ngươi thích ăn ta cao hứng còn không kịp đây chu linh tới ừng vân hải quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy chu linh một người nhanh chóng chạy tới chu linh một mặt không hiệu kinh hỉ tốt là các ngươi quả nhiên tại hẹn họ loại sự tình này sao có thể thiếu đi ta cái này lớn bóng đến đâu ha ha cho ta đến mười xuyên vân hải biếm môi bên k i a chờ lấy hh ắ c ắ chu c linh không khách khí chút nào tại dạ ảnh phụ cận ngồi xuống hắn không d á m sát bên dạ ảnh khoảng cách giữa hai người nói ít cũng có năm mươi cm bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếng cười cùng dạ ảnh nói chuyện tiếm mặc dù bên kia vân hải nghe được rõ rõ ràng ràng các ngươi nói thế nào chu linh thân thể hơi nghiêng về phía trước vô cùng chờ mong hỏi nói chính thức xác lập quan hệ không có không có dạ ảnh vẫn như c ũ lãnh đạm cho h ắ n ba ngày thời gian cân nhắc chu linh mắt trận trắng lên nhắm ngay vân hải tiểu tử ngư ơ i đầu góc lại rút đại mỹ nữ đưa đến bên miệng đều không ăn vân hải mồ hôi rơi như mưa ra ảnh đồng dạng im lặng vân hải chuyện của ta người khắc quản ngươi sẽ không coi trọng chu linh quá sợ hãi ngươi sẽ không tương đương linh thái thần thứ hai a vân hải kia chính là ta sư tỷ phu hà vũ y h i là hắn sư tỷ chẳng lẽ là cái k i a đào cốc hội tử gọi là cái gì nhỉ a đúng linh m ộ c xuân cung hoặc là tinh dạ xuân y h i giống như linh mục xuân cung càng xinh đẹp một điểm ngươi khi đó có vẻ như đối nàng rất hứng thú bộ dáng hoặc là a a a là cái k i a tinh ngữ lâu chủ cũng là đại mỹ nữ nha ai hoa tâm là không đúng vân hải đã không biết nên nói một chút gì đầu heo vậy mà có thể mù nghị xa như vậy quả nhiên a trên đời nhanh nhất đồ vật không phải tốc độ ánh sáng mà là tư tưởng Dạ ảnh chẳng biết tại sao nhẹ gật đầu đều là thưởng thức thuộc tính rất mạnh mỹ nữ về sau nhìn xem năng lực như thế nào năng lực quá q u a n mà nói có thể thu làm nữ buộc vân hải cùng chu linh bọn hắn đột nhiên phát hiện lấy mình náo nhanh hoàn toàn theo không kịp dạ ảnh tư duy cái gì gọi là thưởng thức thuộc tính rất mạnh cái gì gọi là nữ buộc ai nữ buộc vấn đề này vân hải hơi chú ý dạ ảnh đừng lo lắng cháy ai u vân hải kinh hô một tiếng mau đem thịt nướng lật hạ cái sau đó đem nướng xong ném cho chu linh chu linh ừng không tệ không tệ so mặc k i ể u kém một chút như vậy vân hải mắt nhìn còn thừa nguyên liệu nấu ăn đối với chu linh hô huy đầu heo muốn ăn mà nói trở về cầm nguyên liệu nấu ăn không phải không đủ ăn ta một chuỗi cũng chưa ăn đâu a a chờ sau đó liền đi chờ sau đó liền đi bất quá đợi chút nữa hắn còn chưa có đi lại tới người không không là một người mà là một đám người Liên là t Chu Linh. Chu Linh hừ i ê hừ gia ảnh lặng yên không một tiếng động trận chắn mắt đối với vân hải cái này tràn ngập hâm mộ ghen tị cười trên nôi đau của người khác rất là im lặng tiến hội đến một mươi một giờ rưỡi đêm mới kết thúc bởi vì nhiệt độ không khí không thấp nét cho nên phần lớn người đều trong phòng khách n g ả ra đất nghỉ lúc đầu vân hải là định đem gian phòng ngược lại cho những cái kia nữ khách nhóm nhưng là nữ khách nhóm chuẩn bị suốt đêm thảo luận kịch bản liền là thiên hồi muốn viết cái kia yêu đương loại tiên hiệp phó bản cho nên bọn họ toàn tại trong đại sành qua đêm ngược lại là vân hải các loại chờ nam tính vậy mà đều có gian phòng của mình hoặc là nhiều nhất hai người dùng chung một gian nói thí dụ như vân hải đêm nay liền cùng kim m ỗ nhân một gian phòng vân hải đem dạ ảnh đối với hắn nói mà nói nói cho kim m ỗ nhân để cái sau đề nghị cái theo sách điểm ý kiến kết quả kim mỗ nhân chua lựu lựu trừng mắt vân hải n g ư ơ i là khoe khoang a ngươi khẳng định là khoe khoang a ngươi tuyệt đối là khoe khoang a d u n g mạo n g ư ơ i như thế áp chế g a ảnh loại cấp bậc kia đại mỹ nữ làm sao có thể để ý ngươi muốn nhìn bên trên cũng là coi trọng ta à, ta đang chậm rãi trở nên đẹp trai là phi thường cường thế tiềm lực a ngươi nói cho ta biết ngươi là đang lừa ta đúng hay không tốt người nào đó đừng làm rộn nghiêm chỉnh mà nói ngươi nói ta đáp ứng tốt vẫn là đáp ứng tốt ngoại tàu danh danh hỗn đản ta liệu mạng với ngươi chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi vân đoan vân lộ vân hải cãi nhau một buổi tối sáng sớm hôm sau vân hải thần thanh khí sản tình vì để cho đồng đảng có thể đủ tốt tốt đ ú c luyện h ã n quả quyết một cước đem vẫn còn ngủ say đồng đảng đạp xuống giường sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy bộ a vân hải ta l i ề u mạng với ngươi vừa đi ra cửa phòng mộ dung hổ nhìn thấy hai đạo cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc một chút lắc đầu bật cười thật đúng là sức sống dồi dào a nô a ta cũng tuổi trẻ đây cũng cần phải tinh lực dồi dào hô hố xuất phát vòng cư xá nhanh chạy mười vòng siêu vừa mở ra biệt thự đại môn hà vũ y y y hẻ mánh nhưng hướng bên cạnh, bên cạnh bước sau đó ba đạo nhân ảnh lần lượt xông ra đại môn bệnh tâm thần a ba người các ngươi hà vũ y thì một tay chống n ạ n h đối ngoài cửa hà đồng sư tử hống âm thanh c h u y ể n trăm dặm một tiếng sư hống bừng tỉnh nữ khách vô số ai vậy vừa sáng sớm bị gào gì a muốn c h ế tà ai vậy lao nương hậu cung mộng a ô ô ô. vừa mới mộng thấy nam thần chu linh đây ai ai ách vũ y h i tỷ vũ y h i tỷ tỷ hà vũ y thì quay người nhìn lại mạnh đại khí trận trấn nhất toàn trường nữ khách nhóm dần dần mất tiếng trên nóc nhà ô n kiếm t r ị vũ vân nhất túy nhị đệ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên chạy thật nhanh ba đạo thân ảnh nhất làm cho hắn im lặng là sư đệ mộ dung hồ cũng ở trong đó mà lại mộ dung hồ vậy mà tại không sử dụng linh lực tình huống dưới cùng vân hải toàn lực thi chạy chủ yếu nhất vẫn là vậy mà không có vượt qua vân hải kim mỗ nhân lúc này đã bị quăng ra mười mấy mét nhưng còn có thể đi theo man hoang kim cương thể năng lực có thể thấy được lộn g đốn dù sao vân hải cùng mộ dung hồ đều là kim đan kỳ tu sĩ mặc dù cái trước trình độ rất lớn nhưng cả hai tố chất thân thể thỏa thỏa tu sĩ kim đan kỳ mà lại cái sau vẫn là đi thể tu đường đi vân hải chạy nhanh là bởi vì thân thể nhẹ nhàng cảm giác tiết tấu đặc biệt mạnh trong trò chơi mỗi ngày chạy chạy quen thuộc mộ d u n g hổ tiết tấu có chút loạn có thể là nóng lòng siêu việt vân hải nguyên nhân cái này cũng đưa đến tốc độ của hắn rất khó tăng lên tới cực hạng cho nên không thể siêu việt vân hải khi mỗi nhân cùng mộ d u n g hồ một cái đường đi toàn bộ nhờ siêu cường thể chất tại chạy chính vũ bên cạnh lao tứ cổ suối x u ố n g hỏi nhị sư huynh bọn hắn chạy quá xa mà nói rất nguy hiểm mặc dù ngũ sư đệ thực lực rất mạnh nhưng là lần trước địch nhân đều xuất hiện nguyên anh kỳ cường giả lần này nếu như còn có địch nhân khẳng định càng mạnh cứ như vậy thả bọn họ ra ngoài không tốt ta nếu không chúng ta theo sau、ừ. chính vũ dọc núi chưa rơi người đã cùng kiếm trong tay hòa làm m ộ thể t hóa thành kiếm q u o n g đi cổ suối sông cổ suối sông xuất ra một kiện tự chế màu đen tiểu phi thảm lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo đương nhiên thảm bay tốc độ là không sánh bằng phi kiếm nhưng dùng để truy vân biển ba người vẫn là không có vấn đề tuổi trẻ thật tốt ta bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ v â n nhất túy nằm uống rượu ngon sâu kín cảm thán âm thanh hắn nhớ tới mình lúc còn trẻ mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên rất tuổi trẻ mà lại vẫn chưa tới trăm tuổi hắn tại tu trân giới kỳ thật thuộc về nhỏ tuổi khi đó hắn cùng vệ không cùng mộ dung linh còn đi theo sư phụ dương phương bên người học nghệ thường thường bị dương phương những người theo đuổi đụa dỡn treo c ậ n dương phương tùy tùng vào lúc đó cũng là tu chân giới đỉnh tiêm tồn tại từng cái cường đại để hiện tại vân nhất túy cũng không dám xem thường siêu việt đó là tu chân giới một lần nữa t ỏ a sáng sinh cơ thời điểm tại dương phương cố gắng hạ bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ mà những cao thủ kia toàn thành tùy tùng của hắn nhưng là về sau dương phương đột nhiên mất tích tùy tùng của hắn nhóm cũng đi theo mất tích tu chân giới lần nữa lâm vào đê mê lại về sau chính là vân nhất túy cùng vệ không cuộc khởi nhưng mà hắn hai đi đường hoàn toàn khác biệt một cái chủ trương thủ hộ phạm nhân lấy phạm nhân vì căn bản một cái khác thì đi cao đoan lộ tuyến đối với hiện hữu tu sĩ tiến hành trình hợp bồi dưỡng thành lập tu chân liên minh hai người đều thành công nhưng đều không có thể áp đảo đối phương những này đều là hậu sự lại nói lúc trước lúc trước dương phương còn tại thời điểm những cái này tùy tùng đi theo hắn tại trong vũ trụ cắn quét không biết tiêu diệt nhiều yêu ma q u ỷ quái v â n nhất t u y sư huy ngội h ba người cũng tại một trận chiến một trận chiến bên trong thành dài nhưng mỗi ngày đều đứng trước những người đeo đổi kia đùa dỡn vẫn nhất t ú cùng vệ không đều rất nhặt chai bị nữ những người theo đuổi toàn diện đùa dỡn mộ dung linh rất đẹp nhưng không có lọt vào nam tùy tùng đồ ù dỡn cũng bị nữ tùy tùng đồ ù dỡn vị tia nam nữ ăn sạch nữ tùy tùng là trong truyền thuyết bách hoa tiên tử người thừa kế vân nhất túy cảm thấy vị k i a càng có thể có thể là bách hợp tiên tử người thừa kế bất quá nàng còn không phải vân nhất túy ký ức sâu nhất người để hắn thật sâu bền vững nhớ tại tâm lý người là phong đô đại đế người thừa kế đúng vậy phong đô đại đế địa ngục chúa tể đó là cái âm trầm gia hỏa cũng là dương phương thủ hạ thứ nhất trí giả đồng thời còn là dương phương tin tệ nhất đồng đảng vị tia thực lực cũng là gần với dương phương tồn tại cương đại làm cho người n g ạ thở vậy mà tại đơn đấu bên trong xử lý một vị cổ phật người thừa kế đây chính là ngay cả dương phương cũng không dám xem thường thủ thắng đối thủ lại chết tại vị kia thủ h ạ đúng vị kia giống như có một đứa con gái tới vân nhất t u y đột nhiên xoay người mà lên lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại điện thoại rất nhanh liền tiếp thông đầu kia chuyển đến đại đệ tử bộ kính thanh â m uy sư phụ ừ m là ta giúp ta t r a một chút vân hải thân thế còn có đủ không h í hậu nhân há lập tức một phút đồng hồ sau bộ kinh bắt lời vân hải là cô nhi phụ mẫu không biết tại viện mồ cơ lớn lên cũng là từ viện mồ côi sau khi ra ngoài hắn mỗi ngày đều tại làm chuyện tốt vận rủi hơi giảm bớt điểm hắn thông qua viết văn gửi bản thảo kiếm tiền trên cơ bản đều là tiểu học trung học viết văn chính hắn cung cấp mình đến trường mỗi cái học kỳ đều cầm học đồng thường thường tham gia trận đấu cầm tiền thưởng lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự nét bên trong tiểu học những cái kia trận đấu đối với hắn không hề khó khăn lên đại học liền xảy ra chuyện năm thứ hai đại học thời điểm bị khai trừ nguyên nhân là đủ rồi đủ rồi không phải để ngươi báo cáo dạy a đồ đần khu cụ ta chỉ là tốt h ta ta nói t ư liệu vân hải cha mẹ người thân một cái đều không t r a được nhưng là tiếp qua mười phút đồng hồ khẳng định sẽ có kết quả đủ không h í là ngươi thường thường nói lên đủ không h í a hắn có cái nữ nhi tên là đủ tiểu manh rất đáng tiếc không có tu hành tư chất gả cho một người bình thường tên là vân đoan vân đoan cùng đủ tiểu manh có cái nhi tự gọi vân lộ vân đoan cùng vân lộ đều không tu hành tư chất mà lại bẩn bệnh vân đoan hơn ba mươi tuổi liền chết vân lộ vừa đầy hai mươi liền vừa rồi đủ tiểu manh tại trượng phu cùng nhi t ử sau khi chết cũng thương tâm quá độ qua đời ngươi xác nhận đủ tiểu manh trượng phu họ vân con trai của nàng cũng họ vân đúng a ngươi ngoa t ạ o vân hải không phải là đủ tiểu manh tôn t ử a rất có thể a ngươi nhìn cái gia đình này danh tự vân đoan vân lộ vân hải đều là hai chữ đều là từ tổ chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi một người thừa kế ngưng dạng tìm tới mẫu thân hắn điện thoại cúp đoạn trước đó vân nhất t ú cơ hồ là dùng mệnh lệnh ngự khí đối với bộ tình nói bộ kinh minh bạch cho tới nay đều rất đ ầ u bị sư phụ chưa bao giờ có nghiêm túc cho nên bộ kinh liên hệ tất cả điều tra năng lực tương đối mạnh bộ môn nửa giờ sau tại vân hải bọn người còn tại chạy bộ thời điểm vân nhất túy nhận được bộ kinh gửi tới tin tức sư phụ thế nào ấp á ấp đúng ngưng d ạ ừ n nàng tỉnh chuyện khi nào ta lập tức đi không phải không phải không phải nàng tỉnh vậy ngươi chờ chút ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu vân hải cái kia cặn bã làm sao có thể là ngưng dạ hải tử bọn hắn tướng mạo trinh lệnh cách xa vạn dằm mười vạn tám ngàn lần phương a đầu bên kia điện thoại bộ kình trà s á t đem mồ hôi lạnh khắp khuôn mặt đầy đều là c ư ờ i khổ sư phụ tỉnh táo tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo tỉnh táo c ọ n g lông a tỉnh táo ta mẹ nó còn có thể tỉnh táo lại tốt à vậy ngươi đừng tỉnh táo đi đem vân hải rết đi cái gì thủ cái gì hoán đều tiêu tan vân nhất túy trầm mặc hắn cùng vân hải không có thủ nhưng cùng vân hải phụ thân thủ sâu như biển không là giống như vũ trụ không tệ có người đã đón được đây là một bộ cầu huyết kịch vân nhất túy ưa thích người chính là ngưng、dạng. đến nay chưa lập gia đình nguyên nhân cũng là ngưng d ạ mà trước đó vân nhất túy là không biết ngưng d ạ có hài tử hắn nhận biết ngưng d ạ là cái đơn thuần hiền lành thiếu nữ không phải thiếu phụ a hiện tại hắn đồ đệ nói cho hắn biết tình nhân trong mộng của hắn không chỉ có đã sớm gạt hắn lập gia đình mà lại đều có người hai mươi tuổi hài tử cái này đặc biệt đơn giản không thể nhịn vân nhất túy cảm nhận được đến từ toàn thế giới thật sâu ác ý m ộ n g nát vỡ thành t ạ t bã chuyện gì xảy ra không biết ta sư phụ ngươi thế nào uy mái nhà cái kia xuất ca ngươi thế nào xảy ra chuyện gì có người đem ngươi đoạt nghe được động t ì n h thiên hồi bọn người vội vàng chạy ra biệt thự kinh ngạc nhìn lấy vân nhất túy gào thét đi sau đ ố c t ừ n g cái đầy cõi lòng quan tâm hỏi hà vũ ý g h ĩ a vốn định đi lên xem một chút lại bị thiên hồi ngăn cản thiên hồi hắn hiện tại trạng thái rất không thích hợp khi thế mặc dù không có phát ra nhưng là bên người ba mét bên trong đã hình thành khí tưởng ai cũng vào không được x ô n g l o ạ n đi vào rất nguy hiểm hà vũ ý nghĩa nghe vậy ngừng lại như nước hai con ngươi đựng đầy lo lắng thầm nghĩ sư phụ ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a sư phụ thế nào chính vũ cổ suối sông cùng mộ dung hồ cũng tới sau đó chính là vân hải cùng kim mỗ nhân vân nhất tuy cũng nhìn thấy vân hải trong mắt của hắn không có sắc khí thậm chí ngay cả tức giận đều không có ngược lại có một số hoài niệm trước k i ê u bất kể thế nào nhìn vân hải trong mắt hắn liền là người tướng mạo phổ thông không có chút nào đặc sắc người nhưng là hiện tại lại nhìn lại phát hiện vân hải con mắt cùng ngưng dạ rất giống có vẻ như cũng chỉ có con mắt vân hải lớn lên thật sự là bình thường chút mà ngưng dạ lại là cái để vân nhất tuy trầm mê không thể tự kiểm chế siêu cấp đại mỹ nữ đều là vân lộ sai vân nhất tuy trong lòng nhận định nói nhất định là vân lộ lớn lên qua áp chế ảnh hưởng tới ngưng dạ hoàn mỹ cơ nhân trung hòa g a phổ phổ thông thông vân hải nghĩ tới đây vân nhất tuy càng muốn đem vân lộ thi thể đảo đi ra chém nát ngàn vạn đoạn hô nghĩ đến cái kia huyết tinh tàn bạo trang diện vân nhất tuy tâm lý lập tức liền dễ chịu một chút điểm trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt tốt không sao vừa rồi có chút cảm nộ mà thôi các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi đi đúng vân hải ngươi đi theo ta một chút dứt lời cũng mặc kệ vân hải có đồng ý hay không vân nhất tuy phất ống tay háo một cái liền đem hắn mang theo bay mất những cái kia nữ khách nhóm sợ ngay người thần tiên a a a a ta nhìn thấy thần tiên a. A, -a, a ta không có chụp ảnh a ta cũng không có ô ô ô thua thiệt Hà lớn.、Like、từ từ vì ũ y k giảm bất điểm phiền phức hà vũ y hìa đối với nữ khách nhóm thi triển một lần ảo thuật làm cho các nàng coi là mới vừa rồi là đang đóng phim nhưng là nàng lại lọt một người người kia không tại nữ khách bên trong nhưng cũng là hôm qua vừa tới nữ khách bên trong một viên tiểu tàn phế tiểu tàn phế không hề rời đi biệt thự liền đi qua lầu hai thang lầu cửa sổ vừa hay nhìn thấy vân nhất túy mang theo vân hải bay mất trên mặt của nàng tất cả đều là kinh ngạc màu sắc vân nhất túy không có mang vân hải đi gặp nướng dạ bởi vì thời cơ vẫn chưa tới hắn chỉ là mang theo vân hải đến hải ngoại trên đảo nhỏ đem tự thân sở học cùng kinh nghiệm toàn bộ truyền thụ cho hắn tự h như lúc trước hắn mừng đến á i đồ chu linh lúc khác biệt chính là chu linh không chỉ có đạt được hắn toàn bộ sở học cùng kinh nghiệm còn chiếm được hắn hơn m ộ ư ơ i năm dốc lòng dạy bảo cơ h ộ là tay nắm tay dạy bảo chu linh mà lại vì chu linh an toàn nghĩ hắn truyền thụ cho những vật kia đều thiết chí phong ấn dựa theo chu linh thực lực chậm rãi giải, giải ph đây cũng là vì cái gì chu linh tại mất trí nhớ về sau còn có thể thuận lợi như vậy sử dụng công pháp kỹ năng biết được một số tu chân bí ẩn một trong những nguyên nhân mà đối với vân hải vân nhất tuy cũng không có hảo tâm như vậy toàn bộ một mạch rót vào vân hải trong đầu có thể tiêu hóa nhiều liền nhìn vân hải ngộ tính của mình hắn làm như vậy tất cả đều là xem ở ngưng dạ trên mặt mũi nếu không sớm đem vân hải nhân đạo hủy diệt trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức vân hải đầu góp kém chút bị no bạo bất quá hắn khổng lồ tinh thần lực tại thời khắc này cho thấy siêu cường n lực cơ hồ là trong nháy mắt liền áp chế đại lượng tri thức mang tới siêu phụ tải mà lại Thừa, cái này. Các loại, ngưng vân nhất túy đột nhiên nghĩ đến siêu cấp chuyện trọng yếu một cái nhắc lên còn không có đem chỉ là tiêu hóa vân hải bay trở về sau đó mình bay một mình đến đặc thù bộ môn căn cứ vân nhất túy trực tiếp điều đại lượng liên quan tới một cái nào đó viễn cổ đại năng người thừa kế tư liệu vị này viễn cổ đại năng người thừa kế kỳ thật chưa bao giờ đoạn tuyệt mà lại một mạch tương thừa mẹ con tương truyền là đã biết tồn tại dài lâu nhất viễn cổ truyền thừa cái này nhất hệ người thừa kế dưới tình huống bình thường phi thường địa thấp tại đại loạn thế gian lại như thế mặc dù xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp nhưng nói thế nào cũng là chưa bao giờ đoạn tuyệt cho nên có thể siêu tập đến tư liệu là tất cả viễn cổ trong truyền thừa nhiều nhất cái này truyền thừa chỉ giới hạn ở nữ tử mà lại chỉ giới hạn ở mẹ con huyết mạch tương truyền tại nữ nhi lớn lên quá trình bên trong truyền thừa sẽ dần dần giải phóng cũng có thể là tại một loại nào đó kích thích hạ trên diện rộng một phát truyền thừa căn nguyên vị tiêu cường đại viễn cổ đại năng tên là nữ hoa chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi hai đối với vũ dạ tiểu đội lên án vì truyền thừa vĩnh viễn không bao giờ đoạt tuyệt phần này truyền thừa hạn chế người thừa kế huyết mạch làm cho chỉ có thể sinh hạ nữ nhi nhưng mà vân hải là nam việc này có thể trăm phần trăm vững tin tuyệt không hư giả hiện tại không chỉ là vân nhất túy tất cả biết ngưng dạ thân phận đồng thời biết được con hắn là vân hải người tất cả đều tụ tập tới đây nghiên cứu cái kia phần truyền thừa tư liệu ý đồ tìm ra người thừa kế sinh hạ nam hải nguyên nhân nguyên nhân này tuyệt đối không phải là cơ nhân đột biến cái gì nhất định cùng một ít lực lượng thần bí có quan hệ đây là trực giác của bọn hắn nghiên cứu lực lượng thần bí mấy chục năm trực giác nhưng mà bọn hắn không thu hoạch được gì r ò n g r ã một ngày một đêm bọn hắn cùng vân nhất tuy không có t r a được bất luận cái gì liên quan tới nữ hoa người thừa kế sinh hạ đứa con trai nguyên nhân cho dù là mô hình mô hình hồ hồ suy đoán đều không có bởi vì nữ hoa những người thừa kế liền chưa từng sinh hạ quá nam hải mà lại vĩnh viễn là một truyền một ngay cả còn lại song bảo nữ hải đa bảo nữ hải ví dụ đều không có vĩnh viễn là một cái mẫu thân một đứa con、gái. chỉ có một cái nữ hoa đại thần truyền thừa phi thường nghiêm cẩn hẳn không có bất luận cái gì lỗ thủng một vị dâu ria trắng bệnh p h à m nhân nhà nghiên cứu nữ h mày nói nhưng là vân hải quả thật là ngưng dạ hải tử giờ na đã xác nhận qua không có bất cứ vấn đề gì cho nên truyền thừa hẳn là tồn tại lỗ thủng nhưng là lỗ thủng ở đâu bởi vì thiên địa d ị biến vẫn là mảnh này linh khí của thiên địa đang chậm dại khôi phục hoặc là bởi vì nhân loại đại quy mô khai phát vũ trụ một vị nữ tính tu sĩ nhà nghiên cứu nói ra có khả năng hay không quyết định giới tính tia cái gì trình thể biến dị nàng đối với gen kiến thức nửa đời Không chúng ó k ả quả khả năng. Một vị đối với gen rất có nghiên、cứu. nam tính sĩ nhà nghiên cứu quả quyết nói, dù cho tận thể đến, loại chuyện đó cũng không có khả năng phát sinh. Một rất tu quyết thể phát vị với đối đó loại có cứu, cứu cho có c h sĩ dù ta phải tin tưởng khoa học mặt khác ta cho rằng có thể là ngưng dạ tiến hành một loại nào đó kỳ lạ phân liệt chia ra một cái thần kỳ đồ vật chỉ có ngưng dạ một nửa gen sau đó tự hành tạo ra một nửa khác ấy không đúng nữ lại thế nào phân liệt cũng không sinh ra nam đ á n g người thật ra vị này rất có nghiên cứu cần đánh cái dấu chấm hỏi vẫn nhất t ú đột nhiên kịp phản ứng giờ na so sánh các người đem ngưng dạ bưng cái này động từ dùng đi ra rồi r ồ i danh nhất mở miệng vị nhà nghiên cứu kia lắc đầu nàng đều bị vạn niên huyền bằng phong ấn hai mươi năm liền chúng ta mấy cái bản sự làm sao có thể lấy được đi ra mà lại điểm ấy thời gian cũng không vận dụng được lớn máy móc cho nên ngươi yên tâm không nhúc nhích nàng là tại nàng bị phong ấn trước đó lưu lại huyết dịch hàn g mẫu chính nàng cung cấp vân nhất túy vừa mới dâng lên lựa dận lập tức tiêu tán chỉ cần không có cái g i à y ngưng dạ yên d ấ t liền tốt các ngươi nói có phải hay không là bởi vì một phần khác truyền thừa một cái tuổi trẻ phạm nhân nhà nghiên cứu đẩy hạ trên sống mùi kính mắt thấu kính bên trong lóe ra tên là trí tuệ con mang nữ o a truyền thừa hiển nhiên cùng hủy diệt giả Cái trước yêu, cái cả diệt. tràn tất Như là ngập yêu, hủy sau đều vân ậ y hủy y diệt giả t r u hải a h n gia có năng lực năng phá lời nói nữ h t ra Như vân, vân thừa đoan sống, sống đến ba mươi tuổi tại vân gia sử thượng đã rất trường thọ mà phụ thân hắn vân lộ chỉ sống đến hai mươi tuổi vân nhất t u y cùng bộ kính nghe được khoe miệng co giật nhưng còn lại nhà nghiên cứu lại hết sức tán đồng cái này suy luận cho rằng rất có đạo lý tuổi trẻ nhà nghiên cứu được công nhận chuẩn bị chị u ủng hộ tiếp tục nói ra đến vân hải liền lợi hại hơn tại trước hai mươi tuổi cơ hồ không có đi quá hảo vận quả thực là suy thần p h ụ thể nhưng lại như vậy suy thần vậy mà có thể sống đến hai mươi tuổi rất có thể là nữ hoa truyền thừa giao phó hắn phần này cường đại sinh mệnh lực nhưng là cũng bởi vậy nữ hoa truyền thừa lực lượng hao hết cho nên hắn không được đến bất luận cái gì nữ o a truyền thừa tri thức mọi người càng thêm tán thành cái này suy luận mặc dù vân nhất túy cùng bộ kính hai vị lao đại c như vậy nếu như không có nữ hoa truyền thừa trèo trống hắn có thể sống quá mấy tuổi m ư ờ i tuổi m ư ờ i l ă m tuổi không ta cảm thấy hắn thậm chí khả năng tại vừa ra đời thời điểm liền chết không tệ hắn là hủy diệt giả vừa ra đời liền nhất định cùng tuyệt đại bộ phận người thừa kế là tử định vì tiêu diệt hủy diệt giả những cái kia truyền thừa chủ nhân khẳng định có lưu một số đối phó vân g i a người thủ đoạn vận r ủ i chính là một cái trong số đó ừng rất có thể như vậy vân hải yếu ớt thể chất có lẽ cũng có thể từ nơi này đạt được giải thích nữ hoa truyền thể chất của con người từ trước đến nay không tệ nhưng vân hải rất yếu loại này yếu không phải thể hiện tại thể lực bên trên mà là thể hiện tại sau khi bị thương nặng nhẹ trình độ đồng dạng là ngã sấp xuống có người đứng lên phủi mông một cái liền đi chuyện gì không nhưng vân hải lại khả năng gãy xương cái này không chỉ là xui xẻo cũng may vân hải phi thường chú ý lúc luyện tố chất thân thể hơi lúc luyện đi lên hiện tại hắn có kim đan kỳ tu vi cùng tiếp cận kim đan kỳ thể chất thể chất cái này một hạng không cần lo lắng thể chất không cần lo lắng nhưng là tinh thần lực của hắn là quá quá nguy hiểm không tệ cho nên ra bộ trưởng bộ trưởng chúng ta đề nghị đem vân hải bắt trở lại không đúng là mời đến nơi này làm khách đúng vậy đặt ở bên ngoài quá nguy hiểm vẫn nhất úy các ngươi tiếp tục phân tích ta đi sau đó chạy hóa thành kiếm q u a n g chạy bộ kinh nhìn đồng hồ tay một chút suýt nữa quên mất sau đó có cái hội nghị các ngươi tiếp tục phân tích ta trước đi hợp các nhà nghiên cứu bọn hắn chỉ là rất muốn nghiên cứu một chút tinh thần lực vượt qua thể chất năng lực chịu được mấy chục lần lại còn có thể sống sót vân hải mà thôi vũ dạ tiểu đội các ngươi chuyện gì xảy ra còn có thể hay không thật vui vẻ chơi game a các ngươi lưu lại tiền mãi lộ là nam nhân cũng đừng nhanh như vậy kết thúc phó bản ngươi đại g a ta đang bị giam giữ vận lương của a g ảnh các ngươi có, ta ta có dám hay không chính diện nên chiến á uy các ngươi cái kia tiền mãi lộ không phải rất thiện dài quân đoàn tác chiến sao chúng ta chính diện vợ a nét các ngươi đừng đùa âm được hay không mỹ nữ đều là trí mạng đây là một đầu chân lý a mỹ nhân ngư ta nhớ kỹ ngươi đặc biệt ngưu vương ngươi thuấn có thể hay không mềm một điểm đay t h ứ n g g i a chiến y d ị c sinh ngươi gian lận ảo thuật làm sao có thể có lớn như vậy phạm vi a trên lầu sai gian lận chính là lưu lại tiền m ã i lộ hắn trận pháp phạm v i b á n kính vượt qua trăm mét a cái này không khoa học a trên lầu ngớ ngẩn tinh ngữ đại tỷ đã xác nhận trận pháp có thể làm được lớn như vậy dù sao cũng là trận pháp không đủ lớn mà nói làm sao tại quân đoàn chiến bên trong lộ ra huy lực trò chơi website game thiên tinh phòng làm việc cố ý mở cái t h i ế t mời đối với vũ dạ tiểu đội tiến hành các loại lên án chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi ba suy tính được như thế nào tại vài phút trước kết thúc tiên hiệp tam quốc phó bản bên trong thiên tinh phòng làm việc thương vong hơn phân nửa lần này thiên tinh phòng làm việc không chỉ đi tám người bởi vì mỗi cái tại phát động siêu thời gian dài phó bản lúc tại phó bản bên trong người chơi nhiều có thể mang theo những người khác tiến vào cho nên vì tốt hơn hoàn thành phó bản thiên tinh phòng làm việc phát huy người một nhà nhiều ưu thế mỗi người nhiều nhất mang theo hai cái tùy tùng tiến vào phó bản tổng cộng hai mươi bốn người nhưng mà ngay tại nhiều người như vậy tình hôn giới bọn hắn bị vũ dạ tiểu đội tám người tổ an t o á n bị âm đến thảm hề, hề. mà lại địch ta song phương trận vòng sau thành viên là không thể lại tiến vào phó bản bao quát thủ phát đội hình mà phát động siêu thời gian d à i phó bản người nếu như t ự trận như vậy cái này phó bản liền sớm kết thúc hệ thống phán định đối phương sớm thủ thắng không cần đem chủ tuyến làm xong cho nên chủ động phát động siêu thời gian d à i phó bản một phương có vẻ như có chút thế yếu mặt khác ma tộc bên này không có mang theo nhân số hạn chế nhưng có đội ngũ nhân số hạn mức cao nhất đó chính là không thể vượt qua thắng người bởi vậy tại người chơi nhân số bên trên vân hải bên này ở vào tương đối lớn thế yếu mà lại vân hải rất nhận người ám sát cho nên vì thắng lợi vân hải bên này quả quyết sử dụng các loại ngưu kế c ấ p lương mai phục du lịch vây điểm đánh v i ệ n binh dương đông tây ám sát ách ám sát có vẻ như không tính làm ngưu kế gia ảnh phụ trách ám sát mà lại chuyên môn huấn luyện một cái sát thủ tiểu đội mặc dù sát thủ tiểu đội vừa mới thành hình nhưng từ trước tới giờ không chân quý nở tờ cờ tính mệnh gia ảnh lôi kéo bọn hắn đi làm ám sát thực chiến hai lần trước để sát thủ tiểu đội tổn thất nặng nề về sau mấy lần càng ngày càng thuần thục tổn thất cũng liền càng ngày càng nhỏ phó bản bên trong năm sáu ngày thời gian gia ảnh xuất lĩnh sát thủ tiểu đội tiến hành mười lăm lần ám sát hoàn thành suốt năm mươi đây là một cái khá cao hoàn thành xuất chứ cứ lữ bố thân thể tinh hồng ma vương đối với cái này phi thường hài lòng l ạ i đưa trên t r ă m cô nhi cho d a ảnh huấn luyện loạn thế từ trước tới giờ không thiếu cô nhi những người khác cũng đều có thành tích bất quá đều không kịp d a ảnh tương đối có điểm sáng chính là mỹ nhân ngư vậy mà đối với địch phương người chơi s ử xuất sắc d ụ thuật mà lại vậy mà thành công nơi này thành công không phải chỉ đem đối phương x ố i dục mà là đem đối phương mê hoặc sau đó âm đối phương một thanh vân hải tại lần này phó bản bên trong vẫn là không có ở trước trận lộ diện đang chỉnh hợp vừa mới chiêu mộ tướng sĩ cùng tinh hồng ma vương phân cho hắn một chi quân đội vì để cho vừa chiêu mộ tướng sĩ có đầy đủ mạnh chiến l ự c vân hải đương nhiên sẽ không đ ộ i vàng trên chiến trường mà lại bây giờ còn chưa buộc phát đại quy mô xung đột chính diện còn không phải hắn trên chiến trường thời điểm tóm lại vũ dạ tiểu đội bên này thành tích không tệ thiên tinh phòng làm việc bên kia tổn thất không nhỏ phải biết tinh ngữ lâu t r ụ bọn hắn lần này mang vào phó b ả n phòng làm việc người chơi nhưng đều là hạch tâm tầng hoặc hạch tâm biên giới cao thủ mỗi một cái bỏ mình đều là tổn thất không nhỏ vạn hạnh thiên tinh phòng làm việc hạch tâm tám người tổ đều không bị an toàn mặc dù bị tức đến không nhẹ trong trò chơi h á cám thân trang t h ư nhân trong chỗ vân hải n chi tư tư còn tưởng rằng hôm nay tuyển dụng thông báo phương thức công bố danh sách đâu kết quả vẫn là mình nhìn vân hải chờ mình mở ra đối diện màn hình chỉ định xem xét vòng thứ năm đối với chiến danh đơn ra ảnh vs săn đồng đồng cơ điện cùng nhân vs vs xì tây môn tiến tuyết lưu lại tiền mãi lộ vs hades、Phúc. vân hải phun ra quả quyết phun ra vậy mà lại là hades tôn chi chiến gặp được hắn làm đi săn đội nhiệm vụ thời điểm gặp được hắn phục sinh thi đấu thời điểm gặp được hắn mặc dù mỗi lần đều là vân hải thắng nhưng mỗi lần đối chiến hades vân hải tâm lý đều không có năm chắc bao nhiêu khí hai lần trước có thể thắng tất cả đều là vật khí lần thứ ba có thể thắng là bởi vì huyền phần thiên ở đây hiện tại hades biết hắn có được huyền phần thiên thực lực này cường đại s u vật khẳng định có đề phòng khả năng nhất chính là hà đès cũng làm cái sùng vật mà lại bởi vì trong trận đấu xuất hiện có được sùng vật người chơi không ít mà lại có được sùng vật người chơi tỷ số thắng tương đối cao cho nên hiện tại có rất nhiều người chơi đều tại sùng vật trên dưới một phen t â m bởi vậy hà đès cũng làm cái sùng vật khả năng cực cao ự c c hy vọng quá tam ba bận định luật không có phát huy tác dụng vân hải âm thầm cầu nguyện mà tại một bên khác hà đès nhìn lấy đối với chiến danh đơn trong mắt l ử a giận cùng chiến ý cháy h ư ơ n g h ự c thế muốn đem tư nhân nơi ở đều tiêu đốt thành cho bụi lão đại ta quyết định lập tức ký kết cái kia sùng vật thật quyết định cái kia sùng vật kỳ thật còn chưa đủ mạnh ngươi hẳn là ký cái mạnh hơn không được ta không chờ được nữa ngày mai cùng ta đối chiến chính là thiên đ ị c h của ta cái kia xấu xí lưu lại tiền m ã i lộ hắn lao đại đều bó tay rồi cái này mẹ nó tại sao lại là tiền m ã i lộ lao đại giúp ta một chút sức lực hy vọng ngươi không nên hối hận tuyệt không hối hận ta hiện tại chỉ muốn thắng lưu lại tiền máy lộ Hắn r sau đó nàng phát nói chuyện riêng cho vân hải tận lực ở trong game ở lâu căn cứ ta mấy tháng nghiên cứu đạt được một cái kết luận ở trong game nơi vận rủi sẽ bị chậm rãi tiêu giảm cảm giác rất không đáng tin dáng vẻ ừng không có rồi đùa giỡn đối đội trưởng có ra ngoại phó bản tình báo sao mấy ngày nay thí luyện phó bản ta đều không ban thường p hở á t thời tại kết thúc lúc mới có thể thu t động được gian bản người bản ban siêu dài chơi mới phó chỉ phó h có có ư lúc n những người g h k á các mỗi lần một đem Tam tiên lần nét không có. Trước tiên trận đấu cùng kết, Trước có. Quốc đấu đ n xong, suy nghĩ h thêm suy ò ngươi lại. À, đợi nữa, thạch đợi Á chút huyết nữa n ụ c các giam. g Hờ, n không phải không mang ta rồi đó là đầu tuần căn cứ đã tiến vào huyết thạch n g ụ c giam người cung cấp tình báo đệ nhất quan địch nhận tạc binh rất nhiều cần ngươi trận pháp nghiên ép t ố i ta cảm giác vẫn là bị từ bỏ gia ảnh nhẹ nhàng cười cười kỳ thật mặc kệ tuần này huyết thạch mục giam độ khó như thế nào cửa khẩu như thế nào bọn hắn đều sẽ đem vân hải một lần nữa kéo trở về đâu tuần chủ nếu là bởi vì vân hải có khác sự tình mà lại về thời gian có chút không kịp các loại chờ vân hải lúc này mới vứt bỏ vân hải đúng rồi chuyện này đó ngươi suy tính được như thế nào chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm chín mươi bốn đánh lại nói cái gì đã xảy ra chuyện gì lời này của ngươi ta có chút nghe không hiểu cái gì gọi là chính thức xác định quan hệ các ngươi không phải vốn chính là tình lữ sao cường đạo ta l i ề u mạn g với n g ư ơ i a ngoa tạo các ngươi đ ù a thật sử thượng tột mồ nhan giá trị kém trên lầu chính xác cường đạo ta liệu mạn với người a trên lầu tỉnh táo một chút kỳ thật các ngươi có thể chơi tam giác trên lầu đậu bỉ một nam một nữ đoạt cùng một cái nữ căn bản không cần chơi tam giác trực tiếp ba ra là được rồi người nam kia không phải kiếm b ộ rồi cho nên ước ao ghen tị bên trong xin đừng bay dày ta đang ước ao ghen tị cường đạo ta l i ề u mạng với ngươi đối mặt gió tắp đem thiếu niên kỳ thật đội chứng a ta mới thật sự là lương phối ta đẹp trai ngũ t i ế n một mặt ta đẹp trai cường đạo một mặt ta phá hư đội hình trên lầu nhận lấy cái chết trên lầu đ i n chiến được rồi lập tức quảng trường ước chiến tốc độ làm vân hải đem mình cùng dạ ảnh chân chính xác lập quan hệ về sau các đội hưu trả lời chính là trở lên nội dung cụ thể câu nào là ai nói vân hải chính mình cũng có chút hồ bơi chờ mấy cái k i a nóng hổi kinh đi qua vân hải mới nhìn đến cuối cùng mấy đầu tin tức tây môn tiễn tuyết bách nhân trảm như vậy ngũ tiễn thật cùng đội trưởng tiến tới cùng nhau rồi quả nhiên nữ cường công cùng nam yếu chịu cũng là một bộ bài tốt lên mở mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh cường đạo chúng ta chiến tranh chính thức bắt đầu không chết không thôi như vương không ăn có sắt thép thuẫn t i ề n mãi lộ nhanh lên thơ tình một bài để cho ta mở mang tầm mắt nó ngó có phải là thật hay không hữu tình thơ có thể làm cho vừa xác lập quan hệ nam nữ mỗi người đi một ngả tốc độ trong chờ mong t â y môn t i ễ n tuyết bách nhân trảm cùng thời kỳ đợi giá chiến y di sinh bách nhân trảm cùng thời kỳ đợi vợ r ù sợ ám tinh phong cầu sát thủ cùng thời kỳ đợi lưu lại t i ề n mãi lộ ngàn người đồ các ngươi đủ có thể cúp máy lên bờ mỹ nhân ngư phi hoa cung đệ tử tinh anh lập tức cùng dạ tỷ đại nhân chia tay nếu không vài phút để ngươi chết tại cầm chú phía dưới vân hải âm thầm lau mồ hôi mỹ nhân ngư l ử a giận có vẻ như cường thịnh hơn gấp m ộ ư ơ i lần đột nhiên có chút lo lắng mỹ nhân ngư trực tiếp từ âu mỹ bên kia giết tới hoa hạng chỉ vì cùng vân hải đơn đấu từ đấu bách hợp cái gì quả nhiên siêu cấp nguy hiểm a đi ra tư nhân nơi ở liền trông thấy dạ ảnh chờ ở bên ngoài đ ợ i mặc dù dạ ảnh trên mặt còn trải rộng ảnh ma đặc hưu hắc khí thấy không do khuôn mặt nhưng vân hải có thể cảm giác được dạ ảnh ánh mắt thanh lánh bên trong mang theo điểm nhàn nhạt tôn lu trên mặt khả năng còn mang theo phi thường hời hợt mỉm nhưng vân hải tình cảm thần kinh có chút thô to mà không có bất kỳ cái gì phát giác hiện tại cũng không phải vân hải tình cảm thần kinh liền bén nhạy mà là hắn chủ quan phán đoán đang hướng phương diện này dựa sắp vào n g ư ờ i sợ mỹ nhân ngư sao gia ảnh đột nhiên hỏi vân hải lắc đầu cười khổ sợ là không sợ liền là quá phiền p h ứ c công lược nàng liền không phiền thoái a vân hải trận mắt hốt mồm có vẻ như nghe được khó l ư ờ n g lúc gia ảnh vẫn như cũ thanh lánh lạnh nhạt để tây môn công lược nàng vân hải tiếp tục trận mắt hốt mồm ngươi vừa rồi nghĩ gì thế không có không có gì thật không có gì vân hải tuyệt đối sẽ không nói ra hiểu lầm dạ ảnh cho phép hắn mở hậu cùng cái gì tây môn tư tưởng làm việc liền giao cho ngươi bọn hắn kết hợp có lợi cho trung ngoại thế lực hợp tác tây môn là chính phủ phương có tiềm lực nhất người mà mỹ nhân ngư tại âu mỹ bên kia cũng là có tiềm lực nhất mà pháp sư vân hải s ư n g sở như thế không nghĩ tới bất quá nghe dạ ảnh như thế nhất thuyết giống như rất không tệ cái giám a sao có thể hy sinh cơ hữu tốt phi phi phi là bạn tốt chu linh hám sâu thông ra bên trong đầu a đúng mỹ nhân ngư miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu tới mặc dù người bạn này luôn luôn nghĩ đến xử lý cũng thay thế hắn bất quá nếu như chỉ là đơn tuần h tác hợp chu linh cùng mỹ nhân ngư vân hải phi thường ủng hộ luôn luôn thai họa mỹ thiếu nữ chu linh thật cần một người để ý tới quản thây môn không chịu liền để giã chiến hoặc là ngư vương bên trên gia ảnh tiếp tục nói hắc khí hạ khỏe miệng n ế t lên một cái không h i ể u biên độ thực sự không được vậy cũng chỉ có thể để g i ạ kỳ đi vân hải đội trưởng đại nhân đây là vội va đem mỹ nhân ngư giao cho người khác a chỉ cần là quen thuộc nam tính gia ảnh đều cảm thấy có thể phái đi thử một chút à và dù sợ tiên sinh bị loại bỏ bởi vì hắn sớm đã tại mỹ nhân ngư roi ra phía dưới run lệ bầy và dù sợ lặng lẽ nói qua đi theo mỹ nhân ngư học tập ngẫu nhiên xảy ra quá trình thật sự là quá thống khổ mỗi ngày đều có không học hết tri thức vì để cho hắn mau chóng nắm giữ cơ sở mỹ nhân ngư đem ma pháp kiến thức căn bản tư liệu lấy được trong trò chơi để bỡ rủ sợ tại gấp mười lần tốc độ thời gian trôi qua tư nhân trong châu nghiên cứu thật là đáng sợ nhưng mà đã từng có được ý thức phản kháng bỡ rủ sơ hiện tại chỉ còn lại có ngoan ngoãn nghe theo mỹ nhân ngư cái kia vô hình roi ra để bỡ rủ sơ lại khó sinh ra ý niệm phản kháng đây cũng không phải là cường công cùng yếu thụ mà là chủ nô cùng nô lệ quan hệ nô lệ đem chủ nhân đặt ở dưới thân khả năng cơ hồ là không cho nên, vợ dù s ở không tại dạ ảnh cân nhắc phạm vi bên trong bất quá vì mình cùng bạn trai an ổn dạ ảnh quả quyết có thể đem kính yêu nàng đường đệ bắn đi vẫn là trước hảo hảo nói chuyện có lẽ có biện pháp tốt hơn vân hải lực lượng không đáng nói đến Dạ ảnh ý niệm đầu tiên chính là phản bác nhưng trong nháy mắt á p chế lại gật đầu đồng ý vân hải không theo sách đề nghị vậy ngươi đi đi nàng cũng không cảm thấy đàm phán có thể làm được mỹ nhân ngư chỉ là không muốn bác bỏ bạn trai nói lên đề nghị thứ nhất quá mức cần thế sẽ đem nam nhân dọa chạy cô cô là biết nghệ đã từng dạng này nói qua với nàng từ nét vân hải khẽ gật đầu những may chầm tư lại không chú ý tới dạ ảnh biến hóa đi thôi đi huyết thạch n g ụ c giam gia ảnh nói đã thông chi tây môn bọn hắn tây môn cùng mỹ nhân ngư đã tại huyết thạch giám g ụ c mưu miệng còn lại ba cái đi ra gia ảnh vừa dứt lời chỉ thấy giã chiến y h vệ sinh n h ư u vương cùng b ợ rủ sở lần lượt đi ra tư nhân nơi ở ha h a đội trưởng b ợ rủ sở c ư ờ i vây gọi hô nguyên lai、like、các ngươi trước đó đó là giả a hiện tại mới là thật nghe nói các ngươi đều là mối tình đầu đâu cầu chúc các ngươi sớ ngày ở chung vân hải có vẻ như đã nửa ở chung dạ chiến y vệ sinh t u t nhanh đi huyết thạch mục giam tuần này khiêu chiến bắt đầu nhất định phải toàn bộ thông quan mới được như vương khỏe miệng nghiêng một cái lại thổi huyết thạch n g ụ c giam cùng chấn ma chi tháp mở ra đến nay còn không người có thể đánh đến cửa thứ chín thậm chí ngay cả thông qua cửa thứ tám đều không có vợ dù sợ nâng lên cự kiếm mặc kệ nhiều như vậy đánh lại nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi lăm mỹ nhân ngư tiểu tinh linh tuần n à y huyết thạch n g ụ c giam tầng thứ nhất bầu trời rất lam mặt đất hồi bại đến mai không hết hình người cơ quan sĩ binh đang đi tuần vô số cơ quan cơ giới tại cơ quan sĩ binh bảo vệ giới đố tuổi khai thác đá đào đất cơ quan tạo vật nhóm làm khí thế ngất trời nhưng mặt đất sinh thái hoàn cảnh lại bị nghiêm trọng phá hủy vũ dạ tiểu đội phủ xuống thời giờ cái kia một khẩu ấu t r ọ c tanh hôi không khí kém chút đem bọn hắn hôn ngất đi mỹ nhân ngư kém chút nôn những người khác cũng là sắc mặt khó coi những cái kia phát công lược người quá ghê tởm vậy mà không có đem nơi này ác liệt không khí viết ra có chủ tâm hố người mặc dù bị không khí b u ồ n n ô n đến nhưng là vân hải vẫn là trước tiên mở ra mấy cái trận pháp bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy cường hóa phe mình suy yếu địch quân ma phong trận phụ trợ hiệu quả giống như trên nhưng có thêm một cái ảnh hưởng ánh mắt hiệu quả. Đã từng Cái hiệu quả này rất lợi hại tám mươi phần trăm ánh mắt che chắn xuất ra bất quá bây giờ theo người chơi đẳng cấp tăng lên che chắn ánh mắt hiệu quả đang vững bước trượt mặc dù vân hải thực lực tăng lên cũng sẽ tăng cường hiệu quả kia nhưng vẫn là ngăn không được nó yếu bớt đối mặt ngang cấp đối thủ đại khái có thể che đậy sáu mươi phần trăm tả hữu hiệu quả coi như không tệ nhưng cũng phải bắt đầu cân nhắc đ ổ i tốt hơn kỹ năng vân giật trận chỉ tăng cường phe mình tốc độ loại thuộc tính hiệu quả vẫn như c ũ không tệ nhưng về sau cao cấp hơn g a tốc trận pháp vẫn có thể tùy tiện vứt bỏ nó cho nên cái này cũng phải xếp vào đợi thay đổi liệt biểu tương đối mà nói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 bạch hổ hư ảnh cùng trong trận bạch hổ động tác hoàn toàn nhất trí mà đối mặt như thế đông đảo địch quân t ạ p bình vân hải quả quyết gọi ra chân đạp ngọn lửa màu đen bạch hổ tại kỹ năng lên tới tam giai về sau trong trận kỹ năng bạch hổ xuất lồng triệu hồi r a bạch hổ về mặt hình thể tăng trưởng gấp đôi dưới chân ngọn lửa màu đen nhảy lên đến càng thêm sung sướng sau đó bạch hổ hình bóng giống bạch hổ ngựa mặt lên trời t h é t dài kinh động vô số cơ quan tạo vật cùng tiểu đ ố i muốn chết dám tại bổn tọa địa bàn dương mai không biết ẩn thân tại nơi nào cơ quan sư nội giận mệnh lệnh bông dương đại hải cơ quan tạo vật phát động công kích. Ta cho các vân hải hét lớn một tiếng to lớn bạch hổ hư ảnh tại đỉnh đầu hắn hiện hiện giống lại hét dài một tiếng trực tiếp chấn vỡ tiếp cận tới trên trăm cái cơ quan tạo vật dù sao cũng là tạp binh bạch hổ hư ảnh thân cao ba trượng có thửa bàn chân dẫm đất nước ba mét vân hải ra lệnh một tiếng bạch hổ làm ra tấn công động tác bạch hổ hư ảnh tại cùng thời khắc đó hướng về phía trước nào sát vân anh một cái hổ trào quét bay vô số cắt đá cùng cơ quan tạo vật trực tiếp đập nát người hơn phân nửa ngoa tạo cường đạo hiện tại mạnh như vậy vợ dù sợ hai mắt đạt một cái bị sợ ngây người những người khác cũng biểu hiện ra khác biệt trình độ kinh ngạc nguyên lai đã từng phụ trợ bây giờ có thể đánh chủ công bất quá hắn vẫn là tiếp tục phụ trợ đi ngoại trừ mỹ nhân ngư còn lại năm vị tại vân hải phát ra một kích về sau như là mũi tên sông v ề trước ra sông lên phía trước nhất chính là ngưu vương không phải tốc độ của hắn nhanh nhất mà là để hắn ngăn cản vân hải lọt mất đ ị c h nhân ngưu vương tấm chắn bị cấp tốc phóng đại như là lấp kín tường thành hắn trực tiếp đẩy tường thành sông về phía trước ngang ngược chi tư triển lộ không bỏ sót bốn người khác phụ trách nhặt nhạnh chỗ tốt đồng thời bảo trí nhất cao chiến lược sau đó vân hải cùng mỹ nhân ngư đuổi theo mỹ nhân ngư thuần phụ trợ thuận chữa bệnh vân hải chỉ huy bạch hổ hư ảnh không ngừng càn quét nhóm lớn địch binh nhưng là sau lưng lại vây quanh không ít địch binh địch binh thực sự quá nhiều nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho vân hải lui lại n ử a b ư ớ c bởi vì mỹ nhân ngư sẽ xử lý quả nhiên tại địch binh tức đem giết tới thời điểm mỹ nhân ngư xuất thủ và sóng mãnh liệt mỹ nhân ngư r ơ i chân đột nhiên tuân ra đại lượng nước biển mãnh liệt mà ra đem một nhóm lại một nhóm tạp binh cuốn đi tên mỹ nhân ngư tiểu tinh linh loại hình trang bị bản mệnh pháp bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn lên b ở mỹ nhân ngư cùng lên b ở mỹ nhân ngư cho phép người sử dụng hiệu quả một ái tâm trần đầy bị động tất cả hiệu quả trị liệu tăng lên 10%, bao quát tất cả trị liệu kỹ năng dược phẩm đạo cụ các loại hiệu quả hai ôn u ủng hộ bị động trị liệu g â y xương tàn chi các loại trở nghiêm trọng thương thế lúc đem suy yếu trị liệu lúc cùng thương thế bản thân mang tới thống khổ bởi vì mỹ nhân ngư o n u làm được chữa trị người tại thương thế sau khi khỏi hẳn sức chiến đấu ngắn ngủi tăng lên 1 h i ệ u quả ba chỉ g ũ tri hôn chủ động mỹ nhân ngư tiểu tinh linh đối kháng có người dân nụ hôn là m người nắm giữ cái nào đó trị liệu kỹ năng hiệu quả trí ít tăng lên một trăm linh nhiều nhất tăng lên hai trăm linh thời gian c ù n đồ hai phút đồng hồ hiệu quả bốn tinh linh d i ệ u âm chủ động mỹ nhân ngư tiểu tinh linh bông ra cuống họng ca hát đối với tất cả nghe được thanh âm địch quân đơn vị thi triển ảo thuật ảo thuật hiệu quả cùng tuyển dụng ca khúc cùng tiểu tinh linh ca hát trình độ tương quan thời gian c ù n đồ năm phút đồng hồ hiệu quả năm sóng cả máy liệt chủ động mỹ nhân ngư tiểu tinh linh cùng biện cả ký kết khế ước tại lúc cần thiết có thể tại sa mạc bên trong triệu hồi g a đại lượng nước biển người nắm giữ có thể chỉ huy nước biển lưu động tại lực khống chế rất mạnh tình huống giới có thể để nước biển tiến hành các loại công kích phòng ngự phụ trợ thời gian cùn đồ mười phút từ nước biển lui bước sau tính lên hiệu quả sau đến chưa giải phong người tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất Ghi đáng Ngư, không Ghi nhưng ngươi có thể cùng nàng chú chỉ manh manh Nhân phải chú tinh linh sạch, thể hòa làm một thể. Nhìn đối xin lỗi, mới mực cầu có đây đắt đã yêu tuyệt là làm một Mỹ mận. một bộ rất bán kỹ, kẻ nho nhỏ chỉ có to bằng bàn tay phấn nộn phấn nộn thân người đôi cá tiểu manh v ậ t mỹ nhân ngư tiểu tinh linh dung mạo cùng mỹ nhân ngư rất tương tự cái sau khẳng định là dựa theo dung mạo của mình đến thiết kế bản mệnh pháp bảo bất quá đáng tiếc nhất là mỹ nhân ngư tiểu tinh linh linh tính phi thường thấp m ặ t không biểu tình chết lặng như là đồ chơi đây chẳng qua là làm ra bản mệnh pháp bảo không phải một cái sinh vật cho nên linh tính thiếu thốn là không thể tránh được nhưng là sau này mỹ nhân ngư tiểu tinh linh cũng có thể sinh ra linh trí cũng k ó nói vậy ít nhất là tiên khí cấp bậc tiên khí phía trên còn có thanh khí cùng thần khí Thiên khí pháp là b cơ quan i tạo vật không phòng nước gặp nạn vân hại bọn người không phải ngự kiếm bay lên liền là dương cánh lâm không không chịu dưới chân b á n h liệt sóng cả ảnh hưởng bất quá cũng có một chút cơ quan tạo vật biết bay cho nên bọn hắn chiến đấu vẫn còn tiếp tục không trung bạch hổ hư ảnh uy hiếp thắt xuống không có một khối đá có thể cho nó làm gôn đánh đi ra lúc này giã chiến y sinh xuất thủ mấy cái phạm vi lớn kỹ năng ra ngoài xử lý từng mảnh từng mảnh vân hải hủy bỏ bạch hổ h ư ảnh lại thu hồi bạch hổ đột nhiên đem bạch hổ u y lâm trận bạch hổ chi huy phạm vi bao trùm mở rộng đến bán kính trăm m é t có kinh nghiệm lần trước lần này duy trì bán kính trăm m é trận t pháp cũng không cố hết sức sau đó bạch hổ u y lâm trận bạch hổ chi nộ trận pháp quần công tự k ỳ điểm thuyết pháp hổ vương phát ra gầm h é t vô hạn uy áp giáng lâm uy áp bên trong tạp binh q u a n đảo trong lúc nhất thời bán kính trong vòng trăm thức đã không còn một cái tạp binh nhưng là càng nhiều tạp binh sát tiền đến bạch h ổ chi nộ mở màn uy áp tổn thương nhưng đến tiếp sau là phụ trợ hiệu quả vì tốt hơn g i ế t địch vân hải hủy bỏ bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi nộ sau đó dùng viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi h ồ n g lưu cái sau cũng là quần công nhưng không giống cái trước chỉ có một lần công kích cái sau công kích chính là đ e n n g h ị đàn chuột đàn chuột bất diệt công kích không thôi vẫn là bán kính trăm mét nhưng tiêu hao tăng lên trên diện rộng vân hải sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh chi chi chi chi chi đàn chuột nhất u y hại lớn nhưng thật ra là tạp â m vân hải nghĩ như vậy đến nhưng đối với cơ quan tạo vật tới nói, tạp tâm là không tồn tại cho nên đàn chuột giang cùng bóng luất liền thành mu Chủ yếu là đương à n răng, móng nuốt quan nói. chuột cơ Lực h tạo vật tới nói. Lực sát đối với quá yếu khác, điểm. Mặt nhiên ữ n này g là hát thử là có một chút một có đ ể m độc tính. Đương tính. n h i bình thường độc đối với cơ quan tạo vật loại này không phải sinh mạng thể là vô hại mà lại thường thường bị bọn chúng trang bị đối phó những người khác đàn c h u ộ t quá cảnh mảnh gỗ vụn bay tán loạn các đội hữu nhìn lấy một màn này cũng có chút tê cả ra đầu có vẻ như vân hải lần trước cùng kim mỗi nhân một trận chiến bên trong cũng dùng kỹ năng này nhưng hiệu quả tựa hồ không biết tại mạnh như vậy người đối với trận pháp lĩnh n ộ lại cao một điểm chu linh thất kinh hỏi đúng vậy a học tập loại sự tình này không tiến tắt tối ta đương nhiên phải vào bức á đầu đầy mồ hôi vân hải đương nhiên nói chu linh chu linh sư huynh tịch bắc phong đã từng nói vân hải cơ sở trận pháp c h i thức đã phi thường kiên cố tại cấp thấp trận pháp sư bên trong thuộc về hàng đầu tịch bắc phong làm đương k i m mạnh nhất mấy cái trận pháp sư một trong mà lại làm người hải trung thực hắn nhãn quan cùng có độ tin cậy cực cao ự c c cho nên tại tịch bắc phong trước khi rời đi vân hải chỉ dùng hai ba tháng liền chạm đến sơ cấp trận pháp sư đình phong mà hiện tại xem ra vân hải khả năng đã đột phá sơ cấp trận pháp sư đình phong bước vào trung cấp trận pháp sư hàng ngũ lúc này mới khoảng ba tháng a vân hải tiến bộ thật là quá lớn a không phải nói vân hải tu hành tư chất hơi yếu Ách, tu hành tư chất yếu giống như cùng trận pháp thiên phú không có gì quan hệ mà lại vân hải phía sau vị kia viễn cổ đại năng giống như đối với trận pháp cũng có chút tinh thông bởi vì vân hải chính là không giải thích được nộ ra được viễn cổ trận pháp c h i thức mới bị vị kia đại năng cảm ứng được cả hai mới thành lập liên hệ cho nên vân hải như thế trong thời gian ngắn lấy được thành tựu như thế có vẻ như khả năng không cần quá mức kinh ngạc nghĩ tới đây chu linh bình thường trở lại nhưng vẫn có chút im lặng đừng nói nhảm ngưu vương giống nói nhanh lên a đừng lãng phí tiền mãi lộ tranh thủ cơ hội Bệnh. Bệnh. Bệnh. Bệnh. dẫn đầu làm ra phản ứng là g i ảnh ả liên tiếp bắn ra bốn thanh huyết ảnh phi đao phi đao mục tiêu không phải cơ quan tạo vật mà là bị vân hải đàn chuột bức bách đi ra cơ quan sư cơ quan sư cũng là hưng hãn đem mình cải tạo thành cơ quan chiến sĩ đối mặt bốn thanh huyết ảnh phi đao trực tiếp chứng minh n g ạ n h cương sau đó không có sau đó cơ quan sư vì sự lỗ mãng của hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống dạ ảnh siêu cường không chế lực để bốn thanh phi đao đem cơ quan sư trực tiếp tách rời tràn diện kia tuyệt qua khác ô n biệt chính là lần trước cái kia cơ quan sư cải tạo không có chút nào mỹ cảm hoàn toàn biến thành váy vật triệt để nhìn không ra diện m ụ o thật sự sức chiến đấu tương đương kém cỏi dưới mắt cái này cơ quan sư sức chiến đấu cũng rất yếu mà lại tạo ra cơ quan quân đoàn cũng yếu phát nổ nhưng là đến thiếu tướng bản thể cải tạo đến hơi có như vậy điểm nghệ thuật cảm giác nha cũng không sao cả dù sao quá quan là được nghe được hệ thống nhắc nhở về sau mấy người không có lập tức tiến về đệ nhị tầng mà là ngay tại châu nghỉ ngơi một lát không có cơ quan sư điều khiển những cái kia không có linh trí cơ quan tạo vật toàn bộ ngây người bất động phản p h ấ t thời gian t i n h chỉ ta ngày mai đối thủ tựa như là người hải lưu cơ quan sư chu linh đột nhiên nói hai đầu lông mày có như vậy từng tia sầu khổ ta quần chiến năng lực rất bình thường rất nguy hiểm người chơi cũng có thể chơi biển người giá chiến y di sinh biểu thị phi thường trần kinh chỉ có m ư ơ i hai cái kỹ năng làm sao biển người vân hải cười nói Ta gặp đ ư ợ chu cái ám k í phô thiên cái địa, cơ địa, q a chưa qua. n nhân biển chưa từng gặp qua. Hắn nói gặp linh à Lý t h ế t l o g đường mội, t â xuân n Linh Chu tam thảo. dịp đột nhiên nhìn về phía gia ảnh đội trưởng ta đối thủ ngươi biết danh tự vẫn rất dài gia ảnh đại nhân tiểu nữ phó như vương chen lời miệng t h ư ợ n h ư là đội trưởng trợ thủ thư ký a ha ha tây môn ủng hộ ngàn vạn không thể thua cho tiểu nữ phó không phải ngươi còn có mặt mũi cùng đội trưởng tranh đoạt ma tộc đệ nhất cao thủ chu linh phiền muộn cười khổ nét nhưng là thiện giải k h á i kiếm phá chiêu hắn đối với chiến thuật biển người có chút bất đắc gì a vợ dù sợ cười nói nếu như nhớ không lầm tiểu nữ phó giống như cùng cường đạo rất thiện g i ả i chỉ huy đại quân tác chiến hh ắ c ắ chính c nàng liền có thể gọi ra một cái cơ quan quân đoàn mà lại tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh tây môn lu ngươi lần này phiền thoái rất có thể ngừng bước vòng thứ năm mỹ nhân ngư bờ môi khẽ mí môi nghiêm mắt thấy vân hải cường đạo gặp vân may vậy mà lại gặp được dưới tay mình bại tướng giá chiến y d ì sinh khẽ lắc đầu ngũ tiến cùng hạ đest tám lạng nửa cân ngày mai một trận chiến thắng bại khó liệu nếu như ngũ tiến cùng tây môn đối thủ đội một chút hai cái đều có thể thắng ngũ tiến có thể nghiền ép người hải lưu vừa vặn khắc chế tiểu nữ phó tây môn đơn đ đối với hạ đẹp hoàn toàn không sợ trực tiếp chính diện bên trên ngưu vương cười nói đáng tiếc không có đổi tiểu nữ phó lâm trận chỉ huy rất mạnh chấp hành năng lực mạnh phi thường nhưng là gia ảnh nói nàng lưu lược rất kém cỏi nàng là cái đỉnh cấp chiến tướng cũng là tam lưu n u sĩ chu linh con mắt lập tức sáng lên chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi bảy trong truyền thuyết hung thú đội trưởng thật đáng sợ vợ dù sợ nhỏ giọng đánh giá t h ấ p câu gia chiến y hy sinh sưng sở vội hỏi làm sao có thể sợ vợ dù sợ xem xét g i ảnh một chút nói chuyện riêng trả lời tiểu nữ phó là đội trưởng trợ lý a là người diệp ra a đi theo đội trưởng rất lâu a thế nhưng là đội trưởng vậy mà không chút do dự bán đứng nàng cái này còn không đáng sợ giá chiến y thì sinh khỏe miệng giật một cái nói chuyện riêng trả lời loại sự tình này không cần đội trưởng nói một văn tiền cũng có thể tra được hở một văn tiền rất lợi hại một cái mới phòng làm việc mà thôi ha ha lão tử ta cũng là một văn tiền người người nói c h â u không như bức há vậy liền không c h â u rồi ngay cả loại người như người đều thu ha ha muốn đánh nhau phải không xác thực lấy một văn tiền phòng làm việc hiện tại năng lực tình báo tiểu nữ phó điểm ấy tình báo nhẹ nhõm dễ kiếm cho nên gia ảnh mới tại hơi chút sau khi tự hỏi thống khoái mà ngắn gọn nói ra gia ảnh đi đi tới một cửa bích hải trời xanh mê ngông h sóng cả bình tĩnh cá chim t u y ệ t tích nơi này biển tựa hồ chỉ có vô biên vô tận nước biển nhưng không có một cái chim bay hoặc du ngư nơi này t ĩ n h đáng sợ ngay cả gió đều là bình tĩnh đến làm cho người buồn ngủ gió nhẹ miễn cưỡng thổi t à n mỹ nhân ngư lưu hải nhìn lấy mảnh này biển cả mỹ nhân ngư lộ ra tươi cười đắc ý nơi này là ta sân nhà sau đó trừng vân hải một chút cái nào đó đổ đần tại cái này bên trên một cửa tiêu hao quá lớn cửa này chỉ có thể đánh xì dầu vân hải sờ mũi một cái hơi xấu hổ bên trên một cửa hình như là có dùng sức quá độ hiểm nghi lúc đó hắn kỳ thật không cần làm ra bán kính trăm mét đại trận chỉ cần bán kính chừng năm mươi mét như vậy đủ rồi nhưng hắn muốn khoe khoang một chút thế là hiện tại thể năng còn không có khôi phục lại vân hải dưới chân khuyển phần tiên phun ra mỹ nhân ngư một cái mùi nóng rực hơi thở tiểu hữu bản đại gia tiểu đệ không tới phiên ngươi giáo hấn mỹ nhân ngư loé ra hơn m ư ờ i mét cười nhạo một tiếng vô cùng khinh bị nhìn lấy vân hải giá chiến y kia s n h ngư vương b ọ rủ sợ cùng chu linh đều cười đối với vân hải tao nổ cười trên nôi đau của người khác vân hải càng th nếu không phải hoàn toàn không có lòng tin chấn áp quyển phần thiên vân hải thay hắn tuyển cái mai cốt chi địa bởi vì cùng vân hải xác lập quan hệ hiện tại dạ ảnh cũng đứng tại quyển phần thiên trên lưng cái sau xem ở vân hải trên mặt mũi không cùng dạ ảnh chấp nhận về phần những người khác nhưng là không còn có thể đứng ở quyển phần thiên trên lưng đệ nhị quan công lược Dạ ảnh thanh em đột nhiên vang lên ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phía trước như vương gật gật đầu đệ nhị quan chỉ có một cái quái vật cái quái vật này đặc điểm là thốt vệ mỗi thôn vệ một cái sinh mệnh đơn vị liền sẽ toàn thuộc tính tăng lên cái này sinh mệnh đơn vị không chỉ là người chơi còn có sinh vật triệu hồi cùng xung vật bất quá những cái kia chỉ có hồn mà không có thân thể sinh mệnh đơn vị bị ăn cũng không có việc gì t ỷ như tiền mãi lộ bạch h ổ h ắ t thử cùng mang yêu cái này ba loại đều là trận hồn không tính sinh mệnh đơn vị giá chiến y di sinh thần sắc nghiêm lại nhưng lại đấu trí bừng bừng viễn cổ hùng thú thao thiết vợ dù s ờ mê man g không biết cái này thao thiết là v ậ t gì mỹ nhân ngư b i ế n sắc nàng biết đó là cái gì rất sớm trước kia liền tuyệt tích viễn cổ hùng thú so trong truyền thuyết thần thú không thua bao n h i ê u kinh khủng tồn tại nếu như đơn thuần lực phá hoại thần thú cũng không phải những cái kia viễn cổ hùng thú đối thủ đương nhiên còn có một loại thuyết pháp là thao thiết là thần thú rồng cựu tử một trong thực lực tự nhiên tại thần thú phía dưới cụ thể như thế nào mỹ nhân ngư cái này hầu mỹ quốc độ ma pháp gia tộc truyền nhân là không rõ ràng nhưng nàng biết cho dù là ấu tiểu thao thiết cũng rất có thể đoàn diện vũ giả tiểu đội chu linh khịt mũi coi thường thoát khỏi hiện tại chúng ta mới cấp bốn mươi mà lại đây là đệ nhị quan làm sao có thể gặp gỡ thao thiết vân hải sờ lên cầm tự hỏi có phải hay không là từ bên ngoài đến giống loài phải biết đây không phải thuần tú chân trò chơi gia ảnh nhìn về phía ngư vương cái sau hắc cười bị ổi thân phận của nó đến thế nhưng là chấn kinh tất cả mọi người đâu chu linh như như gia ảnh cùng mỹ nhân ngư lại là mang mang nhiên đối với tham thực xà ba chữ độ mẫn cảm cơ hồ là không bởi vì cơ bản chưa nghe nói qua chu linh hiếu kỳ nói đó là cái gì quái vật xuất từ hy lạp thần thoại bắc âu thần thoại đảo quốc thần thoại vẫn là linh dị thần thoại tiểu thuyết các người nhìn mảnh này hải vực một cái sinh vật đều không có lộ ra khẳng định bị nó ăn sạch bất quá muốn đối phó nó kỳ thật rất dễ dàng chỉ cần để đầu của nó đụng phải thân thể của mình hẳn phải chết không nghi ngờ g i ả chiến y vệ sinh ta khi còn bé chơi cái kia phiên bản gặp trở ngại cũng chết vân hải lắc đầu ở chỗ này nó thế nhưng là một phương h u n g thú vách tưởng cái gì chịu không được nó đụng nhưng là đụng thân thể của mình khẳng định sẽ chết không đúng không phải đụng vào là cắt được hàm răng của nó sắc bén đến có thể tùy tiện đem mình cắt đ ư ớ c sau đó vân hải đem ánh mắt chuyển hướng chu linh đầu heo tốc độ ngươi nhanh mà lại né tránh năng lực rất mạnh cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho ngươi hở chu linh hơi kinh hãi ngươi vậy mà lại khen ta vân hải đây không phải trọng điểm tốt phạt ngư vương không tệ tây môn cái này nhiệm vụ đặc biệt thích hợp ngươi giã chiến y sinh mắt liếc c h ù linh lại cười đối với giã ảnh nói đội trưởng kỳ thật ngươi cũng được đội chúng ta bên trong liền n g ư ờ i cùng tây môn tốc độ né tránh tốt nhất giã ảnh lạnh lùng nói ta cần tham thực xả toàn bộ tư liệu ngưu vương nhún núi b a i đã bảo hoàn toàn bộ tài liệu đối phó phương án c ũ n g cho cho nên đội trưởng cố lên nha mỹ nhân ngư nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì vân hải chúng ta đang nói ban đêm ăn cá tốt nét vẫn là ăn cá tốt hoặc là ăn cá mỹ nhân ngư trận trắng mắt nghĩ như vậy ăn cá liền ăn không đúng ngươi đang mắm ta vân hải liên tục k h á c tay đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm ta nào có mắng ngươi a toàn tiệc cá đi gia ảnh đột nhiên nói ban đêm ăn toàn tiệc cá liền ngươi cùng ta những người khác ăn mặc y ự u vân hải s ư ơ n g sở lập tức mỉm cười gật đầu đi mỹ nhân ngư âm thầm sinh khí đáng giận đều ánh n ế n bữa tối mà lại ở ngay trước mặt ta khu c u lạc đề lại vợ dù sợ dùng chính mình nghề nghiệp người chơi tố dưỡng đánh bại mình bắt quái tâm lý cưỡng ép chuyển lại đề tài tham thực xà hẳn là tại đáy biển hoặc là tại một châu ngắm lấy chúng ta đội trưởng hoặc là tây môn nhanh lên hành động đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi tám nhàm chán chiến đấu tham thực xà toàn thân bích lục thể dài tám trăm mét miếng vảy hàng trăm triệu khi nó chỉ dài lớn thân thể cắt ngang mặt đường kính chỉ có một mét không đến toàn bộ cùng một đầu b ố n đạo giống như lần thứ nhất nhìn thấy quỵ dị như vậy sinh vật chú linh d i a ảnh cùng mỹ nhân ngư dùng khác biệt trình độ thần sắc biểu thị ra vẻ kinh ngạc bất quá bởi vì d i a ảnh trên mặt thủy trung treo nồng đậm hắc khí không cách nào nhìn thấy sắc mặt của nàng biến hóa chỉ có thể nhìn thấy nàng giống như quá khứ bình địa ổn tỉnh táo đứng ở đằng kia vân hải mấy cái cũng rất kinh ngạc mặc dù sớm có n ó trước nhưng có thể dài đến như thế lớn lên tham thực xã tuyệt đối là cuộc đời ý、thấy. tham thực xà tốc độ rất nhanh nhanh ra ngoài ý định vũ dạ tiểu đội toàn thể đào vong đương nhiên không chỉ là đào vong có thể viễn c h ỉ n h công kích đều xuất thủ nhưng là tất cả công kích tại tham thực xà trên lân thiến chỉ đánh ra một chút xíu hỏa hoa ngay cả một mảnh miếng vậy cũng không đánh xuống tới chú ý chớ bị cắn được vân hải hô to trước chống đỡ một lát chờ mọi người kỹ năng đều kết thúc làm l ệ n h lại đem nó giết chết người nói nhẹ nhàng linh hoạt chu linh cũng đang kêu dám như vậy làm sao làm chết đến gái trong bụng hầu tử lận trời sao vân hải ý kiến hay đầu heo đi thôi ta là người đáng tin người ủng hộ lưu vương cười to tây môn chỉ cần n g ư ơ i dám đi rắn trong bụng đi một chuyến ta liền là của n g ư ơ i p h á n c u ồ n g chu linh lớn mắt trợn trắng con rắn kia căn bản ăn không vô ta tốt phạt b ợ dù sơ nói hiệu nói vợ ư người n g ta khẩu vị tốt đây rắn thực quản rất có có g ã n tuyệt đối có thể ăn dưới chu linh mỹ nhân ngư chớ nói nhảm nhanh đi người đem nó dẫn đi cường đạo cái kia ngớ ngẩn nhanh chạy không nổi rồi lưu vương mắt nhìn kéo cùng với chính mình nhanh chóng phi hành vân hải ánh mắt rất vô tội vân hải đối mỹ nhân ngư khía cạnh ngay cả tặng hai cặp nhãn ta đến chu linh nghệ cao nhân n a lớn quay người rét trở lại công kích tham thực xả con mắt quả nhiên một kích này vẫn không thể nào thương tổn đến tham thực xả ngay cả một điểm ra đều không có đến tham thực xả chỉ là nhắm lại con mắt mỹ mắt lực phòng ngự liền có thể ngăn chở chu linh cái kia không có gì uy hiếp công kích chu linh thật sâu hút một hơi lấy tốc độ cực nhanh tiến hành né tránh đem bị chọc g i ậ n tham thực xả dẫn hướng nơi khác nhưng là tham thực xả chỉ đổi không đến mười giây liền cải biến mục tiêu mới mục tiêu rõ ràng là ngưu vương bởi vì ngư vương tốc độ chậm nhất vượt m c chu linh xuất thủ lần nữa chọc dận tham thực xả cái sau lần nữa truy sát mười giây lại đổi mục tiêu sau đó chu linh lần nữa xuất kích chọc dẫn、nó. mười giây cựu hận khóa chặt thấy cảnh này b vợ dù sợ như có điều suy nghĩ tại cái trò chơi này bên trong mười giây cựu hận khóa chặt thời gian không tính ngắn nhưng là tham thực xà thân thể quá dài chỉ cần nó tùy tiện vùng cái cái đuôi liền có thể đánh ngã chúng ta cho nên chúng ta cần trợ giúp của ngươi đội trưởng đại nhân dạ ảnh một giây sau dạ ảnh động lóe lên một cái xuất hiện tại tham thực xá trước mặt đưa tay liền làm một thanh phi đ a o bản m ệ n h pháp bảo huyết ảnh phi đ à o gần nhất dạ ảnh thường thường sử dụng bản bệnh pháp bảo rất ít sử dụng trước kia thường dùng truy thủ người không biết còn tưởng rằng dạ ảnh am hiểu nhất là phi nào đây nói lên phi đao vân hải c h ỉ phục đã từng mấy trăm qua hắn m ộ t tử lê sẽ chỉ một cái tiểu lý phi đao kỹ năng lý thám hoa của n h i ệ t phấn gia ảnh phi đao kỹ thuật rất bình thường cho nên nàng gần nhất một mực đan luyện nhưng là l ử a gạt thuộc tính cùng y lực đều không kịp m ộ t tử lê rất nhiều bất quá nàng một đao kia đầy đủ để tham thực xà lần nữa nhắm lại con mắt mà nàng chờ liền là giờ k h ắ c này tại tham thực xà con mắt hoàn toàn nhắm lại thời điểm còn lại chín chuôi huyết ảnh phi đao cùng nhau bắn về phía tham thực xà miệng tham thực xà miệng hơi dương cách quá gần mà nói còn có thể nghe đến một cỗ mùi tanh hôi tham thực xà tính cảnh giác quá kém chín chuôi phi đao cùng trước hết nhất bắn ra phi đao h ộ i hợp đồng thời cùng nhau lọt vào nó miệng bạ gì mặt nó vậy mà đều không có phát r i c được khi nó phát r i c lúc phi đao đã tại dạ ảnh điều khiển dưới thẳng hướng nó cổ họng bên trong nhưng mà nháy mắt sau đó dạ ảnh liền đã mất đi đối với mình bản m ệ n h pháp bảo k h ô n g chế sắc mặt hơi đổi Dạ ảnh quả quyết bay người chạy trốn tức giận tham thực xà gào thét liên tục sắc bén răng không ngừng đối với dạ ảnh phát ra uy hiếp trí mạng c ũ may dạ ảnh tốc độ so tham thực xà nhanh một chút như vậy năng lực né tránh cũng tương đương cưng hãn sửng sốt không có để tham thực x chu linh cũng bay tới tham gia náo nhiệt hai người phối hợp nhưng là kéo cửu hận bản sự không tệ tham thực xà bị hắn hai chọc giận vô số lần cũng trêu đùa vô số lần nhưng chính là không ăn giáo hấn n g ắ m lại cũng thế tham thực xà chỉ ăn sinh mạng thể tới đ ứ n g đua vợ r ù s ờ đột nhiên cao giọng hô to nhanh để nó tự giết chu linh cùng dạ ảnh lết nhau trong lúc nhất thời đều không đi công kích tham thực xà cũng không có dẫn đạo tham thực xà tự sát bọn hắn còn không tin tưởng tham thực xà tính chất đối với vân hải bọn hắn nói chỉ cần để tham thực xà cắn được mình nó liền sẽ chết đối với cái này chu linh cùng dạ ảnh hai người biểu thị rất là không hiểu cho nên trong lúc nhất thời đều không dựa theo nguyên định phương án hành động bất quá rất nhanh bọn hắn cũng chỉ có thể dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự không phải tham thực xà đột nhiên một phát cũng không phải hắn hai xảy ra chuyện càng không phải là vân hải bọn hắn bị công kích vân hải bọn hắn một mực đang hơn hai trăm l i n bên ngoài xem bực đây chủ yếu là hắn hai dây dưa lâu như vậy đều không tìm tới tham thực xà nhược điểm mà lại gia ảnh bản mệnh pháp bảo còn tại tham thực xà trong bụng nàng rất lo lắng tham thực xà có thể đem đồ trời kia tiêu hóa nếu quả thật có thể tiêu hóa gia ảnh coi như thiệt thòi lớn kế hoạch bắt đầu thi hành ngoài ý liệu thuận lợi không đến ba ph chu linh cùng dạ ảnh liền thành công dẫn đạo tham thực xà cắn lấy trong thân thể của mình đoạn tham thực xà tham ăn ở chỗ này có mười dây cừu hận thiết lập mà lại thân thể dài như vậy cắt ngang mặt nhưng lại nhỏ như vậy thêm chút dẫn đạo liền có thể để nó cắn chúng mình bất quá đối với hoàn toàn cùng tham thực xà không quen người mà nói cái đồ chơi này coi như khó đối phó vũ dạ trong tiểu đội lại có bốn người biết tham thực xà cái này tại đây hắn trong tiểu đội là hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống toàn bộ ma tộc trận doanh nét hơn tám trăm người chơi tổng cộng không đến mười người biết tham thực xả trong đó bốn cái tại vũ dạ tiểu đội Tham thực xa đến từ cái nào đó cực kỳ lâu trước kia trò tại tại trò thường chơi, hiện hiện chơi chơi phi kia lao cực cái còn cái cổ xà nào đến đó này người kỳ kỷ, lâu vân ô vô cùng chơi cũng cùng này người ít ít biết trò hỏi, hỏi. mà v hải kỳ thật không có chơi qua nhưng là có đoạn thu thập trò chơi tư liệu lúc thấy qua tham thực xạ trò chơi giới thiệu lấy hắn đã gặp qua là không quên được bản sự tự nhiên đến bây giờ còn nhớ rõ mà ra chiến y t vệ sinh vợ rủ sở cung n h ư vương đều là chơi qua nguyên nhân không giống nhau nhưng đều có một cái điểm giống nhau lúc ấy phi thường nhàm chán tốt đệ nhị quan đến đây là kết thúc gia ảnh bản mệnh pháp bảo mất mà đợt lại đoan chừng về sau không dám tùy ý sử dụng chu linh mặt dày mày dạn tại k h u y ể n phần thiên trên lưng nằm xuống khôi phục thể năng h a các ngươi thật n h ằ m chán k h u y ể n phần thiên d ạ n ra hạ g ầ n cốt đánh cái thật to ngáp chơi lâu như vậy không biết ta thời gian tồn tại chỉ có một giờ sao chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi chín treo lên á n h huyết thạch mục giam đệ t a m tầng tia sáng lờ mờ không trăng không sao không mặt trời chỉ có l ẻ k ẻ đèn tại chập trờn mờ tôi dưới ánh sáng từng dãy lồng sắt loang thoáng lồng sắt bên trong từng đôi huyết hồng hủ lam hoặc quỷ lục con mắt chính tham lam thị huyết đau thương hoặc kinh nghi mà nhìn xem đột nhiên đi tới bảy người sai không phải bảy người là bảy cái ma vong linh vô sư phòng thí nghiệm vợ rủ s ở hai mắt tỏa ánh sáng rốt cục đi vào tràn ngập phương tây khí tức phó bản sao t i ế n trò chơi đến nay gặp phải nhìn thấy cơ hồ toàn bộ đông phương gió cách kiến trúc trang bị trang trí phó bản phương tây nguyên tố tương đối ít thấy đương nhiên rồi người phương tây cũng không hiếm thấy chỉ là nội dung trò chơi bên trong phương tây nguyên tố tương đối ít cho nên nhìn thấy cái này cùng phim ảnh tv hoặc trong tiểu thuyết vong linh vô sư phòng thí nghiệm có chút giống nhau địa phương vợ dù sợ lập tức có chút kích động ra hoài niệm loại cảm giác này giống mấy con c u ầ n bạo bị thí nghiệm sinh vật phát ra thê lương cùng tức giận gào thét trong đó có tràn đầy cửa hận gặp qua cảnh tượng hoành tráng vũ dạ tiểu đội chấn định như thường bất quá khuyển phần thiên lại bị c h ọ c giận những này bị cải tạo rác rưởi đồ chơi dám đối với hắn gào thét đây là khiêu khích c h â n trụi khiêu khích giống khuyển phần thiên một t i ế n giống g trong nháy mắt đem đối phương khí thế chấn áp sổ dưới khuyết điểm duy nhất là kém chút đem đứng tại trước người hắn ngư vương cho chân biết chật chật lại có khách nhân đến nữa nha ô n trầm thanh em rất phù hợp hoàn cảnh nơi này còn xuống thân ảnh thương lão dung mạo đều ở cái này đột ngột xuất hiện tiểu láo nhi trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế hiển nhiên hắn liền là cửa này b ộ t cẩn thận nhìn lên hoặc cùng vân hải cùng mỹ nhân ngư vẫn là đồng tộc linh ma nhất tộc bột nhìn coi bọn hắn n h t miệng cười một tiếng miệng bên trong như lưới dao hồng r ă n g lộ ra phản phất vừa mới uống một n g ụ m máu tươi cũng đem bên miệng vết máu lau khô vậy m à lại là h ậ u bối những cái kia cao cao tại thượng đồ vật làm sao lại không chịu tự mình động thủ đâu bột đối với vân hải bọn người biểu thị ra phi thường cấp bậc cao khinh bỉ, cái kia chính là thấy được lại làm không thấy được mà lại mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói phẫn nộ mỗi lần đều là loại này xưa nay không chịu đem ta đặt ở các người mặt đối lập sao các người cứ như vậy xem thường ta đáng giận đáng hận tựa như là tiền bối đây mỹ nhân ngư t r ừ n g mắt nhìn tựa hồ có một chút như vậy kinh ngạc bộ dáng các ngươi nói có phải hay không để hắn chết t h ố n g khoái và dù sờ nghe vậy nhau mắt một ít không tốt hồi ức lần nữa khôi phục g i a chiến y thiệt sinh hắn khẳng định sẽ đem những q u á i vật kia phóng xuất cho nên động thủ vô c h i sau bột còn muốn trào phúng hai câu lại bị dạ ảnh tập kích thành công dạ ảnh nhận thân lấp lóe tốc độ nhanh chóng liền ngay cả cái này bột đều hoàn toàn không có kịp phản ứng gia ảnh một t r ù y thủ cắt vỡ bột cổ họng cái sau uống uống uống t ê u thảm một câu hoàn chỉnh mà nói đều nói không nên lời sau một khắc chu linh dứt tới tại bột kinh hãi thời điểm chém xuống cái sau một cái cánh như vương m á n h xông tới gần trước trực tiếp đem bột đâm đến rút lui mấy bước gia chiến y di sinh nào thuật khởi động b ộ t hai mắt mê ly vân hải phụ trợ trận pháp mở rộng không có bên trên khuyển phần tiên ba cái đầu đồng thời phun ra gió hỏa lôi ba cái đại cầu đập tới gia ảnh cùng chu linh lập tức rút lui như vương lui lại hai bước dùng tấm chắn ngăn tại trước người vê a vê a vê a liên tục ba lần bạo phá vội vàng không kịp chuẩn bị b ộ t trực tiếp bị tà ạ phi. n ư u vương lần nữa phát động một cái mang theo m ả n h sông hiệu quả kỹ năng, lần nữa c ẩ n thân, tầm chân h u n g h ă n g n ệ n xuống, đập b ộ t hoa mắt c h ó n g m ặ t Za ả n h lần nữa lấp l o ạ đánh tới, một c h ù y thủ đánh g ã y b ộ t một bên khắc c á n h gân cốt. Ba dù s ở rốt c ụ c đường vòng giết tới, từ một cái lồng s ắ t bên trên nhảy lên t h ậ t cao, hai tay cầm kiếm tích chặt ma xuống, trực tiếp đem b ộ t c á n h tay t r á i c h ặ t đứa. Out tho hiệu quả bị phá, giá chiến y sinh bị phản vệ nhỏ ngủ mau tươi, bọt khôi phục thanh mình. Nh mà, bọt còn chưa kịp phản kích như vương lại đến một cái thất u kích đem đục bay không cho rơi xuống đất b ợ rủ s ở một cái đại chiêu chỉ lên trời phong thích tám mươi phần trăm chúng đích phủ không bột chu linh tại bờ rủ s ở công kích khoảng cách xuất thủ cắt ngang bột một lần kỹ năng da ảnh lấp lóe lại đến một trùy thủ từ bột thiên linh cái xuyên thẳng xuống bột kêu thảm chưa bao giờ đ o ạ n tuyệt giữa tiếng kêu gào t h ê thảm bột khí thế cấp tốc tăng lên da ảnh bị bắn ra chu linh cùng b ợ rủ s ở đều không thể tới gần miễn cưỡng đơn giản không lùi như vương nhưng cũng không cách nào xuất thủ nhưng mà bột khí thế hoàn toàn không có mà lại trở nên nốc g t r ệ hoàn toàn không có phòng bị là giá chiến y dịch sinh sử dụng một cái khác ảo thuật tại bộ tập trung tinh l ự c chuẩn bị đánh ngã chu linh bọn người thời điểm xuất thủ một k í c h trúng đích thế là b ộ lại gặp vào đâu nhìn lấy b ộ bị không ngừng vào đâu khuyển phần thiên âm thầm chảy mấy giọt mồ hôi lạnh bọn g i a hỏa này cá nhân thực lực không phải đặc biệt mạnh không có vượt qua kim đan cảnh giới nhiều nhưng là phối hợp lại quá muốn mạng có khống tràng mà lại không chỉ một có chuyển vận càng không chỉ một phòng ngự ngược lại là chỉ có một cái nhưng n h ị đánh mà lại tại khống tràng chợ g ú p hạ không cần quá nhiều phòng ngự đúng bên này còn có một cái phạm vi phụ trợ cùng suy yếu một cái y sinh kiêm thủy hệ sư kỳ thật mỹ nhân ngư không tính thủy hệ sư bởi vì nàng sẽ chỉ dùng bản bệnh vũ khí mỹ nhân ngư tiểu tinh linh triệu hoán nước biển mà thôi nhưng là khuyển phần thiên đối với cái này cũng không hiểu rõ còn tưởng rằng mỹ nhân ngư thiện cáo dạ liệu cùng thủy hệ ma pháp nói tóm lại cái đội ngũ này phối trí tương đương đầy đủ mà lại phối hợp ăn ý đều không cần vây gọi hô liền có thể chặt chẽ phối hợp không thấy được cái kêu bột cơ hồ không hề có lực hoàn thủ sao Ách, có vẻ như vẫn là có sức hoàn thủ chỉ gặp b ộ t thân thể đột nhiên nổ tung vì vô số mảnh vỡ doa đến chu linh bọn người vội vàng bay ngược còn tưởng rằng là tự bạo công kích nhưng mà bọn hắn suy nghĩ nhiều bột không có kỹ năng này mà lại sẽ không như thế làm chỉ gặp mảnh vỡ nhóm tại khắc một bên nhanh chóng hội tụ một lần nữa ngưng tụ ra bột thân hình bao quát bị chém đứt cánh đều khôi phục đáng giận bột trên cổ họng thương cũng khỏi hẳn nhưng v ẫ n nộ lại tăng lên mấy cái cấp bậc hắn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy nếu không phải sử dụng giải thể bí thuật hắn hiện tại khả năng thật đã chết rồi đương nhiên nhưng é t t giải ể bí thuật tất t hồ không nhìn h loại này cơ cả ơ thế bí thuật, đối tự thân tổn hại vẫn phải có, bất hại phải bí quá đối vẫn có, mà ộ t lát không thể tới. không hiện được m lại, hắn hiện tại hiện hắn cũng không phải trạng thái đỉnh phong, chỉ có trạng đợi ỉ chỉ đỉnh n phong, trạng phong khoảng một phần、ba. Nhưng mà, không h thái có một đ mà, ba. hắn đem vật thí nghiệm phóng xuất chỉ thấy biển thủy đào sóng che mất toàn bộ mỹ nhân ngư rốt cục vẫn là xuất thủ triệu hắn đến đại lượng nước biển chu linh bọn người lướt qua mặt nước đối với bị giật mình kêu lên bột tiến hành vòng thứ hai treo lên đánh lần này bột thật không hề có lực hoàn thủ bột bỏ mình vật thí nghiệm nhóm đều khắc giống nhưng là vũ giả tiểu đội bảy người bên trong không có một cái nào đi đem bọn hắn phóng xuất ra trên mạng công lược thảo luận quá phóng thích bọn hắn sẽ chỉ tìm cho mình đến một vòng mới chiến đấu những này vật thí nghiệm hận không chỉ là cái kia bột còn có đem bọn hắn đưa cho bột nghiên cứu ma tộc chưa xong còn tiếp chương bốn trăm lại bị đội trưởng hố a cửa hải tiếp theo là cái gì nước biển t ố i lui chu linh nhẹ nhàng rơi vào một cái lồng sắt phía trên nhìn về phía ngư vương hỏi lồng sắt bên trong đang đóng là cái gì dạng quái vật ngưu đầu thân hổ ương trảo đôi p ư ợ n g hoàn toàn không hiểu rõ cái kia bột là cái gì phẩm vị làm ra như thế cái kỳ dị quái vật dị dạng quái vật giống giận gầm thét va đập vào lồng sắt ý đồ đem chu linh rung động mà rơi xuống nhưng mà nó bất kỳ cử động nào đều không có thể làm chu linh thân thể lắc lư một chút chiến đấu mới vừa rồi bên trong chu linh một cái kỹ năng đều vô dụng cho nên trạng thái rất tốt trừ hắn bên ngoài vân hải cũng rất nhẹ nhàng chỉ là mở phụ trợ kỹ năng mà thôi hoàn toàn không có tham chiến khuyền phần thiên cũng chỉ là mở đầu công kích một chút liền không có động tĩnh mỹ nhân ngư cũng chỉ là triệu hoán xuống biển nước nhưng là gia ảnh ngư vương giá chiến y hy sinh cùng bợ rủ sở tiêu hao coi như có chút lớn đặc biệt là nhiều lần sử dụng ảo thuật khống chế bột giã chiến y diệt sinh ảo thuật mỗi lần đều bị bột cưỡng ép đột phá lực phản phệ độ không nhỏ a khoe miệng của hắn còn lưu lại máu tươi da ảnh nhận thân cùng lấp lóe cơ hồ toàn dùng tạm thời không có cách nào chơi đánh lén bất quá nàng phi đao cùng kiếm thuật sức chiến đấu vẫn còn ở đó b vợ dù sợ dùng mấy cái lợi hại kỹ năng thực lực bây giờ chỉ có đỉnh phong lúc khoảng một phần ba n g ư vương lực phòng ngự độ không thay đổi nhưng là không có công kích năng lực chủ động xuất kích tạm thời không cần suy nghĩ cửa hải tiếp theo a như vương hạ xuống mặt đất bên trên nghe vậy những mày tựa như là một cái tốc độ siêu nhanh s o tiền mãi lộ sử dụng buôn lôi t h i ể m tốc độ còn nhanh hơn lực buộc phát mạnh phi thường cơ hồ tất cả đội ngũ tại mở màn liền bị miễu s á t một hai cái đúng cái k i a gọi cơ điện cùng nhân liền bị dây quá giã chiến y thiệ sinh cơ điện cùng nhân là ma tộc thứ nhất nham ma a lực phòng ngự còn mạnh hơn n g ư ơ i hơn nữa còn có rất mạnh tính công kích là cao thủ hắn vậy mà cũng bị dây ngư vương đúng vậy a bị xuống đất a n tỏi rồi chỉ dùng hai ba cái đắc thủ về sau cái k i a thích khách liền ẩn thân chạy chúng ta có chỉ cảm giác hình sùng vật không sợ hắn chạy nhưng hắn buộc phát công kích làm lạnh rất ngắn giống như chỉ có ba dây tả hữu mà chúng ta không có năng lực đang bị dây mất một cái về sau trong vòng ba giây xử lý hắn thậm chí ngay cả có thể hay không tìm tới hắn cũng không tốt nói vợ dù s ở hơi như mày không ai thông quan ngưu vương cười khổ đúng tuần này huyết thạch ngục giam toàn bộ kẹt tại cửa thứ tư chu linh tuần này khó như vậy ngưu vương cũng không phải rất khó thích khách lượng máu cùng phòng ngự đều rất thấp liền l à tốc độ quá nhanh bộc phát công kích quá mạnh vân hải đột nhiên tự tin cười một tiếng giao cho ta ngươi cơ hồ tất cả mọi người kinh nghi nhìn về phía vân hải trong mắt tràn đầy đều là không tin khuyển phần thiên lại là cười nhạo một tiếng loại kia c ạ t bã tiểu đệ của ta nhẹ nhõm ngược sát gia ảnh phí qua đường trận pháp có năng lực nhận biết đám người giật mình lập tức lòng tin tăng nhiều không phải vân hải lại nói trực tiếp quần công là được rồi không cần cảm giác ngưu vương thế nhưng là thích khách tốc độ quá nhanh vân hải tốc độ nhanh như vậy ta cảm giác cũng không kịp cho nên trực tiếp quần công bán kính trăm mét quần công đủ chứ mọi người nhất thời lòng tin trăm phần trăm vân hải thừa dịp còn có chút thời gian nghỉ ngơi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút muốn trong nháy mắt mở ra bán kính trăm mét trận pháp vậy khẳng định không thể dùng trận đồ trận pháp chỉ có thể dùng kỹ năng trận pháp mà lại vì có thể tại thích khách xử lý lúc trước hắn đem thích khách xử lý hắn liền phải trực tiếp dùng công kích loại trận pháp bất quá còn có một chút cần thiết phải chú ý cái tiêu chính là nhất định phải tại thích khách tiến trận thời điểm mới có thể mở trận nếu không thích khách é p cây không tiến b ả o vân hải liền luôn cuống huyết thạch n g ụ c giam đệ tứ tầng đây là một mảnh d ư ơ n g d ậ m âm u mà âm ức vũ dạ tiểu đội vừa xuất hiện liền vào nhập tác chiến trạng thái vân hải trực tiếp mở ra viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận hệ thống viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận sử dụng có hai bước đầu tiên là triển khai hệ thống tiếp theo mới là tại hệ thống bên trong Kỹ ngay ă n hiệu u q hắn, hắn ở trên trời viễn c u g c h n lớn. thập nhị cầm tinh đại trận mở ra hai cái hiệu quả thử chi hồng lưu cùng man mưu trà đạp đều là tại mặt đất lúc công kích hiệu quả rõ rệt vừa đến không trung liền giảm bớt đi nhiều Mặc dù tiếng h h ử c h kêu thảm thích lên quang mang lóe lên một cái rồi biến mất vân hải nhìn về phía âm thanh nguyên là đáng thương mỹ nhân ngư tiểu thư cũng không biết thích khách có phải hay không thương hương tiết ngọc mỹ nhân ngư vậy mà không chết mặc dù biến thành tán huyết đặc biệt là cánh bị thương nghiêm trọng nhưng nàng liền là không chết cái này cùng trong truyền thuyết m i ệ u s á t không giống nhau a hô còn tốt đ ổ i kịp g i ã chiến y dì sinh nhẹ nhàng thở ra thần sát so trước đó mệt mỏi rất nhiều khỏe miệng lần nữa tràn ra màu tươi nguyên lai、like、là g i ã chiến y dì sinh dùng ảo thuật cứu được mỹ nhân ngư bất quá xem ra g i ã chiến y dì sinh lại thua t h i ệ t lớn cái kia thích khách vậy mà trong nháy mắt đã đột phá ảo thuật đương nhiên trong này cũng có dã chiến y sinh vội vàng sử dụng ảo thuật nguyên nhân biển gia ảnh đột nhiên một hô vân hải cùng mỹ nhân ngư đồng thời phản ứng thử trí h ư n g lưu b à sóng m á n h liệt chi chi chi chi đàn chuột vui mừng hô vì lại có thể tùy ý phá hư mà vui mừng hô hoa sóng biển lăng không đánh tới lớn thủy đào sóng như là biển động chi chi chi chi chi chi chi chi chi lần này đàn chuột phát ra là kêu thảm a a a a cùng người kêu thảm đàn chuột bị biển thủy yêm không có bị nước biển vọt thẳng đi hơn phân nửa còn có gần một nửa phiêu p h ù ở nước biển bên trong thượng tầng ngoại trừ dạ ảnh cùng mỹ nhân ngư n é t những người khác không có kịp phản ứng đi theo đàn chuột bị nước biển cỏ rửa bao quát cái kia thích khách mọi người kinh hô lại bị đội trưởng hố a a a a tìm được vân hải mở chừng hai mắt trận pháp không ngừng đàn chuột không ngừng chỉ huy càng ngày càng nhiều đàn chuột ở trong nước biển tuân hướng một chỗ nơi nào là nước sâu chỗ do nước cùng chung quanh không hợp nhau thích khách là ở chỗ này nhưng mà đàn chuột tốc độ vốn cũng không nhanh ở trong nước biển càng thêm lề mề mặc dù thích khách tốc độ cũng bị hạn chế nhưng xa xa không phải lề mà lề mề đàn chuột có thể đổi kịp thích khách vứt bỏ đàn chuột xông ra mặt biển đột nhiên một vòng hàn quang đánh tới chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh một cấp đến gia ảnh xuất thủ công kích cao cao tốc thích khách buột tại đột phá mặt nước trong nháy mắt tao ngộ dạ ảnh bộc u phát công kích trong nháy mắt bị dây toàn bộ hành trình chỉ dùng 0 1 s chỉ xuất một đao thích khách buột phòng ngự cùng hp thật sự là thấp đáng thương nước biển dần dần t ố i l u i đan chuột trước mắt biến mất nhưng ngoại trừ dạ ảnh cùng mỹ nhân ngư những người khác thành nước s ú n g bao quát quyển phần thiên đám người đối với hai nàng này đoán khí là rất đủ nhìn đem mỹ nhân ngư dọa đến trốn đến dạ ảnh sau l ư n g đi đương nhiên không thể loại trừ mỹ nhân ngư dọa đến trốn đến dạ ảnh sau lương đi đương nhiên h ô n g thể loại trừ mỹ nhân ngư m u n h â n cơ hội đánh lén dạ ảnh dạ ảnh dạ còn không vợ dù sợ lập tức dùng mình một cái liên tiếp lui về phía sau không có không nói là cường đạo vân hải nghe vậy một cái hốt hạt tuyến chu linh cười nói tuất đi tới một cửa nhìn xem Một phút h đồng cửa thứ năm bọn hắn thảm bại biệt khuất thảm bại cái kia phô thiên cái địa công kích cái kia cực lớn quần công phạm vi so v â n hải cùng mỹ nhân ngư cộng lại còn buồn nôn bọn hắn thậm cái h gì cũng không làm vừa ra trận liền lọt vào như vậy công kích biểu hiện gì đều không có ngay cả triệu hoán nhịn đánh sùng vật hoặc phóng thích phòng ngự kỹ năng cơ hội đều không có, có thể tâm tình thông thuận mới là lạ trở về hảo, hảo nghiên cứu một chút giã chiến y di sinh nghiến răng nghiến lợi nói nhất định có thể tìm tới biện pháp phá giải b vợ dù sở vớt vớt cánh tay tại huyết thạch trong n g ụ c giam hắn đầu này cánh tay bị đốt thành t h a n g cốc một đoạn thống khổ hồi ức ca hắn đoán thận nói vào sân về sau có một giây thời gian chúng ta nhất định phải lợi dụng cái này một giây tìm tới đối phương tốt nhất có thể trực tiếp xử lý như vương nhìn nhìn t â m chắn của mình những mày trầm tư có phải hay không nên đổi một mặt càng lớn mỹ nhân ngư điều ra hệ thống tự mang tự thân hình tự bảng cẩn thận nhìn coi mình dung nhan xinh đẹp dài, dài nhẹ nhàng thờ ra còn tốt không có hủy dung nhan vừa rồi tại huyết thạch trong mục giam mặt của nàng đều bị đánh nát quá kinh khủng vân hải không có gì biểu thị bởi vì hắn là bị thiên thạch đập chết gọn gàng mà linh hoạt không thống khổ chu linh cùng vân hải cũng chết gia ảnh là bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết cũng coi là rất thẳng thắn thảm nhất chính là khuyển phần thiên khổ người lớn bị công kích diện tích quá lớn vân hải lúc ấy tựa hồ cũng ngửi được thịt nướng ngụy vị giải tán đi gia ảnh nói các việc có liên quan đi đám người gật đầu đường ai nấy đi vân hải hôm nay hệ thống cửa hàng làm việc đã hoàn thành cho nên đi thiên kiếm môn sùng vật căn cứ tìm khuyển phần thiên nói chuyện một chút k h u y ề n phần thiên tự nhiên không cho hắn sắc m ặ tốt t mà lại lần này chết bị khuất để hắn vi đại hình tượng lọt vào phá hư tâm tình cực kém bất quá nhìn thấy vân hải nhanh như vậy liền đến tìm hắn tâm sự k h u y ề n phần thiên tâm lý vẫn rất cao hứng nghĩ thầm không có p h i công bảo b ọ c hắn nói xong tâm t ự u lò gần đây nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ngày mai một trận chiến vân hải vốn định tại máy chơi game bên trong đi ngủ lại nghe được hệ thống nhắc nhở trong hiện thực có người hô gọi hắn hắn đành phải từ bỏ nguyên kế hoạch đẩy ra máy chơi game cửa ngồi xuống xem xét đã nhìn thấy dạ ảnh ngồi trên giường của hắn gia ảnh chính cầm quyển sách nhìn nghe thấy động tĩnh lại không d ư ơ n g mắt nhìn một chút ngữ khí bình thản mà thanh lãnh nguyên lai、like、ngươi thích xem yêu đương tiểu thuyết vân hải rất muốn nói đó là thiên hồi thả ở chỗ này nhưng là lại tưởng tượng nếu quả thật nói như vậy không phải đem hỏa thiêu đến thiên hồi trên thân sao hắn cùng gia ảnh mới vừa vặn xác lập quan hệ lại bị bạn gái phát hiện trong phòng có những nữ nhân khác dấu vết lưu lại vậy coi như bi kịch mặc dù lấy gia ảnh thuộc tình ô sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này nhưng là có vẻ như có người nói qua yêu đương bên trong nữ nhân không thể tính toán theo lẽ thường vân hải trước đây không có nói qua bất luận cái gì yêu đương lần này là mối tình đầu cho nên không biết lời kia có mấy phần chân thực nhưng nói ít ít sai hẳn là không sai có thời gian nhìn nhiều nhìn công pháp bí tịch hoặc làm ì n h nhiều nghiên cứu gia ảnh để sách xuống mặc dù chướng mắt loại sách này nhưng không có coi nó là thành giác rưởi trực tiếp ném đi gia ảnh mặc dù đoán được sách này cùng thiên hồi có quan hệ nhưng cũng không thèm để ý mà lại cũng không định quá phận can thiệp vân hải sự t ì n h vân hải nghe vậy gật đầu tỏ ra hiểu rõ gia ảnh lại nói tu sĩ tu vi càng cao tuổi thọ liền càng dài ta hy vọng ngươi có thể theo giúp ta một vài năm ân vân hải nếp miệng cười Mặc dù gia ảnh ngữ khí vẫn như cũ thanh lánh bình thản nhưng trong đó tình chân ý cắt lại là làm sao cũng không che giấu được vân hải cười nói ta hy vọng có thể càng lâu gia ảnh khỏe miệng hơi nhét lên nhưng ngữ khí vẫn là như vậy thanh lánh đến lúc đó đừng ghét bỏ ta là được rồi sẽ không không có đi qua đại nào trả lời vẫn là thu hồi đi thôi ha ha đùa g i ỡ n ấy đúng ngươi tìm ta có việc không có việc gì n h a ta đi gia ảnh xoay người xuống giường tiêu xài đi vân hải không hiểu ra sao bên trong ngoài cửa trong hành lang thiên hồi gắt gao nhìn chằm chằm g a ảnh ô ngu như nước hai con ngươi bây giờ đang bị phức tạp lửa dận tràn ngập r a ảnh đối nàng cơi ư đ ắ c ý mặc dù chỉ là rất nhạt mỉm cười nhưng thiên hồi có thể tin h tưởng nhìn thấy ẩn chứa trong đó mười vạn tấn đắc ý thiên hồi bên cạnh là hạ vụ ý ỉ ánh mắt của nàng cực kỳ t i n h mịch lôi kéo không cam lòng thiên hồi trở lại mình trong phòng nàng muốn biểu đạt cái gì thiên hồi thấp giọng hỏi nàng muốn nói cho ngươi vân hải là nàng cảnh cáo người khác đi đánh vân hải chủ ý ta vân hải kỳ thật không phải lương thôi ta chúng ta xem phim không nói bọn hắn vì cái gì vân đại ca vì cái gì tuyệt nàng người l ạ quỷ nét hắn không phải n i n h thái thần hà vũ ý vìa lạnh lùng nói nhưng ở nhìn thấy thiên hồi toàn bộ thoát lực mềm ngã xuống giường nàng lại không đành lòng tăng thêm một câu mà lại hắn một mực đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất nhưng mà nàng mà nói cũng không thể để thiên hồi một lần nữa đứng lên hà vũ ý vìa đi qua xem xét lập tức kinh hãi cũng quýt đem thiên hồi ô m lấy đem linh lực không ngừng mà đưa vào nó thể nội đồng thời hô lớn sư phụ mau tới cứu người thiên hồi quỷ k h í tản hoàn toàn tản、Bệnh. vẫn nhất túy trong nháy mắt xuất hiện nhìn thấy trên giường thiên hồi ánh mắt ngưng tụ hai tay khẽ vô sắp tán đi ra quỷ khí một lần nữa bắt lấy cũng đánh về thiên hồi thể nội không bao lâu vân h ả i bọn người lần lượt đổi tới nhưng chỉ tài giỏi trứng mắt thiên hồi k i ế p sớm đến vân nhất túy đột nhiên dừng tay ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh hai nhân hoàng phục hy nguyên bản trăng sáng sao thưa bầu trời đột nhiên mây đen hội tụ bao phủ tại biệt thự trên không điện tiếng xâm chớp thiên lôi thành lưới khiến cho người hít thở không thông uy áp từ phía trên mà hàng càng ngày càng mạnh xong vân nhất t ú chậm rãi nhắm lại con mắt thở dài một tiếng xong thiên kiếp so với trong tưởng tượng mạnh hơn mà lại tới quá nhanh vũ y yể đi thôi chúng ta không thể đợi tại thiên kiếp bên trong nếu không sẽ chỉ làm cực nhỏ sát xuất thành công biến thành không có khả năng vân nhất t u y tay h áo dài vung lên mang theo phần lớn người bay mất vân hải cùng dạ ảnh lại lưu lại không phải vân nhất t u y không mang theo bọn hắn mà là bọn hắn đều lựa chọn kháng cự vân nhất t u y vội vã đem người mang đi trong lúc nhất thời không có cách nào tăng lớn lực lượng cưỡng ép mang đi bọn hắn người vì cái gì lưu lại dạ ảnh hỏi ta không biết người thì sao có thể là ta hại nàng mà lại ngươi lưu lại tạ ơn ta tin tưởng chúng ta đều có thể còn sống vân hải đột nhiên cười một tiếng đúng vậy chúng ta đều có thể còn sống nói xong vân hải thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm hai tay phi tốc bấm n i ệ m pháp quyết điều động thể nội hai khỏa kim đan tất cả lực lượng từng tầng từng tầng vầng sáng từ vân hải thể nội phát tán mà ra đem mình gia ảnh cùng thiên hồi đều bao phủ ở bên trong bất quá vầng sáng lại là toàn bộ hướng chạy thiên hồi cái kia vầng sáng có loại thần bí mà khí tức cổ xưa đem quỷ khí tan giã mà hôn mẹ thiên hồi tỉnh lại đúng lúc này vân nhất túy trở về bắt lấy vân hải cùng thiên hồi bà bay liền muốn bay khỏi nơi đây đừng độc thủ gia ảnh hô nói vân hải tại cứ vân nhất tuy A một t i ế n g h ắ n ảnh có cứu. c thể h ă mày chú nhìn vân hải, ngựa khí vô cùng cũng nhìn Hải, khí khẳng định, hắn, Vân ngựa đừng quên, vô l một vị viễn ngầm n đầu nhìn một chút bầu trời bung ô ra vân hải lại nắm lấy ra ảnh bay mất mặc dù ta rất muốn cho ngươi chết ở chỗ này để tu chân giới có lấy cơ công kích chính phủ mà chúng ta kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong tu chân giới hiện tại đậu thủ thua không nghi ngờ nhưng là bay nhanh bên trong vân nhất túy quay đầu nắm g nhìn thiên kiếp dưới nhỏ bé b ệ tự h cảm nhận được trên người càng ngày càng nặng thiên kiếp huy áp tốc độ lần nữa tăng lên gấp đôi truyền âm trong giọng nói có chút tiên tuối cô cô của ngươi là diệp tri nghệ nàng l à vệ không cái kia hai hàng thật ì n nhân. tình nhân, hàng hai h Vì t cái kia hai hàng thật có thể tới đối phó ta cho nên ngươi tạm thời không thể chết vân hải sử dụng viễn cổ bí thuật mình đoán chừng là không chết được yên tâm đi kỳ thật vân nhất túy trong lòng cũng không có nắm chắc cùng gia ảnh nói xong lập tức truyền âm hỏi nhị đệ tử trịnh vũ bác phong tại biệt thự bố trí trận pháp khởi động chưa trịnh vũ trả lời lập tức vân không phải thiên kiếp hạ xuống mà là biệt thự chung quanh mặt đất đổ sụt từng đạo từng đạo quang trụ phóng lên tận trời hình thành một cái to lớn quang trụ lồng giam đó chính là lấy tịch b ắ t phong làm chủ huyền cực m ô n người ở đây bày ra mạnh nhất phòng ngự trật pháp cái kia phảng phất là một cái to lớn tơ vàng lồng tại tơ vàng lồng xuất hiện đồng thời thiên kiếp rơi xuống thành trên ngàn trăm lôi xà chen trúc xuống tại lôi quang tre trời thời điểm một cái to lớn mình người đôi rắn hư ảnh xuất hiện tại biệt thự bên cạnh cái hư ảnh này thân cao gần m ư ơ i mét tại thiên kiếp dưới có vẻ hơi n h ỏ yếu nhưng là hắn lại tay không xé nát thành trên ngàn trăm lôi xà đồng thời dễ như t r ở bàn tay đem cái k i a cái gọi là mạnh nhất phòng ngự trận pháp đập nát hư ảnh một cái tay khác tựa hồ tại bắt lấy cái gì sau đó đem đồ vật theo về trong biệt thự mặc dù hư ảnh rất là hư hảo nhưng là cái k i a cường đại mà khí tức kinh khủng để vân nhất túy đều cảm thấy ngạt thở chớ nói chi là những người khác tu vi yếu nhất là chu linh cùng dạ ảnh kém chút trực tiếp mất đi lung lay sắp đổ chị vũ cổ khê hà cùng hà vũ y và ba người đều kém chút quỷ một chân trên đất còn có thể đ ư n g n ê n chỉ có thực lực cao cường vân nhất túy cùng truy luyện thân thể mộ dung hồ a thiên hồi mời tới nữ khách nhóm cùng lý t h í c long kim mỗ nhân các loại đều đã tại ban ngày rời đi hiện tại là đêm khuya cái k i a mình người đôi rắn hư ảnh ép cây liền không nhìn bên này bị áp bách được nhanh quỳ xuống mấy người mà lan n g ẩ n đầu nhìn về phía bầu trời chuẩn xác mà nói là thiên kiếp kiếp vân không thể nào vân nhất t u y nghĩ đến cái nào đó khả năng khó khăn nuốt ngủ nước bọn sau một khắc hư ảnh lăng không k h e vổ kiếp vân tại cùng thời khắc đó chạy trốn đúng vậy kiếp vân vậy mà chạy trốn mặc dù cấp bậc này kiếp vân tại viễn cổ thời kỳ rất yếu nhưng ở thấy ở thời đại này lại là cực mạnh liền là lúc ấy mạnh nhất vân nhất túy cùng vệ không hai người hợp lực đều chỉ có thể bại trận tồn tại nhưng chính là mạnh như vậy kiếp vân lại tại hư ảnh xuất thủ trong nháy mắt chạy trốn dứt khoát mà quả quyết nhưng là kiếp vân tốc độ vẫn là hơi c h ậ m điểm hư ảnh kéo xuống một phần tư kiếp vân cũng đem xoa n ắ n thành một cái q u a n đ o ạ n cũng nhét vào biệt thự bên trong sau đó liền là vân hải tiếng kêu thảm thiết thế lương hư ảnh hài lòng gật đầu trực tiếp tiêu tán mà vân hải kêu thảm tiếp tục thẳng đến sáng sớm hôm sau khôi phục lại bình tĩnh trong biệt thự vân hải sinh không thể l u n co cắp ở trên ghế salon cả người đều tản ra nhàn nhạt thịt nướng mùi vị da thịt có chút màu cháy đen về phần cóc mất sạch ngay cả lông mày lông mi lông tơ cũng bị mất gia ảnh cẩn thận từng ly từng tý đem ống hút cắm vào vân hải miệng bên trong ống hút bên kia là một bát hương nồng canh thịt mà lý thiết long cùng kim mỗi nhân những ngày vân hải các bằng hưu hiện tại cũng tới phi thường lo âu nhìn lấy vân hải thiên hồi cũng ở nơi đây bất quá thân thể của nàng là trong suốt rốt cục có quỷ dáng vẻ sư phụ bên kia chu linh lo lắng mà liếc nhìn vân hải quay người trừng mắt đang xem tướng thanh vân nhất túy vân hải đều biến thành bộ dáng này ngươi tiêu hao một điểm công lực để hắn mau chóng khôi phục đi điểm này tiêu hao đối với ngươi mà nói chín châu mất sợi lông a trịnh vũ cộ khê、hà. mộ dung hổ cùng hà vũ y ỉa cũng đều nhìn lấy vân nhất túy nhưng cái sau chỉ coi không nghe thấy nét tiếp tục say sưa ngon lành mà mà nhìn xem tướng thanh biểu diễn thiên hồi k h ẽ cười nói kỳ thật không cần nhất túy đại ca xuất thủ vân đại ca hiện tại ngưng tụ viên thứ ba kim đan có thể mình chậm dại khôi phục đáng tiếc là hắn chỉ hấp thu lôi điện lực lượng thiên kiếp lực lượng một một xíu đều không hấp thu thứ hấp thu thiên kiếp lực lượng vân nhất túy cười nạo h một tiếng vậy hắn chết sớm kém chút chết rồi vân hải cuối cùng mở miệng bất qua cái này mới mở miệng liền phun ra một điếu thuốc khí ngự khí rất là suy yếu cái kêu hỗn đản thực sự là làm luận a vân nhất t u y quay người nhìn lại ta nói tiểu tử người kia là ai a nữ hoa vẫn là phục hy đám người t h ầ n sắc nghiêm lại biết chủ đề tiến hành đến trọng điểm vân hải nhớ tới cái kia mình người đôi rắn ra hỏa do dự mấy g i â y mới hồi đáp nhân hoàng phục hy quả nhiên là hắn vân nhất t u y trong mắt tinh quang l o a lên hắn còn có nhiều lực lượng vì cái gì còn có thể hiện hiện hóa thân chưa xong c ò n tiếp